Chương 81, thật sự là quá đáng sợ, chương 81, thật sự là quá đáng sợ. Dạy dỗ ta, ngươi có thể tới thử xem a." Phong Tiêu cười lạnh một tiếng, tất nhiên hắn đã xuất thủ, vậy chuyện này liền không thể thiện. Giờ phút này liền tính cái này Ngọc Thạch dám Thường Hội chủ nhân đều phải cho hắn một cái công đạo. Hai cái tiểu tiểu gác cổng cũng dám làm được hắn, quả thực là tự tìm cái chết. Theo Phong Tiêu lời nói rơi xuống, chú lão thần sắc lạnh lẽo, không nghĩ tới trước mắt tiểu tử này vậy mà như thế ngang ngược càn rỡ. Chỉ thấy chú lão tà hữu chân theo thứ tự nâng lên. Giáp theo kim cương thạch mặt đến đi ra hơi có vẻ sốc xếp bộ pháp, nhưng mà nhìn thật kỹ cái này sốc xếp bộ pháp lại có chút kỳ diệu, phảng phất loạn bên trong hữu hình đồng dạng. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, một khắc trước còn tại nguyên chỗ, sau một khắc chính là đi tới Phùng Tiêu trước mặt, một chân mang theo gạo tét rõ lệnh hướng Phùng Tiêu hung hăng đá vào. Phùng Tiêu gặp cái này cười lạnh một tiếng, trực tiếp nâng tay phải lên chính là tùy tiện đem chân đá tới bắt lại nói, một cái lao đầu, chỉnh đều là thứ gì lẹo lẹo đồ vật. lão nghe vậy biến sắc, hiện lên một khí, lạnh nói, vô ảnh thập tam cấp. Lời nói rơi xuống, chỉ thấy hắn mượn lực nâng trời. Hai chân thần tốc đã ra, một lần so một lần nhanh, một lần so một lần, có luật nói. Đây là tuyệt học của hắn võ công, hắn sợ dĩ bị người kính sợ, cũng là bởi vì hắn sẽ vô ảnh cứ. Người xung quanh nhìn thấy một mặt này, cũng là nhộn nhịp tán thưởng phê bình, thậm chí có chút đại lão càng là âm thầm nghĩ tới, nếu là chính mình giờ phút này đối mặt một chiêu này, có thể hay không ngăn lại. Nghĩ không ra chu lão niên kỵ càng lớn, chân này pháp lại càng ngày càng tính xảo. Bực này tối pháp, hoàn cảnh phía dưới sợ là không có người có thể tiếp được ra. Cái kia cũng không nhất định, chân này pháp mặc dù lợi hại, nhưng cũng có so chân này pháp lợi hại hơn chiêu thức. Bất kể như thế nào, Chu lão thực lực rõ như ba ngày, lại sử dụng ra canh cổng tuyệt học, xem ra cái này không biết tên tiểu từ gặp nạn rồi. Nghe đến người xung quanh nghị luận, Chu lão trong lòng cũng tránh không được đắc ý một phen, bởi vì theo hắn thần tốc đã ra, phùng Tiêu thân thể cũng là liên tiếp lui về phía sau. Cái này hắn thấy, là đã chiếm thượng phong. Nhưng mà rất nhanh trên mặt hắn một màn kia đắc ý chính là cứng ngắt lại xuống, chỉ thấy Phùng Tiêu lui về sau mới bước về sau, trực tiếp một chân đạp đất, ổn lại. Sau đó vậy mà đón hắn đá tới chân gió, trực tiếp đem bắt lấy. Cút cho ta. Phùng tiêu quát lạnh một tiếng, xách theo Chu lão chân liền đem ném bay ra ngoài. Chu lão chỉ cảm thấy dưới chân truyền đến một trận cự lực, lập tức nội kình trong cơ thể một trận rối loạn, vậy mà một điểm sức phản kháng cũng không có. Chỉ có thể trợn mắt nhìn thân thể của mình đập về phía mặt đất. Phanh! Nổ vang lập tức vang vọng tại mọi người bên hai. Tất cả mọi người trầm mặt, nhìn hướng vùng tiêu ánh mắt bên trong đã tràn đầy e ngại, không còn dám lên tiếng nghị luận. Bọn họ lúc trước còn tưởng rằng Chu lão có thể thắng vùng tiêu, có thể là trong mắt, Chu lão chính là không có lực phản kháng chút nào bị ném đi ra. Nhìn tại trên mặt đất vùng vẫy nửa ngày cũng không bò dậy nổi bộ dáng, xem ra đã là bị trọng thương, không có lại chiến lực. Lượng. Một bên Vương Lượng gặp cái này trên thân thịt mỡ run rẩy, răng đều tại run, cùng lúc trước phách lối dáng dấp thành hai cái cục kém. Chu Lao có thể là hắn nhất rựa vào cao thủ a. Bây giờ lại bị Lý Tiểu Cường tìm đến người một chiêu đánh bay. Đại ca, ngươi thật quá điều a. Lý Tiểu Cường không nhịn được kinh hô một tiếng, kích động muốn mua chút pháo trúc đến thả. Đây là thật lợi hại, cái tên Chu Lao hắn cũng đã nghe nói qua, liền xem như đại biểu ca đều không nhất định có thể đánh thắng, lại bị phùng tiêu cho giống ném gà con đồng dạng cho ném bay ra ngoài. Thật quá đáng sợ, chương 82, ngươi thật sự là ta hảo đại ca, chương 82, ngươi thật sự là ta hảo đại ca. Phùng Tiêu nghe vậy liếc qua Lý Tiểu Cường, ra hiệu hắn trước không cần nói. Sau đó ánh mắt liếc nhìn trong tràn mọi người, mọi người đều là rời đi ánh mắt, không người đối mặt. Đây cũng không phải sợ, mà là không muốn cùng lợi hại như vậy tồn tại lên xung đột. Nói trở lại, cái này Vương Lượng cũng là thảm, vốn cho rằng có thể tìm Lý Tiểu Cường lấy điểm về vui, kết quả không nghĩ tới Lý Tiểu Cường mang đến thần bí đại ca. Đây thật là ăn trộn gà bất thành còn mất nắm gạo. Vương Lượng đúng không? Ta hiện tại đủ tư cách tiến vào sao? Phùng Tiêu lạnh lùng nói. Vương Lượng nghe vậy trong lòng mình, Chu lão hiện tại còn tại trên mặt đất không đứng dậy được đâu. Hôm nay là ta cắm Vương Lượng buồn bực nói, lập tức chỉ cảm thấy trên mặt giống như ước vạn con, con kiến lại bỏ, mặt đều bị mất hết. Hắn quyết định trở về trước điều tra một cái Lý Tiểu Cường cái này đại ca thân phận, lại đến quyết định muốn hay không tìm về mặt núi. Dù sao Phùng Tiêu một chiêu đánh bại chú lão, cái này quá khủng bố, toàn bộ Kim Lăng thị sợ là cũng không có mấy người có thể làm đến. Ngươi vừa vẫn như vậy vũ nhục ta, hiện tại nói một câu cắm liền nghĩ để ta không tính hiểm khích lúc trước. Phùng Tiêu cười lạnh một tiếng. Những người này thật đúng là buồn cười, thật sự cho rằng người trong cả thiên hạ đều xoay quanh ngươi. Ngươi muốn thế nào? Vương Lượng nuốt một ngụm nước bọt. Hắn hiện tại trong lòng thật đúng là có chút e ngại Phùng Tiêu. Thế nào? Phùng Tiêu khỏe miệng hơi vện, sau đó nói: "Cho hai đứa ngươi lựa chọn, đoạn ngươi một tay một chân, hoặc là lấy ra 5000 vạn đến mua ngươi chân cùng tay." "Cái gì? Ngươi dám đe dọa ta?" Vương Lượng biến sắc, 5000 vạn cũng không phải cái gì số lượng nhỏ, hắn lần này mang tới tiền cũng không nhiều, chỉ có một ức, đều là dùng để mua ngọc thạch, các nguyên thạch. Nếu là cho Phùng Tiêu, lập tức liền đi một nửa, cái này hắn còn mua cái giám ngọc thạch ra. "Vậy là ngươi muốn tiền không muốn mạng?" Phùng Tiêu thản nhiên nói. "Ngươi?" Vương Lượng lời nói trì trệ, một thân thịt mỡ đều là run một cái. Cuối cùng lộ ra một kia vẻ trán lạnh nói: "Đi, ta nhận thua, cho người 5000 vạn." Lời ấy trố, người xung quanh đều là âm thầm lắc đầu, 5000 vạn đối với bọn họ đến nói mặc dù không coi là nhiều, nhưng cũng không thể tùy tiện lấy ra cho người khác. Cái này Vương gia công tử lần này cũng coi là cấm náo. Vương Lượng đang chuẩn bị đem chính mình chuẩn bị thẻ đưa cho Phùng Tiêu, lại bị Phùng Tiêu ngăn cản. "Chờ một chút, người còn muốn thế nào?" Vương Lượng biến sắc. Phùng Tiêu cười lạnh một tiếng, "5000 vạn chỉ là một phần trong đó mà thôi, thật sự cho rằng hắn như thế tốt rồi." Hắn nhìn hướng bên người Lý Tiểu Cường nói: Người này ban đầu là làm sao ước hiếp ngươi? Lý Tiểu Cường nghe vậy sững sờ, không nghĩ tới Phùng Tiêu sẽ bận tâm chính mình, lập tức lộ ra một tia cảm động thẩn thốt nói: "Đã muốn 5.000 bạn, coi như xong đi. Haha, ha, ha ngươi tất nhiên nhận ta làm đại ca, liền không có tính toán đạo lý. Hôm nay ta tới đây chính là cho ngươi lấy lại danh dự. Phía trước ngươi chịu sỉ nhục, bị ai khi dễ qua, ngươi đều chỉ cho ta đi ra. Thế nào cũng không ức hiếp ngươi, người khác làm sao ước hiếp ngươi? Chúng ta liền bồi hoàn gấp đôi trở về." Phùng Tiêu trên mặt lộ ra tiêu ý, ngôn ngữ bên trong nhưng là bá khí vô cùng. Những lời này làm cho người xung quanh đều là khó chịu. Bọn họ bên trong có một bộ phận người đều hoặc nhiều hoặc ít xem thường qua Lý Tiểu Cường, chẳng lẽ Phùng Tiêu vẫn còn muốn tìm bọn họ phiền phức? Đại ca, ngươi thật là ta hào đại ca." Lý Tiểu Cường kém chút khóc, quá kích động. Hắn chưa từng đến không có bị người dạng này bảo vệ qua, từ nhỏ đến lớn vô luận là phụ thân vẫn là đại biểu ca, đều muốn hắn độc lập, tự lực cánh sinh. Cho nên hài tử của người khác đều có người bao bọc, chỉ có hắn lẻ loi một mình, bị các loại ức hiếp. Chương 83, ngươi cho rằng tiền cái gì đều có thể mua được? Chương 83, ngươi cho rằng tiền cái gì đều có thể mua được? Lập tức hắn kích động đem phía trước bị Vương Lượng khi dễ sự tình nói ra, nói cái tiếp theo một cái nghiến răng nghiến lợi, than thở khóc lóc. Phùng Tiêu nghe đến Lý Tiểu Cường lại nói, thần sắc cũng là không khỏi trầm xuống, không nghĩ tới Lý Tiểu Cường sẽ bị khi dễ thảm như vậy, quả thực là không làm người nhìn. Người đã nghe chưa?" Phùng Tiêu lạnh lùng nhìn hướng Vương Lượng, giết người bất quá đầu chấm đất, cái này Vương Lượng quả thực quá đáng, lại muốn Lý Tiểu Cường quỳ xuống đến chui hắn đúng quần, không chui liền đánh hắn. Người muốn làm sao xử lý? Muốn bao nhiêu tiền nói thẳng." Vương Lượng nghe âm thầm tiêu khổ. Nếu biết rõ hắn ngày hôm qua có thể là trong đêm ngồi máy bay trở về tham gia Ngọc Thạch giám thường hội, kết quả đây con mẹ nó chính là ngàn giảm tặng đầu người a. Sớm biết còn không bằng không trở về, nhưng ai lại có thể nghĩ đến Lý Tiểu Cường có thể tìm tới như thế một cái kinh khủng tồn tại đâu. Ngươi cho rằng tiền cái gì đều có thể mua được sao? Phong Tiêu cười lạnh một tiếng, sau đó thấp giọng cùng Lý Tiểu Cường thương lượng một chút nói: Ít nhất phải năm ức, nếu không ngươi hôm nay liền từ Tiểu Cường dưới đũng quần chui qua. Ghi nhớ, muốn trả lại gấp đôi, cho nên ngươi đến chùi hai lần. Vương Lượng nghe vậy sắc mặt kinh biến, năm ức? Đoạt tiền đâu? Trước không nói trên người hắn chỉ có một ức, liền tính phụ thân hắn tập đoàn giá trị vốn hóa thị trường cũng bất quá mấy trăm ức, trên thực tế có thể lấy ra tài chính càng là không cao hơn 20 ức. Người xung quanh cũng là bị Phùng Tiêu mở rộng miệng làm cho bị choáng váng, đánh một cái liền muốn 5 ức. Cái này so cấp ngân hàng đến tiền nhanh hơn gấp mấy chục lần a. Người nếu là đau lòng 5 ức, vậy liền chui a. Ta cũng không có miễn cửa người. Phùng Tiêu thản như nói, nói xong hắn tự hồn là nghĩ đến cái gì, lại đem ánh mắt nhìn hướng cách đó không xa đã sớm dọa bùi rối hai cái cửa vệ cười lạnh nói: "Còn có hai đứa ngươi, một người 5 ngàn vạn, bằng không tự đoạn một tay a." Lời vừa nói ra, Tất cả mọi người là yên tĩnh trở lại, cảm thấy Phùng Tiêu thật là quá mức. Nếu biết rõ hai cái này, cái cửa vệ mặc dù chỉ là tiểu lâu la, nhưng như thế nào đi nữa cũng là ngọc thạch dám thượng hội chủ sự Phương người a. Cái này cần tiền đều muốn đến chủ sự Phương phía trên đi, đây là tại tự chui đầu vào rõ. Quả nhiên, sau một khắc chính là có một cái người trung niên mang theo mấy cái hộ vệ từ trong trạch viện đi ra. Người trung niên mặt chữ quốc, đầu đinh, mặc một thân áo xám trưởng bảo. Hắn vừa đi ra chính là cười lạnh nhìn hướng Phùng Tiêu, hiển nhiên đem vừa vặn Tiêu lời nói đều nghe lọt vào trong tai. Thứ đâu tới tiểu tử, không biết tốt xấu con dám tìm chúng ta Ngọc Thạch Thương hội cần tiền." Người trung niên lạnh giọng nói. Nhìn thấy người trung niên vừa ra tới, vương lượng trên mặt chính là kinh hỷ, không nghĩ tới Phùng Tiêu như thế tự đại, dám chủ động trêu trọc Ngọc Thạch giám thượng hội chủ sư phương, đây quả thực là tự tìm cái chết. Hắn cũng rất có thể không cần bỏ ra tiền tiêu hai. "Làm sao? Các người thương hội người làm được ta, ta muốn điểm phí tổn thất tinh thần không được sao?" Phùng Tiêu không để ý trả lời. Câu nói này vừa rơi xuống chính là dọa một bên Lý Tiểu Cường sắc mặt một trận trắng sám. Đại ca mặc dù rất biết đánh không giả, thế nhưng khẳng định là không sánh bằng Ngọc Thạch thương hội. "Đại ca, cái này thương hội địa vị rất lớn." Nơi này chỉ là một cái nhỏ phân hội mà thôi, nếu không chúng ta đừng trêu chọc." Lý Tiểu Cường nhỏ giọng khêu nhủ. Phùng Tiêu nghe vậy mỉm cười một tiếng, ra hiệu hắn ở một bên nhìn xem liền tốt, dám làm nhục hắn người, lớn hơn nữa thế lực đều phải lưu lại một miếng thịt. "Chúng ta thương hội người làm nhục ngươi." Mặt chữ Quốc người trung niên nghe vậy hơi như mày, hắn đến thời điểm chỉ thấy Phùng Tiêu các loại phép lối, đến mức tình cảnh lúc trước cũng không phải rất rõ ràng. Chương 84, giáo thủ, chương 84, giáo thủ. Ngay sau đó, trong trạng một cái thương hội tôi tớ chính là góp đến hắn bên tai nhỏ giọng truyền đến một cái chuyện đã xảy ra. Người trung niên nghe vậy sắc mặt trầm xuống. Hung Hằng nhìn thoáng qua hai cái cửa vệ. Cái nhìn này dọa hai cái cửa vệ trực tiếp sủi lơ đến trên mặt đất, bọn họ biết lần này liền tính không đòi trưởng phụng Tiêu 5000 vạn, Nhà mình chủ tử cũng sẽ không bỏ qua cho hai người bọn họ. "Làm sao?" Hiện tại biết chuyện đã xảy ra đi. Phùng Tiêu Tử Tốn nói, "Người không phạm ta, ta không phạm người, hi vọng cái này thương hội nói điểm lý, nếu không hắn cũng không phải dễ chế Liền xem như chúng ta không đối, nhưng cũng không phải ngươi có thể tùy ý tại chỗ này khóc lóc con sòm lý do." Người trung niên nhìn hướng Phùng Tiêu hừ lạnh một tiếng, "Ý của ngươi là muốn bảo vệ bọn họ?" Phùng Tiêu trên mặt lộ ra một tia vẻ lạnh lùng. Đánh chó còn phải nhìn chủ nhân, ta người muốn xử phạt cũng là ta đến xử phạt. Có liên quan gì tới ngươi? Người trung niên cười lạnh một tiếng lại nói. Ngươi bây giờ có thể cút cho ta, chúng ta thương hội không chào đón ngươi. Nói xong, lại nhìn về phía một bên Lý Tiểu Cường lạnh giọng nói. Lý Tiểu Cường, ngươi mang theo một người như vậy đến, các người lý gia đã vào chúng ta thương hội số đen, về sau ta thương hội tại địa phương đều không hy vọng nhìn thấy lý gia người tồn tại. Thượng quan tiên sinh, ta. Lý Tiểu Cường nghe vậy biến sắc, lập tức liền nghĩ giải thích Ngọc Thạch thương hội có thể là quốc nội thế lực lớn nhất một trong a nghiệp vụ trải rộng cả nước căn bản không phải lý ra có thể ra tội nếu là về đến trong nhà cho phụ thân biết được chính mình đắc tội Ngọc Thạch thương hội sợ là đến bị đánh chết Ngươi không cần nói nhiều ta lời nói để ở chỗ này tranh thủ thời gian mang theo cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng cút đi cho ta đừng ép ta đem các ngươi ném ra bên ngoài người trung nhân thượng quan thuật lạnh giọng nói haha ha. nghe đến thượng quan thuật lời nói Phung tiêu trận cười to một cái tiểu tiểu thương hội chấp sự cũng dám lớn lối như thế người đang cười nhạo ta sao Cự quan thuật con người co rúm lại, một khối sát ý ở trên người chậm rãi tràn ra. Bọn họ đã làm sai trước, cho nên mới bung tha trước mắt tiểu tử này một ngựa, không phải vậy chỉ bằng tiểu tử này vừa vận thái độ, ít nhất cũng phải lưu lại một cái tay. Thế nhưng nếu như tiểu tử này còn dám làm càn, cái kia thật không thể trách hắn. Cười ngươi, liền ngươi tấm này ngu xuẩn, ta cần cười ngươi sao?" Phong Tiêu cười nhạo một tiếng, tiếp lấy thân thể nổ bắn ra mà ra, vọt thẳng hướng hai cái kia cái cửa vệ. "Phanh!" Hắn song quyền đánh ra, dùng cực lớn lực đạo, hai cái cửa vệ lập tức phun ra một miệng lớn máu tươi bay ngược ra ngoài, trùng điệp ở gạch xanh đống đá xây thành trên tường. Lần này liền tính không chết sợ là cũng phải nằm ở trên giường một năm nửa năm. Ta liền tại trước mặt ngươi đánh hai người này, ngươi muốn như nào? Phùng Tiêu đứng ở tại chỗ, bình tĩnh nhìn hướng thượng quan tuật. Một màn này lập tức chấn động tới một mảnh xôn xao, tất cả mọi người là kích động mà e ngại nhìn hướng Phong Tiêu. Ta liền đánh, ngươi muốn như nào? Câu nói này cũng quá bá đạo. Nếu biết rõ Phùng Tiêu khiêu khích có thể là Ngọc Thạch Thương hội a, quốc nội thế lực lớn nhất một trong, nơi này bất quá chỉ là một cái tiểu nhân không thể lại nhỏ phân bộ. Có thể cho dù chỉ là nhỏ như vậy một cái phân bộ, liền đã ép bọn họ tất cả mọi người ở đây cũng không lên được đầu. Thằng nhãi dám ngươi dám? Thượng quan thuật lệnh giận một tiếng. Bao nhiêu năm qua đi, ai dám tại bọn họ Ngọc Thạch Thương hội trước mặt làm càn, nhưng bây giờ trước mắt một cái không biết tên tiểu tử cũng dám như thế bất kính. Hắn cũng không nói thêm cái gì, thân thể nổ bắn ra mà ra, hướng Phùng Tiêu phóng đi, muốn đem Phùng Tiêu đánh chết tại chỗ. "Cùng ta đấu, ngươi còn chưa đủ tư cách. Cút cho ta." Phùng Tiêu lạnh giọng nói, chỉ là một cái liền hoàn cảnh đều không có đến người cũng dám ở trước mặt hắn khoa tay múa chân. Hắn đấm ra một quyền, cùng thượng quan tuột trực tiếp chạm tay một cái. Chương 85, lão giả, chương 85, lão giả. Phàng. Một đạo chẩm đù gầm thanh lập tức chuyển ra, chỉ thấy thượng quan thuật thân thể trực tiếp bay rất ra ngoài, trùng điệp đập xuống đất. Hắn vùng vây một lát mới ở một bên tôi tớ nâng đỡ bỏ lên, sau đó lao đi khóe miệng tràn ra máu tươi dùng một loại khó có thể tin ngữ khí nhìn hướng Phùng Tiêu nói: "Ngươi vậy mà là hoàng cảnh cổ võ giả? Kim Lăng thị lúc nào xuất hiện như thế một cái tuổi trẻ hoàng cảnh cổ võ giả?" Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là bị choáng váng, thậm chí cảm thấy phải có chút chết lặng. Bọn họ từ ban đầu đối Phùng Tiêu khinh thường, thương hại, đến một lần, lại mà ba kinh hãi, hiện tại lại trở nên bắt đầu sợ hãi. Nhìn Phùng Tiêu niên kỷ bất quá 24, Vậy mà liền đã bước vào cổ võ cảnh giới. Cái này khó tránh cũng quá đáng sợ. Nếu biết rõ bọn họ bên trong người mạnh nhất cũng bất quá chỉ tính là ngoại môn cao thủ, hoặc quyền kích, hoặc tán đả, hoặc các phái võ thuật, căn bản là không có người nào chạm tới cổ võ giả cảnh giới. Chỉ có đột phá đến hoàng cảnh, mới có thể tính là chân chính cổ võ giả. Có thể là vậy quá khó, toàn bộ Kim Lăng thị cũng không có mấy cái hoàng cảnh cổ võ giả. Đồng thời mọi người cũng liên tưởng đến rất nhiều. Cái dạng gì thế lực mới có thể bồi dưỡng được như thế tuổi trẻ cổ võ giả? Liên xem như Ngọc Thạch Thương hội bạn bộ sợ là cũng không thấy nhiều a. Thượng quan quả hiển nhiên cũng nghĩ đến phương diện này, hắn mặc dù chỉ là một cái nhỏ phân bộ chấp sự, nhưng cũng biết trẻ tuổi như vậy liền đột phá đến hoàng cảnh ý vị như thế nào. Nếu như sớm biết trước mắt tiểu tử này là hoàng cảnh cổ võ giả, hắn tuyệt đối không dám đắc tội. Mà còn nếu để cho tổng bộ bên kia lựa chọn, sợ là tình nguyện bỏ qua hắn, cũng muốn giao hảo Phùng Tiêu như thế một cái tuổi trẻ hoàng cảnh cổ võ giả. Đại ca, người là cổ võ giả? Lý Tiểu Cường hiện tại không biết nên nói gì, hắn cũng chết lặng. Vừa vặn nghe đến thượng quan thuật nói đem Lý gia kéo vào sổ đen, hắn còn hoảng hốt không được, hiện tại lại nghe được Phùng Tiêu là cổ võ giả, phen này chênh lệch xuống kém chút để trái tim của hắn đều đột như ngừng. Cổ võ giả, hắn chỉ nghe phụ thân nói qua, nhưng từ trước đến nay cũng chưa từng thấy qua. Nhớ tới lúc trước phụ thân nói cổ võ giả lúc cái kia lao lòng kính sợ, trong lòng hắn càng thêm kích động. Hung ác không thỏa đáng chàng liền ôm lấy Phùng Tiêu bắt đuổi quỷ liếm sau khi, lại hát hai câu chính phục. Cứ như vậy bị ngươi chính phục, tất đứt tất cả đường lui. Phùng Tiêu đem ở đây người phản ứng đều là thu tại trong mắt, lúc này mới ý thức được Nguyên Lai Hoàng Cảnh tại địa cầu bên trên cũng đã là cao thủ, ít nhất tại Kim Lăng thị xem như là đứng đầu. Chết không được phía trước Trương thư ký khi nghe đến hắn là hoàng cảnh tuyệt điểm, thái độ lập tức tới đây một cái chuyển biến lớn. Ngươi quản ta có phải là Hoàng cảnh cổ võ giả? Phùng Tiêu nhìn hướng Thượng quan thuật, cười nhạo một tiếng. Thượng quan thuật nghe vậy sắc mặt cứng đờ, biết Phùng Tiêu là Hoàng cảnh cổ võ giả về sau, hắn cũng không dám quá mức đắc tội. Bất quá hắn hiện tại đại biểu là Ngọc Thạch Thương hội Mạn mũi, cũng không thể quá mềm yếu, đành phải kiên trì nói: "Mặc dù ngươi là Hoàng cảnh cổ võ giả, nhưng cũng không muốn quá mức. Chúng ta phân bộ có thể là cũng có đại nhân." Nói xong, hắn chính là lấy ra một cái điện thoại muốn đem cái phân bộ này thủ hộ đại nhân kêu đi ra, hiện tại trường hợp này đã không phải là hắn có thể xử lý. Dính đến cổ võ, liền không phải là võ giả bình thường có khả năng ứng phó. Không cần, ta đã tới. Một cái tinh thần sáng láng lao giả một cái bay vọt chính là nhạy tới trong tràng, hắn trước nhìn thoáng qua Phùng Tiêu, sau đó mới là nhìn hướng thượng quan thuận nói: "Thượng quan chấp sự, ngươi trước qua một bên thật tốt điều dưỡng một cái thương thế a." "Là, Lý trưởng lão." Thượng quan thuật nhìn thấy lao giả tới, lập tức thở dài một hơi, sau đó ở một bên tôi tớ nâng đỡ đi đến một cái góc quanh chân điều thức. Gặp cái này, Lý trưởng Lao mới là một lần nữa đem ánh mắt rõ xét hướng Phùng Tiêu. Mà Phùng Tiêu cũng là tinh tế nhìn thoáng qua cái này, bỗng nhiên xuất hiện lão giả. Chương 86, Lục đạo luân hồi quyển, chương 86, Lục đạo luân hồi quyển. Lão giả này vậy mà là Hoàng cảnh trung kỳ cảnh giới, tương đương với luyện khí tầng 2 tu vi, so hắn còn phải mạnh hơn một điểm. Xem ra lão giả này chính là trấn thủ người nơi này, không phải vậy vẹn vẹn chỉ dựa vào một cái liền Hoàng cảnh cũng chưa tới chấp sự, hiển nhiên là không đủ tư cách. Vị tiểu hữu này, sương hô như thế nào a? Lý trưởng lão cười híp mắt hỏi. Đối với Phùng Tiêu vừa vẫn đã thương thượng quan thuật cùng hai cái cửa vệ sự tình không chút nào hỏi. Ngươi quản ta sương hô như thế nào? Hôm nay ta lời nói để ở chỗ này, không cho ta cái giải thích. Liền tính là Hoàng cảnh trung kỳ tu vi đều vô dụng. Phùng Tiêu cười lạnh một tiếng. Mọi người nghe vậy lại là một chàng tốt lên, hoàng cảnh trùng kỳ. Không hổ là siêu nhiên thế lực Ngọc Thạch Thương hội a. Một cái tiểu tiểu phân bộ liền có như thế cảnh giới cổ võ giả tọa chấn. Vậy bây giờ có thể là hai cái hoàng cảnh cao thủ đối trị a. Không nghĩ tới một cái Ngọc Thạch dám thường hội sẽ làm ra chuyện lớn như vậy. Mà sự tình kẻ đầu Têu Vương lượng giờ phút này đã là ngồi liệt tại trên mặt đất, hắn biết mình là triệt để cắm, lập tức liền trả thù tâm tư cũng không có. Đắc tội một cái hoàng cảnh cổ võ giả, nếu để cho người trong gia tộc biết, sợ là sẽ phải bị chủ xuất gia tộc. Tiểu Hữu có chuyện thật tốt nói, tính tình hà tất như thế hướng. Lý Trưởng lao hơi như mày, dù nói thế nào hắn tu vi đều so người trước mắt này cao. Thật tốt nói, hiện tại cùng ta thật tốt nói, vừa vặn làm sao không cố gắng nói. Phong Tiêu mặt không thay đổi nói, đã như vậy, vậy lao phu không thể không mời tiểu hữu linh giáo một phen. Nhìn ngươi có bản lĩnh hay không để chúng ta Ngọc Thạch Thương hội cho người chịu nhận lôi. Lý Trưởng lão nghe vậy từ tốn nói, hắn cũng không muốn đắc tội một cái trẻ tuổi như vậy hoàn cảnh cổ võ giả, nhưng đối phương như vậy không nể mặt mũi, hắn cũng chỉ có thể trước bắt giữa đối phương. Bớt nói nhiều lời, muốn đánh liền đánh. Đừng làm đến cuối cùng giống các ngươi mới là người bị hại. Phùng Tiêu cười lạnh một tiếng. Trên thực tế hắn vừa vặn một mực tại nhẫn nại, liên gắt cổng lên tiếng ngăn cản, cũng không có nói cái gì, chỉ muốn yên lặng tham gia cái ngọc cách sẽ. Kết quả đây, gắt cổng càng thêm làm cản, liền cái ăn chơi thiếu ra Vương Lượng cũng dám cưới lên đầu đến. Thế đạo này chính là như vậy, một mặt nhường nhịn chỉ có thể được đến đối phương làm trầm trọng thêm. Cùng hắn dạng này, không bằng dứt khoát xuyên phá vành này ngay. Làm cho tất cả mọi người đều biết rõ hắn Phùng Tiêu không phải dễ chê ở. Tốt. Lý trưởng lão nhẹ gật đầu, không dài dòng nữa, cầm thực lực nói chuyện a. Hắn trợn hai chân đạp, nhảy lên một cái, từ trên không một quyền đánh phía Tiêu. Phùng Diêu ánh mắt mừng lại, đưa ra song quyền chống cự. Hắn cũng không dám chủ quan, dù sao lão giả này thực lực mạnh hơn hắn bên trên một cái tiểu cảnh giới. Vậy anh, hai người nháy mắt đối bính cùng một chỗ, phát ra một tiếng vang thật lớn, nhưng rất nhanh liền cấp tốc phân ra, liếc nhìn nhau, lại là đụng nhau ở cùng nhau. Trong chấp nhoáng này chính là đúng hơn 10 chiêu, các loại tiếng xé gió không ngừng. Một màn này nhìn mọi người hoa mắt, trong lòng sợ hãi thán phục. Cổ võ giả quá cường đại, một chiêu một thức ở giữa đã vượt ra khỏi người bình thường có khả năng đạt tới cực hạn. Chỉ bằng vào dạng này, ngươi còn không thể để chúng ta thương hội xin lỗi. Ta khuyên ngươi vẫn là khiêm tốn một chút, chúng ta thật tốt nói chuyện, về sau ngươi chính là chúng ta thương hội khách quý làm sao." Lý trưởng lão một trưởng đánh lui Phùng Tiêu, cười nhạt một tiếng, biểu hiện của hắn một mực rất thư dạn trí, dù sao so Phùng Tiêu mạnh lên một điểm. "A, có đúng không?" Phùng Tiêu bình tĩnh nói, nhưng trong lòng thì cười lạnh một tiếng, đây là điển hình đánh lên một quyền lại cho cái táo người ta. Chỉ thấy thần sắc hắn lạnh nhạt, hai tay thành quyền chậm rãi quơ múa, mở lớn đại hợp ở giữa, tựa hồ có một loại đạo vận lưu chuyển, để người nhịn không được rơi vào trong đó. Lục đạo luân hồi quyền. Phùng Tiêu quát một tiếng, Một nháy mắt đánh ra vô số quyền ảnh, tựa hồ hiện đầy cả vùng không gian. Chương 87, Ngũ Tổ Càn Khôn Quyền, chương 87, Ngũ Tổ Càn Khôn Quyền. Đây là Thiên Diễn Đại Thế Giới Cổ Thiên Đế Quyền Pháp, tương truyền là Thiên Đế xem Lục Đạo Luân Hồi có cảm giác, từ đó lĩnh ngộ ra như thế một cái quyền pháp. Mà hắn giờ phút này thi triển bất quá chỉ là ra lông, thậm chí liền ra lông cũng không tính. Nghe nói chân chính Lục Đạo Luân Hồi Quyền một khi hoàn toàn thi triển đi ra, sẽ có 6 đạo cửa ra vào xuất hiện, có thể thấy được cổ kim tương lai. Loại kia cấp độ không cần nói hiện tại Phong Tiêu, liên tiếp trước hắn cũng xa xa thi triển không ra. Bất quá cho dù chỉ là da lông bên trong da lông cũng đủ làm cho hắn càng cái tiểu cảnh giới đối địch lý trưởng lão nhìn thấy một màn này con người đột nhiên co rụt lại đây là quyền pháp gì nhìn như bình thường lại làm cho trong lòng hắn đều là không khỏi sinh ra một tiêu e ngại ta cũng không tin ngươi có thể đánh thắng lao phu lý trưởng lao như mày nói bất quá lập tức trong lòng không còn dám khinh thường phùng tiêu chỉ thấy hắn quát lạnh một tiếng chính là đánh ra một đạo quyền ngũ tổ càng có quyền quyền pháp này tại nam quyền bên trong cũng là tiếng tâm lử ấy cũng là lao phu vẫn lấy làm tiêu ngạo được người có thể thua ở quyền pháp này phía giới cũng coi là vinh quang của ngươi Lý Trưởng lão vừa đánh vừa giải thích một phen. Song phương lại là đối bính đến cùng một chỗ, lần này khác biệt phía trước như vậy tích liệt, ngược lại rất tiến tĩnh. Hai người song quyền va nhau cùng một chỗ, tựa hồ đỉnh chỉ như vậy một giây. Nhưng rất nhanh hình tượng này chính là bị đánh nát. Vừa vặn còn lòng tin tràn đầy, nhẹ nhõm chế ý Lý Trưởng lão nháy mắt bay ra ngoài, ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Trái lại Phùng Tiêu chỉ là thoạt nhìn có chút không còn chút sức lực nào, nhưng may may không có việc gì. Lý Trưởng lão, một bên đang tính toán tu trình thượng quan thuật thấy cảnh này kinh hãi, cũng không lo được tự thân thân thế, vội vàng chính là chạy lên tiến đến xem xét Lý Trưởng lão tình huống. Lý Trưởng lao có thể là hoàng cảnh trung kỳ cương giả, tại thương hội bên trong cũng là trụ cột vững vàng, một khi xảy ra vấn đề gì, vậy coi như là thương hội cũng phải đau lòng rất lâu. Khụ khụ, ta không có việc gì. Lý Trưởng lão tại thượng quan thuật ngửa đỡ, chậm rãi đứng lên. Ngài đều ho ra máu nữa, không được. Phải tranh thủ thời gian tìm trương dược sư đến xem." Thượng quan thuật khẩn trương nói, "Để bên cạnh tôi tớ tranh thủ thời gian đi kêu trong thương hội trương dược sư tới." Ngọc Thạch thương hội mỗi cái phân bộ đều có một cái dược sư, để phòng ngừa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn có thể kịp thời được trị liệu. Một bên tôi tớ nghe vậy lập tức vội vàng hấp tấp chạy vào trong chật việc. Đi, Người tập võ chịu bị thường, ngươi không cần ngạc nhiên như vậy." Lý trưởng lão lắc đầu, sau đó đem nặng nề ánh mắt nhìn hướng Phùng Tiêu. Người trước mắt này xác thực là nằm ngoài sự dự liệu của hắn, mẫu chốt là vừa vận sử dụng ra quyền pháp, hắn từ trước đến nay chưa từng thấy. Tuyệt đối không tại Nam Quyền phạm vi bên trong, có thể để cho một cái hoàn cảnh sơ kỳ chiến thắng hoàn cảnh trung kỳ quyền pháp, suy nghĩ một chút liền rất đáng sợ à. Còn có cái gì chuẩn bị ở sau toàn bộ cho ta gọi ra đi." Phung Tiêu cứng rắn nói. Việc đã đến nước này, tất cả lời nói đều là dư thừa, chỉ có đem đối phương đánh phục mới là vương đạo. Hắn còn không tin một cái tiểu tiểu thương hội phân bộ còn có thể để hắn nhượng bộ không được, Người không nên quá đáng." Thượng quan thuật nhịn không được lên tiếng quát. Trên thực tế, bọn họ khi biết người trước mắt này là Hoàng cảnh thời điểm, liền đã có chút lưỡng bộ. Kết quả không nghĩ tới Phùng Tiêu một điểm mặt mũi cũng không cho. "Ta quá đáng?" Phùng Tiêu trên mặt lộ ra một tia vẻ nhạo báng. "Ta người này luôn luôn rất phân rõ phải trái, cho nên người đang nói ta quá đáng phía trước, trước ngẫm lại người là thế nào làm? Ta vẫn là câu nói kia, hôm nay nếu là không cho ta một cái hài lòng bản giao, cuối cùng phải bỏ ra đại giới sợ là các ngươi toàn bộ thương hội đều khó mà tiếp nhận." Lời vừa nói ra, Lý trưởng lão cùng thượng quan thuật hai người lập tức hít một hơi linh khí. Chẳng lẽ trước mắt tiểu tử này thật sự có cái gì ghê gớm hậu trường? Mà cái này hậu trường đã đến liền thương hội đều e ngại tình trạng. Nếu không ai dám nói như vậy, ai dám dạng này uy hiếp Ngọc Thạch thương hội? Chương 88, ta không muốn, chương 88, ta không muốn. Lý trưởng lão trên mặt do dự bất định, cuối cùng thở dài một hơi, cười khổ một tiếng nói: "Không biết tiểu huynh đệ muốn cái gì bàn giao?" Mọi người nghe được câu này một trận xôn xao, Ngọc Thạch thương hội vậy mà thật phục nhuyễn. Mặc dù chỉ là một cái phất bộ, nhưng cái kia cũng đủ để kiêu ngạo có thể tưởng tượng đến lần này Ngọc Thạch dám thượng hội về sau, trước mắt cái này thanh niên thần bí sẽ bị liệt là Kim Lăng thị không thể nhất trêu chọc người một trong. Cái gì bàn giao? Ta phía trước không phải đã nói rồi sao? Phùng Tiêu mỉm cười một tiếng. Hiển nhiên đối với Lý trưởng lão lựa chọn rất là hài lòng, không phải vậy hắn thật không ngại để lần này Ngọc Thạch dám thượng hội không mở được. Đi. Lý trưởng lão nhẹ gật đầu, ra hiệu bên cạnh thượng quan thuật lấy ra hai ức đi ra, sau đó đưa cho Phùng Tiêu nói. Tóm lại cho hai người ức, một ức xem như là gác cộng không hiểu chuyện bồi thưởng cho ngươi, còn có một xem như là chúng ta phân bổ cho không ngươi chỉ hy vọng việc này sau đó, đại gia có thể kết giao bằng hữu. Kết giao bằng hữu? Phung Tiêu nhìn thoáng qua Lý trưởng lão, lão đầu tử này là có ý gì? Không sai, nhắc tới chúng ta cũng không có thâm kỷựu đại hạ gì, mà còn cũng coi là không đánh nhau thì không có biết. Hưng Chi, chúng ta thương hội thế lực trải rộng cả nước các nơi, cùng chúng ta kết giao bằng hữu đối người chỉ có chỗ ích lợi không có chỗ xấu. Lý trưởng lão mỉm cười gật đầu. Ta cảm thấy vẫn là không có cần thiết này. Phung Tiêu lắc đầu, từ Lý trưởng lão trong tay tiếp nhận một tấm thẻ, đây coi như là hai cái cửa vệ đắt tội tiền. Còn những những, hắn không một chút nào cảm thấy hứng thú. Tiểu huynh đệ đừng vội tự tuyệt. Nếu như thuận tiện, hai ta có thể đơn độc nhàn nhạt, nhạt. Ta cam đoan ngươi sẽ rất vui lòng cùng chúng ta phân bộ kết giao bằng hữu." Lý trưởng lão tựa hồn là dự liệu được Phùng Tiêu sẽ tự tuyệt, không một chút nào kinh ngạc. Đơn độc nói chuyện. Phùng Tiêu dò xét cẩn thận một cái lao giả, sau đó nói: "Ta đem ngươi đạt thường, ngươi còn như thế tận hết sức lực cùng ta giao hảo. Đến cùng muốn làm gì, nói thẳng đi. Nơi này không tiện. Nếu muốn biết vì cái gì, chúng ta chờ chút đơn độc gặp mặt nói chuyện sẽ tốt một chút. Ta có thể cam đoan chính là việc này đối ngươi chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu." Lý trưởng lão lắc đầu. "Chỉ có chỗ tốt" Phùng Diêu kinh ngạc một tiếng, hắn trầm tư một lát chính là đồng ý. Dù sao hắn căn bản không sợ người trước mắt này bày âm như quỷ cái gì, tại tuyệt đối lực lượng bên dưới, cái gì đều là hư ảo. Người chờ một chút." Phung Tiêu ra hiệu Lý Trưởng lão chờ một chút, sau đó đem ánh mắt nhìn hướng một bên ngồi liệt tại dưới đất Vương Lượng thản nhiên nói: Người đây, cân nhắc thế nào?" Là chui hai lần đúng quẩn, bồi một đứa, vẫn là trực tiếp bồi năm đứa. Vương Lượng nghe vậy run lên, sắc khóc, nên đến vẫn là tới. "Đại đệ, cầu ngươi tha cho ta Ta cũng không dám nữa." Vương Lượng một cái nước mũi một cái nước mắt nói: "Ít cùng ta nói nhảm." Sớm một chút làm quyết định đi." Phùng Tiêu cười lạnh một tiếng. "Sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế." Một bên Lý Tiểu Cường thì là kích động phát run, kỳ thật đối với hắn mà nói có tiền hay không không quan trọng, hắn ngược lại là thật hy vọng Vương Lượng cần tiền không muốn mặt, lựa chọn chui hắn đúng quần. "Ta, trên người ta chỉ có một thứ." Vương Lượng run run rẩy rẩy lấy ra một tấm thẻ, chỉ cảm thấy một cái lao huyết muốn phun ra ngoài, cái này một thứ là hắn mua ngọc thạch tiền a. Hiện tại toàn bộ đồi thường còn chưa đủ, cái này cũng quá thảm rồi. "Xem ra ngươi là lựa chọn chui đúng quần." Phùng Tiêu thản nhiên nói. Lý Tiểu Cường nghe vậy càng là trực tiếp đâm một cái đại mã bất cười híp mắt nói: "Nhanh, tin tưởng trải qua lần này dưới khố chi nhục, ngươi về sau sẽ tức giận phân đấu. Ta không muốn." Vương Lượng leo mặt một cái bên trên nước mắt, muốn hắn chui Lý Tiểu Cường đũ quần, cái này chuyển ra ngoài, hắn về sau còn thế nào tại Kim Lăng thị la lộn? Chương 89, viết cái phiếu lợ, chương 89, viết cái phiếu lợ. Nghĩ tới đây, hắn lại là đem ánh mắt cầu cứu nhìn hướng Ngọc Thạch Thương hội mấy người nói: "Thượng quan chấp sự, Lý trưởng lão, cứu mạng a." "Hừ, ngươi còn ngại hại ta không đủ thảm sao?" Thừa quan thuật nghe vậy chính là giận không chỗ phát tiết, tiến lên chính là đạp Vương Lượng một chân. Nếu không phải tiểu tử này, hắn cùng Lý trưởng lão cũng không đến mức tụ thương. Đi, tranh thủ thời gian chui a, một cái cấp đại lao ra làng nhà lẩm nhẩm. Phung Tiêu không nhịn được nói, một điểm nhãn lực sức lực đều không có. Không thấy được Ngọc Thạch Thương hội người đều chịu nhận lỗi nha. Ta có thể đánh phiếu nợ. Chờ ta trở về góp đến tiền liền cho người. Vương Lượng cắn răng nói. Đánh phiếu nợ. Phung Tiêu hơi nhướng mày, nhìn hướng Lý Tiểu Cường nói. Tiểu tử này trong nhà có nhiều như vậy tiền nha? Có là có. Nhà hắn tập đoàn giá trị vốn hóa thị trường mấy trăm億 đô, bất quá bốn lực khối bằng hắn sợ là không nhất định có thể góp ra đến. Lý Tiểu Cường trả lời, hắn hiện tại là hoàn toàn phục xung Tiêu, có dạng này đại ca ba bọc, nhìn về sau Kim Lăng thị ai còn dám chọc hắn. Đây không phải là vấn đề, chỉ cần nhà hắn có nhiều như vậy tiền là được rồi. Phùng Tiêu không để ý xua tay, sau đó đối với Vương Lượng nói, "Vậy ngươi tranh thủ thời gian viết cái phiếu nợ a." Tốt. Vương Lượng lấy ra một tờ giấy, run run rẩy rẩy viết một cái phiếu nợ đưa tới Phùng Tiêu trong tay. Cái này một viết xong, hắn chỉ cảm thấy nhân sinh đều cám, nhật mệt vô quang. Lập tức trực tiếp là hôn mê bất tỉnh. Cái này mới nghe lời. Phung Tiêu hài lòng nhẹ gật đầu, đem phiếu nợ trực tiếp vứt xuống Lý Tiểu Cường trong tay, đến mức Vương Lượng có hay không mất đi, hắn cũng không phải là rất để ý. Lão đại, người đây là? Lý Tiểu Cường xứng sở nhìn hướng trong tay phiếu nợ, có chút không biết làm sao. Trong chẳng những người khác thì là lộ ra một tia vẻ hâm mộ, đây chính là bốn nước a. Vậy mà liền như thế ném cho Lý Tiểu Cường. Tốt như vậy đại ca nơi nào có a? Cũng không biết cái này Lý gia tiểu tử ngốc tới chỗ nào đến như vậy lớn phúc khí. Cho ngươi a, tiền này vốn chính là vì ngươi muốn. Phong Tiêu cười nói. Hắn chính là người như vậy, người khác thế nào đối hắn, hắn thì thế nào đối với người khác. Tất nhiên Lý Tiểu Cường nhận hắn làm đại ca, lúc trước còn nói cho hắn mua xe sang trọng, đưa máy bay. Vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không hề hỏi. Thuỗm hổ, hổ, tiền đối với hắn chỉ là một con số, hắn cũng không có bao nhiêu cảm giác, cái này không tùy tiện đánh hai người, liền đến tay mấy ức. Lão đại, ngươi thật sự là quá tốt. Lý Tiểu Cường mắt ngập nước nhìn xem Phùng Tiêu, trong miệng lại hát lên chinh phục. Đi, đừng hát nữa. Chờ chút ta cùng Lý trưởng lão đi thương lượng một chút sự tình, ngươi trước đi nhìn xem có cái gì tốt ngọc thạch trở ta trở lại. Phùng im lặng nói, Nói xong cũng không để ý lý tiểu cường, mà là đem ánh mắt nhìn hướng một bên Lý trưởng lão nói: "Chúng ta đi thôi." "Tốt." Lý trưởng lão cười một tiếng, nhìn hướng một bên thượng quan tuần nói: "Thượng quan chấp sự, những này quý khách liền nhờ ngươi. Còn có vị này Lý công tử, ngươi cũng muốn hảo hảo chiêu đái. Thượng quan Thuật nghe vậy cũng kính nhẹ gật đầu, do dự một lát nói: "Lý trưởng lão, thương thế của ngươi, chương Dược Sư cũng sắp đến. Không sao, điểm này thương thế tính là gì? Ta còn có chuyện quan trọng muốn cùng Phùng lão để nói, ngươi để chương dự sự trước chờ a." Lý trưởng lão không để ý phất, phất tay, chính là mang theo Phùng Tiêu rời đi hiện trướng. Hai người xuyên qua một cái mưa gió liền hành lang, sau đó lại chạy qua một cái lối nhỏ, một đường đi tới một gian tương đối căn phòng bí ẩn bên trong. Phùng Tiêu đơn giản dò xét một cái, gian phòng này bố cục trang trí rất đơn giản mục mạc, cùng phía ngoài xa xỉ trang trí tạo thành một cái chênh lệch rõ ràng. Giống như là nhìn ra Phùng Tiêu nghi hoặc, Lý Trưởng lão cười cười nói: "Đây là lão phu bình thường tu hành tính toán địa phương." Chương 90, Hoa Sơn Lật Võ, chương 90, Hoa Sơn Lật Võ. A, xem ra Lý Trưởng lão rất tiết kiệm a. Phùng Tiêu tìm một cái ghế ngồi xuống. Chúng ta tu võ người không muốn tu thần, cũng muốn tu tâm a. Cho nên lão phu nước dùng ít ham muốn đã quen, cũng là không tính tiết kiệm." Lý trưởng lão giải thích một phen. Phong Tiêu nghe vậy hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua Lý trưởng lão, không nghĩ tới cái này chỉ là chỉ có hoàn cảnh trung kỳ lão giả, vậy mà còn có loại này tâm cảnh. Không lấy vật thích không lấy mình buồn, chính là tất cả tu giả đều khó mà đạt tới, mà lão giả này ít nhất cũng coi là mò tới một tia cánh cửa. Người có thể nói có chuyện gì, luôn là lãng phí thời gian cũng không tốt." Phung Tiêu chậm rãi hỏi, dù sao hắn mục đích tới nơi này là muốn tìm điểm ngọc bố trí tụ linh trận. Lý Trường lão nghe vậy cũng không bút tích nói. Đã như vậy, ta liền nói thẳng Ta muốn cùng ngươi giao hảo, là muốn nhờ ngươi đi làm một việc. Chuyện này làm tốt, đối ngươi ta đều có rất nhiều chỗ tốt. Chuyện gì? Phùng Tiêu hơi nhíu mày. Rồi hãy nói chuyện này phía trước, ta muốn hỏi một chút Phùng lão đệ có nghe nói hay không qua Hoa Sơn luân võ. Lý trưởng lão mỉm cười nói, "Phùng Tiêu nghe vậy trong lòng hơi động, chẳng lẽ là cổ võ giả võ đạo giao lưu hội?" Bất quá hắn mặt ngoài lặng lẽ nói, "Có chỗ nghe thấy, nhưng không phải hiểu rất rõ. Tất nhiên Phùng lão đệ nghe nói qua vậy thì dễ làm rồi." Lý Trường lão lập tức mừng rỡ một tiếng, nói tiếp, "Hoa Sơn luận võ là cổ võ giới một đại hội." Nhưng cũng tiếc không phải là cái gì người đều có thể tham gia. Mà chúng ta thương hội xem như hoa quốc thế lực cường đại nhất một trong, tự nhiên có cái này tham gia danh ngạch, mà còn khoảng chừng 3 cái. Đã các người thương hội một cái phân bộ liền có hoàn cảnh trung kỳ cao thủ, vậy cái này 3 cái danh ngạch đoán chừng không đủ dùng A. Phung Tiêu thản nhân nói, chỗ nào là không đủ dùng A? Quả thực là không có người có thể lên A. Lý trưởng lão cười khổ một tiếng, tiếp tục nói, hoa sơn luận võ tham gia điều kiện một trong chính là muốn không cao hơn 30 tuổi thế hệ thanh niên người. Đáng tiếc ta Ngọc Thạch thương hội mặc dù ra đại nghiệp đại thế nhưng thế hệ này đồng lứa nhỏ tuổi nhưng là không có một cái có thể định ở Ngươi là muốn ta đại biểu các người thương hội đi tham gia hoa sơn luận võ Phùng tiêu hơi như mày trong chốc lát chính là minh bạch lý trưởng lão ý nghĩ không sai lý trưởng lão nhẹ gật đầu thật sự là hắn chính là ý thứ này không có gì tốt trẻ giấu dừng một chút tự hồ sợ Phùng tiêu không muốn lại nói Ngươi suy nghĩ một chút nếu có thể tại hoa Sơn luận võ bên trên lấy được thành tích tốt vậy ngươi nhưng là nổi danh phải nhiều phong quăng haha <cười> <cười> nổi danh câyy to đónó đạo lý ng không thể nào không biết ta. Cái này đối ta trăm hại mà không một lợi, ta không đi." Phong Tiêu cười lạnh một tiếng, trực tiếp cự tuyệt, coi hắn làm tiểu hài từ đâu. Phong lão đệ quả nhiên không phải người thường có thể so sánh, vậy mà không quan tâm những này hư danh. Lý trưởng lão bộ phục nói một tiếng, nói tiếp: "Bất quá lần này Hoa Sơn luận võ thứ nhất khen thưởng có thể là có thể được đến từ tiền Tần di tích bên trong lấy ra tụ khí đan ba viên, thứ hai hai cái, thứ ba một cái, mà thứ tư đến 10 tên cũng có linh ngọc Nam khối. Bằng vào người bản lĩnh, không nói trước ba, thế nhưng trước 10 vẫn là có hy vọng." Lý trưởng lão âm thanh tràn đầy dụ hoặc, những phần thưởng này không có một cái cổ võ giả không động tâm, đều là tu luyện bảo vật. Linh ngọc. Phùng Tiêu trực tiếp xem nhẹ tụ khí đan, loại này đan dược tên như ý nghĩa, xem xét liền cùng tụ linh trận tác dụng không sai biệt lắm. Đối hắn tác dụng không lớn. Hắn để ý là linh ngọc, cái này chẳng lẽ chính là linh thạch tại địa cầu bên trên xương hô. Không sai. Linh ngọc bên trong có linh khí, đây chính là tu luyện hàng cao cấp. Bằng ngươi thiên phú, nếu là có năm khối linh ngọc, huyền cảnh cũng là ở trong tầm tay. Lý trưởng lão cười tủm tỉm nói, có nhiều như vậy bảo vật, hắn còn không tin Phùng Tiêu đứng. Chương 91 Tiên tần di tích, chương 91, tiên tần di tích. Trên thực tế, Phung Tiêu thời khắc này thật có chút động tâm. Liên hiện nay nhìn thấy địa cầu tu giả cấp độ đến nói, hắn tham gia một cái luận võ đại hội đến cái mười hạng đầu hẳn không phải là việc khó gì. Bất quá đó cũng không phải hắn lập tức đáp ứng lý do. Ngươi đừng chỉ nhìn lấy dụ hoặc ta, ta cũng không phải cái gì ba tuổi tiểu hài tử. Phung Tiêu cười nhạt một tiếng, lại nói tiếp: Các người thương hội cái này khắp nơi tìm người tới tham gia Hoa Sơn luận võ đại hội, chắc là có nguyên nhân a. Để ta đoán một chút, có phải là nếu như các ngươi thương hội tại lần này luận phía trên lấy không được thành tích tốt, liền sẽ đánh đổi một số thứ? Phùng Tiêu nói xong, chính là nhìn chằm chằm vào Lý Trưởng Lão, muốn xem có phản ứng gì. Hắn thấy, mọi thứ vô lợi không dậy sớm, nói đến hiện tại cũng toàn bộ là đối hắn có lợi, chẳng lẽ cái này Ngọc Thạch Thương Hội chính là chuyên môn làm việc tốt. Quả nhiên, Lý Trưởng Lão nghe đến Phùng Tiêu lời nói sắc mặt lập tức biến đổi, thế nhưng rất nhanh liền khôi phục lại, cười nói: "Chúng ta thương hội quan tâm là thanh danh, nếu là ngươi bằng vào chúng ta thương hội danh nghĩa đi tham gia luận võ lấy được thứ tự tốt, cái này lấy được danh dự chính là thương hội sở cầu." "Ha tất nhiên ngươi không muốn nói, ta cảm thấy cũng không có cần phải nói tiếp." Phùng Tiêu cười nhạt một tiếng, đứng dậy liền muốn rời khỏi. Còn quan tâm thanh danh? Thật muốn quan tâm thanh danh, vừa vặn liền trực tiếp xử lý hai cái kia cái cửa vệ, chỗ nào sẽ còn thiên vị. Lý trưởng lão gặp cái này vội vàng cản lại Phùng Tiêu, do dự một lát mới là cười khổ một tiếng. "Phùng lão đệ, nếu không phải nhìn ngươi sát thực như thế tuổi trẻ, ta thật hoài nghi ngươi là cái nào lão quái vật, cảm giác cái gì đều không thể gạt được ngươi. Cũng không biết người nào dạy dỗ ngươi như thế một cái yêu nghiệt. Ngươi tại cùng ta nói những này có không có, ta liền trực tiếp đi." Phung Tiêu cau mày nói, chính mình sự tình đều không nói rõ ràng, ngược lại đến bộ hắn lời nói. Không nói hắn không có sư phụ, cho dù có, cũng không có khả năng nói ra. Được được được, lão phu liền nói thật với ngươi. Lý trưởng Lao giữ chặt Phùng Tiêu bất đắc dĩ nói, "Chúng ta thương hội mặc dù ra đại nghiệp đại, thế nhưng cái này cổ võ giới cùng chúng ta thương hội không sai biệt lắm, thậm chí lợi hại hơn cũng không phải không có. Mà 3 tháng về sau Hoa Sơn luận võ đại hội chính là vì dựa theo bọn tiểu bối thứ tự đến phân ra một cái xếp hạng. Thứ hạng này có làm được cái gì? Có lẽ không phải chỉ là để vui lùa một chút mà thôi a." Phùng Tiêu thản nhiên nói, "Thứ hạng này tác dụng cùng ta mới vừa cùng ngươi nói Tiên Tần Di Tích có quan hệ." Lý trưởng lão nói đến đây, sắc mặt lập tức thay đổi đến hướng về, "Tiên Tần Di Tích" Phùng Diêu cao mày nói, chẳng lẽ là cùng loại với thiên diễn đại thế giới cổ di tích địa phương? Hắn lúc trước chính là tại một cái cổ trong di tích được đến truyền thừa, từ đó bị mặt ngoài huynh đệ Giang Minh an toán, từ đó trùng sinh tới nơi này. Không sai. Không biết ngươi nghe nói qua chưa tiên tần luyện khí sĩ? Lý trưởng lao sắc mặt bỗng nhiên thay đổi đến trang nghiêm, nói xong không đợi Phùng Tiêu trả lời lại tự đủ. Năm đó thủy hoàng đế vì tìm kiếm trường sinh, tìm đan hỏi thuốc, vì vậy sinh ra luyện khí sĩ từ ngữ này. Nếu biết rõ chúng ta tu chính là võ, mà tộc truyền luyện khí sĩ tu chính là tiên. Chỉ là về sau theo dòng sông thời gian trôi qua, thủy hoàng đế chết bệnh đột sá, Đám này thần bí luyện khí sĩ cũng biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại tất cả mọi người cho rằng đây chỉ là cổ tịch bên trên bịa đặt một vật thời điểm, có người phát hiện tiên tần di tích, lại từ trong tìm tới rất nhiều đan dược cùng linh ngọc. Từ đây người kia nhất phi trùng thiên, bây giờ đã thành cổ võ giới Thái Sơn bắt đầu, thuộc về nhân vật trong truyền thuyết. Nói đến đây, Lý trưởng lão nhìn một chút Phong Tiêu, trên mặt cười nói: "Bằng sự thông tuệ của người, ta nói đã đủ rõ ràng a. Ý của người là tiên tần di tích bên trong có rất nhiều bảo vật, thế nhưng đi vào danh mạch có hạn, mà ngươi dự thi thứ tự quyết định danh mạch." Phong Tiêu thoáng suy nghĩ một cái, chính là biết đại khái tình huống. Chương 92, ngươi muốn được 3 hạng đầu, chương 92, ngươi muốn được 3 hạng đầu. Đến mức cái gì tiên tần luyện khí chi theo đội tu tiên, hắn thấy chính là cùng mình là người một đường, không có gì tốt kinh ngạc. Thiên diễn đại thế giới người cũng là theo đuổi con đường thành tiên, tìm kiếm Trường Sinh bất lão. Không sai. Tiên tần di tích bị các đại thế lực trông coi, mỗi năm chỉ mở ra một lần, một lần chỉ có thể cho phép 1000 người đi vào. Mà cái này 1000 cái danh ngạch làm sao đi phân, liền muốn nhìn Hoa Sơn luận võ thứ tự. Lý trưởng lão nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, kỳ thật mấy năm trước, chúng ta thương hội còn có một cái tuyệt thế thiên tài 28 tuổi chính là đột phá nguyên cảnh, bực này tu vi cho dù ở Hoa Sơn luận võ phía trên cũng chí ít có thể lấy được trước 3 thành tích. Đáng tiếc mấy năm qua, hắn đã là hơn 30 tuổi, mà Hoa Sơn luận võ người dự thi yêu cầu chỉ có thể là 30 tuổi phía dưới. Thế nào? Ta nên nói đều cùng ngươi nói. Đây đối với chúng ta song phương đều có lợi. Ta nghĩ phùng lão đệ ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt ta. Lý trưởng lão mỉm cười một tiếng. Vậy ngươi nghĩ sai, chuyện này đối các ngươi thương hội chỗ tốt như thế lớn, mà ta liều chết liều hỏa phân chiến, lại chỉ có thể được đến mấy khối linh ngọc, nghĩ như thế nào làm sao không có lợi. Ta vẫn là không đi. Phùng Tiêu lắc đầu. Lý trưởng lão nghe vậy sắc mặt lập biến, hắn nhìn hướng Phùng Tiêu bất đắc gì nói: "Ngươi là người thông minh, hai ta cũng đừng nói thêm lời thừa thải. Ngươi còn muốn điều kiện gì? Bất quá ngươi điều kiện cũng không thể quá mức. Nếu biết rõ chúng ta thương hội đã tìm tới hai người chọn, ngươi chỉ là cái thứ ba. Nếu là quá mức lời nói, chúng ta tình nguyện không muốn ngươi." Phùng Tiêu cười nhạt một tiếng nói: "Điều kiện của ta cũng không quá đáng, chỉ có một cái yêu cầu. Đó chính là đến lúc đó cho ta một tiêu chuẩn được vào liền được, làm sao?" Tiên Tần Di Tích, hắn thật đúng là thật cảm thấy hứng thú. Cái này Lý Trưởng lão trầm chờ một chút, có chút không quyết định chắc chắn được. Dù sao liền tính Phùng Tiêu có thể đi vào trước 10, phân đến bọn họ thương hội cũng bất quá chỉ có 10 cái danh ngạch, cái này 10 cái danh ngạch trên cơ bản đều bị trong thương hội nhân vật trọng yếu con cái đã trước. Như vậy đi, ngươi đợi ta xin phép một chút. Lý Trưởng lao trầm tư một lát, chính là lấy ra một cái điện thoại đi tới một bên bấm điện thoại. Chỉ thấy trong miệng hắn nhỏ giọng đã nói những gì, rất nhanh liền cúp điện thoại, sau đó trở về Phùng Tiêu bên cạnh bất đắc dĩ nói: "Ta vừa hỏi trong thương hội một cái người nói chuyện, nếu như ngươi muốn một cái vào tiền tần di tích danh ngạch, vậy ít nhất phải tại Hoa Sơn luận võ phía trên tiến vào trước ba." Nếu không không có. Trước 3. Ba. Phùng Tiêu hơi như mày, muốn nói tiến vào trước 10 hắn 100% có lòng tin, thế nhưng trước 3 ba liền có chút không xác định. Dù sao thiên hạ này lớn như vậy, năng nhân dị sĩ tất nhiên sẽ có. Người nói cho ta nghe một chút đi, lịch luyện có thể được 3 hàng đầu, đại khái là cái dạng gì thực lực? Cái này khó mà nói, bất quá thực lực chân thật có lẽ không thể thấp hơn hoàn cảnh hậu kỳ. Lý trưởng lão trầm rãi nói. Phùng Tiêu nghe vậy không có trả lời, mà là trong lòng rơi vào trầm tư, một bên Lý trưởng lao gặp cái này cũng không có tác dụng. Hoàn cảnh hậu kỳ, đó chính là tương đương với khí cảnh tầng 3, cái này còn chưa nhất định. Vậy đã nói rõ ít nhất phải đạt tới luyện khí cảnh 4 tầng mới bảo hiểm. 3 tháng thời gian từ luyện khí tầng 1 đột phá đến luyện khí tầng 4, đây cũng không phải là không có khả năng. Nghĩ tới đây, Phùng Tiêu nhẹ gật đầu. "Tốt, ta đã ứng. Người xác định." trước ba cũng không phải người tưởng tượng như thế dễ dàng. Anh ngay nói thật, liền ngươi bây giờ tu vi, 100% không có khả năng." Lý trưởng lão kinh ngạc nói, trong lòng hắn đều đã làm tốt Phùng Tiêu sẽ cự tuyệt chuẩn bị. Đương nhiên xác định, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Muốn cuối cùng thật không thể thu hoạch được một cái danh lạch, chỉ có thể trách chính mình thực lực không tốt. Phùng tiêu thẳng như nói. Tốt. Có quyết đoán. Cứ quyết định như vậy đi. Sau 3 tháng, ta đi đón ngươi. Lý trưởng lao khâm phục một tiếng, trong lòng vậy mà cũng có chút kích động. Nếu là Phùng tiêu thật có thể tiến vào 3 hàng đầu, vậy hắn xem như người tiến cử, được đến chỗ tốt cũng là không cách nào tưởng tượng. Ít nhất không cần tại cái này từ Kim Sơn bên trong làm cái phân bộ trưởng ra, chương 93, mua mua mua, chương 93, mua mua mua. Một cái cổ kính chiếm diện tích đoán là 10 mẫu đại sảnh bên trong bầy đầy các loại bóng loáng ngượt mà ngọc thạch. Mỗi một khối ngọc thạch đều bị kính chống đạn vây quanh, mà mỗi một cái kính chống đạn trước mặt đều có một vị mặc xẻ ta sườn sám hai tám nữ tử ở một bên kỹ càng giới thiệu. Lý Tiểu Cường chưa bao giờ như hôm nay như thế tao khi qua, hắn nên ngang tại ngọc thạch bên cạnh tới tới lui lui dục dịch, thấy vừa mắt cũng không hỏi giá cả, trực tiếp liền một hơi mua mua mua. Mà thượng quan thuật thì là trên mặt ý cười bồi tại bên cạnh, tận tâm tận lực vì đó giới thiệu. Đây là đến từ Vân Xuyên tốt nhất Mã Não Ngọc. Tốt nhất. Mua. Đây là từ Kinh Đô bên kia chuyển đến tốt nhất Kinh Bình Ngọc. Lại là tốt nhất. Mua. Đây là phía Tây Mã đến Than Đá Ngọc, cũng không thấy nhiều a. Ha, màu đen, cũng là thú vị, mua. Đây là nước ngoài chuyển đến áp phanisở tang ngọc. Nước ngoài ngọc, không mua, lão tử ghét nhất những ngày hàng tây, chúng ta đại hoa quốc nhiều như thế đồ tốt đều mua không được, tiền nhiều hơn đút, mua loại này hàng tây. Hai người một bên đi, một bên mua ngọc, trên cơ bản chỉ cần thượng quan thuật nâng lên, Lý Tiểu Cường để mua. Mà thượng quan thuật vốn là còn chút không nghĩ cùng Lý Tiểu Cường, thế nhưng tại xuất thủ xa hoa như vậy về sau, giờ phút này trên mặt cũng là cười tùng tịm. Dù sao mở ngọc thạch giám thượng hội mục đích không phải liền là kiếm tiền nha. Đây chính là ngươi thoải mái ta cũng phải mãi mọi người cùng nhau thoải mái. Người xung quanh nhìn xem bị thượng quan thuật đi cùng Lý Tiểu Cường, trên mặt đều là lộ ra một trận vẻ hâm mộ. Dù sao cái này từ Kim Sơn Ngọc Thạch dám thưởng hội mở đã bao lâu nay, chưa từng nhìn thấy chấp sự đích thân cùng người đi dạo ngọc. Mà còn cũng vẫn là như thế một cái tuổi trẻ tiểu tử. Nếu biết do có thượng quan chấp sự đi cùng, tiểu tử này coi trọng ngọc liền không có bắt không được đến. Ai cũng không dám tiến lên tăng giá cướp, để tránh đắc tội Ngọc Thạch thương hội người. Mà cũng có người phía trước nhìn thấy ngoài cửa phát sinh sự tình, đều biết rõ vì cái gì thượng quan chấp sự muốn ngồi bảo vệ Lý Tiểu Cường. Bất quá cái này cũng ghen tị không đến. Ai bảo nhân ra có như thế như bức đại ca đầu? Lý Minh. Lý Tiểu Cường ngay tại hưng phấn thời điểm, bỗng nhiên một thanh âm truyền đến trong thai của hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, gọi hắn người chính là phía trước tại cửa ra vào ngẫu nhiên gặp Thạch Quang. Thạch Quang hiện tại trong lòng thực là khiếp sợ, những năm qua bởi vì tranh đoạt ngọc thạch từ đó bị người đánh không thể tự lo liệu Lý Tiểu Cường, bây giờ lại sẽ có ngọc thạch thương hội chấp sự đang ngồi cùng. Con mẹ nó là chuyện gì xảy ra? Biến thiên. nguyên lai là Thạch Quang huynh a. Đây thật là một khắc không thấy như cách bà thù Không biết ngươi đều mua được cái gì tốt ngọc. Lý Tiểu Cường cười tủm tìm nói, Thạch Quang nghe vậy đi tới đầu tiên là cùng thượng quan thuật hỏi một tiếng tốt, mới hơi có tiếc nuối lắc đầu nói: "Ai, thực lực không đủ. Coi trọng tốt ngọc đều bị người đọc đi. Có tiền cũng mua không được a." Kia thật là đáng tiếc. Lý Tiểu Cường tổn thức một tiếng, lại nói: "Như vậy đi, ta mua không ít tốt ngọc, liền giá gốc bán cho người một hai khối." Thật. Thạch Quang nghe vậy lập tức vui mừng. Sở dĩ như thế nhiều người đến Ngọc Thạch Thương Hội mua ngọc, cũng là bởi vì Ngọc Thạch Thương Hội chưa từng bán hàng giả, mà trong đó tốt nhất càng là có thể để người khí định tâm có ngăn đại tai hiệu quả. Chỉ là cái này ngọc thiếu ra, mua ngọc người lại nhiều. Cho nên đại gia nếu là đều coi trọng một khối tốt Ngọc liền không tránh khỏi dùng thực lực nói chuyện có thể tới đây tự nhiên không thiếu tiền cho nên cái này thực lực tự nhiên nói chính là vũ lực trị mà hắn mang tới bảo tiêu vũ lực trị tại chỗ này cũng chỉ có thể xếp trung hạn cho nên căn bản mua không được cái gì tốt Ngọc hiện tại Lý tiểu Cường nếu thật nhường cho hai người bọn họ khối Ngọc Hắn đương nhiên là vui vô cùng chương 94 ta Cường can nói chuyện còn có thể có giả sao chương 94 ta Cường can nói chuyện còn có thể có giả sao đương nhiên ta Cường can nói chuyện còn có thể có giả sao Lý Tiểu Cường nhẹậ đầu một bộ đại lao phái đoàn Đồng thời trong lòng hắn lại có một ít tính toán, nghĩ đến lần tiếp theo mang theo lão đại đi kim lang hội sở vui lùa một chút, dạng này liền tính cho đại biểu ca thấy được cũng không có việc gì. Hắn rất khó khăn, thân là một cái người có tiền, đều lớn như vậy, liền hội sở đều không có đi qua. Duy nhất một lần không cẩn thận đi cái quán mát sang ngâm chân, cuối cùng còn bị đại biểu ca đánh một trận. Vậy thì cảm ơn cường ca." Thạch Quang kích động nói, lấy ra một tấm thẻ chính là từ Lý Tiểu Cường trong tay đổi về hai khối tốt ngọc. Nhìn xem trong tay ngọc thạch, Thạch Quang hai mắt sáng lên, loại này tốt ngọc nếu là đặt ở bình thường chỗ nào đến thiên hắn. "Ai nha, cường ca, ngươi thật tốt." Ngươi thật là một cái người tốt." Thạch Quang định nọn một tiếng, "Đi, làm ngươi phải khiêm tốn. Ngươi không muốn như thế khen ta, để người nhìn thấy nhiều không tốt." Lý Tiểu Cường một mặt trang nghiêm xoa tay, nhưng trong lòng vui mừng nở hoa. Hắn cuối cùng cảm nhận được thân là nam nhân tôn nghiêm. "Đi, ta biết Cường ca làm người thích địa thấp. Bất quá ta nhìn cái kia Vương Lượng đến bây giờ còn không có tới, đến lúc đó nếu tới, ngươi thông báo tiểu đệ một tiếng, liền hướng với Tốt Ngọc, tiểu đệ làm sao cũng phải ngươi đứng lại bên này." Thạch Quang lấy lòng nói. Lại không nghĩ rằng Lý Tiểu Cường nghe vậy trực tiếp là phá lên cười. "Ha, ha, ha. Thế nào?" Chẳng lẽ ta nói sai cái gì? Thạch Quang bị Lý Tiểu Cường làm có chút mỗ bức. Vương Lượng mới vừa tới, bất quá đã bị lao đại ta đánh về nhà. Lý Tiểu Cường cười tủm tỉm lấy ra một tờ phiếu lỡ nói: "Thấy không? Bốn đứa khối, Vương Lượng tiểu tử kia viết, làm sao có thể?" Thạch Quang kinh ngạc một tiếng, Vương Lượng thực lực liền tính hắn cũng không dám khinh thường. Hắn suy nghĩ một chút sau đó nhìn hướng Thượng Quan Thuật, chẳng lẽ là Ngọc Thạch Thương hội ra tay? Đây không thể nào. Lý Tiểu Cường không có khả năng có như thế lớn bản lĩnh, để Ngọc Thạch Thương hội người xuất thủ đánh Vương Lượng lao đại ngươi, chẳng lẽ Trần Thiên Hảo tới? Thạch Quang kinh nghi nói: Lão đại ta là lão đại ta, đại biểu ca là đại biểu ca, ngươi có thể không cần tính sai." Lý Tiểu Cường ngẩng đầu. "Vậy ngươi lão đại là?" Thạch Quang nắm tay bên trong thanh minh thượng hạ phiến. "Lão đại ta ngươi vừa vặn cũng đã gặp qua a." Lý Tiểu Cường từ tốn nói, nói trở lại, vừa vặn cái này Thạch Quang còn khinh thường lão đại đâu. Kết quả đây, hiện tại còn không phải ngoan ngoãn đến cầu chính mình mua ngọc. "Ngươi nói là hắn?" Thạch Quang kinh ngạc nói, trong lòng tràn đầy rung động, liền vừa vặn cái kia bề ngoài xấu xí, một thân hàng vệ hạ hàng tiểu tử vậy mà như như vậy sao? Đánh vương lượng không tính, còn buộc hắn viết 4 lực phiếu nữa. Đồng thời hắn vừa nhìn về phía một bên chính cười tủm tỉm thượng quan chấp sự, chẳng lẽ cái này thượng quan chấp sự cũng là bởi vì người kia bồi tiếp Lý Tiểu Cường. Đừng nhìn, thượng quan chấp sự cũng là nhìn lão đại ta mặt mũi đi theo ta." Lý Tiểu Cường đặc ý nói. Người khác mặc dù không ra thế nào thông minh, thế nhưng có cái tốt lão đại a. "Tốt, Lý thiếu gia, nơi này ngọc thạch đều nhìn không sai biệt lắm, chúng ta đi tầng 2 nhìn xem nguyên tài." Thượng quan thuật mỉm cười nói. "Đi." Nói trở lại, ta cũng đã lâu không có cắt nguyên thạch. Thật đúng là có chút tay ngứa ngáy." Lý Tiểu Cường nhẹ gật đầu, sau đó nhìn hướng một bên thạch quơ nói: Thạch Quang lão đại muốn hay không đi xem một chút? Thạch Quang trong lòng đang nghĩ đến Lý Tiểu Cường lão đại đầu, giờ phút này đột nhiên nghe đến câu này mời, gần như không chút do dự đã ứng. Đi theo Lý Tiểu Cường phía sau, chẳng khác nào đi theo thượng quan chấp sự phía sau, đây quả thực là thiên đại hảo sự. Lập tức một đám người chính là hướng về tầng 2 đi đến. Tại mấy người đi tầng 2 không lâu, Phong Tiêu một thân một mình đi tới đại sảnh bên trong. Lý trưởng lão lúc đầu nói muốn bồi hắn cùng một chỗ, thế nhưng bị hắn cự tuyệt. Hắn muốn mang tiểu hồ hồ tìm ngọc, nếu để cho một cái lão đầu tiếp, nhiều không tiện. Chương 95, ngọc, chương 95, ngọc. Phong Tiêu dọc theo đại sảnh dạo qua một vòng, rất nhanh liền có chút thất vọng lúc đầu, những này ngọc đều là tốt ngọc, nhưng lại không phù hợp hắn bảy trận yêu cầu. Hắn phải tụ linh trận ngọc nhất định phải có cất giữ linh khí hiệu quả, chính là rống rụt ngọc, mà loại này ngọc thạch hiện trường vậy mà một cái đều không có. Chẳng lẽ rống rụt ngọc tại Ngọc Thạch Thương Hội trong mắt là phía ngọc? Phong Tiêu nhíu mày suy nghĩ, cái này rất có thể. Bất quá nếu là như vậy, vậy lần này liền đi không? Nghĩ tới đây, Phong Tiêu lập tức từ trong lấy ra quỷ ngọc, gọi tiểu hồ hồ tại tinh tế tìm một cái. Cơ hồ là tại hắn lấy ra quỷ ngọc một mắt, trong chảng chính là lập tức có mấy đạo ánh mắt bất thiện tiến đến gần. Trong đó có mấy đạo ánh mắt bất thiện vừa nhìn thấy là Phùng Tiêu, lập tức yên tĩnh xuống dưới. Phùng Tiêu sự tình bọn họ đều hoặc nhiều hoặc ít biết một chút, tự nhiên không dám trêu trọng. Mà có một đạo ánh mắt âm lánh nhưng là một chút cũng không có tàn đi, ngược lại càng lúc càng kịt liệt. Phùng Tiêu tự nhiên là cảm nhận được đạo này ánh mắt bất thiện, hơi như mày, làm sao? Vừa đến đã có người nhìn hắn khó chịu nha. Vị tiểu huynh đệ này, trong tay ngươi cầm ngọc có thể cho ta nhìn một chút. Một cái hơi có vẻ âm người thanh niên rãi tới. Ngươi tính cái dễ hài nào? Phùng Tiêu nghe vậy cười lạnh một tiếng chắc không được hắn mới đến liền để người chú ý, nguyên lai like là bởi vì cái này quỷ ngọc nguyên nhân a. Cái này cũng có trách, có thể để cho tiểu hồ hồ đều không bỏ được, hắn đều nhìn không thấu cổ ngọc có thể không phải tốt ngọc sao? Không nói những những, chỉ từ trong đó tràn ra tới linh khí, sợ là tại linh ngọc bên trong cũng là thượng đẳng nhất. Ta tính cái dễ hành nào? Âm nhu thanh niên cười âm hiểm một tiếng, bất quá cũng không có cái gì cử động, mà là cự ly xa quan sát một cái phùng tiêu trong tay cổ ngọc, cái này càng xem nụ cười trên mặt càng rõ lộ ra, cuối cùng càng lại đắc ý cười ha ha. Quả nhiên là linh ngọc, hơn nữa còn là linh ngọc bên trong hàng cao cấp. Xem ra lần này đi qua nơi này, cũng là xem như là vận khí của ta." Âm nhu người thanh niên quẫy đảng cười một tiếng, sau đó hướng Phùng Tiêu điểm một cái ngón tay nói, "Cái này linh ngọc là của ta, Người có thể lăn." Lời vừa nói ra, người xung quanh đột nhịp đem ánh mắt tiến đến gần, lại có linh ngọc xuất hiện. Cái này khó tránh quá kinh người, nếu biết rõ linh ngọc không thể so bình thường ngọc thạch, đeo lên có thể kéo dài tuổi thọ a. Có thể là nhìn thấy linh ngọc người nắm giữ là Phùng Tiêu, lập tức không dám ở nhìn, Phùng Tiêu vừa vặn tại cửa ra vào đánh bại hoàn cảnh trung kỳ đại năng tình cảnh còn rõ một trước mắt, ai dám tìm phiền toái? Mà có người không biết chuyện này, nhưng cũng tại người bên cạnh báo cho bên dưới, buông xuống không tốt tâm tư. Có thể đánh bại Hoàng cảnh trung kỳ Lý Trường lao, đây chính là toàn trường người cùng tiến lên cũng không nhất định là đối thủ a. Người vừa vẫn nói cái gì? Lỗ thai ta không tốt, không nghe thấy." Phùng Tiêu bình tĩnh hỏi. "Ta nói ngươi có thể lưu lại linh ngọc." Lan Âm Nu người thanh niên cười lạnh nói. "Ngươi lớn tiếng một chút có thể hay không a?" Đừng giống một cái nương môn đồng dạng, nhỏ giọng thì thầm. "Để cho người làm sao nghe gặp?" Phùng Tiêu chậm nói, tiếp lấy hắn lại làm ra vẻ làm dạng quan sát một chút Âm người thanh niên hoảng nói. "Ai nha, Xin lỗi, là ta mắt vụ bè, không nhìn ra ngươi Nguyên Lai chính là cái nương môn a. Chắc không được thanh em này nũng nịu. Bất quá ngươi một cái nương môn dáng dấp xấu coi như xong, còn Mạc Nam nhân trang, không phải là mới vừa từ Thái Lan trở về a. Phùng Tiêu lại là ghét bỏ một tiếng, ngươi tự tìm cái chết. Âm nhu người thanh niên phảng phất là bị đâm đến chỗ đau, toàn thân trên giới lập tức tràn đầy sát ý. Chỉ thấy thân thể của hắn giống như tật phong đồng dạng, một chân hướng Phùng Tiêu đã tới. Chương 96, lại đoạn ngươi một cái cánh tay, chương 96, lại đoạn ngươi một cái cánh tay. Dùng sức điểm Vẫn là nói ngươi đi một chuyến Thái Lan liền khí lực đều không có. Phùng Tiêu gặp cái này trong lòng cười lạnh một tiếng, trực tiếp đưa tay phải ra liền đem đá tới chân bắt lấy, sau đó có chút dùng sức chính là quang bay đi đi ra. Xem ra ta coi thường ngươi, nguyên lai còn có chút bản lĩnh. Âm Du người thanh niên từ giữa không chung rơi xuống, một cái lão đảo mới là đứng vững, hắn lạnh lùng nhìn hướng Phùng Tiêu nói: "Bất quá chút bản lĩnh này cũng không phải ngươi có thể châm chọc kế hoạch của ta. Hiện tại liền để ngươi xem một chút ngươi cùng ta ở giữa chênh lệch ở đâu." Âm người thanh niên vừa nói xong bên dưới, toàn bộ thân hình chợt bộc phát ra một cỗ cường đại lượng, một chân đạp xuống. Phảng phất nặng tựa và cân, liền kim cương thạch mặt nền đều là giận nước. Một màn này nhìn người xung quanh con người một trận nhăn co lại, thực lực thế này, chẳng lẽ là hoàng cảnh cổ võ giả? Chơi ạ, cái này nương nương. Nam tử vậy mà là hoàng cảnh đại năng. Có người kinh hô một tiếng, hắn muốn là muốn nói nương nương càng, thế nhưng kịp thời ngừng lại. Có thể một chân đem cái này kim cương thạch mặt nền đạp tan mở, xác thực chỉ có hoàng cảnh đại năng mới có thể làm đến. Cũng có người nặng nề nói, như vậy xem ra, cái này phùng tiêu sợ là gặp nạn rồi a. Bất quá cũng có một số người trong lòng cười lạnh không thôi, cảm thấy cái này âm nhu người thanh niên quả thực là đang muốn ăn đòn. Chỉ là Đạp Tan mở một cái kim cương thạch mặt nền liền dám làm cản. Nếu biết rõ vừa vặn Phùng Tiêu có thể là ở ngoài cửa trực tiếp đem kim cương thạch đồng cỏ Đạp vỡ. Đồng dạng là kim cương thạch mặt nện, Đạp Tan cùng Đạp Nát có thể là cách biệt một trời. Trên lệnh, đích thật là muốn để ngươi xem một chút người ta ở giữa trên lệnh ở đâu. Phùng Tiêu thu hồi sắc mặt cười đùa tí từng thân sắc. Cái này âm nam tử là hoàng cảnh Sơ kỳ, hắn đã sớm nhìn ra, liền Lý trưởng lão đều kém sang ngợi, còn dám tới cấp hắn quỷ ngọc. Nghĩ tới đây, Phùng Tiêu chủ động nên kích, lần này hắn không có sử dụng Lục Đạo Luân Hồi Quyền, mà là khai động nội thể linh khí tập hợp như năm đấm bên trong, ầm vang đánh tới. Phanh. Hai người nháy mắt đối bính cùng một chỗ, ngay sau đó chính là có một đạo tiếng tạch tạch vang lên. Chỉ thấy nguyên bản phách lối không ai bị nổi âm nhu người thanh niên lập tức mặt lộ đau đớn chi sắc bay rất ra ngoài, trùng điệp vung tại trên mặt đất, phun ra một miệng lớn máu tươi. "Cánh tay của ta, cánh tay của ta chặt đứt." Âm nhu người thanh niên nằm trên mặt đất che lấy chính mình cánh tay phải đau đớn tê mồ hôi lạnh trên trán qué qué như mưa xuống. Làm sao có thể Hắn làm sao sẽ thua ở như thế một cái không biết tên tiểu tử trong tay. Âm Nu người thanh niên trong lòng gào ghét, trong lòng đả kích tăng thêm trên cánh tay chuyển đến gây xương thống khổ, quả thực là sống không bằng chết. Gây tay, có muốn hay không ta giúp người đón. Phùng Tiêu chậm rãi hướng Âm Nu người thanh niên đi đến. Một màn này nhìn người xung quanh đều là đành phải nuốt nuốt nước miếng. Cái này Phùng Tiêu thực sự là quá dữ dội, quả thực là lăn lộn đời đại ma vương a. Cái này Kim Lăng thị người nào có thể đánh thắng được hắn? Người cút ngay cho ta. Âm người thanh niên nổi giận gầm lên một tiếng, hắn sợ, cái này không biết tên tiểu tử vậy mà như thế cường đại. Quả thực là không thể tưởng tượng, Kim Lăng thị một chốt như vậy làm sao sẽ có nhân vật bậc này? Ta chỉ là hảo tâm giúp ngươi đón lấy cánh tay, ngươi hà tất khẩn trương như vậy đâu?" Phong Tiêu sắc mặt là nhạt, còn nói thêm: "Xuống hổ ngươi không phải muốn ta linh Ngọc nha. Làm sao? Hiện tại còn muốn sao? Ngươi." Ám nhu người thanh niên nghe vậy sắc mặt cứng đờ, trong mắt của hắn đều nhanh ngút lửa, nếu là ánh mắt có thể giết người, hắn đều đã tại thiên thi. "Xem ra ngươi thật sự nhìn ta rất khó chịu a. Đã như vậy, ta liền lại đoạn ngươi một cái cánh tay." Phong Tiêu cười lạnh một tiếng, hắn cũng không phải cái gì nhân từ nương tay hạ người. Chúng chi cái này Âm Nhu người thanh niên còn không phải kẻ tốt lành gì, chương 97, lung lay 30 phút, chương 97, lung lay 30 phút. Người dám? Người biết ta là ai nha. Âm Nhu người thanh niên biến sắc, uy hiếp nói, ta muốn đánh người, chưa từng hỏi đối phương lai lịch, lai lịch tại lại lớn cũng không có ta lớn. Phùng Tiêu cười lạnh một tiếng, trực tiếp một chân đem Âm Nhu người thanh niên một những cánh tay cũng đập gãy. Tê. Âm Nhu người thanh niên đau hít một hơi lãnh khí, thế nhưng lần này hắn không nói gì thêm lời hung ác, chỉ là toán độc nhìn hướng Phùng Tiêu, giống như là muốn đem Tiêu bộ dạng sâu sắc ghi vào trong đầu. Nhìn trong mắt với sắc ý Xem ra ta không thể để ngươi sống nữa a." Phong Tiêu nhìn thoáng qua âm nhu người thanh niên, chợt thở dài một tiếng. Hắn thật không nghĩ loạn tạo sát nghiệt, có thể là một số thời khắc mềm lòng sẽ hỏng đại sự, cho nên cái này cũng không thể trách hắn. "Ngươi muốn giết ta? Ta có thể là linh nam cố gia người." Âm nhu người thanh niên tựa hồ là cảm ứng được cái gì, lập tức biến sắc, trong mắt toán độc đều là biến thành hoảng hốt. Hắn có thể nhìn ra trước mắt tiểu tử này không có nói láo, mà còn chân thực cảm nhận được cố kia sát ý lạnh như băng. Như vậy bất đắc lời nói, trong đó lại lẫn không cách nào chất vấn quyết đoán. "Ta thật không muốn giết ngươi, có thể là hôm nay lưu lại ngươi." Ta sợ về sau sẽ ra phiền thức. Phùng Tiêu lúc đầu, tiếp lấy không chút do dự chính là đem thứ nhất Trần Đạt chết. Đến mức cái gì lĩnh nam cố ra, hắn thấy đều là việc nhỏ. Bất kể như thế nào, hắn cũng không thể để một cái như vậy ác độc người lưu lại đối với chính mình sinh ra uy hiếp. Giết chết âm lu người thanh niên, Phùng Tiêu đem nhàn nhạt ánh mắt nhìn hướng người xung quanh. Ánh mắt rảo qua chỗ, làm cho tất cả mọi người là hãi hùng khiếp vía. Vừa vận Phùng Tiêu bất đắc dĩ giết người dáng dấp đã sâu sắc khắc ở bọn họ trong đầu. Một cái hắn không cao hứng, liền người người. Ai dám đắc tội? Ha, ha các ngươi không cần khẩn trương như vậy chỉ cần không trọng ta, ta vẫn là rất dễ thân cận." Phùng Tiêu cười cười, sau đó nhìn thoáng qua Ngọc Thạch Thương hội mấy cái hộ vệ. Mấy cái hộ vệ nhìn thấy Phùng Tiêu xem ra, lập tức cái cổ co rú lại, tiếp lấy tựa hồ minh bạch cái gì, cũng không đợi Phùng Tiêu phân phó. Lập tức liền đem Âm Nhu người thanh niên thi thể rời đi ra. Gặp cái này, Phùng Tiêu mới là hài lòng nhẹ gật đầu, một cái thi thể luôn là đặt ở cái này đại sảnh bên trong, tóm lại là vô lý. Tiếp xuống hắn lại tại đại sảnh dạo qua một vòng, vẫn là không có phát hiện rống giun ngọc, cuối cùng chỉ có thể một lần nữa đem quỷ ngọc lấy ra. Lần này hắn lấy ra quỷ ngọc Xung quanh Kim Lăng thị danh môn vọng tộc đều là nhộn nhịp xoay người sang chỗ khác, thực sự là không dám nhìn, sợ bị cái này lăn lộn đời đại ma vương để mắt tới. Linh ngọc là tốt, nhưng cũng phải có mệnh tiêu a. Một màn này làm cho Ngọc Thạch Thương hội hộ vệ cùng sẵn sá mỹ nữ nhân viên tiếp đãi đều là nhộn nhịp ngạc nhiên, nếu biết rõ kỳ trước Ngọc Thạch dám thường hội, tất cả mọi người là vì tốt Ngọc Thạch đấu người chết ta sống. Nơi nào sẽ giống như bây giờ các loại ma thuận? Đây quả thực là cái kỳ tích a. Đương nhiên tạo thành cái hiện tượng này, Tiêu giờ phút này có thể không quản được nhiều như thế, hắn đi đến một người ít nơi hẻo lánh, dùng sức lung lay quỷ ngọc. Tiểu hô Mau ra đây giúp ta xem một chút có cái gì tốt ngọc. Nhưng mà Lung Lay nửa ngày, Quỷ Ngọc đều là một điểm phản ứng không có. Phong Tiêu gặp cái này sững sờ, có chút khí không đánh đi ra, hắn biết tiểu hồ hồ là không muốn ra đến, vì vậy tức giận nói: Với nha đầu chết tiệt, đều nói tốt, hiện tại cho ta leo cây. Nói xong càng thêm dùng sức lắc lư Quỷ Ngọc. Lung Lay đứng chừng sau nửa giờ, trong đầu của hắn cuối cùng truyền đến một đạo im lặng âm thanh. Người cái đại nam nhân thật đúng là đủ nhằn chán, vậy mà cứ thế mà đứng tại chỗ Lung Lay 30 phút. Chương 98, Nguyên Hạch, chương 98, Nguyên Hạch. Ai bảo ngươi không nói lời nào? Phùng Diêu tức giận nói, nàng biết Tiểu Hồ Hồ là không muốn ra đến, cho nên tại trong đầu hắn truyền âm. "Ta là mặc kệ ngươi, nói tốt dẫn ta tới coi trọng tốt Long Thành, kết quả tất cả đều là cái gì rác rưởi a? Những này tặng không cho Hồ Hồ, Hồ Hồ đều không muốn." Tiểu Hồ Hồ bất mãn một tiếng, tiếp lấy một đạo. "Ngươi xem một chút ngươi tại chỗ này lung lay nửa giờ, người xung quanh đều cho rằng ngươi điên dật, tại suy nghĩ muốn hay không đi lên cứu ngươi." Phùng Tiêu nghe vậy sững sờ, sau đó đem ánh mắt hướng trong chằm nhìn. Quả nhiên một đống người hiếu kỳ lại hoảng sợ nhìn xem hắn, ánh mắt kia phảng phất tại nhìn một cái tiểu năng. "Phùng Tiêu, cái này còn không phải đều tại ngươi?" Ngươi sớm một chút đi ra người không được sao?" Phùng Tiêu im lặng nói. Đúng lúc này, một người mặc sườn xám thon thả thiếu nữ rốt cục là nhịn không được đi tới, nàng trắng như tuyết hai tay che ngực, thận trọng nói: "Đại nhân, người là điện giật nha, có cần giúp một tay hay không?" Khụ khụ, không có, không có. Phùng Tiêu xấu hổ xua tay. "A, ta nhìn ngươi tại nơi đó tay run nửa giờ, còn tưởng rằng sảy ra chuyện nha. Cái kia ngượng ngùng, cái dậy." Sườn xám thiếu nữ nhu thuận nhẹ gật đầu, liền muốn rời khỏi. "Chờ một chút." Phùng tiêu tựa hồ là nghĩ đến cái gì, lên tiếng ngăn cản sườn thiếu nữ. Lớn, đại nhân có chuyện gì không?" Sương Xám thiếu nữ e ngại mà hỏi. "Ngươi không cần cẩn trường, ta có đáng sợ như vậy nha?" Phùng Tiêu im lặng nói. "Không, không đáng sợ." Sương Xám thiếu nữ cẩn thận từng ly từng tí nói, nhưng trong lòng thì có chút sợ sệt, những cái kia danh môn vọng tộc có thể là nói cái này đại nhân là lăn lộn đời đại ma vương a. "Vậy liên tốt, ta chính là muốn hỏi một chút ngươi, các ngươi chỗ này chỉ có ngần đấy ngọc tại sao? Không có tốt hơn?" Phùng Tiêu hỏi. "Nếu quả thật chỉ có nơi này có ngọc thạch, cái kia muốn bố trí tụ linh trận nguyện vọng sợ là đến ngậm nước nóng." "A." Chúng ta nơi này chỉ có một tầng có ngọc thạch thượng hạ a." Xuân Sám thiếu nữ trả lời, liền tại phùng tiêu thất vọng thời điểm. Sơn Sám thiếu nữ tựa hồ là nghĩ đến cái gì, lại chặn lại nói: "Chúng ta tầng 2 còn có nguyên thạch, đại nhân nếu như không hài lòng, có thể đi cắt nguyên thạch nhìn xem, cũng có thể ra cái gì tốt ngọc đâu. Bất quá nguyên thạch là tìm vận may, nhiều khi một đao cắt đi xuống cái gì cũng không có, đại nhân hay là năng lượng lực mà đi? Có nguyên thạch." Phùng Tiêu nghe vậy hơi nhíu mày. Nguyên thạch hắn đương nhiên biết là cái gì, tại rất nhiều khu mỏ quặng, quán chủ cũng không phải là nói từng chút từng chút đem ngọc cho đào ra, như thế quá hao phí thời gian cùng tinh lực. Hiện đại đa số quán chủ lựa chọn trực tiếp từ khu mỏ quặng đào ra tảng đá, những tảng đá này nguyên liệu thô chính là được xưng là nguyên thạch. Bởi vì những tảng đá này là từ khu mỏ quặng bên trong đào ra, cho nên trong đó cực lớn có thể chứa phỉ thúy ngọc thạch loại hình chân quý vật phẩm. Nhưng cũng có có thể cái gì cũng không có, thông tục đến nói, đây chính là tại đại cực. Ngươi dùng nhiều tiền mua nguyên thạch nguyên liệu thô mà ra, nếu là bên trong có tốt ngọc thạch, ngươi đương nhiên là kiếm được. Nếu là không có tốt ngọc thạch, hoặc là cắt ra đến ngọc thạch rất rất rủi, vậy ngươi liền bồi thường. Cho nên một đao phát nhanh, một đao táng ra bại sản người có khớ người. Hắn chỉ là không nghĩ tới ngọc thạch thương hội còn chơi thứ này. Đi, ta liền lên tầng 2 xem một chút đi." Phong Tiêu suy nghĩ một lát, cảm thấy đi xem một chút cũng được, mà còn đến bây giờ cũng không có nhìn thấy Lý Tiểu Cường, hắn suy đoán đoán chừng cũng là tại tầng 2 chơi nguyên tịch đầu. Vậy ta sẽ không quấy rầy đại nhân." Sơn Xám thiếu nữ nhu thuận nhẹ gật đầu, liền muốn quay người rời đi. Chương 99, nhu đồ làm loạn, chương 99, nhu đồ làm loạn. Đồng thời Sương Xám thiếu nữ trong lòng âm thầm nghĩ tới, người khác đều nói trước mắt cái này đại nhân là lăn lộn đời đại ma vương, giết người không chớp mắt, có thể là căn bản không có a, thoạt nhìn rõ ràng như vậy hòa hòa khí khí mà con liền xem như phía trước giết người kia cũng là tự tìm, không thể trách vị đại nhân này. Người chờ một chút." Phùng Tiêu ngăn cản Sơn Sám thiếu nữ. "A, đại nhân còn có chuyện gì?" Sơn Sám thiếu nữ có chút manh manh hỏi. Người gọi cái gì?" Phùng Tiêu mỉm cười hỏi. "Ta gọi Chu Khinh ngữ." Sơn Sám thiếu nữ do dự một lát, yếu đất trả lời một câu. "Khế nói, danh tự này thật phù hợp ngươi." Phung Tiêu nhẹ gật đầu, sau đó lại nói, "Ngươi rất không tệ, dáng dấp nhu thuận đáng yêu, mà còn công tác nghiêm túc. Ta cho ngươi chút ít phí a." Mật mã là 6 số 0. Nói xong, Hắn bắt đầu từ trong ngực lấy ra một tấm thẻ thương ngân hàng gọi là tiền nổ thẻ, trong tấm thẻ này có 200 vạn, vẫn là lý tiểu cường đến thời điểm cho hắn. A, cái này không tốt lắm đâu." Chu Khinh Ngữ yếu ớt trả lời. "Cầm a, nhìn ngươi tại chỗ này làm nhân viên tiếp đại đoán chừng cũng kiếm không đến cái gì tiền." Phong Tiêu cười lắc đầu, đem thẻ ném cho Chu Khinh Ngữ, chính là quay người hướng tầng 2 đi đến. Chu Khinh Ngữ sững sờ nhìn xem trong tay thẻ, nghĩ một lát, vội vàng cầm thẻ đến một bên máy quét thẻ bên trên quét một cái, khi thấy trong thẻ số dư lại có 200 vạn thời điểm, lập tức kinh hô một tiếng, trong lòng bịch bịch trực nhảy. Người này cũng quá có tiền a, cho cái tiền boa liền cho 200 vạn. Nàng đây đến công tác bao nhiêu năm mới có thể kiếm được a. Bên kia, Phùng Tiêu một bên lên lầu 2, một bên trong miệng không ngừng biện giải cái gì, mặt đều là gấp đỏ lên. Ta đều nói, ta không phải sát lang, không phải sát lang. Phùng Tiêu bất đắc gì nói. Còn nói không phải, nhìn ngươi vừa vặn nhìn chằm chằm nhân ra Sơn Sáng Tỷ Tỷ bộ dạng. Tiểu Hồ Hồ khinh bị nói, còn có ngươi vừa vặn cho bao nhiêu tiền cho Sơn Sáng tiểu tỷ tỷ. Ta đoán chừng không ít ta, cho cái tiền boa cho một tấm thẻ ngân hàng, ngươi thật đúng là biến thái đại thúc, nhất định là muốn nưu đồ làm loạn. Ta chỉ là nhìn nàng công tác nghiêm túc thôi. Phung Tiêu giải thích, đến mức cho 200 vạn, hắn cũng không có để ở trong lòng. Dù sao hắn hiện tại thân tăng thêm ngọc thạch thương hội cho 2 ức cùng Vương Lượng cho 1 ức, đây chính là 3 ức. Đem so sánh mà nói, 200 vạn tính là cái gì? Cái giám công tác nghiêm túc, vậy ta hỏi ngươi, nếu là cái các đại lao ra, ngươi có thể hay không cho họ? Thành thật trả lời, người nào gạt người ai là nhị cầu tử? Tiểu Hồ hồ trầm rãi mà hỏi, "Ta." Phung Tiêu nhất thời nghẹn lời, cái này nếu tới cái các đại lão gia, hắn thật đúng là không nhất định cho, liền tính cho đoán chừng cái chỉ là đem trên thân mấy tấm trăm nguyên tờ xanh ném đi qua sẽ không cho nhiều như thế. Bất quá hắn cho Chu Khinh ngữ 200 vạn, thật chỉ là thuần túy thưởng thức nàng tính cách, không có những ý đồ xấu à? Người trả lời ta a. Làm sao không trả lời? Biến thái đại thúc, đầy trong đầu tư tưởng xấu xa, không có thư sinh ca ca một nửa chính trực. Tiểu Hồ Hồ càng thêm kinh bị. Nếu là nam nhân, ta đích xác sẽ không cho nhiều như thế, thế nhưng cũng không thể nói rõ ta chính là đối nàng có ý tưởng a. Phung Tiêu giải thích. Đừng không thừa nhận, thật là. Hồ Hồ cũng sẽ không nói ngươi cái gì. Tiểu Hồ, Hồ chậm rãi dài một hơi. Phong Tiêu nghe đến cái này âm thanh thở dài, Trong đầu lập tức hiện ra tiểu hồ hồ thân ảnh tiểu tiểu lắc đầu thở dài, lộ ra chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng cảnh tượng. Ta nhổ vào hừ hừ, ta thừa nhận cái gì? Ta cái gì cũng không có làm. Phong Tiêu kém chút một cái lao hết cho phun ra ngoài, hắn thật là bị tiểu hồ hồ đánh bại. Mấu chốt hắn còn cầm đối phương một khi biện pháp cũng không có, thực sự là không nỡ đánh mang a. Tính toán, không cùng ngươi nhiều lời. Hồ hồ đều nhanh cho ngươi tức khóc. Tiểu hồ hồ lầm bầm một câu. Phong Tiêu nghe vậy vừa định đáp lời, đúng lúc này, tầng hai truyền đến một trận làm ồn âm thanh, chương 100, thường ra, chương 100, thường ra. Nghe đến làm ồn âm thanh Phùng Tiêu hơi như mày, cũng không có cùng Tiểu Hồ hồ đấu võ mồm, mà là đem ánh mắt rời đi qua, chỉ thấy tầng 2 cũng có một cái đại sảnh, trong sảnh vai diễn nơi hẻo lạnh rơi bảy đầy nguyên thạch nguyên liệu thô, mà còn người nơi này vậy mà không thể so tầng một ít người, lại càng thêm náo nhiệt. Lúc này tầng 2 hơn phân nửa người đều là vây thành một cái nhóm, mà vừa vặn trận kia làm ồn âm thanh chính là từ trong đám người này chuyển ra tới. So với trực tiếp mua ngọc thạch, xem ra thích đánh cược người vẫn là chiếm đại đa âm thầm nghĩ tới, cũng là giậm chân hướng trong đám người đi đến, muốn nhìn một chút phát sinh cái gì. Vừa vận như vậy làm ồn, chẳng lẽ có người cất đến cái gì tốt ngọc? Nhưng mà hắn đẩy ra đám người, hướng bên trong xem xét, lông mày chính là nhíu chặt. Chỉ thấy Lý Tiểu Cường một mặt sa sút tinh thần ngồi dưới đất, ngoài miệng lầm bấm nói: "Làm sao sẽ dạng này? Xong đời." Trước mặt hắn có một đống bị cắt mở nguyên thạch nguyên liệu thô, chỉ là đống này nguyên liệu thô hiển nhiên là rơ giấy, cái gì cũng không có ra. Lý Tiểu Cường đối diện thì là có một vị ước chừng 27-28 người thanh niên, người thanh niên mặc một thân trường vào màu trắng, thời khắc này một mặt đắc ý. Hắn bên cạnh còn có một vị mặc màu đen kiểu áo tôn trung sơn lão giả, lão giả thoạt nhìn chừng hơn 60 tuổi, tinh thần chắn trẻ, xem xét chính là cái người lượm. Phùng Diêu liếc mắt qua, liền nhìn ra lão giả này vậy mà không thể so lý trưởng lão kém. "Này sao lại thế này? Vì sao đột nhiên xuất hiện nhiều như thế hoàng cảnh cổ võ giả?" "Thế nào, ngươi còn muốn so với ta sao? Nếu biết rõ ngươi bây giờ có thể là bại bởi ta mười ức." Người thanh niên cười híp mắt hỏi. "Vị tiểu huynh đệ này, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ngươi không cần như vậy đi." Thượng quan Tuật không nhìn nổi, nhíu mày nói. Hắn là bồi tiếp lý tiểu cường, kết quả xuất hiện loại này cục diện, chờ chút bàn giao thế nào? Chủ yếu là hắn căn bản là không nghĩ tới trước mắt người thanh niên này vậy mà là một cái cát nguyên thạch cao thủ, chọn trúng nguyên liệu thô bên trong gần như đều có ngọc thạch, lại đều là ngọc thạch thượng hạng. Loại này cao thủ Lý Tiểu Cường còn dám cùng hắn đánh cược cắt nguyên thạch. Thượng quan chấp sự, người đây liền nói không đúng. Bản công tử tới đây cắt nguyên thạch vốn chính là vui lùa một chút mà thôi, huống hồ cũng là tiểu tử này không chịu thua, chắc không được ta đi. Người thanh niên khẽ mỉm cười, căn bản không để ý. Ngọc thạch thương hội thế lực rất lớn, nhưng hắn cũng không phải dễ đối phó. Thượng quan thuật nghe vậy biến sắc, nhất thời trầm mặc lại. Tình huống hiện tại chính là như vậy, nhân ra là bằng bản lĩnh cắt đá cũng không có ra lận. Mà hắn xem như chủ sự phương người cũng không thể cưỡng ép ra mặt, nếu không ảnh hưởng quá lớn. Ta không cá cực, thiếu ngươi 10 ức ta sẽ nghĩ biện pháp còn cho ngươi." Lý Tiểu Cường trầm giọng nói, chỉ cảm thấy trái tim đều đang chảy máu. Lần này chính là đi 10 ức, có thể là ai bảo hắn vừa vận thua đỏ mắt, tài nghệ không bằng người có thể chứ ai. "Đi, bản công tử biết phụ thân ngươi là Bạch Thương ngân hàng cầm cổ người, cho nên cũng không lo lắng ngươi không trả nổi." Người thanh niên cười nhạt một tiếng, Phong Khinh Vân đạm ở giữa chính là được đến 10 ức. Bất quá nhìn lên sắc mặt, căn bản chính là đối cái này 10 ức không để ý, phản có cũng được mà không có cũng không sao. "Muốn ta đánh cái phiếu nợ nha." Lý Tiểu Cường sắc mặt tạm đạm mà hỏi, lão đại cho hắn một tấm bốn nước Kết quả hắn chuyển tay liền cho bại đi ra, hiện tại còn cấp lại 6 ức. Trở về sợ là phải cho phụ thân tức chết rồi. Không cần. Ta tin tưởng cái này toàn bộ Hoa Quốc, còn không có người dám thiếu ta thương gia tiền không còn. Người thanh niên xua tay, lại nói đến thương gia hai cái chữ lúc, trên mặt rõ ràng hiện lộ ra một kia bá khí chi sắc. Chương 101, chương 101. 101 chương, Vân Xuyên Thương ra. Bên cạnh Thượng Quan Thuật nghe vậy sắc mặt lập tức biến đổi, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, hoàng sợ nói: Người nói thương ra chẳng lẽ là Vân Xuyên Thương ra Hỏi xong câu nói này, Thượng Quan Thuật tâm bên trong kinh nghi bất định. Nếu thật là cái kia thương gia, người thanh niên này có thể có như thế cao siêu cắt nguyên thạch bản lĩnh cái kia cũng nói qua. Nghe nói Vân Xuyên thương gia cùng bọn hắn thương hội liên hệ mật thiết, bởi vì bọn họ thương hội là làm nguyên thạch ngọc thạch mua bán, mà Vân Xuyên thương gia thì là chuyên môn cắt nguyên thạch, chính mình cũng có chuyên môn chế tạo nguyên thạch khu mỏ quặng. Cái này thương gia có năng lực cùng bọn hắn thương hội nói chuyện làm ăn, thực lực thâm bất khả trắc, sợ là không thể so bọn họ thương hội cái mà. Không sai, ta chính là Vân Xuyên thương gia Thương Ưng." Người thanh niên cao ngạo nói. Nguyên lai là thương gia thiếu gia, trách không được cái này cắt đá chi thuật như vậy đang phong tạo cực. Thượng quan vật cung kính nói bất kể như thế nào, thương ra người, bọn họ một cái phân bộ còn đắc tội không lên. Lý Tiểu Cường nhìn thấy một mặt này, trên mặt càng thêm ảm đạm, không nghĩ tới cùng hắn đánh cược thanh niên lai lịch như thế lớn, liền thượng quan chấp sự cũng muốn cung cung kinh kính, chắc không được hắn căn bản không thắng được. Ta quả ngươi cái gì thương ra không thương ra. Ngươi thắng tiểu đệ của ta mới ức, nghĩ cứ tính như vậy sao? Phong Tiêu đem sự tình nhìn cái đại khái, chính là cười lạnh đi đến. Hắn vừa đến trong chàng chính là nhìn thoáng qua Lý Tiểu Cường, tao mày nói: Vẫn chưa chịu dậy, ngồi liệt tại trên mặt đất giống tiểu gì? Lão đại. Lý Tiểu Cường đỏ ngầu cả mắt, hắn thua nhiều tiền như thế đều không có khóc. Có thể là không biết vì sao lão đại chỉ là hai câu lời nói, hắn đã cảm thấy bị khuất đến cực điểm. Đi, sự tình ta đều biết rõ." Phong Tiêu nói một tiếng, liền đem ánh mắt nhìn hướng Tự xưng Thương ương nam tử. Tại hắn nhìn đồng thời, Thương ương cũng là khỏe miệng hơi vẻn nhìn xem hắn. Người là hắn lão đại?" Thương ương cười nhạt một tiếng, lại nói, "Làm sao? Nhìn ngươi dáng vẻ rất khinh phục, vậy ngươi có thể đem cái này mười ức thắng trở về a?" Nghe đến Thương ương lời nói, phung Tiêu trong lòng cười lạnh một tiếng, cơ hồ là căn bản không do dự chính là nhẹ đầu. "Tốt, ta cùng ngươi cược." Phong Tiêu ra còn mời nghĩ lại. Một bên thượng quan thuật nghe vậy biến sắc, vội vàng ngăn cản, hắn nhưng là biết thương ra người năng lực, muốn nói độ thạch cái này một khối, gần như không người có thể địch. Còn nghĩ lại cái dám, người khác đều ước hiếp đến trên đầu ta tới. Phung Tiêu cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn hướng Thương Ưng nói: "Các ngươi vừa vặn đánh cực như thế nào? Ngươi liền như thế cực cũng không biết?" Thương Ưng nghe vậy kinh ngạc một tiếng, trên mặt cũng là không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc. "Làm sao? Không biết cực liền không thể cược sao?" Phùng Tiêu bình tĩnh nói: "Đương nhiên có thể cược, bất quá ta khuyên ngươi vẫn là kiềm chế một chút, đừng đem Bạch Thương ngân hàng điểm này sảng nghiệp thua sạch." Thương ương mỉm cười một tiếng Ngươi đừng cùng ta nhiều lời đến cùng đánh cưp như thế nào nói thẳng đi Phùng tiêu tiêuế như mày hàng ghét nhất loại này rõ ràng được chỗ tốt lại còn muốn giả vờ như một bộ kỹ nữ dạng Nếu là thật hảo tâm như vậy không đành lòng thắng tiền sẽ còn thắng lý tiểu cường mới ứ đã như vậy ta liền nói thẳng cái này đổ thạch rất đơn giản chúng ta song phương các định một cái giá tại cái này giá cả bên trong tuyển chọn nguyên thạch nguyên liệu thô. người nào cắt ra đến Ngọc thạch giá trị cao người nào tự nhiên cũngiền Th thắngg thương ương cười Tùng tìm lại nói vừaạn ta lý tiểu cường đặt giá là một.000 bạn cũng là nói dùng cái này 1000 vạn mua nguyên thạch tài liệu, sau đó cắt đá. Tốt, chúng ta liền theo vừa rồi như thế cược. Phùng Tiêu nhẹ gật đầu, hắn có linh khí cảm ứng, mà còn có tiểu hồ hộ tại, muốn tìm có tốt liệu nguyên thạch quá đơn giản. Chương 102, chương 102. 102 trường, cực 20 cái ức. Đi. Vậy thì bắt đầu a, ta cho ngươi trước tiền chọn. Thương ương không để ý xua tay, căn bản không có đem Phùng Tiêu để vào mắt. Một cái liền đánh cược như thế nào thạch cũng không biết người, còn dám cùng hắn cược. Đây chính là tại đưa tiền cho hắn. Hắn cũng không để ý thu nhiều một điểm. Nếu có thể đem Bạch Thương ngân hàng đều thắng trở về vậy liền không thể tốt hơn. Chờ một chút, chúng ta tiền đặt cược còn không nói đâu." Phong Tiêu bình tĩnh nói. "Tiền đặt cược? Vừa vặn là một trước một lần, không biết người muốn cược bao nhiêu?" Thương nghiệp kinh ngạc tâm thành, suy nghĩ một chút lại nói, "Chẳng lẽ người là muốn trực tiếp cực mấy ức?" "Ha ha, 10 ức." Tiêu cười lạnh một tiếng, sau đó đưa ra hai ngón tay nói, "Ta muốn cược 20 ức." Lời vừa nói ra, người xung quanh đều là giọa sợ, "20 ức? Cái này cũng quá nhiều, cái này kim gần như đạt tới lần này, Ngọc Thạch giám thượng hội thành giao ngạch 1 phần 10." liên tính ngươi phụng tiêu lại có thể đánh, nhưng là cùng thua tiền cũng không quan hệ a. Cũng không thể thua không trả tiền, chơi xấu a. Một bên thượng quan thuật sắc mặt càng là khó coi đến cực hạn, hắn suy nghĩ một chút, để bên cạnh một cái tôi tớ tranh thủ thời gian kêu Lý trưởng lao tới. Haha, ha, hai mươi ức. Ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Vẫn là nói ngươi có thể đại biểu Bạch Thương ngân hàng. Thương hương nhẹ nhàng nợ nụ cười, xem ra cái này Lý Tiểu Cường là cái ngu ngơ, nhận thức lao đại cũng là náo không hiệu nghiệp a. Cổ nhân nói vật lấy loại phần, người lấy quần cư quả nhiên không sai. Liên ngu ngơ đều là thành đống cục gà ủ. đang xem thường người nào? chỉ là 20 ức, ta thay lão đại ta cầm. Lý Tiểu Cường phẫn nộ nói, "Ngươi vũ nhục ta có thể, vũ nhục lao đại ta là có ý gì? Ngươi nghĩ kỹ, ngươi đã thiếu ta 10 ức, tăng thêm cái này 20 ức chính là 30 ức. Đến lúc đó đừng đem phụ thân ngươi bức cho nhảy xuống a." Thương Ương khẽ miệng hơi vện, trên mặt lộ ra một tia không hiểu ý vị. "Ngươi cho rằng ngươi liền nhất định có thể thắng lao đại ta? Ngươi đang suy nghĩ ăn dấm?" Lý Tiểu Cường tức giận nói. "Ha có tính tình. Ta thích, chỉ là hy vọng chờ ta đi nhà ngươi cần lúc, ngươi còn có thể như thế kiên cường." Thương Ương nói xong nói xong ngữ khí dần dần lạnh xuống một cái tiểu tiểu kim lăng thị thương nhân chi tử cũng dám đối hắn hô to gọi nhỏ. "Bắt đầu đi." Phung Tiêu bình tĩnh lên tiếng, "Nhiều lời vô ích. Nếu không phải vì lấy lại danh dự, hắn hiện tại liền muốn cho cái này dối trá người một bàn tay." Thật sự cho rằng dựa vào sau lưng mình vị kêu hoàng cảnh trung kỳ lao đầu liền có thể muốn làm gì thì làm sao? "Tốt. Bản thiếu ra hôm nay liền để các người triệt để tuyệt trong lòng ý nghĩ kia, còn tưởng rằng thật có thể thắng ta." "Ngươi ư?" Thương Ương thản nhiên nói. Vừa nói như vậy xong bên dưới, hai người đồng thời đem liếc nhìn trong tràng, muốn tìm kiếm ra có giá trị nhất nguyên thạch. Phùng Diêu vây quanh trong trảng đầu tiên là chuyển một lần, liền bày tỏ mặt đến xem những này nguyên thạch nguyên liệu thô đều không sai biệt lắm, khác biệt duy nhất chính là lớn nhỏ khác biệt. Mà nguyên thạch giá cả cũng đại khái là theo lớn nhỏ đến phần, đương nhiên là có nguyên thạch giá cả cao tới mấy trăm vạn lại bản thân cũng không lớn. Loại này nguyên thạch được công nhận nhất định ra ngọc thạch, nhưng cái này nhất định ra ngọc thạch có tốt hay không liền không nhất định. Đây là Phùng Diêu đi đến một khối nguyên thạch bên cạnh ngừng lại, khối này nguyên thạch bên ngoài có màu đỏ, còn có từng đạo tinh tế khe hở, tương tự dư hấu văn. Hắn nhíu mày, vừa vận hắn linh khí đảo qua khối này nguyên thạch, lại bị ngăn trở, lại đem hắn linh khí hấp thu. Chẳng lẽ khối này nguyên thạch bên trong có thời gian tâm ngọc loại hình ngọc thạch. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn kêu gọi tiểu hồ hồ, muốn xác nhận một chút bên trong có hay không tốt ngọc thạch. Chương 103, chương 103. 103 trường, Cửu Khiếu Thành Nhân. Không cần nhìn, bên trong mặc dù có ngọc thạch, nhưng không phải cái gì tốt ngọc thạch. Bất quá cũng khó trách, trận này bên trong cũng không có thứ gì tốt, tùy tiện nhìn xem, cũng chỉ có mấy khối trong viên đá có linh ngọc. Tiểu hồ hồ thanh âm non nớt từ trong đầu chuyển đến, nói xong nàng chính là đem cái mấy khối bên trong có linh ngọc tảng đá đều là báo cho Phùng Tiêu. Khối này nguyên thạch bên trong không có đồ tốt sao? Phùng Diêu ngoài miệng thông thản nói, có thể hút vào linh khí ngọc thạch, kém cỏi nhất cũng là rống rượn ngọc, mà còn hắn mơ hồ cảm giác, không phải là rống rượn ngọc đơn giản như vậy. Liên tại hắn suy nghĩ ở giữa, bên kia truyền đến một đạo lãnh ngạo âm thanh, nhưng là thương ương đã chọn trúng một khối nguyên thạch. Đây là bản công tử tuyển chọn khối thứ nhất nguyên thạch, giá trị 150 vạn. Người đây, chọn tốt không có. Thương ương thản nhiên nói. Phùng Diêu nghe vậy nhìn thoáng qua thương ương lựa chọn ngọc thạch, lông mày không khỏi nhíu lại, cái này thương thật đúng là có điểm bản lĩnh. Lựa chọn khối nguyên thạch bên trong chính là tiểu hồ hồ nói có linh ngọc một khối. Ta liền tuyển chọn khối này. Phùng Diêu nhìn thoáng qua trước mặt che kín vân mảnh nguyên thạch, thản nhiên nói: "Không nghĩ tới câu nói này mới ra, người xung quanh lập tức làm ổn, liền Lý Tiểu Cường cùng thượng quan chấp sự đều là sắc mặt cứng. Ôi trời ơi, này làm sao tuyển chọn a? Chọn nửa ngày chọn một khối tây qua thạch. Xem ra cái này Phùng Tiêu đích thật là sẽ không đổ thạch a. Chọn cái tây qua thạch, khẳng định là nhất định phải thua. Ta nhìn hắn có phải là cảm thấy hoa 1000 vạn mua càng nhiều, mở ngọc thạch sát suất liền lớn. Khối này tây qua thạch bất quá hơn 1 vạn một điểm, ở tại chúng ta trong mắt trên cơ bản chính là phê thạch. Mọi người nhộn nhịp lên tiếng nghị luận, trên mặt đều là lắc đầu thở dài." Bọn họ vừa vặn còn cảm thấy Phùng Tiêu có thể đánh như vậy, vậy ít nhất tuyển chọn nguyên thạch bản lĩnh cũng sẽ không kém, kết quả vậy mà vừa lên đến liền chọn một cái Tây Qua Thạch. "Lão đại, ngươi sẽ không thật muốn tuyển chọn khối này Tây Qua Thạch a?" Lý Tiểu Cường cũng lên, nhỏ giọng hỏi. "Cái gì là Tây Qua Thạch?" Phùng Tiêu hơi như mày. Không đợi Lý Tiểu Cường trả lời, một bên thương ứng chính là thở dài một tiếng nói: "Ai, ta nói ngươi gì cũng không biết, tại sao phải cùng ta đánh cuộc đâu? Vậy mà tuyển chọn cái Tây Qua Thạch." Nếu biết rõ cái này Qua Thạch dù cho có thể cắt ra ngọc thạch, cũng là hạ đẳng ở đây chờ ngọc thạch, lại cực kỳ nhỏ. Ngươi thật sự là không có chút nào hiểu độ thành a. Nghe đến Thương ương lời nói, Phùng Tiêu trong lòng cũng là có chút do dự bất định, chẳng lẽ hắn vừa vận cảm giác thật sai lầm? Có thể là linh khí bị hút đi vào nên không làm ra được, lại thêm vừa vặn tiểu hồ hồ nói bên trong khẳng định có ngọc thạch. Nghĩ tới đây, hắn thản nhiên nói, "Ngươi biết cái gì? Ta đã cảm thấy khối này tây qua thạch, nhất định ra tốt hàng. Vậy liền hy vọng ngươi chờ chút đừng qua." Thương Ưng nghẹn ngào nợ nụ cười, trong lòng càng thêm khẳng định Phung Tiêu là cái đồ đần. Đến lúc đó lại nhìn xem ai sẽ khắp đi. Phung Tiêu cười lạnh một tiếng. Một phen đối nghịch về sau, Phùng Tiêu lại là tìm kiếm nguyên thạch, hắn trên cơ bản tại mỗi một khối nguyên thạch nguyên liệu thô bên trên đều là dùng ngón tay gó gõ, phản phất tại tuyển chọn dưa hấu đồng dạng. Một màn này nhìn mọi người nhộn nhịp lắc đầu, nhìn nguyên thạch bên trong có hay không tốt nhất ngọc thạch, chỗ nào có thể như thế tuyển chọn đâu. Đó căn bản là con lừa đầu không đối ngựa miệng. Mà Lý Tiểu Cường đã không ôm hy vọng, trong lòng âm thầm nghĩ đến làm sao đi kiếm đủ ba mấy ức. Đúng lúc này, Phùng Tiêu lại tại một khối nguyên thạch trước mặt dừng lại. Trong lòng hắn kịch trấn, khối này nguyên thạch bất quá dài đến một xích, nhưng vậy mà sinh tự hiếu, tựa như một cái bị điêu qua người đá, khác lạ cùng xung quanh thô ráp nguyên thạch nguyên liệu thổ. Chương 104, chương 104. 104 chương, mua càng nhiều kiếm càng nhiều. Khối này là nguyên thạch sao? Vẫn là bày ra tại chỗ này đều khắc chủ loại. Phung Tiêu hỏi một bên thượng quan thuật. Tất nhiên được trưng bày tại chỗ này, vậy liền nhất định là nguyên thạch. Khả năng là có cái nào không hiểu nguyên thạch người, cho rằng chuẩn bị cho tốt xem chút giá cả liền càng cao a. Thượng quan thuật giải thích nói, khối này người đá bày ở nơi này rất lâu, không có người nguyện ý mua. Dù sao nguyên thạch nguyên liệu thô đều là thô ráp, làm sao lại thành bộ dáng này? Phong Tiêu nghe vậy nhẹ gật đầu, khống chế trong cơ thể linh khí hướng người đá dũng lao tới. Thế nhưng làm hắn không hiểu một màn xuất hiện. Hắn linh khí vậy mà thẩm thấu không đi vào. Cái này sao có thể? Một khối đá mà tôi, vậy mà để hắn linh khí đều thẩm thấu không đi vào. Hắn vội vàng ở trong lòng kêu gọi tiểu hồ hồ, muốn hỏi một chút chuyện gì xảy ra. A, đây là cái gì đồ chơi? Hồ hồ cũng nhìn không hiểu a, phàm vật chính là một khối đá bình thường. Tiểu hồ hồ kinh dị một tiếng. Chỉ là một khối đá bình thường. Phong Tiêu hơi như mày, đây tuyệt đối không có khả năng. Bình thường tảng đá có thể ngăn cách linh khí. Hắn suy nghĩ một chút, trực tiếp đối bên cảnh thượng quan thuần nói. Khối này nguyên thạch ta muốn Anh ba phụng thiếu ra, ngươi không phải là đến làm trò cười a. Thượng quan phật không biết nói gì cho phải, hắn đều nói khối này nguyên thạch không có người mua, không phải đồ gì tốt, phùng Tiêu còn liền muốn nó. Đây không phải là đang đùa giỡn nha. Liền chọn hai lần, đều đem bọn họ thương hội tích lũy xuống chuẩn bị vứt bỏ tạm đã mua, cái này nếu là người khác, hắn khẳng định là rất tình nguyện nhìn thấy một màn này. Thế nhưng Phùng Tiêu không được. Phùng Tiêu có thể là thương hội khách quý. Lý trưởng lão cũng đã nói muốn hắn thật tốt chiêu đái, không thể lãnh đạm. Không có, liền cầm cái này một khối. Dù sao giá cả không đắt, liền hơn 10 vạn. Phùng Tiêu lắc đầu. Bên kia thương hương nhìn thấy Phùng Tiêu lại chọn một khối giác rười nguyên thạch, đã là lười mở miệng, cùng đô đần nói như vậy nhiều thực sự là không thú vị. Trong chàng mọi người càng là không nói gì nhỏ nữa bọn, chỉ cảm thấy có tiền thật tốt, có thể tùy tiện xoăn soạn, soạn. Không phải vậy liền xem như cái kẻ ngu, cũng sẽ không như thế trả đạp 20. UK. Phùng Tiêu đương nhiên sẽ không để ý người khác quan điểm, hắn tiếp tục tuyển chọn nguyên thạch, thế nhưng tiếp xuống lại là tìm ước chừng nửa giờ, lại không có lại có thể để cho hắn cảm thấy khác thường nguyên thạch. Hắn dùng tiền còn thừa lại mua mấy khối tiểu hồ hồ nói qua có linh ngọc linh thạch, cái này mấy khối có linh ngọc nguyên thạch cũng là giá cả cao nhất, trực tiếp là hoa hơn 900. Vạn. Cùng lúc đó, Thương Ưng cũng là chọn tốt nguyên thạch, hắn chỉ tuyển 3 khối, một khối so một khối đất. Lại trong đó 2 khối có linh ngọc, 1 những khối, Phùng Tiêu nhìn một chút, bên trong sợ là cũng có thượng đẳng tốt ngọc. Ta nói ngươi sẽ không thật cho rằng mua càng nhiều, thằng tỉ lệ càng lớn a. Thương Ưng nhìn thoáng qua Phùng Tiêu lựa chọn nguyên thạch, trên mặt lập tức lộ ra một tia thần sắc cổ quái. Trước không nói cái kia tây qua thạch cùng cựu khiếu thạch nhân, dù sao hai cái này khối nguyên thạch mặc dù không có khả năng ra tốt hàng, nhưng cũng không đắt. Thế nhưng khối kia giá trị hơn 300 vạn nguyên thạch, hắn liền có chút không thể hiểu được. Khối này nặng đến 200 cân nguyên thạch, bên ngoài có màu vàng Lại trong đó hiện ra nhàn nhạt màu trắng rõ ràng chính là nguyên thạch giới nhất định ra hàng nát hoàng lý người ta nó có thể đáng 300 vạn, hoàn toàn là xem tại bản tính lớn Văn Thượng làm sao mua càng nhiều chẳng lẽ không phải thắng tỷ lệ càng lớn sao Phùng tiêu hỏi lại một tiếng haha đối đối người nói đúng thương ương gật đầu cười mọi người vây xem cũng là bật cười lên tiếng có lúc trước một màn bọn họ đã khẳng định địnhùng tiêu nhất định phải thua một cái cái gì cũng đều không hiểu người vậy mà cùng nguyên thạch đại gia đồ thạch thật sự là tiền nhiều hơn đốt chương 105 chương 105 10 nămương Vì mã mãão thạch. Đi. Bớt nói nhiều lời, cắt đá Phung Tiêu bình tĩnh nói, hiện tại kéo những này có làm được cái gì, chờ chút hắn muốn để cái này Thương Ưng biết cái gì gọi là tán nhẫn. Theo hắn lời nói rơi xuống, Ngọc Thạch Thương hội một cái giả thợ rèn chính là mang theo máy cắt đá đi tới. "Trước các người nào?" Già thợ rèn hỏi. "Dù sao nguyên thạch đều đã chọn được, vậy liền trước cắt ta a, để tiểu tử này biết cái gì gọi là tuyển chọn thạch." Thương Ưng cao ngạo nói. Hắn rất có lòng tin, cái này ba khối nguyên thạch là hắn tuyển chọn tỉ mỉ, bên trong tuyệt đối đều có tốt ngọc. "Tốt." Vậy lão phu liền bắt đầu tới đao. Giang Thợ rèn nghe vậy nhẹ gật đầu, rất có coi trọng bái một cái nguyên thạch, sau đó mới là cầm lấy máy cắt đá bắt đầu giải thạch. Rang rắc. Gia đá bị một khối nhỏ, một khối nhỏ mở ra, thương ứng lựa chọn tạm đá cũng là càng ngày càng nhỏ. Đúng lúc này, một vệt thải quang chợt lóe lên, một khối to bằng đầu nắm tay ngọc thạch, trong suốt long lanh, khảm nạm tại thạch tầng bên trong. Khối ngọc thạch này trong đại sảnh ánh đèn chiếu dọi xuống, phản xạ ra dị thường mê người màu sắc. Giang Ngọc. Giang Ngọc. Không biết là người nào kinh hô một tiếng, tất cả mọi người la kích động lên. "Trời ạ, đây là tốt nhất phỉ thúy mã náo ngọc a." Có thạo nghiệp vụ người kích động nói. Phỉ thủy mã não ngọc tên như ý nghĩa, đã có phỉ thủy xanh, cũng có mã não tiếng họ reo khen ngợi. Đây là hiếm thấy ngọc tượng. Theo khối ngọc này lớn nhỏ đến xem, giá trị tối thiểu giá trị 5000 bạn. Cũng có người giải thích một phen, không ngừng hâm mộ. Khối này nguyên thạch hắn vừa vặn nhìn chúng, thế nhưng giá cả khá cao muốn hơn 300 bạn, kết quả chính là như thế một do dự ở giữa. Bị thương ngơ mua, còn cắt ra như thế tốt ngọc thạch. Loại này cảm giác tựa như mua chương sổ số trúng thượng, kết quả sổ số ném đi. Nguyên lai like phỉ thủy mã não ngọc. Mặc dù không có mong muốn bên trong tốt như vậy, nhưng cũng miễn miễn cưỡng a. Trương Dung cười đắc ý, đối kết quả này cũng coi là tương đối hài lòng. "Hừ, nhìn đem ngươi có thể, Lao đại ta còn không có cắt đâu." Lý Tiểu Cường hư lạnh một tiếng, căn bản không quen nhìn Thương ương dáng vẻ đắc ý. "Liên tính bọn họ tiền thua, thế nhưng khí thế không thể thua." "A, vậy liên để chúng ta nhìn xem, lao đại ngươi có thể cắt ra vật gì tốt." Thương ương không để ý xua tay, lại cười nhạo một tiếng nói. "Bất quá lao đại ngươi lập tức chọn bảy khối nguyên thạch, ha ha, còn thật sự có khả năng cắt ra cái ngọc thạch đi ra." "Ngươi!" Lý Tiểu Cường biến sắc, tức giận lên tiếng, thế nhưng bị Phùng Tiêu ngăn cản. "Giả tợ rèn cắt ta a." Phùng Diêu vừa cười vừa nói, hắn đem cái kia một khối nhất không coi trọng nguyên thạch đưa ra ngoài. Khối này nguyên thạch không có để hắn cảm thấy khác thường, cũng không phải tiểu hồ hồ nói có linh ngọc mấy thôi. Hắn tuyển chọn khối này nguyên thạch, chỉ là đơn thuần bằng vào cảm giác. Tốt. Gia Thợ rèn nhẹ gật đầu, lại là cầm lấy máy cắt đá, tay nâng cơ hội rơi ở giữa, chỉ chốc lát chính là cắt đứt nguyên thạch. Nhìn xem đầy đất tảng đá cắt bã, mọi người đầu tiên là yên tĩnh một cái, tiếp lấy chính là nhộn nhịp nợ nụ cười. Quả nhiên là bị a. Khối này nguyên thạch cũng đáng cái 50 vạn, kết quả cái gì cũng không có cắt ra đến. Có người nào cười nói, đúng thế. 50 vạn đổi cái trống không, cái này liền xem như tại đánh cược thạch giới cũng là yếu thấy, cũng có người lắc đầu. Phung Tiêu đem mọi người lời nói nghe vào trong tai, cũng không có để ý nhiều, hắn chỉ là muốn thử một chút cảm giác của mình, kết quả không nghĩ tới cảm giác sai lầm, đây thật là có chút bất đắc dĩ. Lý Tiểu Cường, ngươi còn tin người lao đại sao? Tranh thủ thời gian đi suy nghĩ một chút làm sao giao cái này 30000a. Thương Ương khỏe miệng hơi bện. Chương 106, chương 106. 106 chương, Dị Linh Ngọc. Không cần ngươi quan tâm. Lý Tiểu Cường chọc một tiếng, sau đó xoay người lại an ủi Tiêu. Sợ hắn khó chịu. Không có việc gì. Lúc này mới bắt đầu, ta còn có 6 khối, sợ cái gì? Phùng Tiêu khẽ mỉm cười. Hy vọng ngươi cái kia 6 khối có thể ra cái ngọc thật a. Không phải vậy ta sợ ngươi đến tức giận nhảy sông. Thương ương cười nhạo một tiếng, lại nói: "Đến, cho ta cắt khối thứ hai." Gia thợ Rèn nghe vậy nhẹ gật đầu, không chút do dự chính là cắt. Nguyên thạch vỏ khô bị cắt rơi. Đã không đủ kích lớn, nhưng mà đúng vào lúc này lại có lóe mắt ánh sáng bắn ra. Nông đậm linh khí, đệ người như tắm gió xuân, tựa hồ ngâm trong suối nước nóng, toàn thân lôi chân lông thư giãn, hết sức thoải mái. Tất cả mọi người là giật nảy cả mình, cái này cái gì ngọc thạch? Vẹn vẹn chỉ là lộ ra một góc, liền để người như vậy dễ chịu. Quýt lớn nhỏ nguyên thạch bên trong, khảm nạm một khối màu trắng trong suốt ngọc thạch, chỉ có ngón tay lớn như vậy, nhưng lại tỏa ra ánh sáng lung linh, chiếu sáng rạng rỡ, làm say lòng là người. Đậu phộng. Vậy mà là linh ngọc. Thương Ưng trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên thân sắc, trực tiếp xông lên tiến đến từ tựa thợ rèn trong tay cướp đi ngọc thạch. Vậy mà là linh ngọc, không nghĩ tới như thế một cái địa phương nhỏ vậy mà có thể cắt ra linh ngọc. Lời vừa nói ra, mọi người nhộn nhịp biến, chắc không được chỉ là lộ ra một tia khí tức liền để người không nỡ rời đi ánh mắt, vậy mà là cắt ra linh ngọc. Cái này quá là hiếm thấy, nhìn trung kim lăng thị cổ kim, cũng có rất ít người có thể cắt ra linh ngọc đi ra a. Ha ha, các ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Ta đều cắt ra linh ngọc tới. Thương Ương cười lớn một tiếng, hắn vừa vặn một mực rất lạnh nhạt, thế nhưng hiện tại thực sự là rất cao hứng. Linh ngọc a. Toàn bộ thương gia thế hệ tuổi trẻ cũng có rất ít người cắt ra đến linh ngọc a. Có thể tưởng tượng đến, nơi này sự tình một khi chuyển đi, hắn đem danh khắp thiên hạ. Ngươi vui vẻ như vậy làm gì? Ta chỗ này còn không có cắt. Phong Tiêu sắc mặt bình tĩnh, Hắn đã sớm biết khối kia nguyên thạch bên trong có linh ngọc, cho nên căn bản không kinh ngạc. "Ngươi thật đúng là người không biết không sợ a?" Thương ương cười lạnh một tiếng. "Cái này, ta nhìn không cần thiết so không bằng, linh ngọc mới ra, trên cơ bản là xác định thắng cục. Liên Gia Thợ Rèn cũng là lập đầu, hắn cắt cả đời nguyên thạch, cũng không có cắt ra đến mấy lần linh ngọc, có thể tưởng tượng đến linh ngọc có nhiều hi hữu." Phùng Tiêu nghe vậy không nói gì, trực tiếp từ gia thợ rèn trong tay lấy ra máy cắt kim loại, chính mình đối với nguyên thạch nguyên liệu thô chính là một dao cắt số dưới, nào có như thế cắt nguyên thạch. Gia Thợ Rèn đang muốn ngăn cản, nhưng mà còn chưa nói xong, con mắt liền thẳng Chỉ thấy khối này nguyên thạch bên trong lại có màu đỏ rực hào quang mới ra, mang theo nhàn nhạt khói mỏng, khí lưu trào lên, giống như là giáng đỏ, lại như tiên khí màu đỏ đồng dạng. Cái này, mọi người kinh ngạc ở, chỉ cảm thấy trái tim đều muốn nhảy ra ngoài. Cái này vậy mà cũng là một khối linh ngọc, mà còn tự phát ra hồng quang đến xem, hiển nhiên là một khối dị linh ngọc. Đây chính là so bình thường linh ngọc còn muốn hi hữu đồ vật ta. Ta dựa vào, chúng ta cũng cắt ra linh ngọc, vẫn là dị linh ngọc. Lý Tiểu Cường nhảy lên cao ba thước, động trực tiếp nhảy dựng lên, cứ như vậy một khối linh ngọc liền đáng giá 10 ức. Vẫn là có tiền mà không mua được. Làm sao? Ta cái này linh ngọc nên không thể so người cái ba." Phùng Tiêu lạnh nhạt nói. "Hừ, thật sự là số chó ngáp phải rồi. Bất quá ta phía trước cắt một khối tốt nhất mặt thạch, ngươi còn là thua." Thương Ương hừ lạnh một tiếng, hắn nhìn thoáng qua Phùng Tiêu trong tay linh ngọc, trong lòng cũng là mừng thầm. Dựa theo quy củ, chờ chút hắn thắng cuộc, vậy cái này linh ngọc chính là hắn. Chương 107, chương 107. 107 trường, ngươi khẳng định tại gián lận. Ta chỗ này nhưng còn có 5 khối nguyên thạch không có cắt." Phùng Tiêu mỉm cười một tiếng. "Ngươi cái kia 5 khối nguyên thạch chỉ là phế phẩm mà thôi." Thương Ương cười lạnh một tiếng. Một cái tây qua thạch, một cái hoàng lý bạch, một cái cửu khiếu thạch nhân, mà khác hai cái càng là giống như bình thường đá cuội đồng dạng. Liên loại này mặt hàng còn muốn mở ra đồ tốt. Đến, cho ta mở khối thứ ba. Ta muốn để tiểu tử này triệt để hết hy vọng." Thương Ưng Âm Thanh lạnh lùng nói. Khối thứ ba nguyên thạch chậm rãi bị cắt ra, mọi người ngóng nhìn lúc, lại là một đạo trùng thiên tri quang chiếu rọi mà ra. Thấy cảnh này, thượng quan vật đều là bắt đầu khỏe miệng có quắp. Vậy mà lại là một khối linh ngọc, đây đã là khối thứ 3, ba. bọn họ thương hội lần này có thể là bội lớn. Sớm biết chính mình cắt. Ha, ha là linh ngọc, là linh ngọc. Thư Lương điên cùng cười to, vậy mà liên tiếp cắt ra hai khối linh ngọc, thiên hạ này ngoài hắn còn ai a? Khóe miệng của hắn vẽ lên, ổn định nội tâm vui sướng, nhìn hướng Phùng Tiêu thản nhiên nói: "Ta hiện tại có hai linh ngọc, một giá trị 5000 vạn tốt nhất Ngọc Thạch, ngươi lấy cái gì thằng ta?" Phùng Tiêu chỉ là liếc qua Thư Lương, căn bản khinh thường tại nhiều lời. Hắn hôm nay liền để biết cái gì gọi là tán nhẫn. Rang rắc. Phùng Tiêu không để ý giả thợ rèn ngăn cản, lại là một đao cắt bên dưới. Nấy mắt hào quang bắn ra bốn phía, chói mắt động lòng người. Cái này hiển nhiên lại là một khối linh ngọc. Làm sao? Ta cũng có 2 khối linh ngọc. Phùng Tiêu giống như cười mà không phải cười nhìn qua Thương Ương, "Liên tính như vậy, ngươi vẫn là không thắng được ta." Thương Ương biến sắc, trong lòng có chút bất an, thế nhưng nghĩ đến chính mình còn có khối 5000 vạn tốt nhất Ngọc Thạch, trong lòng lại ổn lại. Đồng thời, hắn đem ánh mắt nhìn hướng thượng quan thuật, trong mắt lóe lên một tia nóng bỏng, mở một cái linh ngọc là vật khí, hai cái là trùng hợp, ba cái là bản lĩnh, bốn cái đâu? Cái này linh ngọc như vậy hi hữu, làm sao có thể tại một cái tiểu tiểu Ngọc Thạch Thương hội phân bộ có bớ hối? Mọi người cũng lạ có chút cảm thấy không thích hợp. Nhóm này Nguyên Thạch làm sao như vậy nhiều linh ngọc? Chẳng lẽ là có một cái linh ổ? trường hợp bị ngọc thạch thương hội gặp. Nghĩ tới đây, mọi người nhịp đem ánh mắt nhìn hướng trong trảng những viên thạch, hẳn không thể lập tức đi mua ngay được cắt. Dù sao cái này động một chút thì là một khối linh ngọc, cái này người nào định ở. Nếu biết rõ một khối linh ngọc ít nhất ca, chỉ có thượng quan thuật mặt không đổi kỳ thật trong lòng đã tại máu, bốn khối linh Lại bị người mở ra bốn khối linh ngọc. Đồng thời trong lòng hắn âm thầm hạ quyết tâm, chờ chút nhất định phải đi nguyên thạch nơi phát ra chỗ hỏi một chút. Cái này thật rất có thể là một cái linh mạch. Nếu như là linh mạch, vậy bọn hắn ngọc thạch thương hội liền muốn vượt lên trước cấp tới. Không thắng được ngươi, Phùng tiêu kinh ngạc một tiếng nói tiếp nguyên nguyên thạch đều cắt xong mà ta hiện tại còn có 4 khối đâu nói xong tay hắn lên đau rơi lại là trực tiếp bổ ra một khối nguyên thạch hoa một đạo khí tức nháy mắt tràn tạo ra linh khí bất người ba khối ba khối linh Ngọc chúng ta thắng Lý Tiểu Cường cảm thấy chính mình cũng nhanh hạnh phúc nó đi cái này chuyển hướng cũng quá lớn làm cho hắn có chút tiếp nhận không đến hạnh phúc chính là như thế để người khó mà dữ liệu làm sao có thể thương hương sắc mặt lập tức xanhh xám hắn vậy mà thua nhưng ai lại có thể nghĩ đến cùng tiêu sẽ liên tiếp mở ra ba khối linhnh Ngọc đến Có cái gì không có khả năng. Ta vừa vặn liền nói nhiều mua chút nguyên thạch, tham tỉ lệ cũng càng lớn. Người chính là không tin. Hiện tại tốt đi, ta có thể cắt 4 khối, còn có 3 khối không có cắt. Mà ngươi đây, không có cắt ta. Phùng Tiêu giả vờ như một mặt tiếc rối, rồi nói tiếp: "A, 20 ức, trừ bỏ vừa vặn thiếu ngươi 10 ức. Hiện tại ngươi chỉ cần cho chúng ta 10 ức liền được." Không có khả năng. Các ngươi nhất định là tại ra lận. Nếu không làm sao sẽ có nhiều như vậy linh ngọc?" Thương Ưng lạnh giọng nói, lập tức liền ngọc thạch thương hội người đều là lên. Chương 108, chương 108. 108 trương, quỷ nợ. Hắn cảm thấy Phùng Tiêu nhất định là cùng Ngọc Thạch Thương hội người liên thủ lừa gạt hắn, nếu không không có khả năng liên tiếp cắt ra ba khối linh ngọc đến. Người người này có ý tứ gì? Vừa vặn ngươi cắt ra hai khối linh ngọc đến không nói, hiện tại nói ta gian lận. Phùng Tiêu sắc mặt lạnh xuống, hắn đã sớm đoán được thương ương có khả năng sẽ đổi ý, thế nhưng không nghĩ tới vậy mà không biết xấu hổ như vậy đổi ý. Thương công tử, có chơi có chịu, chúng ta Ngọc Thạch Thương hội còn không có gian lận cái này nói chuyện. Thượng quan chợt hơi nhíu mày, việc này có quan hệ thương hội danh dự, hắn không thể không đi ra giải thích. Ha, ha nghĩ lừa gạt ta. Cả ngươi trong bóng tối cấu kết, thật làm ta là kẻ ngu." Thương Ưng cười nhạo một tiếng, tiếp lấy hắn cầm lấy hai khối linh ngọc lại hướng về phía sau lưng lão già nói: "Vậy thôi, chúng ta đi. Loại này hắc tâm địa phương, tới đây thật sự là lãng phí thời gian." Mọi người nhìn thấy một màn này nhộn nhịp kinh ngạc, cái này Thương ương cũng quá vô sỉ a. Quỷ nợ lại như thế tươi mát thoát tục, cũng là lần đầu nhìn thấy. "Muốn đi, lưu lại trong tay linh ngọc cùng 10 ước lại đi thôi." Phung Tiêu trực tiếp ngăn cản Thương Ưng: "Tiểu tử người dám ngăn ta?" Thương Ưng trên mặt lộ ra một tia trào phúng: "Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa." "Tốn hổ dựa theo đồ thạch quy củ, ngươi cắt ra đến đồ vật cũng về ta." Phùng Tiêu sắc mặt bình tĩnh nói, "Ha ha, không biết tốt xấu. Đã như vậy, ngươi liền đem trong tay ngươi ba khối linh ngọc lưu lại cho ta đi." Thương ương cười lớn một tiếng, nguyên bản hắn còn có chút đối lý, không tốt ở trước mặt đánh Phùng Tiêu trong tay linh ngọc chú ý, không nghĩ tới Phùng Tiêu chính mình đụng lên tới. Hắn một tay thành trảo, trực tiếp hướng Phùng Tiêu hung hăng bắt đi. "Hảo hảo ác độc." Phùng Tiêu sắc mặt lạnh lẽo, hắn nhìn cái này thế công, nếu là bắt thực, sợ là tránh không được bị vồ xuống một khối thì lớn. Đã như vậy hắn không cần thiết lưu tình. Phùng Tiêu một phát bắt được Thương Ưng trong tay trực tiếp hung hăng vặn một cái. Rang rắc, một đạo thanh thúy tiếng xương nước vang lên, thương ương cánh tay trực tiếp bị hắn bẻ gãy. Tê, thương ương nháy mắt đau hít một hơi lãnh khí, thân thể lão đảo mấy lần, liền muốn ngã trên mặt đất. Lúc này sau lưng của hắn vị kia được xưng là Bạch Thúc lão giả đỡ lấy hắn. Bạch Thúc kiểm tra một chút thương ương cánh tay, không có chút rung động nào khuôn mặt bên trên lập tức lạnh xuống. Ngươi như vậy áp độc, phế thiếu ra nhà ta cánh tay, xem ra không thể để ngươi sống nữa. Bạch Thúc lạnh nói, liền muốn đối phùng tiêu xuất thủ. Bạch huynh, chấm đã. Đúng lúc này một đạo tiếng kinh hô từ thang lầu ra truyền đến. Lý Trường lão vội vội vàng vàng chạy tới. "Hừ, Lý Trường lão chẳng lẽ cũng muốn ngăn ta sao?" Bạch Thúc hừ lạnh một tiếng. "Ta không phải muốn ngăn ngươi, chỉ là hy vọng ngươi nghĩ lại mà làm sao, có chơi có chịu. Chúng ta thương hội ngươi cũng là biết rõ, tuyệt đối không có khả năng có người tại chỗ này ra lẫn." Lý Trường lão trầm giọng nói. "Ta đây liền mặc kệ, tiểu tử này dám cắt thiếu ra nhà ta một tay, lão phu liền muốn hắn lấy mạng đến trả." Bạch Thúc cười lạnh một tiếng. "Ngươi?" Lý trưởng lão nghe vậy chau mày, thầm nghĩ trong lòng cái này Bạch lão đầu thật sự là không biết tốt xấu, liền hắn đều đánh không lại, còn muốn đi trêu chọc Phùng Tiêu. Ngươi cái gì ngươi? Hôm nay ngươi nếu là nhất định muốn bảo vệ tiểu tử này, cũng đừng trách ta vô tình." Bạch thuốc gầm thanh lạnh lùng nói, đẩy ra Lý trưởng lão chính là một trường hướng vùng tiêu đánh tới. Lý trưởng lão gặp cái này con ngươi coi rút lại, trong lòng cũng là không khỏi sinh chỗ một tia nội khí, lập tức cũng là lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Chỉ cần vùng tiêu không giết chết thương ra người, hắn cũng sẽ không nhúng tay. Thử! tuổi đã cao, còn học người can thiệp vào." Phong Tiêu nhìn thấy Bạch thuốc công tới, hừ lạnh một tiếng, không ý kỵ tí nào. Chương 109, 109, 109. 109 chương, vô địch thiên hạ. Hắn liền Lý trưởng lão đều đánh qua, còn sợ cái này một cái không bằng Lý trưởng lão người. Phùng Tiêu trực tiếp dùng ra Lục Đạo Luân Hồi Quyền, 6 loại thần bí ý vị lập tức lưu chuyển khắp quyền ở giữa, một chiêu một thức ở giữa đều là tràn đầy lực lượng kinh khủng. Phanh! Mấy chiêu về sau, hai người hung hăng đụng nhau một cái, phát ra một tiếng vang trầm. Ngay sau đó Bạch Thúc thân thể chính là bay ngược ra ngoài, ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Phùng Tiêu gặp cái này cười lạnh một tiếng, căn bản không cho thở dốc cơ hội, trực tiếp người mà bên trên, một chân hung hăng đạp xuống, như muốn chấm dứt rơi. Tất nhiên đối phương muốn giết hắn, cũng sẽ không mềm tay. Phùng lão đệ, thủ hạ Lưu Tỉnh, Lúc này Lý trưởng lão vội vàng tiến lên đem Phùng Tiêu ngăn lại. "Tránh ra." Phùng Tiêu lạnh giọng nói. "Không được a. Phùng lão đệ, người này là thương gia người, không thể chết tại chúng ta thương hội. Còn cầu ngươi cho ta một cái mặt mũi." Lý trưởng lão cười khổ một tiếng. "Nếu là cho hai người này chết tại nơi này, vậy hắn cái phân bộ này cũng không cần mở, đoán chừng sẽ bị thương gia phái người đến bắt gọn rơi. Mà bản bộ bên kia đoán chừng cũng sẽ không vì cái này cùng thương gia trở mặt." Phùng Tiêu nghe vậy ánh mắt lập lòe không ngừng, không biết đang suy nghĩ cái gì, cuối cùng hắn nói: "Vung tha hai người này cũng có thể Bất quá trừ vừa vặn cắt ra đến linh ngọc lại cộng thêm 20 ức, Người lửa ta bọn họ, lại nhiều muốn 10 ức. Bạch thúc dễ rũi lấy từ dưới đất bò dậy, trên mặt cả dần nói, "Ta có thể là thương gia người, người tốt nhất nghĩ rõ ràng, không muốn vì sáng khoé nhất thời, cho chính mình chêu ra đại họa." Thương ương cũng là che lại chính mình đứt rời cánh tay, thủ vừa nói nói, "Không muốn cùng ta nói nhảm, cũng không muốn có kẻ mặc cả. Nếu không chết." Phong Tiêu âm thanh lạnh lùng nói, "Đều là tự tìm, thật tốt giảng đạo lý không nghe, nhất định muốn náo ra trận này. Đến mức cái gì thương gia, hắn nghe đều chưa nghe nói qua, làm sao lại sợ?" Lúc này trong chàng mọi người yên lặng nhìn hướng Phong Vương, nguyên bản bọn họ còn tính toán tranh mua nguyên thạch liên cát, bây giờ căn bản không dám lên tiếng, sợ chọc giận Phùng Tiêu. Phùng Tiêu quá mạnh, quả thực là vô địch thiên hạ, liền thương ra người đều đánh không lại. Bạch Thúc cùng Thương Ưng nghe đến Phùng Tiêu lời nói, sắc mặt lập tức biến ảo chập chờn. Cuối cùng Thương Ưng khắp khuôn mặt mang vẻ khuất phục chịu thua. "Cho ngươi, bất quá ngươi đời này tốt nhất đều đừng tới Vân Xuyên." Thương ương vẫn nói, trực tiếp đem trong tay linh ngọc cùng một tấm thẻ ngân hàng ném cho Tiêu. "Thính ngươi thời, đến mức Vân Xuyên, ta nghĩ đi địa phương, còn không có người cả được." Phùng Tiêu thản nhiên nói. "Hừ." Ta ngược lại thật sự là hy vọng ngươi có thể đến." Thương ương hử lạnh một tiếng lại nói, "Vội thúc, chúng ta đi." Nói xong, hai người chính là vội vội vàng vàng rời đi Ngọc Thạch Thương Hội. Nhìn thấy hai người rời đi, Phung Tiêu bình thản trên mặt rốt cục là lộ ra mỉm cười. Chuyến này hiện tại mới không coi là đến không, tiền này ngược lại là không quan trọng, mấu chốt là được đến năm khối linh ngọc. Có cái này năm khối linh ngọc, liền tính không bố trí tụ linh trận cũng có thể tu luyện một đoạn thời gian. "Phùng công tử, cái này còn có Qua Thạch Cựu Khiếu Thạch nhân cùng Hoàng Lý Bạch muốn cắt sao?" Lúc này già trợn rãi hỏi. Hắn hiện tại cũng là bội phục gấp, cảm thấy Phùng Tiêu là thâm tàng bất lộ người. Nào có người tùy tiện liền tuyển ra ba khối linh ngọc nguyên thạch, mà còn cắt nguyên thạch lại với lúc một đau vừa vặn, cho nên hắn bây giờ đối với ba khối đá bình thường cũng là ôm cực lớn chờ mong, cảm thấy bên trong có lẽ có cái gì tốt mà thạch. Cái này ta mang về nhà chính mình cắt đi. Phùng Tiêu do dự một lát, vẫn là quyết định trước không cắt, cái này ba khối nguyên thạch để hắn cảm thấy khát thượng, đồ vật bên trong có thể lớn có thể nhỏ. Tốt nhất vẫn là mang về nhà từ từ suy nghĩ. Chương 110, ba khối nguyên thạch, chương 110, ba khối nguyên thạch. Nghĩ tới đây, Phùng Tiêu lập tức có đi ý. Hướng Lý trưởng lão chấp tay nói: "Lý trưởng lão, sắp trời này không sớm, vậy ta cũng đi. Sau 3 tháng đến Kim Lăng thị tìm ta liền được. Cái kia linh ngọc." Lý trưởng lão nhìn thoáng qua Phùng Tiêu trong tay năm khối linh ngọc, Khỏe miệng có chút kéo ra. Phùng Tiêu không nhìn thẳng Lý trưởng lão không bỏ được ánh mắt, cái này linh ngọc là hắn bằng bản lĩnh được đến, muốn để hắn lưu lại là không thể nào. "Tiểu Cường, chúng ta đi." Phùng Tiêu hướng bên cạnh Lý Tiểu Cường chào hỏi một tiếng. "Là, lão đại." Lý Tiểu Cường đáp ý trả lời. Lập tức hai người cũng là chậm rãi rời đi Ngọc Thạch giáng hội. Theo Phùng đi. Trong chẳng kiểm chế bầu không khí lập tức nhẹ nhõm, mọi người lại bắt đầu là cướp đoạt nguyên thạch ra tay đánh nhau, thậm chí không tiếc ra gấp đôi giá tiền mua sắm, dù sao vừa vặn cắt ra nhiều như thế linh ngọc. Người nào không động tâm. Mới đầu Lý trưởng lão cùng thượng quan thuật tâm một mực điều đấy sợ thật lại cho mọi người cắt ra vật gì tốt, kết quả mọi người cái gì cũng không có cắt ra đến, phản phất tốt nguyên thạch đều bị cắt xong, hiện tại còn dư lại đều là phế thạch. Ha ha, chứ vị chậm rãi chơi, cái này nguyên thạch vốn là dựa vào một cái cược, ai cũng không thể cam đoan nhất định suất hàng. Lý trưởng lão cười lớn một tiếng, trong lòng rốt cục là tìm tới một tia an ủi. Linh ngọc không có Ít nhất tiền vẫn là đã kiếm được, thậm chí bởi vì vừa vặn như vậy náo trò, so ngày trước tiền kiếm còn nhiều hơn. Đúng lúc này, một cái hộ vệ chạy đến bên tai nói một câu nói. Lý trưởng lão nụ cười trên mặt lập tức cứng ngắc lại xuống, thất thanh nói: "Cái gì? Linh Nam Cố ra thiếu ra vừa vặn tại thương hội tầng một bị Phùng Tiêu giết? Má ơi, đồ chó hoang! Phùng Tiêu với Hồ So, trở lại cho ta, chúng ta thương hội không cùng người hợp tác." Lý trưởng lão giận mắng một tiếng, liền nghĩ tiến lên truy Phùng Tiêu, kết quả Phùng Tiêu đã đi xa. Phùng Tiêu đương nhiên sẽ không biết mình giết cái kia âm nam tử cho Ngọc Thạch thương hội chọc bao lớn phiền phức. Liên Tính Biết cũng sẽ không quá để ý. Hắn thấy, một cái đôi hắn ôm lấy sát ý người, chết cũng liền chết. Cùng Lý Tiểu Cường sau khi tách ra, đến nhà đã là đêm khuya 11 giờ. Phong Tiêu không kịp chờ đợi ngồi ở trên giường, cầm lấy một khối linh thạch chính là tu luyện. Lần này ngọc thạch dám thưởng hội thu hoạch quá lớn. Hắn lúc đầu chỉ tính toán làm mấy khối rống ruột ngọc bố cái tụ linh trận, kết quả lại là trực tiếp thu được 5 khối linh thạch, còn có hai mươi mấy ức nguyên tiền. Nếu như chuyện tốt như vậy nhiều đến mấy lần, hắn rất nhanh liền có thể đột phá đến khí tầng 4, đến lúc đó lại đoạt được Hoa Sơn luận võ đại ba hạng đầu, đi vào tiên tần di tích tìm tòi nghiên cứu một phen chẳng phải là đất ý, thiên địa văn vật, lấy thân trở, cho nên tiên cũng có thể đến. Phong Tiêu ngồi xếp bằng, trong miệng thì thào niệm ngữ. Đây là thái thượng dẫn linh quyết bên trong một câu, phía sau chính là chương nhận nguyệt, liệt tinh thần, tự tứ thời, điều âm dương. Mà theo trong miệng của hắn lời nói nói ra, bày ra tại trước người một khối tản ra dược rỡ linh thạch cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở tối nhạt, cuối cùng trở thành cho tản. Linh thạch trở thành cho tản, Phong Tiêu cũng là chậm mở hai mắt ra, hắn hô ra một ngụm chọc khí, cảm thụ một cái tình huống trong cơ thể, trên mặt tràn đầy kinh ngạc cùng mừng rỡ. Không lộ danh xưng là Thiên Địa Sơ Khai liền có cổ pháp, quả nhiên thần kỳ." Phùng Tiêu kinh hỉ nói. Vừa văn một văn văn, hắn đã từng suy nghĩ thật lâu, vẫn là chỉ có thể từ trên mặt chữ kiến thức được rồi. Có thể đây không phải là vấn đề, bởi vì chỉ cần trong miệng niệm một lần, liền có thể tu luyện nhanh hơn tốc độ, thử hỏi thiên hạ lại có mấy cái cổ pháp có thể làm đến. Nếu biết do hắn hiện tại chỉ là luyện khí cảnh một tầng, một khối linh thạch đủ hắn hấp thu cả ngày, nhưng bây giờ vậy mà một canh giờ không đến liền hấp thu xong, đây là cỡ nào thần dị? Cứ như vậy tốc độ xuống đi, chờ ta đem còn lại 4 khối linh thạch dùng xong, đủ để đột phá đến luyện khí tầng 2. Đến lúc đó ta thực lực lại sẽ lên cao một bậc lớn, giống lý trưởng lão loại kia hoàn cảnh trung kỳ cổ võ giả, liền tính không cần lục đạo luân hồi quẩn cũng có thể tùy ý đánh bại. Phong Tiêu suy tư một hồi, sau đó liền đem ánh mắt chuyển qua chân giường chỗ, nơi đó có từ ngọc thạch giám thưởng hội mang tới ba khối nguyên thạch. Cửu khiếu thạch nhân, tây qua thạch, hoàng lý bạch. Chương 111, ác linh, chương 111, ác linh. Những cái kia tự nhận là đổ thạch đại sư người đều nói cái này ba khối nguyên thạch là phế thạch, suất hàng tỉ lệ không lớn. Nhưng thật sự là như vậy sao? Nghĩ đến lúc ấy chọn thạch khắc Phùng Tiêu trực tiếp xuống giường từ phòng bếp lấy ra một cái tinh cương đao, xem trước một chút cái này tày qua thạch bên trong có đồ vật gì, vậy mà có thể hấp thu ta linh khí. Phung Tiêu suy nghĩ một lát, trực tiếp là tụ lực một đao chả xuống. Rang rắc, một đạo tiếng vỡ vụn vang lên, tày qua thạch nháy mắt rách ra ra, lần này tựa hồn là tạo thành phản ứng dây chuyển, mặt ngoài dày đặc đường vân nhộn nhịp rạn nứt. Cuối cùng toàn bộ tảng đá vậy mà đều triệt để thành nát hạt thủy dáng. Một cái thoạt nhìn đen tuy tảng đá yên lặng nằm tại đá bên trong, lộ vẻ tiểu khát chói mắt. Đây là thứ gì? Chẳng lẽ là lâu năm giả than? Phùng Diêu im lặng nhặt lên khối này hòn đá màu đen, hắn còn tưởng rằng sẽ có vật gì tốt đâu, kết quả chỉ là một khối than. Cái này may mắn không có tại Ngọc Thạch Thương Hội cắt đá, không phải vậy cắt ra một khối mấy mao tiền than, vậy liền thực sự bị người cười nhạo chết. Bất quá Phùng Tiêu rất nhanh liền nhặt lại tâm tình, hắn nghĩ tới khối này than đen có thể hấp thu linh khí, có lẽ là vật gì tốt cũng nói không chừng đấy chứ. Thế nhưng tại đưa vào mấy lần linh khí về sau, Phùng Tiêu lại một lần nữa thất vọng. Cái này mụ hắn chính là cái phế thạch, chứ hấp thu lão tử linh khí, cái gì dùng đều không có. Phùng khí lập tức liền đem than đen bóng ném ra ngoài. Nửa ngày Hắn do dự một lát lại là đem than đen bóng nhặt trở về. Tính toán, đến cùng cũng là hoa hơn một vạn mua về, không ném đi liền không tính thua thiệt. Phong Tiêu thở dài một tiếng, đem hắc môi cầu vứt xuống linh thạch bên cạnh. Làm xong tất cả những thứ này, Phong Tiêu lại đem ánh mắt đặt ở khối kia vàng bên trong đỏ trên thân. Khối này nguyên thạch hắn cũng không có cái gì đặc thù cảm giác, chỉ là khi đi ngang qua bên cạnh thời điểm, trong lòng dỗng nhiên rung động một cái, phản vật bên trong có đồ vật gì có thể uy hiếp đến hắn. Ta còn thực sự là quá lo lắng, một khối đá mà thôi, có thể có đồ vật gì uy hiếp đến hắn. Phong Tiêu lắc đầu, trực tiếp là giơ tay chấm xuống chỉ thấy vàng bên trong đỏ bị lập tức chặt thành hai nửa, lập tức một cỗ nồng đậm mức khí từ trong đó tràn ra ngoài, cơ hội là tràn đầy cả phòng. Mẹ nó, đều là thứ gì phá loạn ý. Phung Tiêu che lại cái mũi, chửi mắng một tiếng. Sau đó tiện tay vung lên, linh khí thành gió, đem cỗ kia mức khí toàn bộ đều thổi tới ngoài cửa sổ. Chỉ thấy một khối ngón tay lớn ngọc thạch tiên lặng khảm nạm tại nguyên thạch nguyên liệu thô phía trên, ngọc thạch toàn thân đỏ bừng, thế nhưng chính giữa ra nhưng là có một chút màu đen, phản là một cái tràn đầy hết dịch trong mắt. Đây là? Phùng Tiêu thần sắc cứng lại, trong lòng vậy mà lại một lần nữa truyền đến một rung động. Nếu biết rõ hắn dù nói thế nào đều là luyện khí tu giả a, một khối ngọc thạch mà tôi, làm sao lại để hắn có loại này cảm giác. Như vậy nghĩ đến, hắn liền muốn đưa tay lấy ra hồng ngọc đến tinh tế nhìn một chút. Lại không nghĩ rằng tiểu hồ hồ bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, ngăn cản hắn. "Đừng núp bí nó." Tiểu hồ hồ gương mặt non nớt lần trước khắc vậy mà nghiêm túc lên, có vẻ hơi buồn cười. "Làm sao vậy?" Phùng Tiêu bị tiểu hồ hồ dọa có tay một cái. "Trong này ngủ say một cái ác linh." Tiểu hồ hồ trang nghiêm nói. "Ngủ say một cái ác linh." Phùng Tiêu nghe vậy khẽ giật mình, lại là tinh tế quan sát một cái hồng ngọc. Cái này xem xét thật đúng là có điểm giống quỷ ngọc. Quỷ ngọc đồng dạng đều là trong trắng thấu máu thấm, giống như tiểu hồ hồ trở khối kia, mà trước mắt khối ngọc này thì là đỏ bên trong tấu đen. Cái này hiển nhiên là một cái cách cục, chỉ là màu sắc khác nhau mà thôi. Chương 112, cái mũi chua, chương 112, cái mũi chua. Không sai, ngươi trước đừng đụng nó, giao cho ta. Ta đến vì ngươi trấn áp rơi. Tiểu hồ hồ nghiêm túc nói, sau đó quả quyết đưa ra mút míp tay nhỏ hướng hồng ngọc bắt đi. Phong Tiêu nhìn thấy một màn này, tựa hồ đến cái gì, tranh thủ thời gian bắt lấy tiểu hồ, hồ mút míp tay nhỏ nói: "Chờ một chút." Làm gì nha, lại không thu phục cái này quỷ ngọc, chờ chút ác linh đi ra ăn ngươi." Tiểu Hồ Hồ rút tay ra, lộ ra răng nẻo, uy hiên nói: Haha, ta mệnh tướng gián, bình thường ma quỷ không dám dựa vào, cũng không nhọc đến phiền ngươi." Phùng Tiêu liếc nhìn Tiểu Hồ Hồ, hắn là càng nghĩ càng không đúng sức lực, từ phía trước thái độ đến xem, Tiểu Hồ Hồ căn bản là mặc kệ hắn. Lần này vì cái gì đột nhiên liền xông tới nói cái gì quỷ ngọc, còn muốn giúp mình thu phục? Sự tình ra khác thường nhất định có yếu a. lẽ cái này hồng ngọc là vật gì tốt? Liên Tiểu Hồ Hồ cái này, ngọc bên trong linh cũng nhịn không được muốn. Không được mà ngươi lại cứng rắn cũng không thể đụng nó. Tiểu Hồ Hồ đầu lắp giống trống lúc lắp đồng dạng, sau đó lại là thần tốc hướng hồng ngọc bắt đi. Phùng Tiêu có thể là một mực để phong đâu, nhìn thấy một màn này, lập tức liền biết chính mình suy đoán là đúng. Vượt lên trước đem hồng ngọc bắt đến ở trong tay. Một chảo này chính là một cô râm mát cảm giác từ trên tay chuyển chạy lên não, liền hắn đều là nhịn không được dùng mình một cái. Cái này ngọc nhiệt độ làm sao thấp như vậy? Phung Tiêu trong lòng kinh nghi không chừng, dựa theo hắn tu vi hiện tại, liền tính giữa mùa đông xuyên cái quần giờ to đi ra cũng sẽ không lạnh. Nhưng bây giờ cũng chỉ là vô một hồi, liền kém chút lạnh hít thở không thông. Ngươi đem nó còn cho ta." Tiểu Hồ Hồ nhìn thấy hồng ngọc bị Phùng Tiêu nắm trong tay, lập tức cú lên, liền nghĩ tiến lên cướp. "Đây là ta, cũng không phải là ngươi." Phùng Tiêu nhìn xuống hàm ý, cười nhạt một tiếng. Tiểu Hồ Hồ có thể là liền linh ngọc cũng không nhìn ở trong mắt người, bây giờ lại vì một cái hồng ngọc cùng chính mình chơi xấu, có thể nghĩ cái này ngọc địa vị sợ là khó lường. Chỉ là bằng lịch duyệt của hắn, vậy mà lại không quen biết khối ngọc này. "Con dám lừa gạt ta nói cái gì Á Linh, Tiểu Hồ Hồ ngươi học xấu a." Phùng Tiêu nhìn xem tức giận Tiểu Hồ, Hồ cười một tiếng, lại nói, "Nói đi, cái này hồng ngọc đến cùng là cái gì?" "Hừ." Người xấu, Đại sát Lang, ta không nghĩ để ý đến ngươi." Tiểu Hồ Hồ có chút lưu luyến không rời nhìn thoáng qua Hư Ngọc, sau đó tức giận nghiêng đầu qua. "Không nghĩ để ý đến ta, vậy cái này ngọc ta liền cho nó đỡ vỡ, nhìn xem bên trong có cái gì." Phùng Tiêu cười tủm tỉm giơ lên dao trong tay. "Không được." Tiểu Hồ Hồ nghe nói lập tức đem đầu đố néo trở về. "Vậy ngươi nói đây là cái gì?" Phùng Tiêu nâng dao hỏi. Tiểu Hồ Hồ do dự một lát mới nói. "Hồ Hồ cũng không biết là cái gì, chỉ là cảm giác cái này ngọc đối ta có rất lớn chỗ tốt." Nói xong, lại là lưu luyến không rời nhìn thoáng qua Hồng Ngọc, chuyển đầu sang Trô Khan nói: Tính toán, ngươi không cho Hồ Hồ coi như xong. A, cho ngươi đi." Phùng Tiêu nghe vậy không chút do dự liền đem hồng ngọc ném cho Tiểu Hồ Hồ. "Ngươi làm sao đột nhiên cho ta?" Tiểu Hồ Hồ tiếp nhận hồ ngọc, gương mặt non nớt bên trên lộ ra vẻ hồ nghi, nếu biết do nó hiện tại là ngọc Thạch Linh, đối ngọc dị thường mẫn cảm. Nàng cảm thấy không sai ngọc, vậy cái này ngọc tất nhiên là bảo vật. Tất nhiên là bảo vật, tên đại sắc lang này vì cái gì không chút do dự liền cho nàng. "Ngươi không phải nói cái này ngọc đối có chỗ tốt Tiêu nhún Tiểu Hồ Hồ nghe vậy lập tức cảm thấy cái mũi chua, chua trừ tư sinh ca lại không có người đối nàng tốt như vậy qua. Năm đó thư sinh ca ca cũng là, chỉ cần nàng muốn đồ vật, thư sinh ca ca đều sẽ làm ra cho nàng. Chương 113, một quả trứng, chương 113, một quả trứng. Hừ. Thính ngươi thật thời. Tiểu Hồ Hồ cứ việc rất cảm động, thế nhưng ngoài miệng vẫn như cũ không chịu thừa, Ôn Hồng Ngọc chính là biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Nha đầu phía tử, còn mạnh miệng mềm lòng. Còn có một khối người đá, không biết bên trong có đồ vật gì. Phùng Tiêu đem ánh mắt rời về phía Cửu thiếu thân nhân, lúc này trong lòng của hắn vậy mà không hiểu có chút chờ mong. Vừa vặn có thể là cắt tới một khối liền tiểu hồ hồ đều muốn bảo ngọc, vậy cái này có thể che đậy linh khí cựu khiếu thạch nhân sẽ có thứ gì tốt đâu. Nghĩ tới đây, Phùng Tiêu nâng đao chém liền. keng. Một đạo thanh âm thanh thủy vang lên, Phùng Tiêu chỉ cảm thấy gan bàn tay đau xót. Lại nhìn đi qua, tinh cương chế tạo đao vậy mà hỏng, mà cựu khiếu thạch nhân không có việc gì, thậm chí liền nói vết cắt đều không nhìn thấy. Cái này sao có thể? Phùng Tiêu kinh nghi bất định, tại hắn tụ lực phía dưới, đừng nói một khối đá, liền tính một khối sắt thép, hắn đều có thể chém thành hai nữa. Nhưng bây giờ đao hỏng, tảng đá không có việc gì. Cái này đang trêu chọc hắn chơi đâu? Nghĩ đến trong, Phung Tiêu lại là từ phòng bếp tìm tới một thanh đao, lần này hắn đã dùng hết toàn lực, dùng sức chém đi xuống. Bang! Lực phản chấn chuyển đến, Phung Tiêu cảm thấy gan bàn tay đều muốn nứt ra, cái tiêu tinh cương chế tạo thành đao lần này vậy mà trực tiếp thành hai nửa mà người đã vẫn là một điểm động tính đều không có. Ai ơi Ta còn cũng không tin. Phung Tiêu tức giận một tiếng, lấy ra các loại công cụ thao tác, cuối cùng càng là trong đêm đón xe đi mua một cái cưa điện trở về. Nhưng mà liền cưa điện đều hỏng. Mẹ nó, thứ này như thế lầu sát Phong Tiêu nằm trên mặt đất không ngừng thở hổn hển, liền lật thao tác xuống, cửu khiếu thạch nhân vậy mà một chút việc đều không có. Cuối cùng hắn lựa chọn từ bỏ, tính toán đợi về sau tu vi cao, chính mình luyện chế vũ khí lại đến chừng trị nó. Nghĩ tới đây, hắn nhìn đồng hồ, mới đêm khuya 2 giờ. Tính toán, thừa dịp còn có thời gian tu luyện, lại hấp thu 2 khối linh mặc a. Phong Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu, đem ánh mắt rời về phía để linh thạch địa phương. Cái này xem xét, hắn chỉ cảm thấy trong đầu của mình lập tức huyết áp dâng lên, kém một hơi thở gấp đi lên. Ta linh mặc Tiêu muốn thổ huyết, Hắn vừa vận bày ra tại trên giường bốn khối linh ngọc giờ phút này vậy mà thành cho tàn, cái gì cũng không có. Ai làm? Phùng Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, đem bên cạnh đại mụ đều là đánh thức, hướng dưới lầu hất một chậu nước giữa chân. Sau nửa ngày, hắn mới là phản ứng lại, kẻ cầm đầu vậy mà là khối kia Hắc Môi Cầu. "Tao ít chí giết ngươi lại ra." Phùng Tiêu cầm lấy Hắc Môi Cầu chính là giận mắng một tiếng, thứ quỷ này lại đem hắn linh ngọc đều hút xong. Người cho ta phun ra." Phùng Tiêu dùng sức lắc cuối cùng càng là vận dẫn linh quyết muốn từ Cầu bên trong hấp thu linh khí. Thế nhưng căn bản cái gì cũng không có, Hắc Cầu vẫn là Hắc Môi Cầu mà hắn linh ngọc đều thành cho tàn. Ta làm sao xui xẻo như vậy a? Phùng Tiêu ngồi liệt tại trên giường, mang về ba khối minh thạch, duy nhất cắt ra đến một khối đồ tốt cho tiểu hồ hồ. Mà các hai khối, Cửu Khiếu thạch nhân cho hắn mệt mỏi gần chết, mà cái này Hắc Môi Cầu càng quá đáng, không thông qua hắn đồng ý, liền đem linh ngọc hút xong. Tính toán, chỉ là mấy khối linh ngọc mà thôi, ta có tiền, không có thơm. Phùng Tiêu đau lòng an ủi mình, một lần nữa đem ánh mắt đánh giá đến Hắc Môi Cầu. Cái này tinh tế dò xét về sau, hắn phát hiện cái này Hắc Môi Cầu tựa hồ biến trắng một điểm. Chẳng lẽ cái này Hắc Môi Cầu hấp thu đầy đủ linh khí về sau, lại biến thành màu trắng. Phong Tiêu Kình nghi không chừng nghĩ đến, như vậy suy nghĩ một chút trong lòng hắn chính là tò mò, nghĩ đến hắc môi cầu biến thành màu trắng về sau sẽ là bộ dáng gì. Tựa hồ là một quả trứng, chương 114, lại gặp trương tiểu nhã, chương 114, lại gặp trương tiểu nhã. Thứ này chẳng lẽ hấp thu linh khí về sau lại biến thành quả trứng? Phong Tiêu Kình nghi bất định, hắn càng nghĩ càng cảm thấy cái này hắc môi cầu tựa hồ chính là một quả trứng. Một cái sẽ hấp thu linh khí trứng, thứ độ gì a? Hắn đến đâu làm như vậy nhiều linh ngọc cho một quả trứng hút. Tính toán, trước ném một bên. Linh ngọc không có sinh hoạt còn phải tiếp tục, tu luyện như thường tiến hành. Phùng Tiêu đem Hắc Môi cầu cùng Cựu Khiếu Thạch nhân cất kỹ, chính là khoanh chân tại trên giường tu luyện. Một đêm nháy mắt đã qua, Phùng Tiêu mở to mắt bất đắc dĩ lắc đầu. Từ khi hấp thu một khối linh ngọc về sau, hắn hiện tại phát hiện chỉ dựa vào chính mình tu luyện thật sự là quá chậm. Có thể là linh ngọc khó được, hiện tại cũng không có. Nghĩ tới đây, Phùng Tiêu nhìn xuống đem Hắc Môi cầu móc ra ngã một trận nỗi kích động, đơn giản dựa mặt trải đầu một cái, chính là lại tại trên bàn công luyện lên lục đạo quyền. Cái này quyền quá mạnh, từ phía trước một quyền liền đánh bại hai cái hoàng cảnh trung kỳ cũng có thể thấy được đến. Túy chi hắn hiện tại chỉ lĩnh nộ cái gia lông ra lông. Sớm nha. Lúc này thiết San Lan bên kia, Vương Tiễn Như thanh âm ôn nhu lại là chuyế tới. Thật là khéo. Phùng Tiêu Thu quyền lập thân, cười phất phất tay. Đừng quên chuyện người đáp ứng ta. Vương Tiễn Như nhắc nhở một câu. Tiên tâm đi, thứ bảy dẫn người nữ nhi đi mở hội phụ ở nhà. Ta biết rõ. Phùng Tiêu nhẹ gật đầu. Vậy liên tốt, ta thứ 6 đi đón nữ nhi của ta trở về, sau đó dẫn người ăn một bữa cơm, hai người trước làm quen một chút. Vương Như cười duyên một tiếng, nhánh hoa run rẩy ở giữa, đầy đặn dáng người nhìn Phùng Tiêu đều là đành phải nuốt, nuốt nước miếng đến lúc đó gọi ta là được rồi. Số di động của ta người cũng biết. Phùng Tiêu sờ lên cái mũi trả lời, hắn sợ chính mình chạy máu mũi vậy liền mất mặt lớn. Lại cùng Vương Thiến Như hàn huyên một hồi, Phùng Tiêu thu thập chỉnh tề chính là chạy tới Kim Lang Đại học. Mặc dù hắn hiện tại có tiền, không quan tâm cái kia 1000 vạn, thế nhưng tất nhiên đã đáp ứng chương thư ký, hắn liền sẽ không tùy tiện đổi ý. Kinh lịch phía trước cái kia fan lão sư sự tình, ngành kiến trúc học sinh trên cơ bản đều không thế nào phản ứng Phùng Tiêu, một cái trường cấp 3 trình độ người làm bọn họ phụ đạo viên trợ lý, bọn họ thực sự là có chút tiếp thụ không được. Bất quá Phùng Tiêu căn bản là không để ý những này, dù sao chỉ đợi 3 tháng, 3 tháng vừa qua hắn liền rời đi. Chuyện ngày hôm qua có lôi với, là ta cân nhắc có chút không chú đáo. Giữa trưa, Phùng Tiêu ngăn cản Trương Ngốc Nhiên cùng Lâm Phỉ, mang trên mặt một tia ấy nãy. Hắn lúc trở về tinh tế suy nghĩ một chút, hắn là một cái nam sinh, để Trương Ngốc Nhiên đi nhà hắn ở, xác thực không thích hợp. Cứ việc chính mình là vì nàng tốt, ngươi không muốn cùng ta xin lỗi, ta chỉ cầu ngươi về sau đừng đến tìm ta. Trương Ngốc Nhiên lạnh lùng nhìn thoáng qua Phùng Tiêu, trực tiếp quay người đi. Ai? Nhiên Nhiên lần này là thật sự tức giận rồi, ta nói ngươi cái kẻ ngu. Thiên nhiên nhân cũng không thể hàm xúc điểm sau. Vậy mà trực tiếp liền để nàng cùng ngươi ở chung. Lâm Phỉ bất đắc dĩ nhìn hướng Phùng Tiêu, sau đó cũng là xua tay, mau đổi theo đi lên. Phùng Tiêu gặp cái này trừng mặc chỉ chốc lát, cuối cùng vẫn là đi theo, mãi đến đem hai người đưa về ký túc xá, mới là quay người rời đi. Buổi chiều hai điểm thời điểm, Phùng Tiêu từ ký túc xá nữ cách đó không xa một bãi cỏ bên trên bò lên, sau đó lại là hướng ký túc xá nữ đi đến. Phùng Tiêu. Đúng lúc này, một đạo ngạc nhiên âm thanh từ Phùng Tiêu sau lưng truyền đến. Phùng Tiêu xoay người sang chỗ khác, phát hiện gọi hắn người không phải người khác, chính là Trương Tiểu Nhã. Làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Không có chuyện thì không thể để ngươi nha. Thật là. Chư tiểu nhã thở hồng hộc chạy đến vùng tiêu trước mặt, lườm hắn một cái, ngừng lại lộ giá khác thường phong tỉnh. Chương 115, bị cơ hôn, chương 115, bị cơ hôn. Ngươi biết ta không phải ý tứ này." Phùng Tiêu lúng túng nói. "Hì hì, chuyện ngày hôm qua phải cảm tạ ngươi, ba mẹ ta nhất định muốn ta dẫn ngươi về nhà ăn một bữa cơm đâu." Chư tiểu nhã cười hì hì nói. "Cái này cũng không cần. Những cái kia con sâu làm rầu nổi canh, không quản ở nơi nào nhìn thấy ta đều sẽ xuất thủ." Phùng tiêu lắc đầu, trong lòng hắn đây đều là việc nhỏ. Cứ hổ cứ như vậy chạy đến Trương Tiểu Nhã trong nhà ăn cơm, cũng không quá tốt. Hử? Ngươi có phải hay không cảm thấy ta không xinh đẹp? Trương Tiểu Nhã bĩu môi hử một tiếng. Cái gì? Phong Tiêu khẽ giật mình, hai cái này người có quan hệ gì sao? Nếu là ngươi cảm thấy ta xinh đẹp, ngươi nghe ta tiểu nói này, khẳng định sẽ hấp tấp đi theo ta phía sau. Trương Tiểu Nhã tức giận nói. Ách, không có. Ngươi rất xinh đẹp, chỉ là ta gần nhất không có thời gian. Phong Tiêu sở lên cái mũi. Trên thực tế Trương Tiểu Nhã mặc dù không có loại kia đặc biệt kinh diễm đẹp, thế nhưng rất nén lòng mà nhìn, có một loại tiểu gia bích ngọc cảm giác. Đây là thuộc về giang nam nữ từ đặc thủ khí chết. Vậy ngươi lúc nào thì có thời gian?" Trương Tiểu Nhã gần sát Phùng Tiêu, ngẩn đầu hỏi. Cái này ngẩn đầu một cái, Phùng Tiêu lập tức có chút không dễ chịu, hai người cách sát thực có chút gần, hắn thậm chí chỉ cần có chút đệ nhất túi đầu, liền có thể thân đến Trương Tiểu Nhã. Hắn bất động âm thanh lui một bước, nghĩ đến thứ bảy còn muốn đi họp phụ hình, sau đó nói: "Chú nhị a, cái kia tốt, đến lúc đó ta gọi mụ ta mua chút thức ăn ngon, ngươi đừng cho ta leo cây thôi." Trương Tiểu Nhã cao hứng bắn ra, kém chút chính là thân Phùng Tiêu một cái. "Hử? Quả nhiên không phải người tốt lành gì." Đúng lúc này, Chư Cốc Nhân cùng Lâm Phỉ từ lầu ký túc xá nữ đi ra, Chư Cốc Nhân vừa nhìn thấy Phùng Tiêu cùng Trương Tiểu Nhã thân mật như vậy, lập tức trong lòng chính là khí không đánh vừa ra tới, hừ lạnh một tiếng. Lâm Phỉ cũng là kinh ngạc nhìn hướng hai người, trên mặt lộ ra một tia khó có thể tin thần sắc. Người tiểu hộ vệ này vậy mà như thế có bản lĩnh, có thể thông đồng Trương Tiểu Nhã. Nếu biết rõ ở sân trường diễn đàn bên trên, Trương Tiểu Nhã có thể là có thể cùng các nàng đánh đồng mỹ nữ nha. Trương Tiểu Nhã tự nhiên là nghe đến Chư Cốc nàng hiếu kỳ nhìn qua hai người, sau đó lại liếc mắt nhìn Phùng Tiêu nhỏ giọng nói: "Chư Cốc Nhân không phải là đang nói ngươi đi?" Ngươi cũng nhận biết Trương Úc Nghiên? Phùng Tiêu hơi kinh ngạc, hai người không tại một cái hệ, mà Kim Lăng Đại học mấy và người, theo lý thuyết, hai người không nên nhận biết ta. Đương nhiên, Trương Úc Nhiên cùng Lâm Phỉ có thể là trường học đại mỹ nữ, là giáo hoa, mà còn lại có tiền, ta có thể không quen biết nha. Trương Tiểu Nhã nhỏ giọng nói, trên mặt có một vẻ vẻ hâm mộ. Đây chính là trong hiện thực bạch phú mỹ nha. A, kỳ thật ngươi cũng không thể so hai nàng kém. Phùng Tiêu nhẹ gật đầu, cười nói, thật đi nha. Trương Tiểu Nhã lập tức cười tủm nói, sau đó thừa dịp Phùng Tiêu không chú ý, đi lên liền bẹp một cái Phùng Tiêu mị có thể là hôn xong về sau, nàng lập tức liền hối hận, gương mặt xinh đẹp đều là xấu hổ đỏ bừng. Bên cạnh nhưng còn có hai người đang nhìn đâu? Phùng Tiêu không nghĩ tới Trương Tiểu Nhã sẽ bỗng nhiên thân hắn, hắn sợ lên bị hôn đến địa phương, cuối cùng bất đắc dĩ cười cười. Nữ nhân quả nhiên đều thích nghe lời hữu ích nha. Hắn nói chỉ là một câu không thể so hai nàng kém, liền được một nụ hôn. Người làm cái gì? Chư Búc Nhiên lúc đầu trong lòng liền rất khó chịu, giờ phút này nhìn thấy Trương Tiểu Nhã ở ngay trước mặt chính mình thân Phùng Tiêu, càng thêm khó chịu. Nàng trực tiếp là chạy tới Phùng Tiêu trước mặt, đem hai người ngăn cách, phẫn nộ nhìn xem Trương Tiểu Nhã Một màn này nhường Lâm Phỉ cùng Phùng Tiêu đều là sửng sốt. Chương 116, Vương Bất Đạn, chương 116, Vương Bất Đạn. Nhất là Lâm Phỉ thời khắc này miệng há đủ để thả xuống một viên trứng gà, nàng thực tế không nghĩ tới nhiên nhiên sẽ làm ra kinh người như vậy cử động. Cái này buổi sáng không phải còn nói nhìn thấy Phùng Tiêu liền tức giận, về sau cũng không muốn nhìn thấy hắn nha. Cái này, Ta thân bạn trai, cùng ngươi có quan hệ gì? Chương Tiểu Nhã nhìn xem trước mặt Chương Gốc Nhiên, gương mặt xinh đẹp chính là biến đổi, thuộc về nữ nhân đặc thủ khuức giác, để nàng biết giờ phút này không thể bộ. Bạn trai ngươi? Chương Nhiên nghe vậy khẽ mình không gọi quay đầu nhìn thoáng qua Phùng Tiêu, khi thấy Phùng Tiêu cũng là một mặt ngượng bức thời điểm, lập tức khí từ tâm đến. "Được a, học được bản sự a. Mới đến trường học mấy ngày liền tìm đến giáo hoa bạn gái a. Cái này hẳn là cùng ngươi không sao chứ?" Phùng Tiêu cao mày, hắn không nghĩ tới Trương Tiểu Nhã lại đột nhiên nói như vậy. Thế nhưng cũng không tốt phủ nhận, dù sao Trương Tiểu Nhã vừa vận thân hắn, lúc này muốn phủ nhận, một cái nữ hài tự tôn sợ là đến bị đả kích thương tích đời mình. Bất quá cái này Trương Úc Nhiên tại phát cái gì thần kinh? Không có quan hệ gì với ta." Trương Úc Nhiên ngoài miệng lập lại một câu, trong lòng đột nhiên cảm giác được có chút khó chịu. Đúng vậy a. Cùng nàng đích sắc không có quan hệ gì. Bất kể như thế nào, ngươi bây giờ vẫn là bảo tiêu của ta, hiện tại đây là tại bỏ rơi nhiệm vụ. Trư Cúc Nhiên trả lời, ngươi đây yên tâm, khoảng thời gian này, ngươi không có việc gì. Phùng Tiêu nhẹ gật đầu, nguyên lai là sợ ảnh hưởng công tác. Như thế tốt nhất. Trư Cúc Nhiên bỗng nhiên bình tĩnh lại, nàng lại nhìn một chút Trương Tiểu Nhã, lập tức đầu cũng sẽ không lôi kéo một bên đã ngớ ngẩn Lâm Phỉ chính là chạy ra. Hai người vừa đi, cũng chỉ thừa lại Phùng Tiêu cùng Trương Tiểu Nhã. Giờ phút này hai người ở giữa ngược lại có chút xấu hổ, dù sao vừa rồi ngứa quá thân mật, liền bạn trai nói hết ra. Mười lai ngươi là Trương Úc Nhân bảo tiêu nha. Chắc không được nàng tức giận như vậy đâu. Trương Tiểu Nhã cúi đầu, nhỏ giọng nói: Haha, ha, nhà có tiền đại tiểu thư tính tình cứ như vậy, quen thuộc liền tốt." Phung Tiêu cười cười lại nói: "Ta còn phải đi nhìn nàng, liền đi trước. Ân, vậy ngươi nhớ tới chủ nhật sự tình nha." Trương Tiểu Nhã lại là ngẩng đầu mở ngôi sao con mắt nhìn xem Phùng Tiêu. Mà trải qua vừa vặn sự tình về sau Phùng Tiêu, nhìn thấy một màn này, trong lòng vậy mà hiện lên một tia muốn đem Trương Tiểu Nhã ôm lấy xúc động. Ta đã biết. Phùng Tiêu bỏ đi ý niệm trong lòng, thở một hơi thật dài. Vội vàng có chút hốt hoảng thoát đi cái này ôn nhu hương, lưu lại một mình tại ven đường khanh khách cười không ngừng Trương Tiểu Nhã. Bảy tòa nhà lầu dạy học một gian trong phòng học, Trương Úc Nhiên cùng Lâm Phỉ ngồi cùng một chỗ, thời khắc này Trương Úc Nhiên thần sắc rất là ngột ngạt, ngồi ngơ ngẩn, không biết suy nghĩ cái gì. "Nhiên Nhiên, ngươi vừa vặn làm sao vậy?" Lâm Phỉ cẩn thận từng ly từng tí hỏi, nàng tựa hồ là đoán được cái gì, thế nhưng không muốn thừa nhận. "Cái này sao có thể?" Nhiên Nhiên rõ ràng là mười phần chán ghét người hộ vệ kia a. không có việc gì, chính là bị cái kia phụng tiêu tức giận." Trương Úc Nhiên hừ lạnh một tiếng. Nắm lên trên bàn bản nháp giấy chính là sẽ thành hai nửa. Cái này nhìn Lý Phi thân thể đều là không khỏi dùng mình một cái. Nhiên Nhiên từ trước đến nay đều rất ôn nhu, lúc nào biến thành như thế nóng nảy? Khí cái gì nha? Nhân ra cô dâu mới thân thiết miệng không phải rất bình thường sao? Lâm Vĩ không để ý nói, cái dấm cô dâu mới, ta nhìn cái kia Phùng Tiêu không phải vật gì tốt, nhất định là đang lửa thiếu nữ tình cảm. Trương Gốc nhiên tức giận thẳng cắn răng, chợt lại nói, "Không được, chúng ta phải nghĩ biện pháp ngăn cản hai người bọn họ." Lâm Vĩ vậy mang theo ý cười trên mặt đột nhiên nhưng nghiêm túc lên, nàng nhìn xem Trương Gốc nhìn nói, "Nhiên Nhiên, Ngươi không phải là thích phùng tiêu đi. Làm sao có thể? Ánh mắt của ta có như thế kém sao? Sẽ coi trọng một cái vương bát đàn. Chư Úc Nhiên trên mặt khẽ giật mình, cười khan một tiếng, sau đó không để ý số tay. Chương 117, mang theo mùi hương lộ tỷ, chương 117, mang theo mùi hương lộ tỷ. Nghe được câu này, Lâm Phỉ mới là thở phào nhẹ nhõm nói: "Vậy liên tốt, phùng tiêu chỉ là hộ vệ của ngươi, hai người căn bản cũng không phải là một cái thế giới người. Liên tính cùng một chỗ cũng sẽ không hạnh phúc. Nếu biết do ngươi bình thường mua một cái bao, hắn sợ là đến công tác nhiều năm mới có thể trả hết." Không có Hắn cũng rất có thể kiếm tiền. Trư Úc Nhiên bị thần xui khiến giải thích một câu, có thể kiếm tiền còn tới làm bảo tiêu. Nhiên nhiên, dù sao ngươi không thể thích hắn, không phải vậy cuối cùng chịu khổ vẫn là ngươi." Lâm Vĩ nghiêm túc nói. Không nói, lên lớp, hôm nay có thể là lộ tỷ khóa. Đúng lúc này, những bạn học khác đều là lần lượt đi đến, theo nhân viên đến đông đủ, Sở Tất Đen mang theo mùi hương hứa lộ cũng là bước dài cao gấp thần tốc đi đến. Một bài giảng đảo mắt chính là đi qua hơn phân nữa, Trư Úc Nhiên nhưng là không quan tâm, thỉnh thoảng nhìn hướng phòng học phía sau, khi thấy Phùng Tiêu ngồi tại phòng học phía sau một bậc thang bên trên yên lặng hút thuốc lúc khóe miệng mới là có chút về lên. "Tốt, các bạn học, hôm nay khóa liền nói tới đây. Các người tranh thủ thời gian đi nhà ăn cướp cái vị trí tốt đi thôi." Hứa Lộ cười tủm tìm nói. "A, lộ tỷ tốt nhất. Lộ tỷ quá tốt rồi, về sau cuối cùng một tiết khóa đều là lộ tỷ liền tốt. Người đẹp thiện tâm lương, vẫn là cao tài sinh." Một đám học sinh mừng rỡ nói, sau đó hối nộn nhịp thu thập xong tập sách, vội vàng hướng phòng ăn phương hướng chạy đi. Cái này nếu là đi trễ, không nói vị trí bẩn thiểu, liền đồ ăn đều chỉ có thể ăn người khác đánh còn dư lại. Chỉ chốc lát sau phòng học bên trong liền chỉ còn lại Hứa Lộ cùng Trương Gốc Nghiên. Lâm Vĩ ba người. Nhiên Nhiên, chúng ta cũng đi nhanh một chút ta. Ngươi tại lễ mà lễ mề làm gì đâu?" Lâm Vĩ thuốc giục nói. "Chờ một chút, không thấy được ta tại thu thập cặp sách sao?" Trước ngốc nhiên liếc một cái Lâm Vĩ, sau đó lại thừa dịp Lâm Vĩ không chú ý, lẳng lẽ nhìn thoáng qua phòng học phía sau. Khi thấy Phùng Tiêu Chính ở chỗ này thời điểm, động tác trong tay càng thêm chậm chạp. Thử. Chờ chút đi chế ăn không được cơm, ngươi phải mời ta ăn đi." Lâm Vĩ bất mãn lầm bẩm một tiếng. "Biết rồi, Lao sư đi trước, các ngươi nhanh lên a." Hứa Lộ nhìn hướng hai người cười khanh khách một tiếng, sau đó liền chậm rãi đi ra phòng học. Hứa Lộ Dương, ta nói rồi. Phung Tiêu nhìn thấy Hứa Lộ đi tới, vội vàng giẫm diệt tàn thuốc trong tay. Dù sao công nhân ở phòng học bên này hút thuốc lá tóm lại là không tốt. A, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hứa Lộ kinh ngạc một tiếng. Ta ở đây chờ người đâu. Phùng Tiêu cười cười, đồng thời trong lòng thầm than, cái này Hứa Lộ trên thân đến cùng là cái gì mùi thơm, quá dễ người. A, ta hiểu được. Hứa Lộ nhìn một chút từ phòng học đi ra trước gốc nhiên cùng Lâm Phi, khóe miệng hơi ngậm thâm ý cười một tiếng, sau đó nói, không phải giờ ngươi tàn gái, có thời gian cùng nhau ăn cơm. Nói xong cười xấu xa một tiếng, chính là bước Tinh luyện bộ pháp vội vàng rời đi. Phong Tiêu nghe vậy bất đắc dĩ lắc đầu, hắn biết hứa lộ nghĩ sai, chứ gục nhiên hiện tại trong lòng không chừng hận chết chính mình, như thế nào lại cùng hắn có quan hệ đâu. Ngươi lắc đầu làm gì? Có phải là đối ta có ý kiến? Chư Gục nhiên lôi kéo Lâm Phỉ đi tới. Không có, vừa vặn trong lòng đang suy nghĩ chuyện gì. Phung Tiêu thản nhiên nói. Suy nghĩ cái gì? Có phải là đang nghĩ ngươi tiểu tình nhân? Chư Gục nhiên hỏi. Haha. Phung Tiêu cười không nói, cảm thấy loại này vấn đề không cần thiết thảo luận. Có thể là cái này tại Trương Úc Nhiên trong mắt quả thực chính là tại chằm chọng nàng. Chương 118, Cách Nhiên Nhiên xa một chút, chương 118, Cách Nhiên Nhiên xa một chút. Cười, cười cái gì cười? Nam nhân không có một cái tốt. Trương Úc Nhiên sinh khí lại nói, "Phỉ phỉ, chúng ta đi, không cần để ý cái này nam nhân xấu." Lần này, Lâm Vĩ hiếm thấy không có tiếc lời, mà là cho mày nhìn thoáng qua Phùng Tiêu, không biết đang suy nghĩ cái gì. Nửa ngày, nàng mới nói, "Nhiên Nhiên, ngươi trước đi đầu bậc thang cho ta, ta đi nhà vệ sinh. Có muốn hay không ta bồi ngươi cùng một chỗ?" Trương Úc Nhiên hoài nghi nhìn thoáng qua Lâm phỉ. Không cần, ta rất nhanh liền tốt." Lâm Phỉ đem Trương Gốc Nhiên hướng phía trước đẩy một cái. "Tốt à?" Trương Gốc Nhiên nhẹ gật đầu, sau đó lại là tức giận bất bình nhìn thoáng qua Phùng Tiêu mới là đi ra. Phùng Tiêu nhìn thấy Trương Gốc Nhân đi, bản năng liền nghĩ đuổi theo, lại không nghĩ rằng bị Lâm Phỉ cản lại. "Không phải đi đi về luôn cờ sao? Chẳng lẽ em muốn ta bồi ngươi đi?" Phùng Tiêu kinh ngạc mà hỏi. Lâm Phỉ nghe vậy trên mặt lóe lên vẻ lúng túng, thế nhưng nàng không nói gì, đợi đến Trương Gốc Nhân thân ảnh biến mất không thấy thời điểm mới nói. "Ngươi là Nhiên Nhiên bảo tiêu đúng không?" "Đúng a. Ngươi không biết sao?" Phùng Tiêu nhẹ gật đầu. Hắn đối Lâm Vĩ ấn tượng coi như có thể. Tất nhiên ngươi là Nhiên Nhiên bảo tiêu, vậy ngươi hẳn phải biết thân phận của nàng." Lâm Vĩ chậm rãi lại nói, "Ta cũng không bành coi lòng vòng, Nhiên Nhiên thân thế chú định nàng về sau muốn tìm một cái đại tộc tử đệ, cho nên ta hi vọng ngươi làm tốt bản chức công tác đồng thời, cùng nàng giữ một khoảng cách. Dù sao hai người thân phận kém quá lớn, ngươi có ý tứ gì?" Phùng Tiêu nghe vậy chân mày cau lại, cái này Lâm Vĩ lời nói có chút khi người. "Ta ý tứ chính là ngươi chỉ là Nhiên Nhiên bảo tiêu, cùng nàng sẽ không có kết quả tốt, cho nên ngươi cách xa nàng điểm, tốt nhất từ trước." Lâm Vĩ lạnh nhạt nói tất nhiên lời đã ra miệng, vậy liền không có gì tốt lúng túng. Ha ha, cái này cùng ngươi có quan hệ gì sao? Phong Tiêu nghẹn ngào nở đủ cười, không nói hắn hiện tại cùng chưa gục nhiên chơi cứng quan hệ, liền tính không có chơi cứng, đây cũng không phải là ngươi một cái khoe mật lời nên nói à. Huống hồ, hắn không sừng với. Địa cầu bên trên nữ nhân, liền không có hắn không sừng với. Ta biết ngươi rất tức giận, trong lòng cảm giác khó chịu, nhưng đây chính là hiện thực, ta hy vọng ngươi có thể thấy rõ chính mình. Chương ra ra để ngươi làm nhân nhân bảo tiêu là tiến nhượng ngươi. Hi vọng ngươi tuân thủ nghiêm ngặt bản chức, không muốn làm cái gì không nên sự tình. Nói đến đây Lâm Phỉ dừng một chút, lại là thản nhiên nói: "Ngươi nếu biết rõ, ta rất có tiền. Nếu là xuất hiện cái gì ta không muốn nhìn thấy sự tình, tiền có thể giải quyết tất cả. Ngươi đang uy hiếp ta?" Phùng Tiêu con mắt nhắm lại, không thể không nói nữ nhân rất đáng sợ, hắn còn tưởng rằng Lâm Phỉ rất hữu hào đâu. Không nghĩ tới đều là trang, cái tên phía trước nàng như vậy vui cười gián dốc, chỉ là đang trêu chọc chính mình chơi rồi. Một cái có thế ra quan niệm nữ nhân là không có tình yêu, dạng này người chủ định chỉ có thể trở thành gia tộc ở giữa giao dịch công cụ. Nếu là ngươi cho rằng đây là hiếp, đó chính là a." Lâm Phỉ lắc đầu, không có quá nhiều giải thích. Ha ha, tục ngữ nói tình cảm tới ngăn cũng ngăn không được, trước ốc nhiên nếu là nhất định là ta nữ nhân. Người nào đến nói cũng vô ích. Phong Tiêu cười nhạt một tiếng, Người lại thử nhìn một chút. Lâm Phỉ lạnh lùng nhìn thoáng qua Phong Tiêu. Đúng lúc này, trước ốc nhiên thân ảnh lại là xuất hiện ở hai người trước mắt. Phỉ phỉ, người rơi trong nhà vệ sinh. Như thế bất tích. Trước ốc nhiên không nhìn được nổ nước bọt nói, tới, Người không biết ta đại di mụ tới nhà. Lâm Phỉ im lặng trả lời, sau đó lại là lạnh lùng nhìn thoáng qua Phong Tiêu, một câu cũng không nói chính là hướng Trương ốc nhiên đi đến. Chương 119, 33 chào buổi tối. Chương 119, ba ba chào bữa tối. Chỉ chốc lát hai người chính là kết bạn biến mất tại hành lang phần cuối. Phung Tiêu tại chỗ ngừng chân, ánh mắt có chút lập loè, cái này lý phi quản lý là thật có chút nhiều. Hy vọng ngươi không muốn không có việc gì gây chuyện, không phải vậy ta cũng sẽ không thụ hạ Lưu tình. Phung Tiêu lắc đầu, vội vàng đi theo. Bất kể như thế nào, trư Gốc Nhiên an toàn vẫn là đệ nhất trong yếu. Tiếp xuống hai ngày, Phùng Tiêu mỗi ngày trừ tu luyện, chính là một tấc cũng không rời đi theo trư Gốc Nhiên sau lưng. Kinh lịch chuyện lúc trước, Lâm Phi đã là không để ý hắn, ngược lại trư Gốc Nhiên có khi còn có thể cùng hắn nói hai câu lời nói. Mặc dù lời nói đa số là đang mắng hắn là cái nam nhân xấu. Thứ 6 đêm khuya, đế cảnh đỉnh đỉnh. Phong Tiêu từ tu luyện bên trong chậm rãi mở hai mắt ra. Còn thiếu một chút liền đột phá đến luyện khí tầng 2, đáng tiếc điểm này sợ là ít nhất còn phải hai ngày. Phong Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng suy nghĩ ngày mai giúp Vương Tiễn như mở xong hội phụ hình, đến lại đi tìm Vương Tiểu Dương mua chút bên trên niên đại thuốc đông y đến luyện chế tối thể dịch, không phải vậy tốc độ tu luyện quá chậm, mà còn hắn hiện tại có 20 mấy ức, cũng không cần lo lắng không đủ tiền. Cũng không biết Vương Tiểu Dương trong cơ thể hàn khí loại trừ không có, bất quá có hai cái địa điểm đang lên không lạ vấn đề. Nghĩ tới đây Phung Tiêu nhìn một chút ngoài cửa sổ, giờ phút này là đêm khuya hơn 11 giờ, bên ngoài ngôi sao dày đặc, xem ra ngày mai là một cái ngày nắng. Lý Tiểu Cường không biết làm gì đi, mấy ngày nay đều không cho ta gọi điện thoại. Phung Tiêu trong lòng chầm tư, nếu biết rõ Lý Tiểu Cường trong tay có thể là còn có vương lượng mấy ước phiếu nợ. Băng Tiểu Cường tính cách, không nhất định có thể muốn trở về, nhưng mấu chốt này thời điểm còn phải dựa vào hắn xuất mã. Đúng lúc này một cánh cửa tiếng chung đánh gãy Phung Tiêu suy nghĩ. Muộn như vậy sẽ là ai? Phung Tiêu như mày, trong lòng có chút cảnh giác Lúc trước có một cái trên mặt mang theo vết sẹo nữ nhân tới nơi này ám sát hắn, kết quả thất bại tan tắc mà quay trở về, đi thời điểm từng nói sư phụ sẽ tìm đến hắn. Có thể cái này đều mấy ngày đi qua, một điểm động tĩnh đều không có. Chẳng lẽ tối nay tới? Nghĩ tới đây, Phùng Tiêu từ trên giường đi xuống, lộ ra trên cửa mắt mèo hướng ra phía ngoài nhìn. Cái này xem xét trên mặt hắn không khỏi khẽ giận mình, đứng ngoài cửa vậy mà là Vương Tiễn Như, lại trên tay còn dắt một cái ăn mặc giống như một cái búp bê vải đồng dạng tiểu nữ hài. Phùng Tiêu mở cửa, đem hai người thả vào. "Cho buổi tối nha." Như vừa lên đến chính là cho Phùng Tiêu một cái ôm. Ngai mai ta sẽ không thả ngươi bồ câu, đều muốn như vậy." Phùng Tiêu xấu hổ đẩy ra Vương tiến Như nợ nàng tiểu thể. "Đây là tại đùa giỡn đâu, đêm hôm khuya khoắt tất cả mọi người mặc ít như vậy, mà còn bên cạnh còn có một cái tiểu nữ hài nhìn xem. Ngươi nếu là muốn làm điểm cái gì, vậy ngươi đem nữ nhi ném trong nhà nha." Phùng Tiêu trong lòng oán thầm không thôi. "Không có rồi. Ta ngày đó không phải nói muốn mang tiểu tiểu tới gặp gặp ngươi nha. Có thể là lúc ban ngày bận rộn, cho nên không có tới cùng. Chỉ có thể buổi tối tới." Vương Tiễn Như vui cười một tiếng, hiện tại mỗi sáng sớm đều tại ban công cùng Phùng Tiêu tán gẫu, cho nên không một chút nào khách khí tiểu tiểu, còn không ngoe để cho người." Vương tiến Như vuốt vuốt tiểu nữ hài đầu. Tiểu nữ hài như nước trong veo, trước mắt to nhìn thoáng qua Phùng Tiêu, sau đó suy nghĩ một chút nhu thuận kêu lên: "Ba ba chào buổi tối." "Hả? Cái gì?" Phùng Tiêu kinh ngạc, đâu có chút không có kịp phản ứng. "Cái này liền đổ vỏ." "Tiểu tiểu, ngươi tại mù kêu cái gì đâu?" Vương tiến Như sắc mặt nháy mắt đỏ tựa hồ có thể nhỏ máu đồng dạng, cái này cũng quá cảm thấy khó xử đi, "Chương 120, ba ba, mủ mủ đánh ta, chương 120, ba ba, mù mù đánh ta." Đến thời điểm không phải đã nói nha, muốn kêu phụng tốc Làm sao có thể kêu ba ba đâu? Đứa nhỏ này thật sự là không nghe lời, bất quá ngược lại là quá hiểu chuyện. Mụ mụ, ngươi không phải cùng ta nói, ba ba ngày mai mang ta đi trường học sao? Vương Tiểu Tiểu Kỳ quái nhìn thoáng qua chính mình mụ mụ. Nói xong không đợi mụ mụ trả lời, chính là Nữu lấy Phùng Tiêu Y phục nói, "Ba ba, ngươi ngày mai sẽ mang Tiểu Tiểu ăn đồ ăn ngon a." Ách, cái này, nên hẳn lá sẽ a. Phùng Tiêu tay chút chân tay luống cuống, đây chính là trong truyền thuyết đổ vào nhà. Mẫu chốt hắn vẫn là món thức ăn gà, liền nữ nhân đều không có chạm qua a. Vậy liên tốt, ba, ba có lẽ sẽ không lừa gạt tiểu hài tử. Vương Tiểu Tiểu ngây thơ nhẹ gật đầu, trên mặt lại hướng về chính mình Mụ Mụ hiện lên vẻ đáp ý nụ cười. Vương Tuyến Như vừa nhìn thấy nữ nhi của mình lộ ra thần sắc, gương mặt xinh đẹp càng thêm đỏ lên, nổi giận nói: "Tốt lắm, Vương Tiểu Tiểu, ngươi tiểu tiểu niên kỷ không học tốt, đều học xong đùa giỡn mù mụ, mụ. Có phải là mấy ngày không có đánh ngươi, cái mông ngứa ngáy?" Nói xong liền ôm lấy Vương Tiểu Tiểu, muốn đánh cái mông. Vương Tiểu Tiểu nghe được câu này, thần sắc lập tức biến đổi, tiểu hài tử đến cùng vẫn là sợ đánh. Nàng không ngừng đung đưa tay nhỏ, điềm đạm đáng yêu nhìn hướng Phùng Tiêu nói: ba, "Ba mau tới cứu Tiểu Tiểu, Mụ, mụ muốn đánh ta." Phùng Tiêu nghe vậy tâm đều muốn hòa tan, tiểu nữ hài này thật đúng là cái tiểu cơ linh quỷ nha. Đi, tiểu hài tử nha, không thể đánh. Phùng Tiêu cười từ Vương Tiễn Như trong tay đoạt lại Vương Tiểu Tiểu. Ngươi còn không phải cha của hắn đâu. Vương Tiễn Như liếc một cái Phùng Tiêu, nhưng trong lòng thì cảm nhận được một tiêu ý nghĩ ngọt ngào, nàng rất lâu chưa từng cảm thụ như vậy không khí ấm áp. Tiểu Tiểu đều để ba ba ta. Phùng Tiêu cười tủm tỉm nhìn hướng Vương Tiễn Như, có thể là sau một khắc hắn liền hối hận nói ra câu nói này, lúc đầu câu nói này chỉ là thuận miệng mà ra, hoàn toàn là bởi vì Vương Tiểu Tiểu vừa rồi quấn Mà giờ khắc này Vương Tiến Như hiển nhiên là không biết nghĩ đến đi nơi nào, vậy mà túi đầu đỏ bừng mặt. Cái này để đến Phùng Tiêu trong lòng âm thầm tiêu khổ, cũng đừng thật hiểu lầm. Đúng thế, Mộ mụ, mụ ngươi mấy ngày nay vừa thấy được ta, liền cho ta nói tìm một cái mới ba 33, ba, hiện tại làm sao không thừa nhận đâu. Vương Tiểu Tiểu ở một bên bổ dao nói, đây thật là chữ chữ trăm luôn, phối hợp với một mặt ngây thơ rằng dấp, quả thực để người không có chút nào sức chống cự. Tiểu Tiểu, chớ nói lung tung. Vương Tiến Như lén lút nhìn thoáng qua Phùng Tiêu, sau đó bưng kiếm nửa của mình miệng. Nàng phía trước sắp thực nói qua cho Tiểu Tiểu tìm một cái mới 33. Ba ba. Thế nhưng cái kia hoàn toàn cũng hiện tại không phải một cái ý tứ của ta, nàng là vì thứ bảy họ phụ huynh mới nói như vậy. Không nghĩ tới cái này ăn cây táo rào cây sung nữ nhi như vậy mà đảo mắt liền bán đứng nàng. Haha, ha, không có việc gì, ta đều hiểu. Phung Tiêu cười cười, cảm thấy cái này hai mẫu nữ thật sự là hòa bát. Ngươi hiểu cái gì nha, ngươi hiểu? Vương Tiến Như liếc một cái Phong Tiêu. Ta hiểu ngươi ý tứ nha. Phung Tiêu theo lý tưởng để nhưng nói, "Hừ, không nói với ngươi, cùng nữ nhi của ta liên thủ ước hiếp ta một cái." Vương Như trong lòng đã ý, ngoài miệng nhưng là kiều hừ tiếng. Lôi kéo Vương Tiểu Tiểu liền nghĩ quay trở về nhà của mình. Chờ một chút, Phùng Tiêu ngăn cản nàng. "Làm gì? Không nỡ ta nha." Vương tiến Như cười khanh khách một tiếng. Nhắc tới, nàng đều 30 tuổi, so Phùng Tiêu lớn 5 tuổi. Có thể là tối nay nàng lại làm ngượng ngủng, cái này quá không nên. Lập tức vừa nghĩ như thế, ngoài miệng lời nói lập tức khôi phục mới gặp bộ dạng, tràn đầy đùa dẫn lực. Chương 121, cái gì là thích? Chương 121, cái gì là thích? Đúng thế. Không nỡ. Phùng Tiêu mỉm cười nói, mấy ngày ở chung, hắn biết Vương Tiễn Như tính cách, cũng liền qua qua Trên thực tế không dám làm gì đó. Nhìn một cái hai người các ngươi dáng dấp, thật sự là không xấu hổ. Ta không coi ngươi bọn họ kỳ đà cả núi. Vương Tiểu Tiểu tức giận nói một câu, vội vàng chạy về đối diện trong nhà. Theo Vương Tiểu Tiểu vừa đi, trong chàng chỉ còn lại Phùng Tiêu cùng Vương Tiến như hai người, phía trước bầu không khí đương nhiên hoàn toàn không có, hai người đều có chút xấu hổ, chân tay luống cuống. Một người vô luận có mạnh đến đâu, làm gặp phải tình cảm sự tình, cùng người bình thường không có gì khác biệt. Ngươi thật không nỡ ta sao? Vương Tiễn như bỗng nhiên thấp giọng hỏi. Phùng Tiêu gặp cái này nảy nao lên, gật đầu nói, có chút Nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, một cái lửa nóng thân thể chính là nhào tới trong ngực của hắn, ngay sau đó miệng cũng là bị một vết mềm dẻo chặn lại. Phùng Tiêu lập tức nao chống giống, nhắc tới đây là nụ hôn đầu của hắn. 10 phút sau, hai người phân ra, thôi thở hổn hển. Hừ, thiện nghi ngươi. Vương tiến Như trợn nhìn Phùng Tiêu một cái, trong lòng hốt hoảng gấp, liên tục không ngừng liền nghĩ trốn về trong nhà. Lại không nghĩ rằng còn chưa đi bao xa, chính là bị Phùng Tiêu kéo đến trong ngực. Vừa vặn là ngươi hôn ta, ta đến còn trở về, không phải vậy quá bị thua thiệt. Phùng một mặt nghiêm chỉnh nói, nói xong cũng không đợi Vương Tiễn Như trả lời, trực tiếp chặn lại đi lên. Lần này rõ ràng là càng lúc càng khịt liệt, thế nhưng thời khắc Mấu Chốt Vương Thiến Như từ phùng tiêu trong lực tránh thoát ra. "Làm sao vậy?" Phùng Tiêu nhẹ nhàng hỏi. Hắn phát hiện chính mình tựa hồ có chút thích Vương Thiến Như. "Cái gì là thích?" Hắn kỳ thật không rõ ràng lắm, nhưng loại này cảm giác lúc trước chưa bao giờ có. "Tiểu Tiểu đang ở trong nhà chờ ta đâu?" Vương Thiến Như túi đầu nhỏ giọng nói. À, vậy ngươi đi về trước đi, chờ thứ hai nàng đi học lại nói." Phùng Tiêu xấu hổ nhẹ gật đầu. "Ngươi nghĩ gì thế, nam nhân quả nhiên đầy trong đầu tư tưởng xấu xa." Vương Thiến Như liếc một cái Tiêu, lập tức phong tình và trúng. Nhìn Phùng Tiêu lại là tuôn ra một tia xúc động, thế nhưng bị hắn nhịn xuống. Ta có thể là đã ly hôn nữ nhân." Vương Tiến Như bông nhiên mở miệng. "Thì tính sao? Chúng ta tu hành không niệm đi qua, không sợ sau này có ta ở đây, ai dám ngăn trở, người nào lại dám nói nhiều một câu?" Phùng Tiêu sắc mặt bình thản, lời nói bên trong nhưng là bá đạo vô cùng, để lộ ra không thể hoài nghi hương vị. Vương Tiến Như nghe vậy không biết nghĩ đến cái gì, viên mắt bỗng nhiên đường đỏ, nàng đem đầu nhẹ nhàng tựa vào Phùng Tiêu vai bên cạnh tổng đạo. "Ngươi không để ý ta để ý, nếu như có thể, ta tình nguyện yên lặng làm người phía sau nữ nhân." sẽ không làm cái nhiêu người sinh hoạt. Ngươi nói mò gì? Phùng Tiêu hơi như mày, hai tay bắt lấy Vương tiến Như bà vai. Tất nhiên làm ta nữ nhân, liền không tồn tại lén lút cái thuyết pháp này. Ta muốn để người trong tiên hạ đều biết rõ chuyện này, ai dám nhàn ngôn vọng ngữ, ta liền muốn người nào bệnh." Phùng Tiêu lạnh giọng nói. Hắn là tiên diễn đại thế giới tu giả, mặc dù chỉ là một cái tiểu môn phái trưởng môn, nhưng cũng sẽ không giam giữ vào thế tục lễ tiết. "Phùng Tiêu, nếu có thể sớm một chút nhận biết người tốt biết bao nhiêu." Vương Tiên Như nghe đến Phùng Tiêu lời nói lập tức nước mắt, hiện tại cũng không muộn. Phùng Tiêu ôm lấy Vương Thiến Như, sau đó lại nói: Người trước trở về chiếu cố tiểu tiểu á. Ngày mai lại nói. Ân. Vương Tiến Như ngoan ngoắn nhẹ gật đầu, sau đó khẽ hôn một cái Phùng Tiêu gương mặt. Chính là Lưu Luyến không rời về tới đối diện trong nhà. Mãi đến Vương Thiến Như đóng cửa lại, Phùng Tiêu mới là dùng tay lau lau miệng, trên mặt không hiểu nhiều một chút tiểu ý chương 122, cảm giác hạnh phúc, chương 122, cảm giác hạnh phúc. Sáng sớm hôm sau, Phùng Tiêu chính là bị một chàng tiếng gõ cửa đánh thức. Tối hôm qua hắn không có tu luyện, mà là lựa chọn thật tốt ngủ một giấc, dù sao những ngày này chiều cô tu luyện, trên thân thể tóm lại có chút rã rời. Ba ba. Phùng tiêu vừa mở cửa ra, Một cái bé gái chính là nhào tới trong ngực của hắn. Cứ việc đối sương hô thế này có chút xấu hổ, thế nhưng Phùng Tiêu vẫn là cười lôi kéo Vương Tiểu Tiểu bịm tóc. Sau đó hắn đem ánh mắt nhìn hướng đứng ở một bên, mặt mỉm cười nhìn hắn Vương Thiến Như. Có thể thấy được Vương Tiến Như hôm nay đặc biệt tan diện một chút, đạm trang hơi lau, váy dài quá gối, phản phất một cái đôi tám thiếu nữ đồng dạng. Người hôm nay thật xinh đẹp. Phùng Tiêu chân thành nói một câu. Không biết có phải hay không là bởi vì chuyện tối ngày hôm qua, hắn phát hiện Vương Thiến Như trong mắt hắn là càng ngày càng dễ nhìn. Liền biết ba hoa. Vương Thiến Như cũng nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua, khuôn mặt đỏ bừng. Đi thôi đi ăn cái cơm sáng, sau đó mang tiểu tiểu đi nhà trẻ. Phùng Tiêu cười cười, "Công ty ta bên kia có việc, qua được tăng ca." Vương Tiến Như có chút ngượng ngùng nói, "Hôm nay thứ bảy còn tăng ca à?" Phùng Tiêu cao mày, "Muộn mụ, mụ có thể vất vả, ba ba ngươi phải nỗ lực kiếm tiền nhà. Vương Tiểu Tiểu yếu ớt mở miệng, "Kiếm tiền còn phải cố gắng sao?" "Ba ba tùy tiện đánh hai người, chính là mấy ức tới tay." Phùng Tiêu cười nhạt một tiếng, "Khoan lạc, cho ngươi bóp cái chữ bắt ba giới. Vương Tiểu Tiểu vặn Tiêu gò má, "Tốt, ngươi mang tiểu tiểu đi qua đi, chờ ta xử lý xong sự tình." Nhìn có thể tới hay không được đến chạy tới, nếu tới không bằng, chờ ta giữa trưa nghỉ ngơi lại mời ngươi ăn cơm." Vương Tiến Như nhu hòa nói. Nàng cảm nhận được chưa bao giờ có hạnh phúc, chỉ là cái này hạnh phúc chung quy là ngắn ngủi. Nàng dù sao đã ly hôn, còn có một cái nữa nhi. Tựa hồ là cảm nhận được Vương Tiên Như ý nghĩ, Phùng Tiêu buông xuống Vương Tiểu Tiểu, sau đó ôm lấy Vương Tiên Như. "Đi thôi, có chuyện gì gọi điện thoại cho ta liền được." Phung Tiêu nói, sau đó do dự một chút, hôn một cái Vương Tiến Như gò má. Xấu hổ, xấu hổ." Thấy cảnh này, Vương Tiểu Tiểu vội vàng che mắt, sau đó lại lặng lẽ thả ra khe hở. Trên mặt hiện lên một kia cười xấu xa chi xác Người tiểu nha đầu này, mụ mụ ngươi bị người khi dễ, ngươi còn cười trên nôi đau của người khác. Vương Thiến Như giả bộ hướng vương tiểu tiểu đánh tới. Nguyên lai like là đang ước hiếp mụ mụ nha, cái kia mụ mụ đỏ mặt cái gì nha? Vương tiểu tiểu một mặt kinh ngạc nói. Nghe được câu này, Phung Tiêu cũng là bất đắc dĩ lắt đầu, cái này nằm bởi tiểu nha đầu thật là người nhỏ mà ma mánh, cái gì đều hiểu. Đem vương tiến như đưa lên xe, Phung Tiêu cũng là tiện tay đón một chiếc taxi chính là hướng tiểu tiểu vị trí nhà trẻ chạy tới Thiên hồng quốc tế ấu nhi viên Trú Kim Lăng thị khu vực phồn hoa nhất, là Kim Lăng thị nổi danh nhất nhà trẻ một trong, cũng là người có tiền tiểu hài căn cứ, chỉ riêng một năm học phí liền phải muốn 50 vạn, cái này còn không bao gồm ăn ngủ phí. Cho nên một năm tổng hợp tính xuống phải 7, 8 chục vạn mới được. Đến, Phùng Tiêu ôm Vương Tiểu Tiểu từ trên xe taxi xuống, trực tiếp hướng nhà trẻ đi đến. Hội phụ huynh là 9 giờ rưỡi bắt đầu, hiện tại 8 giờ rưỡi, còn có 1 giờ, về thời gian hoàn toàn đến cùng. Đi qua cửa ra vào thời điểm, một người gác nhiên ngăn cản hắn. "Xin lấy ra một cái người giấy chứng nhận." Gác cổng khinh nhìn thoáng qua Phùng Tiêu. Tới đây đều là người có tiền liền không có không phải lái hào xe tới kém nhất cũng là 78 chục vạn đẳ cấp mà tên tiểu từ trước mắt này vừa vẫn có thể là từ dưới xe taxi đến lại trên người mặc một thân hàng việca hả hàng chương 123 một bàn tay là bay chứ 123 một bàn tay là bay cái gọi là gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói chuyện ma quỷ Hắn ở đây làm thêm mấy năm các cổng liếc mắt liền nhìn ra tên tiểu từ trước mắt này chỉ là cái xã hội tầng dưới chốt người làm công một cái xã hội tầng dưới chốt người làm công cũng dám đến thiên Hồng quốc tế ấu như viên tìm đánh đâu không phải chứngớ gì điện Phùng Diêu sắc mặt khẽ giận mình, Vương Thiến Như cũng không có cùng hắn nói muốn cái gì giấy chứng nhận à. Gắc Cổng vừa nghe đến Phùng Tiêu lời nói, thầm nghĩ trong lòng quả là thế, liền giấy chứng nhận cũng không biết. Lập tức sắc mặt thay đổi đến càng thêm kinh bị. Không có gia trưởng đưa đón chứng nhận, ngươi cũng muốn đến vào Thiên Hồng Quốc tế ấu nhân viên. Ngươi coi nơi này là ngươi đi dạo đường phố chợ bán thức ăn sao? Gắc Cổng cười nhạo một tiếng. Ngươi chờ chút. Phùng Tiêu chân mày cau lại, ông Vương tiểu tiểu đi đến bên cạnh, sau đó lấy ra điện thoại phát đi ra. Điện thoại còn không có kết nối, Vương tiểu tiểu yếu đất nói, trước đây mụ mụ đến tiếp ta, đều không muốn đưa đón chứng nhận. Phùng Tiêu nghe vậy tự hồn là nghĩ đến cái gì, đem điện thoại của máy, sau đó nhìn hướng Vương Tiểu Tiểu nói: "Ngươi không có lửa gạt ba a?" "Không có, mụ muội đều là trực tiếp liền tiến bảo. Vương Tiểu Tiểu nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, một hai bảo mã xa chậm rãi rừng ở cửa ra vào, Gắc Cổng cười lấy lòng một tiếng, vội vàng tiến lên vì đó kéo cửa ra, sau đó lại nở nụ cười đưa một đôi phụ tử đi bảo. Ở giữa căn bản là không có lựa thuật trọng điểm chứng kiện gì. Thú vị. Phùng Tiêu trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, nhưng trong lòng thì cười lạnh không thôi. Hiện nay thế đoạn này, liền cái nhà trẻ Gắc Cổng cũng bắt đầu mắt chó coi thường người khác sao? Phùng Tiêu mường tiểu tiểu trực tiếp đi tới. Thế nào? Giấy chứng nhận tìm tới nha. Nếu như không có, nhanh đi về cầm a. Gắc cổng vừa nhìn thấy Phùng Tiêu, linh hoạt biểu lộ nháy mắt biến thành kinh thường. Ta xem một chút vừa mới đi qua phụ tử cũng không có muốn cái gì giấy chứng nhận a. Phùng Tiêu mỉm cười một tiếng. Haha, ha, ha ngươi có thể hay không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, ngươi người nào? Có thể cùng vừa vặn đi vào người so. Người khác có thể mở bảo massage, xa, ngươi có thể sao? Gắc cổng nghe vậy cười lên ha ha, lại nói tiếp. Đi đi đi, liền ngươi dạng nghèo kiết xác này, không chừng là nghị trà trộn đi vào chỗ đồ. Chúng ta mới không phải trộm đồ. Vương tiểu tiểu đỏ ngầu cá mắt, tiểu hài tử thiên tính tiện lương, tiếp thu không được người khác nói nàng là người xấu, là kẻ trộm. Tiểu tiểu, đừng khóc, nhìn ba ba. Phung tiêu an ủi một cái vương tiểu tiểu, sau đó lại nhìn về phía gác cổng thản nhân nói. Ngươi biết ngươi vừa vẫn đang nói cái gì nha? Ta nói ngươi là tính toán chạy đi vào trộm đồ. Gác cổng khinh thường nói. Đây thật là người nghèo bi ai, càng không có tiền càng thích chăng bê, có thể là dạng này chỉ là để người càng thêm xem thường mà thôi. ba Phung thiêu lười nói nhảm nhiều Một bàn tay liền cho cái cửa này vệ quạt xa 10 mét, cùng loại này tiểu nhân nói lại nhiều cũng vô ích chỗ. Làm người vẫn là thành thật điểm tốt, nói người khác thời điểm, suy nghĩ thêm chính ngươi là cái gì mà hàng Đi qua gác cổng thời điểm, Phùng Tiêu cười nhạt một tiếng, nói xong, chính là ôm Vương Tiểu tiểu trực tiếp rời đi. Ngã trên mặt đất gác cổng nhìn xem Phùng Tiêu bóng lưng, trên mặt hiện lên một tia toán độc, trực tiếp là lấy ra điện thoại phát đi ra. Dám đánh hắn? Một cái thối điểu ti dám đánh hắn. Hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Một hàng phòng học phía trước đường đi bên trên, Phùng Tiêu ôm Vương Tiểu Tiếu chậm rãi đi. Ba ba, ngươi vừa vặn lợi hại nha có phải là biết võ công nhà. Vương Tiểu Tiểu nhìn xem Phùng Tiêu, ngôi sao mắt to chớp chớp. Đương nhiên, cha ngươi ta có thể là võ lâm cao thủ. Phung Tiêu một mặt đắc ý nói. Một màn này nếu để cho Ngọc Thạch giám thưởng hội lý trưởng lão nhìn thấy, sợ là đến bị kinh hãi nằm rạp trên mặt đất, một cái hoàng cảnh đại lão vậy mà cùng một cái tiểu nữ hài có thể giảo giạt khoe khoang. Ta nhờ ngươi muốn chút mặt ta, chương 124, hội phụ huynh, chương 124, hội phụ huynh. Cái kia ba ba có thể hay không dạy tiểu tiểu võ công nha. Vương Tiểu Tiểu cắt lạn mắt to lặng lẽ chuyện. Chờ ngươi lại lớn lên đi a. Phùng Tiêu ngẩng người Không nghĩ tới Vương Tiểu Tiểu vậy mà muốn học võ, hắn cũng không phải không muốn ứng dậy, mà là Vương Tiểu Tiểu còn quá tuổi nhỏ, tự điều khiển lực kém. Một khi linh khí nhập thể không có khống chế tốt, dễ dàng bại thể. Nếu là hắn hiện tại có kiếp trước tu vi, vậy liền hoàn toàn có thể vì đó đích thân điều sơ cơ cốt, nhưng bây giờ không có năng lực này. Thôi à. Vương Tiểu Tiểu thất vọng nhẹ gật đầu. Phùng Tiêu gặp cái này trên mặt có chút xấu hổ, vừa mới gắn song so, lúc này sắp liền bị đánh mặt. Chợt trong lòng hắn khẽ động, nghĩ đến tu hành không được, thế nhưng cổ võ có lẽ có thể chứ? Xem ra đến lúc đó còn phải liên lạc một chút Lý Trường lão. Nhìn có hay không biện pháp làm điểm cổ võ tâm phát tới. Đến, đây chính là lớp của ta cấp a. Vương Tiểu Tiểu bỗng nhiên chỉ vào trước mặt một cái phòng học nói. Phùng Tiêu nghe vậy nhìn sang, chỉ thấy thời khắc này trong phòng học đã là đầy ắp người, trên cơ bản đều là phụ mẫu mang theo hài tử, cũng có số ít gia dàn lại lại mang theo hài tử. Như vậy suy nghĩ một chút, Phùng Tiêu chính là ôm Vương Tiểu Tiểu tự mình tìm một cái gần phía trước vị trí ngồi xuống. Ước chừng 10 phút sau, người trên cơ bản đều đến không sai biệt lắm, ước chừng 60 mở phòng học, ngồi đầy làm. Thậm chí có ít người còn phải đứng, không có chỗ ngồi ngồi. Nhìn thấy nơi này, Phùng Tiêu âm thầm vui mừng đến sớm, không phải vậy đứng họ phụ huynh, vậy liền có chút lung túng. Hắn ngược lại là không quan trọng, sợ tiểu tiểu tiểu nha đầu này nghĩ lung tung, cảm thấy ném đi mặt mũi. Đúng lúc này, lão sư trên bục giảng đỗng nhiên đi tới trước mặt hắn, vô vô bản của hắn. "Lão sư, có chuyện gì sao?" Phung Tiêu trên mặt lộ ra mỉm cười, nhưng trong lòng thi đã ý, xem ra Vương Tiểu Tiểu không ít cho chính mình không chịu thua kém a. Lão sư vừa đến đã chủ động tìm chính mình, tiểu tiểu khẳng định là thành tích đứng hàng đầu, học tập nhu thuận hiểu chuyện. "Ngươi là Vương Tiểu Tiểu ba "Là như vậy, có thể hay không mời ngươi đem vị trí này nhường lại?" Nữ lão sư trầm rãi nói: "A, vì cái gì?" Phung Tiêu sắc mặt khẽ dần mình, chẳng lẽ cái này phía trước nhất còn có các lao sư khác đến ngồi nhà? Có thể đây không phải là hội phụ huynh sao? Cũng không phải là lao sư nghe giảng bài. Nữ lao sư nghe vậy như mày, không nghĩ tới cái này Vương Tiểu Tiểu bà bà không hiểu quy củ như vậy. "Tiên sinh, ngươi là lần đầu tiên tới đây tham gia hội phụ huynh à?" Nữ lao sư hỏi. "Không tệ a." Phung Tiêu nhẹ gật đầu, chẳng lẽ mở một cái ra trưởng sẽ còn có bí ẩn gì phải không? Vậy liên có trách. Nữ lão sư bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu. Sau đó cũng không có cùng vùng tiêu lại nói cái gì mà là đi đến bục giảng vô vu cái bản ra hiệu mọi người im lặng xuống hôm nay là chúng ta thiên Hồng quốc tế ấu nhi viên một tháng một lần họ phụ huynh đặc biệt tuyển chọn tại thứ bảy chính là nghĩ đến có thể để các ngơi những này ba ba mụ mụ tự mình đến mà không phải để ra ra mãi mãi tới nữ lao sư vô tình hay cố ý nhìn thoáng qua trong chàng gia ra mãi mãi bố nhân vật sau đó lại nói mặt khác đâu phía trước mở qua hội phụ huynh có lẽ đều biết rõ chúng ta nhà trẻ luôn luôn có cái quy củ ta nhìn có chút ra trưởng khả năng là lần đầu thế tới cho nên không hiểu quy c vậy ta thì lập lại lần nữa Nói tới chỗ này, nữ lao sư ánh mắt rõ ràng nhìn về phía phùng tiêu phương hướng. Cái quy củ này chính là trong lớp vị trí là dựa theo gia đình bối cảnh đến ngồi, gia sản siêu 10 ức ngồi phía trước, siêu 1 ức ngồi phía sau, đến mức thấp hơn 1 ức liền nhìn xem có hay không vị trí, không có liền đứng a Nữ lao sư tử tổ nói, chương 125, ai cũng đuổi không đi, chương 125, ai cũng đuổi không đi. Lời vừa nói ra, mọi người đều là nộn nhịp nhẹ gật đầu, bọn họ cũng đều biết cái quy củ này, cho nên không có cái gì vẻ ngoài ý mớn. Ngược lại là Phùng Tiêu chân mày cau lại, chắc không được cái này, nữ lao sư vừa đến đã để chính mình rời đi vị trí này. Ba ba, mụ mọi phía trước cùng tiểu tiểu đến, đều là ở phía sau đứng. Vương tiểu tiểu có chút khó chịu nói, "Ha ha, hôm nay chúng ta liền ngồi nơi này, ai cũng đuổi không đi." Phùng Tiêu mỉm cười một tiếng. Đúng lúc này, nữ lao sư lại là đi tới. "Vị tiên sinh này, ta vừa vặn nói ngươi có lẽ nghe hiểu a. Xin đem chỗ ngồi của ngươi nhường cho ta bên cạnh vị tiên sinh này." Nữ lao sư thản nhiên nói, nàng bên cạnh đứng một vị béo phệ người trung niên, người trung niên trong tay dắt một cái đắc ý 5 tuổi tiểu nam hài. Người trung niên giờ phút này cũng là một mặt cao ngạo nhìn xem Phùng tiêu, trên mặt vẻ khinh miệt rõ ràng có thể thấy được. Ta nói vị này lão đệ, không có tiền liền đi đứng nghe cũng đồng dạng, hà tất vu vạ hàng thứ nhất vị trí bên trên, mạo xưng là trang hảo hàn đâu." Người trung niên thẳng nhiên nói. Phùng tiêu nghe vậy trực tiếp coi nhẹ người trung niên lời nói, mà là đem ánh mắt rời về phía nữ lao sư nói: "Các với nhà trẻ sợ là có bị bệnh không? Người có ý tứ gì?" Nữ lao sư biến sắc. "Ta nói các với nhà trẻ là cái gì rất rủi, mở cái hội phụ huynh cũng muốn theo đẳng cấp đến ngồi." Phùng Thiêu trầm rãi lại nói: "Tất nhiên ta tới trước, liền không có toái vị lý lẽ." Ngươi để cái tên mập mạp này đứng a? Ha ha. Ngươi biết ta là người như thế nào sao? Ngươi dám để cho ta đứng nghe? Không đợi nữ lao sư đáp lời, bên cạnh người trung niên chính là cười lớn một tiếng, sắc mặt để lộ ra khinh thường. A, vậy là ngươi người nào? Ta còn thật sự muốn biết ngươi có nhiều như bức. Phung Tiêu con mắt nhắm lại. Ta là Sương Mậu Sản Ẩm Tập Đoàn tổng tài tiêu hành, nắm giữ Sương Mậu Sản Ẩm Tập Đoàn 1% cổ phần, chỉ toàn tài sản có mười mấy ức. Ngươi có thể so với ta? Người trung niên giống như hằng cao ngạo nói. Sương Mậu Sản Ẩm Tập Đoàn là cái gì? Ta đều chưa nghe nói qua. Phung Tiêu lắc đầu. Hắn lại thật không biết tập đoàn này, chẳng lẽ rất lợi hại phải không? Ngươi, giống như hằng nhìn thấy Phùng Tiêu bộ dáng này, sắc mặt cũng là lạnh xuống, thật sự là không biết điều. Vị tiên sinh này, ta còn mời ngươi phối hợp điểm. Ngươi biết nơi này là địa phương nào nha? Nếu là không muốn lời nói, vậy cũng chỉ có thể mời ngươi cùng nữ nhi của ngươi rời đi cái này nhà trẻ." Nữ lao sư Duy hiền nói. Xung quanh gia trưởng nghe vậy đều là âm thầm thở dài, có danh tiếng nhà trẻ đều là dạng này. "Ngươi không muốn, vậy liền rời đi, bên ngoài có rất nhiều người muốn chui vào." Bọn họ mới đầu cũng không quen nhìn cái quy củ này, thì tính sao? Không hài lòng có thể đi, không có người sẽ yêu thích ngươi. Ngươi một cái trẻ nhỏ lão sư mà thôi, có tư cách gì ở trước mặt ta nói câu nói này. Phung tiêu trầm giọng nói. Đồng thời trong lòng hắn rất là thương tiếc, nếu biết rõ nơi này chính là nhà trẻ A. Tổ quốc tương lai đoá hoa học tập chi địa nhưng hôm nay cũng đều là một chút định nọ thẳng người. Những đứa trẻ ở vào tình thế như vậy thành lớn, về sau liền tính trở thành nhân tài thì tính sao? Hám lợi người lại có tiền, tâm nhưng cũng đen. Haha, ha, ta mặc dù chỉ là một cái láo sư, nhưng chính là có cái này bản lĩnh. Ta nghĩ để nữ nhi của ngươi lăn ra nơi này, ngươi liền phải lập tức giải quyết ly viên thủ tục, ngươi có tức hay không?" Nữ lao sư gặp Phùng Tiêu nói như vậy, trực tiếp cười lạnh một tiếng, rứt khoát cũng không tranh cãi. "Tiểu tử, không có tiền còn tới nơi này tự tìm phiền phức. Cho rằng mỗi năm tốn mấy chục vạn chen vào nơi này, cũng đã rất ghê bớm." Một bên người trung niên Tiêu Hành cũng là cao cao tại thượng nói, "Thúc thúc, nguyên lai like ngươi không có tiền a. Có muốn hay không ta phân điểm tiền tiêu vặt cho ngươi nha?" Ta nhìn Vương Tiểu Tiểu tại trong lớp vẫn luôn là nghẹo kiết hủ lẩu dạng. Liên người trung niên tiểu Nam Hải cũng là một mặt ghét bỏ nói, "Tiêu khả khả, ngươi mới nghẹo kiết hủ lẩu đâu?" Vương Tiểu Tiểu con mắt đỏ lên, nàng mặc dù tại trong nhà là tiểu ma vương, rất cơ linh, nhưng đến cùng cũng chỉ là cái năm tuổi tiểu nữ hài mà thôi, chỗ nào chịu được cùng tuổi người nói như vậy. Chương 126, ai cũng đuổi không đi ngươi, chương 126, ai cũng đuổi không đi ngươi. Ngươi chính là nghèo kiết hủ lâu, ăn uống đều là người khác còn lại. Ta còn nhìn thấy ngươi cơm tối ăn giữa chưa còn dư lại bánh bao, còn nói không cung toan. Tiểu Nam Hải Dương nhanh múa vớt phản bác. Ha ha, ăn giữa chưa còn dư lại bánh bao, chỉ là một cái bánh bao đều ăn không nổi sao? Tiêu Hoành tán thưởng nhìn thoáng qua nhi tử của mình, khinh thường nói: "Mu mu nói Lương thực là nông dân bá bá vất vả trồng ra đến, không thể lãng phí." Vương Tiểu Tiểu ủy quát nói. "Ha ha, còn không thể lãng phí, ngươi chính là nghèo kết hụ lậu không có tiền ăn, ngo về nhà đợi a." Tiêu Hành Diếu cợt nói. "Ba." Phùng Tiêu nghe vậy tức giận lên đầu, một bàn tay chính là hô đến Tiêu Hành trên mặt, đương nhiên hắn chỉ là đơn thuần bật ai, cũng không có dùng ra bao nhiêu khí lực. Nếu không đã sớm bị vô bay ra ngoài. "Nhi tử ngươi nói nữ nhi của ta, ta còn miễn cưỡng có thể nhịn được không để ý tới. Thế nhưng con mẹ nó ngươi tính là thứ gì?" Cũng dám đối với nữ nhi của ta hô to gọi nhỏ. Phùng Tiêu cười lạnh một tiếng, càng nói càng tức lại một cái tát qua tới. Con mẹ nó ngươi có bản lĩnh lặp lại lần nữa, Lao tử hôm nay để ngươi đi không ra cái cửa này. Một màn này làm cho người trong sân đều là mở to hai mắt. Không được, vậy mà đánh nhau. Hôm nay chuyện này sợ là không cách nào lành, có chút biết tiêu hành lai lịch người càng là con ngươi đột nhiên dù lại. Tiêu độ là Sương Mộng Sáng Ẩm Tập đoàn tổng tài, mà Sương Mộng Sáng Ẩm Tập đoàn có thể là kim lăng thị số một số 2 công ty a. Bình thường ai dám trêu chọc? Một khi trêu chọc, sợ là lúc nào chết đều không có người xác. Người dám đánh ta. Tiêu Hành từ trên mặt đất một hùng hục lên, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn là thật không nghĩ tới người trước mắt này sẽ bỗng nhiên động thủ, vẫn là tại nhiều như thế người trước mặt động thủ, đây quả thực để hắn mặt mũi hoàn toàn không có. Giống hắn loại này cấp độ người, chú trọng nhất chính là mặt mũi. Mặt mũi này một khi ném đi, cái gì cũng có thể làm đi ra. Đúng lúc này, một đám bảo an cầm lấy điện vội vã chạy tới, cái kia dẫn đầu chính là phía trước bị Phùng Tiêu quạt một bạt thai Gắc Cổng. Chính là hắn. Chính là hắn đánh ta. Gắc Cổng vừa nhìn thấy Phùng Tiêu, trên mặt lập tức vui mừng, ngay sau đó chính là cắn răng nghiến lợi nói: "Hắn tất nhiên có thể tại Thiên Hồng Quốc tế ấu viên làm Gắc Cổng, nói rõ vẫn còn có chút thực lực." Không phải vậy, cái này nhẹ nhõm trả tiền nhiều công việc béo bở cũng sẽ không rơi vào trên đầu của hắn. Các người tới vội vặn. Nơi này có người công khai đánh người. Nữ giáo sư đang giàu không biết nên làm sao bây giờ đâu, một đám bảo an liền vừa lúc tới, trên mặt vui mừng, vội vàng nói. Chỉ thấy nữ giáo sư chạy tới bảo an đội trưởng trước mặt, nói một chàng, quả thực là đem Phùng Tiêu giáng trước không đáng một đồng. Mà Tiêu Hành thì là đứng ở một bên, gọi điện thoại, đồng thời dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Phùng Tiêu. Hôm nay liền tính người trước mắt này liền tính quỷ xuống đến cầu hắn, cũng vô dụng. Tốt, đánh ta biểu đệ coi như xong, còn dám đánh học sinh ra trường. Ta hôm nay ngược lại muốn xem xem ngươi có bản lĩnh gì." Bảo an đội trưởng nghe vậy cười lạnh một tiếng, mang theo gác cổng đám người chính là tới gần Phùng Tiêu. Một màn này Dọa Vương Tiểu Tiểu lập tức khóc lên, ôm thật chặt Phùng Tiêu nói: "Ba ba, chúng ta đi thôi. Tiểu Tiểu không nên ở chỗ này đọc sách." "Đừng sợ, có ba ba tại. Hôm nay ai cũng đổi không đi ngươi." Phùng Tiêu cười an ủi một tiếng, sau đó dùng một cái tay đem Vương Tiểu Tiểu ôm vào trong lực, để khuôn mặt nhỏ hướng phía sau. Làm xong tất cả những thứ này về sau, trên mặt hắn Tiêu Y dần dần dừng lại xuống. "Ta khuyên ngươi vẫn là thả xuống nữ nhi của ngươi, để tránh đến lúc đó nộ thương rồi cũng đừng trách chúng ta." Bảo an đội trưởng cười quái dị một tiếng. Chương 127, một chân đá ngã lăn một đám, chương 127, một chân đá ngã lăn một đám. Nội Thương, ngươi vẫn là suy nghĩ một chút chính ngươi chờ chút làm sao đi bệnh viện a? Phong Tiêu cười lạnh một tiếng, trực tiếp một chân đem bảo an đội trưởng đã bay đi ra. Một màn này lập tức gây nên một mảnh xôn xao, đây chẳng lẽ là ngại sự tình không đủ lớn sao? Ngươi còn dám động thủ đánh chúng ta lão đại? Một đám bảo an tức giận nói, theo bọn hắn nghĩ, kịch bản hẳn là tiểu tử này bị bọn họ đánh một trận, sau đó nhận lỗi cầu xin tha thứ mới đối. Nhưng bây giờ bọn họ còn không có động thủ, đối phương ngược lại động thủ. Đây rốt cuộc là ai tìm hai phiên phước? Đại gia bên trên, một đám bảo an nghe vậy nâng gậy điện chính là gào thét lên ồ lên. Rất nhiều gia trưởng nhìn thấy một màn này, vội vàng bưng kiến chứng mình con cái con mắt, sợ coi không được sự tình, vạn nhất nếu là nhìn thấy máu chạy thành sông, trong lòng lưu lại ám ảnh sẽ không tốt. Thế nhưng những gia trưởng này hiển nhiên là muốn nhiều. Chỉ thấy Phùng Tiêu cười lạnh một tiếng, một chân một cái, cuối cùng càng là đoạt đến một cái đèn tin, trực tiếp cho viện thành hai nữa. Trong mắt hắn, những này nhìn như cao lớn thu kịch bảo an cũng bất quá cùng cái con gà con đồng dạng, căn bản không tạo thành cái uy gì. Đem những người an ninh này đều đạp lăn về sau. Phùng Tiêu đi tới cái kia gác cổng bên cạnh, lạnh lùng nhìn xem hắn. "Ta, ta." Gác cổng hai chân đều run dậy thành cái sảng, "Đây là người nhà. Một đám bảo an tăng thêm hắn biểu ca, có thể là có mười mấy cái a." Liền xem như đứng cho hắn đánh, hắn sợ là đều phải đánh cái mười mấy phút. Nhưng trước mắt này người vậy mà một phút đồng hồ liền giải quyết chiến đấu. "Ngươi còn có cái gì muốn nói?" Phùng Tiêu từ tốn nói. "Ta, ta sai rồi." Gác cổng hoảng sợ nói. "Sai? Sớm tại ta đi vào thời điểm, ngươi liền đã sai." Phùng Tiêu cười lạnh một tiếng, lại là cho thứ nhất bản tay đập bay ra ngoài. Lần trước quật chính là má phải, lần này trở lại rút quật chính là má trái, vừa vặn đều đặn. Một bên tiêu hành nhìn thấy một màn này con mắt nhắm lại, nguyên lai like trước mắt tiểu tử này là cái người luyện võ a, chết không được lớn lối như thế. Đáng tiếc liền xem như cái người luyện võ lại như thế nào. Công phu lại cao cũng sợ giao phai. Đến mức vừa vặn còn phách lối không ai bị nổi nữ lao sư giờ phút này đã không dám nói lời nào, sợ cũng chịu một trận đánh. Dù sao không quản nàng nói hay không, ra việc này, Vương tiểu tiểu cũng không thể tại cái này nhà trẻ ở lại. Nếu có thể tiếp tục chờ đợi, trừ vườn trẻ này là nhà hắn. Thế nhưng điều này có thể sao? Thiên Hồng Quốc tế ấu nhân viên có thể là khai địch phong địa sản khai phát công ty sản nghiệp. Ta liền ngồi nơi này, người nào lại đến nói nhiều một câu thử xem. Phùng Tiêu đem Vương Tiểu Tiểu đầu chuyển tới, sau đó nhàn nhạt hỏi, người nào không phục, hắn liền đánh phục. Kỳ thật trong tay hắn có 20 mấy ức, bằng thực lực cũng có thể ngồi tại phía trước nhất, nhưng hắn chính là không quen nhìn đám người này châm chọc khiêu khích mặt. Vương Tiểu Tiểu vừa vặn đều là sợ muốn chết, lo lắng ba ba bị người đánh. Kết quả nhất chuyển quay đầu lại liền thấy một đám khí thế hung hung bảo an đã nằm trên đất, mà còn thân thể còn run lên run lên. Ba, ba đám người này chuyện gì xảy ra nha? Phạm Điên còn sao? Vương Tiểu Tiểu tò mò hỏi, tiểu hai tử cảm xúc luôn là đến nhanh, đi cũng nhanh. Vừa vặn còn sợ hai không thôi, hiện tại lại có chút ngây thơ. Tiểu Tiểu thật thông minh, đám người này đều có bệnh. Phùng Tiêu cười trả lời. Nhìn thấy hai cha con không coi ai ra gì vẫn tản gö, hoàn toàn không đem bọn họ để vào mắt, Tiêu Hành cùng nữ lao sư đều là khỏe miệng có quáp. Thế nhưng hai người đều không có lên phía trước nói cái gì, hiện tại đi lên chính là tiểu đánh. Còn những, những gia trưởng càng sẽ không nhiều lời, theo bọn hắn nghĩ Phùng Tiêu cử động lần này hoàn toàn là đang vì bọn hắn xuất khí. Dù sao có rất nhiều gia trưởng tài sản căn bản chưa từng có ức, nhà trẻ quy tắc đối với bọn họ rất không hữu hảo. Chương 128, phán cái vô hạng, chương 128, phán cái vô hạng. Ta nói ngươi còn tại nốc đứng làm gì? Không phải muốn họ phụ huynh sao? Phùng Tiêu nhàn nhạt, nhạt nhìn thoáng qua nữ giáo sư. Hiện tại là pháp chế xã hội, mặc dù ngươi rất biết đánh, nhưng vẫn là muốn mời ngươi mang theo nữ nhi của ngươi nghỉ học. Nơi này là nhà trẻ, không phải nhà ngươi. Một cái tràn đầy bạo lực nhân tố gia trưởng, chúng ta nhà trẻ là không cho phép. Nữ giáo sư hít thở sâu một hơi, tính toán cùng Phùng Tiêu giảng đạo lý. Ngươi tại cùng ta giảng đạo lý? Phùng Tiêu ngẹn ngào nở nụ cười. "Hiện tại thế đạo này à, một khi làm bất quá liền cùng ngươi dạng đạo lý, bắt đầu làm gì đi? Ỷ vào chính mình thân phận muốn làm gì thì làm, muốn thế nào thì làm thế đó. Ngươi muốn như vậy cho rằng cũng có thể, ta đã thông tri chúng ta viên trưởng, cho nên ngươi vẫn là khiêm tốn một chút, có một số việc đến lúc đó ngươi nghị thoát thân đều không thoát khỏi." Nữ giáo sư nhẹ gật đầu, đối mặt Phùng Tiêu ánh mắt có chút chùng tránh, thực sự là có chút sợ. Nàng vừa vặn thậm chí nghĩ đến báo cảnh, nhưng lại sợ làm lớn chuyện đối tiên hồng quốc tế nhi viên danh dự không tốt, cho nên thông báo viên trưởng để làm quyết định. Dưới cái nhìn của nàng, Viên trưởng là Khải địch phòng Địa Sản Khai Phát Công Ty Cao Tầng, lại có hạ đạo bối cảnh, đối phó nhà của một học sinh dài dư xài. Đúng lúc này, cửa vườn trẻ phương hướng có một trận còi báo động âm thanh chuyển tới. Tiêu Hành nghe đến trận này còi báo động âm thanh, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Haha, còn muốn phát thân. Ta cho ngươi biết, ngươi hôm nay đã tắm. Liên tính quỷ xuống đến cầu ta đều vô dụng. Tiêu Hành tùy tiện cười lớn một tiếng, hắn tìm người đến. Theo hắn lời nói rơi xuống, một đám cảnh sát vội vội vàng vàng chạy tới. Thiếu ca, chuyện gì xảy ra? Người nào đánh ngươi? Dẫn đầu cảnh sát là một vị ước chừng 30 tuổi thanh niên. Thanh niên ánh mắt có thần, tứ chi trắng điện, xem xét bình thường liền thường xuyên tập thể dục. Ha, ha Chu Lao đệ, người có thể tỉnh tới. Tiêu Hành cười một tiếng, sau đó nhắm thẳng vào Phùng Tiêu lạnh giọng nói, chính là người này đánh ta, hắn không riêng đánh ta, còn đánh nhiều như thế bảo an. Quả thực là xem kỷ luật như không, phát rổ. Đây là tại có ý định nưu sát, ta đề nghị ít nhất cũng xử là cái vô hạ. Phùng Tiêu nghe vậy con mắt nhắm lại, hắn thực tế không nghĩ tới cái này Tiêu Hành ác độc như vậy. Hắn chỉ là đánh mấy người, hơn nữa còn là những người này quá khứ. Kết quả liền muốn kiện chính mình có ý định nưu sát, còn ít nhất phán vô hạn băng vào thế lực sau lưng, nếu hôm nay không phải hắn, mà là một người bình thường đứng ở chỗ này, sợ thật khả năng sẽ bị bắt đi phản cái vô hạn. Chu Kinh Văn nghe vậy đem ánh mắt rời về phía Phùng Tiêu, cái này xem xét con người chính là đột nhiên co rụt lại. Nói thật, hắn hôm nay đến chính là vì Tiêu Hành ra mặt, dù sao Tiêu Hành cùng chính mình sở trưởng quan hệ rất tốt. Cho dù hắn không muốn, cũng không có biện pháp. Xã hội này chính là như vậy, thanh cao vô dụng, khác biệt chảy hợp bẩn, ai cũng sẽ không mang theo người cùng một chỗ. Có thể là nam nhân trước mắt này, hắn là đánh chết cũng không thể chê vào a. Nghĩ đến trước mấy ngày sở trưởng tiếp điện thoại lúc, tối đầu khom lưng bộ dạng Chu Khinh Văn lập tức tiến lên tôn kính nói: "Phùng tiên sinh, thật là khéo a, không nghĩ tới tại chỗ này nhìn thấy ngươi." Lời vừa nói ra, Tiêu Hoành biến sắc, cả giận nói: "Chu Khinh Văn, ngươi đang làm gì?" Nhưng mà Chu Khinh Văn chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn thoáng qua Tiêu Hành, cũng không đáp lời, cái gì nhẹ cái gì nặng hắn vẫn là phân rõ, trước mắt người thanh niên này tuyệt đối so Tiêu Hành lai lịch phải lớn nhiều. Phùng Tiêu cũng là hơi kinh ngạc, đây không phải là Tiêu Hành tìm đến người nhà, làm sao sẽ đối với chính mình khách khí như vậy, còn biết chính mình danh tự. Nếu biết rõ hắn vừa vặn đều chuẩn bị gọi điện thoại cho Trương thư ký, cầu hắn giải quyết sự tình. Ngươi biết ta?" Phùng Tiêu nhàn nhạt hỏi. "Chương 129, lại cho ngươi một lần để cho người cơ hội, chương 129, lại cho ngươi một lần để cho người cơ hội." "Ta gọi Chu Khinh Văn, Phùng tiên sinh không nhớ rõ trước mấy ngày tại Kim Lăng đại học quay điểm tâm bên trên sự tình nha. Ngày đó ta vừa lúc bị phái hiệp trợ người của kỷ ủy, cho nên cũng đi cái kia quay điểm tâm." Chu Khinh Văn tôn kính nói. "Một cái điện thoại liền có thể quấy dày ban kỷ luật thanh tra, còn để chính mình sở trưởng túi đầu không lưng, chủ động đem lý đội đám người bọn họ đều cho đưa vào phòng tạm giam, dạng này nhân vật quả thực đáng sợ." "A, thì ra là thế." Phùng Tiên bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu, này ngược lại là có chút trường hợp. Vậy ngươi hôm nay đến là bắt ta?" Phùng Tiên Sinh nói đùa. "Ta là bình thường xuất cảnh, nghe nói có người tại chỗ này gây rối đại nhân, hiện tại xem xét, quả thực là nói vậy. Đám người này còn dám đối với ngài động thủ, là đang ức hiếp ngươi một người sao?" Chu Khinh Văn thân thể xếp chặt, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, Người tới, đem nằm dưới đất đám người này đều mang về cho ta, một cái đều không cho phép rơi xuống. Quả thực là xem kỷ luật như không, tu tập nhiều người đầu đà. May mắn không có đem Tiên Sinh thế nào, không phải vậy toàn bộ đều nuốt cái 10 8 năm. Một đám hiệp sĩ bắt cướp nghe vậy kinh dị nhìn thoáng qua Phùng Tiêu, cửa hồ là muốn đem thật sâu nhớ kỹ trong đầu, phòng ngừa lần tiếp theo gặp phải xảy ra sai sót. Nếu biết rõ đám này, bảo an dù nói thế nào đều là khải địch phòng địa sản khai phát công ty người, hiện tại lao đại vậy mà con mắt đều không nháy mắt liền bật vẻ. "Là." Một đám hiệp sĩ bắt cướp lập tức đem trên mặt đất kêu rên bảo an khung. Chu Khinh Văn gặp cái này hài lòng nhẹ gật đầu, lại đem ánh mắt nhìn hướng Tiêu Hành, cau mày nói: "Tiêu Hành, ngươi đây là tại báo cáo sai giả cảnh, điên đảo sự thật, lần sau không cho phép này." Nói xong chính là đối với Phùng Tiêu nói một tiếng đừng, vội vội vàng vàng dẫn người rời đi. Phùng Tiêu không thể chọc, cái này Tiêu Hành cùng sở trưởng quan hệ tốt, cũng không thể chọc. Hắn tiểu nhân vật như vậy vẫn là cái gì đều không cần quản cho thỏa đáng. Vừa vận đám cảnh sát này là người tìm đến. Chờ Chu Khinh Văn dẫn người đi hết về sau, Phùng Tiêu giống như cười mà không phải cười nhìn hướng Tiêu Hành. Ta. Thời khắc này Tiêu Hành cảm thấy chính mình muốn thổ huyết, hắn tìm đến người vậy mà tình nguyện đắc tội chính mình, cũng không nguyện ý đắc tội Phùng Tiêu. Chẳng lẽ trước mắt người này có gì ghê gớm địa vị? Có thể là tất nhiên ngươi rất đáng ở, không cần thiết trang nệu khó a trực tiếp lộ ra thân phận, ai cũng sẽ không đối ngươi ngồi hàng thứ nhất có ý kiến gì. Đây không phải là tại hố Hám nha. 3. Phùng Tiêu không đợi Tiêu Hành nói xong, trực tiếp một bàn tay liền cho đập bay ra ngoài, liền bị giắt tại trong tay nhi tử Tiêu Khả khả đều là kém chút ké ngã trên đất. Lần này Phùng Tiêu rõ ràng dùng chút lực đạo, đem khỏe miệng đều đánh ra máu. Nói cái gì đó? Lam Nha lẩm nhẩm. Phùng Tiêu nhàn nhạt hỏi, ngươi không nên quá đáng. Liền tính ngươi có chút lai lịch, ta cũng không phải dễ chơi. Cá chết lưới rách đối với người nào đều không tốt. Tiêu Hành che lấy mặt sưng bò lên. Cá chết lưới rách? Ngươi có năng lực như thế sao? Phùng Điêu buông xuống Vương Tiểu Tiểu, trực tiếp đi tới trước mặt hắn, một cái cho xét lên. Người không nên đã ta." Tiêu hành cắn răng nghiến lại nói, hắn hôm nay mặt mũi xem như là mất hết. Thân là một cái phụ thân, tại nhi từ trước mặt bị đánh thành dạng này, cái này để hắn thực tế khó mà tiếp thu. Thế nhưng từ vừa vận Chu khinh văn thái độ đến xem, trước mắt cái này mặc bình thường tiểu tử lai lịch sợ là sâu. Có thể là Kim Lăng thị hơi có chút năng lực gia tộc thiếu gia, hắn đều gặp, trước mắt tiểu tử này từ nơi nào xuất hiện. "Xem ra ngươi còn có người không có gọi tới." Phùng Tiêu cười nhạt một tiếng, sau đó buông lòng ra cổ áo của hắn nói, lại cho ngươi một cái cơ hội, đi gọi điện thoại để cho người tới đi. Tốt, ta hôm nay liều mạng với ngươi." Tiêu Hoành cắn răng nói, lại là lấy ra một cái điện thoại phát đi ra. Có thể thấy được lần này điện thoại người đối diện xác thực rất lợi hại, liền Tiêu Hoành đều là có chút cẩn thận từng ly từng tí nói, nửa khí không dám nói quá nặng chương 130, để cho ngươi kêu 100 lần ba ba, chương 130, để cho ngươi kêu 100 lần ba ba. Điện thoại cúp máy về sau, Tiêu Hoành thở dài một hơi, trên mặt đều là đắc ý. Trong lòng hắn kỳ thật có chút thất vọng, bởi vì vừa vặn gọi điện thoại cái kia đại lão gần nhất không biết thế nào, tính tình đặc biệt táo bạo. Người nào nói chuyện cùng hắn đều sẽ bị mắng một trận. Hắn cũng là ông bị mắng một trận tâm thái gọi điện thoại, kết quả không nghĩ tới đại lao trực tiếp đáp ứng, còn nói lập tức liền đến. Tiêu Hành là càng nghĩ càng vui vẻ, cuối cùng càng là đắc ý phá lên cười, không nghĩ tới đại lão như thế lại tỉnh. Tại ông mất ngựa sao biết không phải phúc, ta cho ngươi biết, ngươi nhất định phải chết. Tiêu Hành lạnh lùng nhìn hướng vùng tiêu, trong lòng nghĩ chờ chút muốn làm sao tra tấn hắn. Chờ chút ta muốn ngươi quỳ xuống đến kêu 100 âm thanh ba, ba sau đó lại quạt ngươi 100 lần bàn tay, đương nhiên ngươi đừng ngu mững, ta nói là tả hữu các 100 lần. Tiêu Hành lại là trống quái nói. Phạm Vật đã thấy Phùng Tiêu ở bên cạnh hắn quỷ xuống tình cảnh. Phùng Tiêu nghe vậy trên mặt lộ ra một tia khát thường, cái này Tiêu Hành sợ là có chút hai xoa so a. Cảm ơn ngươi." Phùng Tiêu mỉm cười nói. "Cảm ơn ta cái gì?" Tiêu Hành trên mặt khẽ giật mình, chẳng lẽ trước mắt tiểu tử này nhìn thấy chính mình tìm đại lao tới, đã bắt đầu cam chịu, muốn cầu hắn tha thứ? Như vậy suy nghĩ một chút, hắn lập tức một mặt phẫn nộ xua tay nói. "Nói cho ngươi không có khả năng. Ngươi hôm nay chính là quỷ xuống đến cầu ta, cũng sẽ không tha thứ ngươi. Ngươi cũng trưởng thành, làm sao lại như thế thích trí dâm đâu?" Ta cảm ơn ngươi, là vì ngươi cho ta cung cấp một cái như thế tốt trà tấn người phương pháp." Phùng Tiêu thản nhiên nói, hắn thực sự là bị Tiêu hành lời nói làm có chút chẳng biết tại sao. "Hử? Hay lời đấy." Tiêu hành hừ lạnh một tiếng. Cứ như vậy ước chừng chờ 10 phút đồng hồ, ở giữa cái kia nữ lao sư tựa hồn là lo lắng ảnh hưởng không tốt, đem tất cả đến gia trưởng đều là khuyên trở về, công bố hội phụ huynh lần sau lại mở. Cho nên trong sân bây giờ chỉ còn lại giải giác mấy người. Phùng Tiêu suy nghĩ một chút, trực tiếp đem lạnh nhạt ánh mắt nhìn hướng vị kia nữ lao sư nói, "Ngươi nói các ngươi viện trưởng cũng muốn tới? Làm sao? Ngươi sợ Nữ lão sư cười lạnh một tiếng. "Ta sợ, ta chỉ là muốn mua xuống cấp với nhà trẻ để ngươi lăn ra ngoài." Phùng Tiêu Tử tốn nói. Haha, chết cười ta. Ngươi biết chúng ta cái này nhà trẻ giá trị vốn hóa thị trường bao nhiêu nha? Ít nhất mời ức, ngươi có sao? Mà còn liền tính ngươi có tiền cũng mua không được. Chúng ta Thiên Hồng Quốc tế ấu nhi viên có thể là khải địch phòng địa sản sản nghiệp." Nữ lao sư nhìn xem Phùng Tiêu cười nhạo một tiếng, phảng phất lại nhìn nớ ngẩn đồng dạng. "Đây cũng không phải là ngươi lo lắng sự tình, ngươi nếu biết rõ từ hôm nay trở đi ngươi liền không phải là nhà nãy nhà trẻ lão sư." Phùng tiêu khẽ miệng hơi vẻ Ngươi nếu thật có bạn sự này, lão nương liền tại bên trong vườn chạy trẩn chuồng. Nữ lao sư nhịn không được sổ một câu nói tục, thực sự là bị Phùng Tiêu tức giận, một cái tứ chi phát triển, đầu óc ngu si đổ vật. Thật sự cho rằng có thể đánh tăng thêm nhận biết hai cảnh sát thì ngon. Trên thế giới này có tiền có thế người so với ngươi tưởng tượng muốn nhiều. Tốt, ta cũng phải cảm ơn ngươi, lại giúp ta nghĩ một cái biện pháp." Phùng Tiêu từ tốn nói. Lại là ước chừng qua 10 năm phân loại chung, hành lang bên trên bỗng nhiên chuyển đến liên tiếp tiếng bước chân. Phòng học bên trong mấy người đều là vội vàng đứng lên, trong đó đặc biệt nữ giáo sư cùng Tiêu Hành là rất. Ha ha, thảm rồi. Ta gọi đại lao tới." Tiêu hành hưng phấn cười lớn một tiếng, chủ động tiến lên lên đón. "Chúng ta viện trưởng tới, ngươi vẫn là suy nghĩ một chút ngươi tiếp xuống nên làm sao bây giờ?" Nữ giáo sư nhìn xem Phùng Tiêu cười lạnh liên tục, cũng là theo sát Tiêu hành sau lưng, muốn lên phía trước lên đón. Vương Tiểu Tiểu thấy cảnh này, trong lòng có chút sợ hãi, lại là đem đầu thật chặt chôn ở Phùng Tiêu trong ngực. "Ba ba, chúng ta không ra hội phụ huynh, đi tìm mụ mụ ăn đồ ăn ngon có tốt hay không?" Vương Tiểu Tiểu hiểu chuyện nói, nàng biết cái này tiện nghi ba ba sợ dĩ sẽ như vậy đạo, vậy cũng là vì không muốn để cho nàng nguy quất. Chương 131 Thật sự là dễ chịu à, chứ 131, thật sự là dễ chịu à. Tại tiêu hành cùng nữ lao sư tiếng lấy lòng bên trong, mấy người chậm dại đi tới trong phòng học. Tổng cộng có 4 người, trong đó có một vị là cái tuổi ước chừng 50 tuổi lão giả, nên là nhà trẻ viện trường. Đến mức 3 người khác. Phung tiêu nhìn thấy nơi này, trên mặt hiện lên một tia thần sắc cổ quái, hắn còn tưởng rằng tiêu hành gọi tới lợi hại gì nhân vật đâu. Kết quả vậy mà là vương lượng mang theo cái kia gọi là chu lão lao giả tới. Nếu biết rõ vương lượng còn thiếu hắn bài ước. Hắn phía trước còn đang suy nghĩ muốn hay không giúp Lý Tiểu Cường đi tính tiền, kết quả Tiêu Hành cứ như vậy háo tâm đem người cho kêu lên cửa. Còn có một cái đầy người châu quang bạo tức giận lão giả, không phải là hắn ban đầu ở công viên bên trong bán thuốc nhận biết Trương đại pháo sao? Lúc trước Trương đại pháo nói chính hắn là khải địch phòng địa sản khai phát công ty người, hiện tại xem ra thật đúng là. Vương đại thiếu a, ta có thể là bị ức hiếp thảm rồi, hôm nay ngươi nếu là không đến, ta sợ là không thể quay về công ty. Tiêu Hành một cái nước mũi một cái nước mắt nói, cái tiếp theo một cái than thở khóc lóc. Đồng thời hắn thừa dịp lau nước mắt lúc, nhìn thoáng qua Vương Lượng sau lưng chú lão trong lòng âm thầm murm thầm, cái này chu lão lợi hại hắn nhưng là biết rõ, một cái bình thường đại hán, một ngón tay liền có thể chọc đổ. Có hiện tại, cái kia phách lối tiểu tử còn không phải quy xuống đến kêu ba ba. Nghĩ tới đây, Tiêu Hành Trang càng thẳng hơn, phảng phất cả nhà đều bị Phùng Tiêu giết đồng dạng. Đi, ta đều biết rõ, ít cùng ta nói nhảm hết bài này đến bài khác. Vương Lượng không nhịn được nói, hắn mấy ngày nay đang vì Phùng Tiêu sự tỉnh phiền lòng đâu, nghĩ đến liên lạc một chút khai địch phòng địa sản công ty người ít tiền còn rơi cái kia vài ức. Đến mức không còn, hắn căn bản không nghĩ qua, cái kia Phùng Tiêu quá mạnh. Liên Ngọc Thạch thương hội lý trưởng lão đều phục nhuyễn hắn nơi nào còn dám xúc động lông mày, cũng chính bởi vì phiền não trong lòng, nghe đến công ty tổng tài tiêu hành nói có không đánh, cho nên lập tức liền đến, muốn đánh cái người tiết tiết trong lòng mất khí. Một bên nữ lao sư nghe vậy cười quyến rũ một tiếng, tiến lên chính là ôm lấy viện trưởng cánh tay làm lúc nói: "Trương viên trưởng, vừa vặn có thể là xảy ra chuyện lớn, ta đều kém chút bị đánh, ta đều biết rõ, Người trước ở bên cạnh nhìn xem a." Trương viên trưởng không để lại dấu vết sợ soạn một cái nữ giáo sư, sau đó một mặt nghiêm chỉnh đẩy ra ngăn tại trước người hai người. "Cái này lại, Phong Tiêu giống như cười mà không phải cười khuôn mặt lập tức xuất hiện tại mấy người trước mắt. Vương Lượng cùng chú lão con ngươi đột nhiên co dù lại, chỉ cảm thấy đi đứng mềm nhũn, kém chút chính là quỷ trên mặt đất. Trương đại pháo thì là một mặt ngạc nhiên nhìn xem Phùng Tiêu, kém chút liền sông đi lên. Chính là ngươi tại chúng ta nơi này gây rối. Trương viên trưởng nhàn nhạt, nhạt nhìn thoáng qua Phùng Tiêu, trên mặt lộ ra một tia trào phúng. Chỉ như vậy một cái tiểu tử, đến mức như thế vội vàng hấp tấp đánh hắn điện thoại. Đều là thế nào làm việc? Không biết hắn đang cùng chủ tịch mở hội sao? Ngươi chính là nhà này nhà trẻ viên trưởng. Phùng Tiêu giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua Vương Lượng mấy người, sau đó nhàn hỏi: "Bản nhân họ Trương, chính là nhà nãy nhà trẻ viên trưởng?" Ngươi đến chúng ta nơi này gây rối, Là ngại mệnh sống dài sao?" Trương Viên trưởng thái độ lạnh lùng nói. "Thế nào? Hiện tại căm. Vừa vặn không phải thật khoa trương sao?" Nữ lao sư cũng là cáo mượn oai hùng châm giọng nói, nàng vừa vặn bị Phùng Tiêu đe dọa, hiện tại muốn tìm về trẩn tử. "Có bản lĩnh lại phách lối a. Vương đại thiếu tới, hôm nay là lòng ngươi đến nằm lấy, là hổ ngươi cũng phải nằm sấp. Còn có ta vừa và nói, chờ chút đừng trách ta tàn nhẫn." Tiêu Hành cười ha, ha. chỉ cảm thấy trong lòng ngực khí quét sạch sành sanh, thật sự là thoải mái a. Chương 132, tiền bối giống như trên trời sáng, chương 132 Tiền bối giống như trên trời ăng sáng nhưng mà không đợi hắn thoải mái bao lâu một cái tắt mạnh chính là được nhận hô đến trên mặt hắn người còn dám đánh tiêu hành bị đánh não một trận đất hắn dùng sức la đầu đang chuẩn bị mang to lại phát hiện đánh hắn người vậy mà là Vương lượng Vương đại thiếu, ngài đánh được người tiêu hành bị có nói cơ hội là tại hắn lời nói vừa vạn rơi xuống lại là một cái tắt mạnh mời đến hắn trên mặt lần này đánh hắn vậy mà là hắn đánh trong đấy lòng sợ hãi chú lão chú lão ngài ngài làm sao cũng cũng đánh đánh nhầm tiêu hành triệt để buổi rối ngay cả lời đều là nói không rõ ràng Vương Lượng cùng Chu lão nhìn thấy tiêu hành bộ dáng này, là càng nghĩ càng giận, hai người lén lén liếc một cái Phùng Tiêu, đồng thời một chân đem tiêu hành đạp bay đi ra, sau đó quả quyết đi đến Phùng Tiêu trước mặt. Vậy mà là Phùng tiền bối, không nghĩ tới Phùng tiền bối như thế có tấm lòng yêu mến, đến nhà trẻ cùng Tiểu Bằng Hữu. Vương Lượng không núm nói, "Phùng tiền bối, ngươi thật sự là giống như trên trời trang sáng, chiếu sáng nội tâm của chúng ta phi, lần trước chỉ giáo cũng để cho ta được ích lợi không nhỏ. Trên thế giới làm sao sẽ có người loại này người vĩ đại?" Chu lão cũng là cười làm lành một tiếng, đem Tiêu khoa trương lên trời. Một màn này lập tức làm cho trong tràng tất cả mọi người kinh hãi, nhất là tiêu hành thì là triệt để bối rối, kém chút hôn mê bất tỉnh. Hắn không để vào mắt tiểu tử, thậm chí ngay cả Vương đại thiếu cùng Chu lão đều muốn cung cung kính kính đối đãi, không, thậm chí có thể nói là định hót. Một nhân vật như vậy vậy mà mặc một thân không cao hơn 200 khối hàng vệ hề hàng, đây không phải là tại hố hắn nha. Nữ lao sư cùng trương viên trưởng cũng là sắc mặt cứng đờ, trên mặt vẻ châm chọc lập tức ngừng lại, mặc dù Vương lượng cùng Chu lão không phải bọn họ bên này thế lực, thế nhưng Vương gia cũng không so địch phòng địa sản khai phá tập đoàn cái ba. Vương gia đều muốn cẩn thận từng ly từng tí đối đãi người. Cái này cỡ nào sao khủng bố? Đi, đừng cùng ta vượt mông ngựa, hai người các ngươi hôm nay tới nơi này làm gì? Phùng Tiêu không nhịn được nói. Vương Lượng nghe đến Phùng Tiêu lời nói, mồ hôi lạnh lập tức chảy xuống, chẳng lẽ muốn hắn nói là đến đánh người sao? Câu nói này muốn nói ra đến, hắn sợ là đến bỏ ra nhà trẻ. Một bên Chu lão càng là trái tim kem chút đều là nhảy ra ngoài, vì phòng ngựa Vương Lượng nói ra cái gì không tốt, hắn chặn lại nói, "Chúng ta tới đây là tìm Khải địch phòng địa sản vay tiền trả lại người nợ." Không nghĩ tới trùng hợp như vậy. "A, tiền mượn tới rồi sao?" Phùng Tiêu nhàn nhạt hỏi. "Mưa đến, mưa đến." Vương Lượng trong lòng thở dài một hơi, vội vàng chạy đến Trương Đại Pháo bên cạnh nói: "Trương đồng sự, mau đem tiền cho ta đi, phía trước nói sự tình, ta sẽ giúp ngươi giải quyết." Trương Đại Pháo giờ phút này trong lòng đã là phiên thiên đạo hại, hắn khi đó nhìn thấy Phùng Tiêu luyện quyền liền suy đoán Phùng Tiêu không phải người bình thường, thế nhưng không nghĩ tới vậy mà không tầm thường đến tình trạng như thế. Liên Vương ra hai vị nhân vật trọng yếu đều muốn như vậy lấy lòng, cái này Phùng Tiêu đến cùng là lai like lịch gì? Đồng thời trong lòng hắn lại là mừng như điên, mấy ngày nay hắn phát hiện thân thể của mình càng ngày càng không tốt, rất không bao lâu, cho nên vẫn muốn tìm Phùng Tiêu xem bệnh, hoa lại nhiều tiền cũng ý. Có thể là không nghĩ tới Phùng Tiêu đã không đi cái kia công viên Lợi Uyển, cho nên tìm mấy ngày đều là không tìm được, kết quả tại chỗ này ngoài ý muốn gặp. Còn biết được đối phương lai lịch kinh người như thế. Cho Trương đại pháo tử trong lực lấy ra một tấm màu đen thẻ ném cho Vương Lượng, đến mức tìm Phùng Tiêu cứu mạng một chuyện, hắn muốn chờ người đi về sau, tại đơn độc nói một chút. Vương Lượng tiếp nhận thẻ đen, vội vàng chính là cung kính đem thẻ đưa cho Phùng Tiêu. Trong thẻ này có năm ức, nhiều cho ngài một ức, xem như là cho nữ nhi ngài lễ mặt. Vương Lượng nhìn thoáng qua bị Phùng Tiêu Vương tiểu tiểu, "Làm sao? Ngươi cho rằng ta rất ham muốn ngươi một thứ khối sao?" Phùng Tiêu Thu hồi thẻ đen, từ tú nói: "Chương 133, ngươi có một cái hảo nhi tử." Chương 133, ngươi có một cái hảo nhi tử. Cái kia không có. Phùng đại nhân thử tiền bạc như cặn bã, Ngọc Thạch giám thượng hội một nhóm dễ dàng chính là mấy chủ cước cấp nhập trướng, nơi nào sẽ quan tâm một thứ đâu." Vương Lượng cười làm lành một tiếng: "Có đúng không? Vừa vặn có người có thể là nói ta là thối điệu ti, liền bánh bao đều ăn không nổi đâu." Phùng Tiêu thản nhiên nói. Cách đó không xa, Tiêu Hành cùng nữ giáo sư nghe vậy toàn thân đều là dọa run rẩy, kể từ khi biết Tiêu cường đại như thế về sau, hai người chính là dọa buổi rối, ngay cả lời cũng không dám nói ngươi nào? Ai dám nói như vậy? Đứng ra cho ta." Vương Lượng trong lòng căng thẳng, lập tức liền biết là vì công ty cái này ngu bê tổng tài đưa tới. Chính mình ngu bê coi như xong, còn hại hắn. Vương Lượng căm hận vô cùng, người này không đánh, hắn tối nay cơm đều ăn không vào. Nghĩ tới đây hắn tính cả Chu lão cùng một chỗ đem tiêu hành kéo tới, muốn đến cái hỗn hợp đánh kép, nhưng lại bị Phùng Tiêu ngăn cản. Người vừa vặn muốn ta quỷ xuống đến têu 33, còn để ta tả hữu các quạt 100 cái." Phùng Tiêu chậm rãi nói, hắn nói loại người này không có chút nào đồng tình tâm, ỷ có điểm thế lực liền không coi ai ra gì, cũng không biết hại bao nhiêu người. Là ta mắt cho coi thường người khác, uy cụ ta cũng hiểu. Chỉ là có thể hay không trước tiên đem nhi tử ta mang đi, ta không muốn để cho hắn nhìn thấy phụ thân của mình quỳ xuống đến kêu người khác ba ba. Tiêu Hành khẩn cầu nhìn xem Phùng Tiêu. Phùng Tiêu nghe vậy sắc mặt khẽ giận mình, hắn có chút rời đi ánh mắt, Tiêu Khả Khả giờ phút này chính e ngại trốn tại một cái cái bàn bên dưới, nhìn xem mọi người, con mắt đều là khóc sưng lên. "Tiểu Tiểu, cái này Tiêu Khả Khả phía trước ước hiếp ngươi sao?" Phùng Tiêu vỗ vỗ Vương Tiểu Tiểu đầu. "Ức ta." Vương Tiểu Tiểu nhẹ gật đầu, suy nghĩ một chút lại nói. "Bất quá hắn cũng cho Tiểu Tiểu đồ an và an đâu." Có đôi khi người khác ước hiếp tiểu tiểu, hắn cũng giúp tiểu tiểu đâu. Chỉ là vì người quá thối cái rắm, luôn nói là người khác là người nghèo. Phùng Tiêu nghe vậy khỏe miệng hơi bệnh. "Còn tốt. Tiểu hài tử còn không có hỏng không có thuốc chữa, chỉ là mưa rầm thấm đất, luôn thành một loại thói quen xấu. Tiểu tiểu, ngươi phải nhớ kỹ, người sống cả một đời muốn hỏi tâm không thẹn, ngày khác nếu là ngươi có tiền có thế, ghi nhớ kỹ không thể ước hiếp có người bình thường, biết sao?" Phùng Tiêu nghiêm túc nói. "Nhưng nếu là có người ước hiếp tiểu tiểu đâu?" Vương Tiểu Tiểu nghiêng đầu hỏi. "Vậy ngươi liền nói cho ba ba, ba ba giúp ngươi đối phương làm người." Phùng Tiêu nói xong nói xong, Toàn thân đều là tản ra một cỗ nồng đậm sắc ý, dọa tất cả mọi người là run lên bẩy. Cái này thanh niên vậy mà như thế khủng bố. Mọi người trong đầu không khỏi nổi lên ý nghĩ này. Ân, tiểu tiểu biết. Vương tiểu tiểu nặng nề gật đầu. Phong Tiêu gặp cái này mới là hài lòng cười cười, tiếp lấy lại đem ánh mắt nhìn hướng Tiêu Hành nói: Người có một cái hảo nhi tử, thế nhưng làm một cái người trưởng thành, phạm sai lầm nhất định phải gánh chịu." Tiêu Hành ngay vậy trên mặt một mảnh ngẩm đạm, hắn là thật triệt để phục. Lúc trước hắn cũng là một cái tiểu tử nghèo, đánh liều nửa đời mới có bây giờ địa vị, kết quả liền có chút tự đại, không đem người bình thường để ở trong mắt. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, làm người vẫn là khiêm tốn một chút tốt, hắn hoàn toàn tỉnh lộ. Ta biết." Tiêu Hành nhẹ gật đầu, liền nghi quỳ xuống đến kêu Phùng Tiêu ba ba. Liền thân phía sau chủ tử đều như vậy sợ hãi người, hắn chỉ có thể như vậy, lại không có nghĩ một bên Phùng Tiêu ngăn cản hắn. Đây là?" Tiêu Hành có chút không hiểu. "Ta phạt ngươi dạy ngươi giỏi như tử, ta về sau sẽ tìm cơ hội đến xem Tiêu khả khả, nếu là phát hiện hắn vẫn là cái dạng này, vậy ta cũng không muốn ngươi kêu ba ba." Phùng Tiêu nói đến đây, ngữ khí đột nhiên lạnh xuống. "Đến lúc đó ngươi liền đi chết đi." Chương 134, nhà này nhà trẻ ta muốn tặng cho ngươi, chương 134, nhà này nhà trẻ ta muốn tặng cho ngươi. Tiêu Hành bắt đầu còn âm thầm vui mừng, thế nhưng nghe đến Phùng Tiêu phía sau, lập tức run một cái tê liệt trên mặt đất. Hắn biết Phùng Tiêu nói tất nhiên là thật, nếu là không có dạy hảo nhi tử, Phùng Tiêu nhất định sẽ nói đến làm đến. "Là, là, ta khẳng định sẽ dạy nhưng có thể thật tốt là người." Tiêu Hành liên tục không ngừng gật đầu, cuối cùng đem trốn tại dưới đáy bản nhi tử thật chặt ôm vào trong ngực, nước mắt hoa liền chảy xuống. Con ngoan a ba là nâng người ca. Tiêu Hành ruốt ruột tiêu khả khả đầu, cảm thán nói Phùng Tiêu gặp cái này âm thầm nhẹ gật đầu, sau đó đem ánh mắt rời về phía phía trước vị kia nữ giáo sư cùng bên cạnh Trương Viễn trưởng. Hai người vừa nhìn thấy Phùng Tiêu ánh mắt rời đến, mồ hôi lạnh lập tức quét quét chảy dòng. Nguyên bản còn một mặt thư dạn thích trí Trương đại pháo nhìn thấy một màn này, trong lòng lập tức siết chặt, hắn người sẽ không cũng trêu chọc Phùng Tiêu a. Ngươi vừa vặn là muốn khai trừ nữ nhi của ta. Phùng Tiêu mặt không thay đổi hỏi, "Ta nói đùa, nói đùa." Nữ giáo sư cười khan một tiếng, liền tiêu hành đều muốn quỳ xuống đến gọi ba ba, nàng tính là cái gì? Ta không muốn cùng nói thêm cái gì. Ngươi làm gương sáng cho người khác vậy mà như thế nghịch nợ, cái nghề này không thích hợp ngươi, ngươi vẫn là chủ động từ chối ca Phong Tiêu trầm rãi mở miệng. Cùng loại này nữ nhân không có gì đáng nói, vừa vận bộ kia tiểu nhân sắc mặt, hắn đều là để ở trong mắt. "Ta không muốn. Nhà trẻ cũng không phải nhà ngươi. Ngươi rựa vào cái gì khai trừ ta?" Nữ giáo sư khẩn trương lắc đầu, nơi này là Kim Lăng thị tốt nhất nhà trẻ một trong, có thể trong này làm giáo viên mẫu giáo, có thể nghĩ đãi ngộ bao nhiêu phong phú. Để nàng từ bỏ như thế một cái đãi ngộ phong phú chức vị, liền như là cầm dao cắt nàng thịt đồng viên trưởng, ngươi không thể khai trừ ta." Nữ giáo sư lại đối một bên Trương viên trưởng làm nũng, nhìn lên tình hình, hai người quan hệ trong đó sợ là không rõ không rõ. Trương viên trưởng nghe vậy trên mặt ngừng lại lộ ra do dự, Phùng Tiêu lai lịch kinh người không dễ trọng, thế nhưng cái này nữ giáo sư có thể là hắn nhỏ mật, thật muốn khai trừ, hắn cũng có chút không nỡ. Vị công tử này, nơi này dù sao cũng là Thiên Hồng Quốc tế ấu nhân viên, ngươi còn không có quyền lợi khai trừ người. Trương viên trưởng nhìn một chút bên cạnh nữ giáo sư, cắn răng một cái chính là nói: "Đắc tội Phùng Tiêu, nếu không được về sau không thấy liền được, nhỏ mật chạy về sau liền không có. Ngươi cho rằng ngươi không muốn lăn sao?" Phùng Tiêu cười lạnh một tiếng, cá mẹ một lứa mặt hàng. Ngươi có ý tứ gì? Trưởng viên trưởng sắc mặt khó nhìn lên. Nhà này nhà trẻ ta mua, đến lúc đó các ngươi đám người này đều cút cho ta, bao gồm vừa vặn đám kia bảo an cùng các cổng. Phùng Tiêu trầm rãi nói. Ha ha, ngươi khó tránh cũng quá khoa trường, ngươi biết nơi này là ai sạn nhiều sao? Ngươi cũng dám vọng ra biển cửa ra vào. Muốn mua xuống cái này nhà trẻ, ngươi sợ là đang nằm mơ. Ta cảnh cáo ngươi, mau chóng rời đi nơi này, nếu không ta đành phải báo cảnh xử lý. Chương viên trưởng nghe đến Tiêu lời nói, lập tức cười lớn một tiếng. Từ đâu tới trẻ con miệng còn sữa. Thật sự là khôi hài, còn dám há mồm liền mua nhà trẻ. Cho rằng chính mình là ai a? Trương Chí Tài, ngươi bị sát thải. Đúng lúc này, một bên Trương Đại Pháo lên tiếng. Hắn không thể lại tùy ý sự tình phát triển tiếp, một khi chọc giận Phùng Tiêu, không cho hắn xem bệnh liền xong đời. Phùng Tiêu nghe vậy cũng không có bao nhiêu phản ứng, tự hồ cũng sớm đã đoán được Trương Đại Pháo sẽ lên tiếng đồng dạng. Trương viên trưởng bối rối, hắn không nghĩ tới chủ tịch sẽ như vậy nói. Chẳng lẽ chủ tịch cũng cùng trước mắt tiểu tử này quen biết? Chủ tịch, ngươi có ý tứ gì? Trương viên trưởng sắc mặt có chút khó coi. Không có ý gì chính là người đã bị sát thải, nhà này nhà trẻ ta muốn tặng cho Phùng Tiêu ra. Trương Đại Pháo hướng về Phùng Tiêu cười một tiếng, sau đó thản như nói, "Cái gì?" Trương Viên trưởng nghe vậy lập tức khiếp sợ lên tiếng, mười mấy ức sản nghiệp cứ như vậy chắp tay đưa ra ngoài, chương 135, túi bắp nhất chủ tịch, chương 135, túi bắp nhất chủ tịch. Liền bên cạnh Vương Lượng cùng Chu lão đều là hơi kinh ngạc, bọn họ cũng không phải kinh ngạc cái này mười mấy ức sản nghiệp, kinh ngạc là Trương Đại Pháo vậy mà cũng nhận biết Tiêu. Nếu như có thể giao hảo Phùng Tiêu, đừng nói mười mấy ức, nhiều gấp đôi đi nữa, Hàn Vương gia cũng ra được. "Làm sao?" Ta lời nói ngươi nghe không hiểu sao? Từ giờ trở đi ngươi cùng nữ nhân này đã cùng chúng ta khai địch phòng địa sản khai phát công ty không quan hệ rồi." Trương Đại Pháo thản nhiên nói, chớ nhìn hắn một thân châu quan bảo khí, lại nhìn có chút chất phác, nhưng có thể tại Kim Lăng thị đem khai địch phòng địa sản khai phát công ty làm đến bước này, sẽ là một người bình thường sao? "Ngươi không thể làm như vậy, đem mười mấy ước sản nghiệp đưa cho một cái không có chút nào quan hệ tiểu tử." Trương viên trưởng sắc mặt khó coi nói, "Ta làm cái gì còn cần đạt được ngươi đồng ý không?" Chương đại Pháo thần sắc lạnh xuống, "Không cần được đến ta đồng ý, thế nhưng công ty hiện tại cũng không phải ngươi có thể làm chủ được." Theo ta được biết người cổ quyền hiện tại cũng nhanh giao cho Trương cầm tổng đi. Trương viên trưởng sắc mặt có chút âm tàn. Ngươi là đang uy hiếp ta? Trương đại pháo con mắt nhắm lại, mập mạp thân thể giờ phút này lại có chút băng lãnh thế. Không dám, không dám. Ta chỉ là đang khuyên nhủ chủ tịch ta. Không phải vậy đắc tội vô địch đại nhân, sợ là ai cũng không đảm đương nổi. Trương viên trưởng trong lòng thở dài một hơi, trên mặt nhưng là cười làm lành. Hắn mục đích đã tới, để Trương đại pháo có chỗ cố kỵ liền được. Đến mức về sau, hắn cũng có nghe thấy, cái này Trương đại pháo có vẻ như muốn xuống đài, đắc tội liền đắc tội a. Phùng Diêu đem hai người lời nói nghe vào trong tai, hơi suy tư một chút, chính là biết Trương Chí Tài trong miệng nói tới vô địch đại nhân là ai. Chính là cái kia tại Khải địch phòng địa sản khai phát công ty Hoàng Cảnh cũng phụng, phía trước Trương thư ký cũng cùng hắn nói qua người này, hình như liền kêu cái gì âm vô địch. Xem ra cái này Trương đại pháo thời gian không dễ qua à, dẫn sói vào nhà, âm vô địch chắc là muốn đoạt lấy sản nghiệp của hắn. Một cái hoàng cảnh trung kỳ cổ võ giả muốn cấp đoạt sản nghiệp quả thực rất dễ dàng, thôi dùng chút ít thủ đoạn liền có thể. Thậm chí Phùng Tiêu Hoài nghi Trương đại pháo mặt lộ sắp chết hiện ra, cũng cùng cái kia âm vô địch có quan hệ. Nghĩ tới đây, Phong Diêu trong đầu lại hiện lên ngày đó đến ám sát vết đau của hắn nữ tử, chẳng lẽ chính là Trương Cầm? Hừ, hiện tại cổ quyền còn tại trong tay của ta, ta muốn khai trừ ngươi loại này phế vật vẫn là vô cùng đơn giản, ngươi cút đi cho ta." Trương Đại Pháo sắc mặt xanh xám nói, hắn nghĩ không ra chỉ là một cái thuộc hạ sản nghiệp viên trưởng cũng dám uy hiếp hắn. Quả thực là hoàn toàn không đem hắn để vào mắt. Thật làm hắn Trương Đại Pháo mặt trời lặn phía tây sau. "Ngươi đừng hối hận." Trương viên trưởng nghe vậy nghiêm nghị quát, lấy điện thoại ra chính là đi ra ngoài cửa. Một bên nữ giáo sư gặp cái này trong lòng giận cảm giác toàn thân như ra Sự tình cục diện đã để nàng không biết nên làm cái gì. Thậm chí ngay cả Khải địch phòng địa sản khai phát công ty chủ tịch đều liên lui vào, mà nàng chỉ là một cái nhỏ giáo viên mưu giáo mà thôi a. Nữ giáo sư hái Hùng Khiếp vĩa nhìn toán qua trong tràng, sau đó vội vàng đi theo ra ngoài. Hai người vừa đi, trên đại pháo sắc mặt hiện lên một tiêu bất an, thế nhưng rất nhanh liền bị ép xuống, hắn nhìn hướng Phùng Tiêu cười nói, "Để Phùng thiếu ra chơi cười, ngươi không cần gọi ta Phùng thiếu ra, trực tiếp gọi ta Phùng Tiêu a." Phùng Tiêu lắc đầu, hắn cũng không phải là cái gì đại hộ nhân gia, thiếu gia xưng hô thế này nghe tới là lạ a. Thu hồ cái này Trương Đại Pháo vừa vặn cũng coi là giúp mình. Vậy ta cũng cùng Vương Lượng cùng Chu lao đồng dạng, để ngươi phụng đại nhân a. Trương Đại Pháo cười khan một tiếng, sau đó lại nói: "Nhà này nhà trẻ liền đưa cho ngươi, ta về công ty liền đem thủ tục cho ngài làm tốt." Chương 136, chương 136.3. Phong Tiêu nghe vậy khẽ gật đầu, hắn biết Trương Đại Pháo làm như vậy muốn để chính mình cứu hắn. Phía trước 500 vạn đau lòng không uốn, bây giờ sợ, Tình Uyển Hoa mười mấy ức sản nghiệp đến chính mình. Sự, muốn đem quyền tài sản cho vị đại nhân kia. Lúc này, một bên Vương Lượng nhịn không được hỏi: Vị đại nhân kia tại bọn họ Kim Lăng thị cao quý trong đám người có thể là tiếng tăm lừng lây, hoàn cảnh trung kỳ tu vi cùng Ngọc Thạch Thương hội Lý trưởng lão cũng không kém bao nhiêu. Ai, không đề cập tới cũng được. Trương đại pháo cười khổ một tiếng, lúc trước gầm vô địch chủ động tới tìm hắn, hắn cao hứng muốn chết, tưởng rằng đường may mắn của mình tới, liền hoàn cảnh trung kỳ đại nhân đều tới nhờ vả chính mình. Bây giờ nghĩ lại chính là một cái cái rắm, dẫn sói vào nhà a. Vương Lượng nghe vậy náy mắt chính là đoán được sự tình nguyên nhân gây ra. Hắn do dự một lát, muốn nói điều gì, nhưng nhìn một cái Phùng thiêu, lại đem trong miệng lời nói ngừng lại. Phùng Tiêu có thể tùy tiện chiến thắng Lý trưởng lão. Cái kia âm vô địch tự nhiên cũng không phải đối thủ. Chỉ bất quá hắn không thể nói, nếu là trọng Phùng Tiêu không nhanh vậy liền thảm rồi. Trương Đại Pháo, người ấn đường tử khí trung thiên, biết điều tối nghĩa không thông, tứ chi trắng bệnh lại bất lực, ta nếu là nhìn không tệ, người sống không quá ba ngày." Phùng Tiêu quan sát một chút Trương Đại Pháo, chậm rãi mở miệng nói ra. Lời vừa nói ra, trong chảng mọi người đều là kinh nghi bất định, cái này người tốt làm sao lại có thể nhìn ra sống không quá ba ngày. Trương Đại Pháo càng là giọa khẽ run dậy, tê liệt trên mặt đất. Đại nhân, ngài nhất định muốn mau cứu ta Ta lúc tuổi còn trẻ khổ cả một đời, thật vất vả có thành tựu của ngày hôm nay." Ta còn không muốn chết a." Trương Đại Pháo một cái nước núi một cái nước mắt ôm Phùng Tiêu chân. "Đi, ngươi tất nhiên đưa ta mười mấy ức, ta tự nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn." Phùng Tiêu gắt bỏ đem chân từ Trương Đại Pháo trong tay rút ra, sau đó nói, "Ngươi lại đưa tay cho ta, ta đến xem." Trương Đại Pháo nghe vậy tranh thủ thời gian chính là bỏ lên, đem tay đưa cho Phùng Tiêu. Phùng Tiêu gặp cái này lông mày không khỏi nhíu một cái, vừa vặn Trương Đại Pháo cánh tay bị y phục ngăn lại, giờ phút này vừa vần ra, đây cũng không phải là trắng bệnh vô lực vấn đề. Cái này căn bản liền không giống người cánh tay, ẩm đạm vô cùng, lại hiện đầy kỳ kỳ quái quái văn. Như thật muốn nói như cái gì, phản phất là màu trắng xà văn đồng dạng, liền với toàn bộ cánh tay đều tựa hồn là biến thành một cái cổng tề bạch xà. Bên cạnh Vương Lượng cùng Chu lão nhìn thấy một màn này, cũng là sắc mặt khiếp sợ, một người tay làm sao sẽ thành bộ dáng này? Chẳng lẽ là phải cái gì lang ben cùng bệnh mẩn ngứa sen lẫn một loại bệnh? Sao, làm sao vậy? Trương Đại Pháo run run rẩy rẩy mà hỏi. Tứ chi của hắn tại vài ngày trước liền bắt đầu biến đến gì, mãi cho đến hôm nay đã triệt để thay đổi, tìm rất nhiều bác sĩ đều nhìn không ra cái như thế về sau, bằng không hắn cũng sẽ không gấp như vậy tìm Phùng Tiêu nhìn thoáng qua Trương Đại Pháo, cũng không trả lời. Mà là khẽ nhíu mày, cẩn thận suy nghĩ. Thứ chi bạch hóa lại sinh ra vằn, ấn đường đen nhánh có tử khí. Can túi dược điển đến xem, đó cũng không phải bệnh, cũng không giống là trùng độc. Chợt, Phùng Tiêu bỗng nhiên giống như là nghĩ đến cái gì, một cái đẩy da trương đại pháo trước ngực y phục. Quả là thế. Phùng Tiêu con ngươi co rụt lại, chỉ thấy trương đại pháo trước ngực có một khối lớn đố đen, xuyên thấu qua đố đen loáng thoáng có thể thấy được dưới da thịt có một vệt màu trắng đang lúc lích. Làm sao sẽ? Lông ngực của ta làm sao sẽ có như thế một khối đố đen? Chương đại Pháo sợ hãi kêu lên, ngươi phía trước không có phát hiện sao? Phùng Tiêu mày hỏi, Không có, ngay tại vừa rồi ta buổi sáng tắm thời điểm còn không có." Chương lại pháo khẩn chương nói. "Chương 137, Vu Tâm Cổ, chương 137, Vu Tâm Cổ." Một bên Chu lão thần sắc bỗng nhiên ngừng lại, phản phất nghĩ đến cái gì, trên mặt lộ ra một tia hoảng sợ. Phung Tiêu chú ý tới dị thường, hắn đem Vương Tiểu Tiểu thả tới trên ghế, sau đó nhìn hướng Chu lão đến. "Ngươi nhìn ra cái gì?" Chu lão nghe vậy do dự một lát, có chút không xác định nói. "Cái này tựa như là Vu Tâm Cổ." Nói tiếp, Phung Tiêu nhàn nhạt nhẹ gật đầu, xem ra cái này đích xác là của A. Hàn phía trước liền nghĩ đến phương diện này, thế nhưng không xác định, không nghĩ tới Chu lão vậy mà lại nhận biết. Cổ thuật lưu truyền tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong, là Nam Man nhất tộc giữ nhà bản sự, tại mấy chục năm trước từng để cho người nghe mà biến sắc. Nghe nói Nam Dương hàng đầu thuật cũng là từ diễn hóa mà đến. Chu lão đầu tiên là giải thích một phen sau đó mới nói, Mà Vu Tâm cổ chính là một loại trong đó, cổ trùng không hề cố định, thế nhưng cuối cùng tạo thành kết quả chính là trên ngực có như thế một khối đốm đen, lại đến cuối cùng người bệnh sẽ dần dần diễn biến thành cổ trùng răng rắc, chết thần không biết quỷ không hay." Chu lão, đừng nói trước. Một bên Vương Lượng nghe vậy biến sắc, tranh thủ thời gian ngăn cản chú lão, nếu thật là cổ thuật, bọn họ không thể trêu chọc. Để tránh đắc tội không nên dây vào người. Loại này đồ vật quá thần bí, bọn họ loại này thế ra cũng chỉ là tin đồn. Nghĩ không ra ngươi còn hiểu một điểm, nếu là ta xem không lầm. Cái này đích sắc là chúng cổ. Phùng Tiêu cũng không hề để ý Vương Lượng phản ứng. Phung đại nhân, cứu mạng a. Trương đại pháo nghe đến chính mình bên trong cổ thuật, lập tức lại là một cái nước mũi một cái nước mắt cầu đến. Cái này cổ là ai hạ, ngươi có lẽ có thể đoán được a. Phùng Tiêu không hề gấp gáp, mà là theo tìm một cái ghế ngồi xuống. Trong đại pháo nghe vậy trên mặt hiện lên một tia mất tự nhiên, do dự một lát mới đến. "Không phải ta không nói cho ngươi, mà là ta không thể hại ngươi." "Ha ha, chính là kia cái gì âm vô địch." Phùng Tiêu cười nhạt một tiếng, trực tiếp chính là nói ra. Theo lời này rơi xuống, Vương Lượng cùng Chu Lão đều có chút khẩn trương lên, nếu là âm vô địch chỉ là hoàn cảnh trung kỳ cổ võ giả, bọn họ còn không khẩn trương như vậy, dù sao Phùng Tiêu có thể là ác hơn mãnh nhân. Nhưng ở trong đó dính đến cổ thuật, liền không phải do bọn họ không sợ. Từ xưa đến nay, cổ thuật Mao Sơn thuật pháp còn có phong thủy chi thuật đều là thần bí nhất thuật pháp, liền xem như bây giờ cũng có loại này thuật pháp tồn tại, chỉ bất quá người bình thường tiếp xúc không đến mà thôi. Phung đại nhân, chúng ta còn có việc trước hết đi cáo lui." Vương Lượng vội vàng nói. "Đối, lão bà ta gọi ta về nhà ăn cơm trưa, lại không trở về liền không còn kịp rồi." Chu lão cũng là vội vàng tìm một cái lý do. Đến mức tiêu hành căn bản là nghe không hiểu mấy người lại nói cái gì, ngược lại là không có cái gì khác thường. Các người vương gia cũng coi là danh môn vọng tộc, đến mức như thế sợ sao?" Phùng thiếu im lặng nói. "Không phải sợ, mà là không muốn trêu chọc." Vương Lượng cười khổ một tiếng. "Đúng đúng đúng." Lão bà ta cũng thật gọi điện thoại gọi ta trở về. Chu lão lấy điện thoại ra cười khan một tiếng. Đi, các người đi thôi. Phùng Tiêu phất phắt tay, căn bản là không để ý, dù sao tiền cũng đã tới tay, đến lúc đó cho Lý Tiểu Cường là được rồi. Ta ơn đại nhân. Vương Lượng hết sức vui mừng, vội vàng mang theo Chu lão chính là rời đi. Tiêu Hành gặp cái này, ôm lấy Tiêu Khả Khả đối với Phùng Tiêu nói một tiếng đừng, cũng là vội vàng đi theo. Phùng Tiêu nhìn thấy mấy người rời đi mới là đem ánh mắt rời về phía Trương Đại Pháo. Thời khắc này Trương Đại Pháo đã là tê liệt trên mặt đất, có chút không biết làm sao. Chương 138, chương 33 chương 138, chương 33. Cổ thuật đối với người bình thường đến nói chính là một loại ác mộng, không có người có thể bình thường nhìn tới. "Đi, ngươi cái đại mập mạp làm sao luôn là khóc sướt mướt?" Phùng Tiêu nhíu mày nói, "Không phải liền là một cái cổ thuật nha, đến mức như thế sợ. Ai, ta trương đại pháo sống đến thanh này số tuổi bên trên cũng coi là đáng giá, chỉ là có chút lo lắng ta sợ muốn chết về sau, bị ta giúp đỡ những cái kia vùng núi đóng giữ nhi Đồng không có người quản á. Trương Đại Pháo vớt một cái nước mắt, đột nhiên thở dài một tiếng, "Ngươi còn giúp đỡ vùng núi đóng giữ Như Đồng." Phùng Tiêu kinh ngạc lên tiếng, khai địch phòng địa sản tiền thân tựa như là dính đến a. Chỉ như vậy một cái công ty đồng sự còn vụng trộm làm việc tốt. Ta lúc tuổi còn trẻ làm sinh ý dù sao thả không đến trên mặt nổi đến, về sau truyền hình trong đó, nhất định phải làm tốt hơn sự tình cho những cái kia truyền thông đưa tin, cho nên liền bỏ vốn xây dựng rất nhiều trường học, giúp đỡ không ít vùng núi nghèo khó nhi động. Chương Đại Pháo giải thích một chút. Chắc không được, ta liền nói người loại này thoạt nhìn liền cặn bã người làm sao sẽ hảo tâm như vậy. Phong Tiêu kinh bị nói một câu, hiện tại rất nhiều xí nghiệp ra chính là như vậy, trên mặt nổi đánh lấy làm việc tốt nguy trang, vụng trộm chỉ bất quá tốn tiền kiếm cái thanh danh tốt mà thôi. Mà Trương Đại Pháo không thể nghi ngờ chính là loại người này, bất quá hắn còn khá tốt, ít nhất vàng dòng bạc trắng tiêu xài, cũng coi như giúp người. Có chút xí nghiệp ra thì là thanh danh đã kiếm được, tiền còn không quên đi ra. Có thể là làm ta nhìn thấy đám kia tiểu hài mùa đông mặc đơn bạc y phục, chân trần tại băng lênh trên mặt đất bên trên đi thời điểm, ta chính là chân tâm giúp đỡ. Trương Đại Pháo trang nghiêm lại nói, có lẽ là báo ứng, ta tuổi trẻ phóng đãng quá nhiều thế cho nên mất đi sinh đẻ năng lực, hiện tại đã đem đám kia tiểu hài tử trở thành chính mình thân sinh cốt độ. A, thật đúng là. Phong Tiêu kinh ngạc một tiếng đem tay đắp lên Trương Đại Pháo trên thân, linh khí có chút phun trào. Phát hiện quả là thế, cái này Trương Đại Pháo không có khả năng sinh đẻ. Đây đều là không hiểu được tiết chế gây họa. Nghĩ không ra Phùng đại nhân còn hiểu y thuật. Trương Đại Pháo cười khổ một tiếng, biết chính mình bị thi cổ về sau, hắn đã tuyệt vọng. Huống chi công ty bên trong cái kia âm vô địch còn như thế cường đại, hắn cũng không thể hại Phùng Tiêu. Tính toán, nghĩ không ra ta Trương Đại Pháo cuối cùng vậy mà lại rơi vào như thế một cái kết quả, Phùng đại nhân, cái kia mười mấy ước liền tặng công ta trước trở về chuẩn bị hậu sự. Trương Đại Pháo lắc đầu, run run rẩy rẩy liền nghĩ rời đi. Ta Phùng Tiêu cũng không có nợ người nhân tình thói quen, tất nhiên nhận ngươi nhà trẻ, ta liền giúp ngươi loại trừ cái này vu tâm cổ. Phùng Tiêu ngăn cản hắn, "Đại nhân, ngươi có thể chỉ hết." Trương Đại Pháo kinh sợ mà hỏi, "Ta có nói không được sao? Đừng nói cái này chỉ là cổ thuật, liền ngươi không thể sinh đại bệnh, ta cũng có thể chữa cho ngươi tốt." Phùng Tiêu cười lạnh một tiếng, "Thật, thật." Trương Đại Pháo kích động một cái lão đảo, nếu quả thật có thể trị hết, vậy hắn có thể thừa dịp mấy ngày nay đi ở cái phía sau. Như thế hắn cho dù chết cũng có thể cho Trương gia liệt tổ liệt tông có cái bản giao a. "Ngươi cảm thấy ta sẽ người sao?" Phùng Diêu sắc mặt là nhạt, sau đó lại lạnh lùng nói: "Ta trước cho ngươi bước ra trong cơ thể cổ trùng, đến mức sinh đẻ sự tình, ta muốn nhìn ngươi vừa vặn nói có phải là thật hay không. Nếu là dám lửa gạt ta, ta đích thân giết ngươi." Đại nhân yên tâm, ta nói tới câu câu là thật, nếu là không tin, ta hiện tại liền có thể dẫn ngươi đi vân xuyên đại sơn bên trong chạy một chuyến. Những cái kiêm nghèo khổ nhi đồng đều là xưng hô ta là chương 33. Trương Đại Pháo ôm quyền cẩn nhưng trả lời. Chương 139, uống thuốc một phần, chương 139, uống thuốc một phần. Phùng vậy yên tĩnh Đại Pháo mấy phút, chương Đại Pháo gặp cái này cũng không e ngại. Hắn không thẹn với lương tâm, sát thực giúp đỡ rất nhiều vùng núi nhi đồng. Người đứng yên đứng lúc đích. Phùng Tiêu chậm rãi mở miệng, chỉ thấy hắn hơi nâng tay phải, trực tiếp đặt ở chương đại pháo trên ngực. Một cỗ nhàn nhạt bạch khí từ tay phải trong ngón tay một sợi một sợi tỏa ra. Đó là linh khí hóa hình, để người mắt thường có thể bắt được. Chỉ nghe hỉ sợ khan dứt thứ hai âm thanh, chương đại pháo ngực chỗ một trận lúc ních, tựa hồ có đồ vật gì phải xuyên qua làn da chui ra ngoài. Nếu biết rõ nơi đó có thể là ngư chỗ, một khi chui ra ngoài chẳng khác nào là mộ thân mật bụng. Tiểu tiểu độc vật cũng dám phản kháng ta. Phung tiêu hừ một tiếng, một chân dẫm, khí kia càng thêm Theo bạch khí làm sâu sắc, chỉ thấy Trương Đại Pháo đột nhiên cảm giác được cổ họng chỗ một trận buồn nôn, phá vật có cái gì nha đồ vật muốn chui ra ngoài đồng dạng. Nôn. Hắn đột nhiên nôn một tiếng. Một đầu rước trừng dài nửa tấc tiểu bạch rắn hôn tạm chất nhảy bị hắn nôn ra, tiểu bạch rắn vừa rơi xuống tới đất chính là lập tức liền nghị chạy trốn, thế nhưng bị Phùng Tiêu cho một chân đạp lên. Còn muốn trốn? Phùng Tiêu cười lạnh một tiếng, đem tiểu bạch rắn nắm trong tay, quan sát tỉ mỉ một phen. Con rắn này toàn thân trắng như tuyết, làn da mặt ngoài vẫn cùng Trương Đại Pháo chi không có sai biệt. Hy sợ cái Bạch âm lảnh mấy tiếng, vô cùng ác. Mai thân liền nghị hướng Phùng Tiêu tạp tới, tự tìm cái chết. Phùng Tiêu gặp cái này trực tiếp dùng một cái tay khác đem bạch xà đầu bắt lấy, linh khí phun trào ở giữa, có chút lôi kéo, bạch xà lập tức thi thể trố khác biệt. Cái kia chảy ra máu vậy mà cũng là màu trắng. Cơ hội là tại cổ trùng chết đi một sát na kia, Khải Lịch bất động sản đại hạ tầng cao nhất trong một gian mật thất, một vị nhắm mắt ngồi xếp bằng người trung niên đột nhiên mở mắt ra. Người này chính là hoàng cảnh trung kỳ cổ võ giả Âm Vô Địch. "Là ai? Ai dám giết ta cổ trùng?" Âm Vô Địch lạnh giọng quát, khóe miệng bên trong đã là chảy ra một tia máu tươi. Cổ trùng cùng hắn tâm thần liên kết, Cổ trùng một kia, hắn cũng nhận phản phệ. Bất kể là ai, ta đều muốn người chết. Âm vô địch lao đi khỏe miệng máu tươi, một bước bắt đầu từ trên cửa sổ nhảy xuống. Nếu biết rõ cái này cao ốc khoảng chừng 20 tầng, gần cao 80m, cao như vậy địa phương hắn vậy mà liền trực tiếp nhảy xuống. Mấy cái bay vọt ở giữa chính là không thấy thân ảnh, nhìn chỗ quá khứ phương hướng hiển nhiên là Thiên Hồng Quốc tế Ốu Nhi Viên chỗ. Trong vườn trẻ, trưng Đại Pháo đem tất cả nhìn ở trong mắt, bỗng cảm giác ớn ngại mà hỏi, "Cái này, đây chính là hại ta cổ trùng. Vậy mà là một đầu bẹp xả. chốt là như thế một đầu dài nửa tức giận là thế nào chạy đến trong cơ thể hắn?" Suốt nữa còn là leo lên ở trái tim chỗ, suy nghĩ một chút liền để người không rét mà run. Tựa hồ là nhìn ra Trương Đại Pháo nghi hoặc, Phùng Tiêu thản như nói: "Con rắn này là tại trong cơ thể ngươi lớn lên, lúc trước hẳn là một cái rất nhỏ trứng bị ngươi nuốt vào." Thì ra là thế. Trương Đại Pháo bừng tỉnh đại nội nhẹ gật đầu, tiếp lấy vừa cảm kích nhìn hướng Phùng Tiêu, bẩm một tiếng liền quỷ xuống nói: "Đa tạo Phùng đại nhân ân cứu mạng, người đừng đợi. Hiện tại chỉ là cho người đem cổ trung móc đi ra, trong cơ thể người độc tính còn tại, nếu như không trừ bỏ, ngươi còn là sẽ chết." Phùng Tiêu lắc đầu, đem ánh mắt nhìn hướng Vương Tiểu Tiểu nói: "Nữ cầm giấy bút cho Ba Ba. A. Vương Tiểu Tiểu tò mò nhìn trên đất bạch xà thi thể, cũng không e ngại, nàng một bên nhìn xem thi thể, một bên từ trong túi sách lấy ra giấy bút đưa cho Phùng Tiêu. Phùng Tiêu tiếp nhận giấy bút, lưu loát liền tại trên giấy viết ra một chuỗi lớn thuốc đông ý y, sau đó đưa cho Trương Đại Pháo. "Dựa theo ta cho ngươi phối phương đi lấy thuốc, sau đó chính mình lựa nhỏ ngao 10 canh giờ, đem dược liệu lấy ra dùng nước lạnh tắm một giờ, tại dùng đại hỏa chế biến 10 canh giờ. Cuối cùng đem dược dịch đổ đi, đem dược liệu ăn hết." Phùng Tiêu thản nhiên nói. "Đem dược dịch đổ đi, uống thuốc một phần." Đại Pháo có chút ngộp. Không phải có lẽ uống thuốc dịch mới đúng không? Chương 140, lại có chỗ dựa tới, chương 140, lại có chỗ dựa tới. Haha, ha, vậy ngươi liền uống thuốc dịch a, bất quá bị độc chết ta cũng không chịu trách nhiệm. Phùng Tiêu cười lạnh một tiếng, lúc này còn dám chất vấn hắn. Hắn biết dược liệu đều là kịch độc chi dược, cái gọi là vật cực tất phản, lại độc thuốc cũng có dư tính. Hắn sở dĩ để Trương Đại Pháo đại hỏa lựa nhỏ phân biệt chế biến 10 canh giờ, lại dùng nước lạnh ngâm chính là vì loại trừ độc tính, kích phát trong đó yếu đất dư tính, từ đó diệt trừ cổ độc. Không dám không dám, ta cam đoan dựa theo ngài chỉ thị đi làm. Trương đại Pháo xấu hổ cười nói, Cái này đã rất buồn rỡ, chỉ ít có hy vọng, dù sao cũng so phía trước tuyệt vọng hơn tốt. Dù sao cổ trùng đều có thể bước đi ra, chẳng lẽ cái này chỉ là cổ độc, Phùng Tiêu sẽ còn lựa gạt mình sao? Cái kia sinh để sự tình, Trương Đại Pháo cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. "Cái này sự tình còn chờ nghiệm chứng, để ta nhìn thấy ngươi hành động thực tế lại nói." Phùng Tiêu từ tốn nói, "Nếu là Trương Đại Pháo thật về sau lương tâm phát hiện, giúp đỡ rất nhiều nghèo khó như đồng, hắn cũng không phải không thể để giúp điều trị." Nói xong hắn chính là không có ý định lý Trương Đại Pháo, mà là xoay người đem Vương Tiểu Tiểu ôm, cười hì, hì hì hỏi, "Tiểu Tiểu Ba ba vừa vặn nói đem vườn trẻ này mua cho ngươi, thế nào? Không có lựa gạt ngươi chứ? Cái kia tiểu tiểu chính là nhà trẻ viên trưởng rồi." Vương tiểu tiểu nghiêng đầu nói. "Đương nhiên, bất quá ngươi cũng không thể cùng vừa vặn cái kia viên trưởng đồng dạng, ỷ vào thân phận ức hiếp người a." Phùng Tiêu Dạ bộ nghiêm túc nói. "Tiểu tiểu mới sẽ không đâu. Tiểu tiểu có thể là cái hảo hải tử, chưa từng ức hiếp người." Vương tiểu tiểu bĩu môi nói. Một bên Trương Đại Pháo nhìn thấy hai cha con đối thoại, lập tức lộ ra một tia hâm mộ, có con cái cảm giác thật tốt này mới có nhà cảm giác. Không phải vậy cho dù hắn có lại nhiều nữ nhân, cũng bất quá là lẻ loi chơi trò cho người. Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên lại chuyển đến một trận xô xát tiếng bước chân. Phung Tiêu như mày, đem ánh mắt nhìn sang. Chỉ thấy vừa vặn rời khỏi Trương Trí Tại cùng nữ giáo viên Mâu giáo mang theo một vị mặt xẹo nữ tử đi trở về. Haha, Trương đại pháo, ta đem Trương Cầm Tổng gọi tới. Nhìn ngươi còn dám hay không nông cùng đem nhà trẻ đưa cho người khác. Trương Chí Tại vừa tiến đến chính là cười lớn một tiếng, khắp khuôn mặt là một bộ tiểu nhân sắc mặt. Một bên Trương đại pháo nghe vậy lập tức từ thần sắc mừng rỡ bên trong đi ra, hắn nhìn thoáng qua mặt xẹo nữ tử, trên mặt hiện lên một tia thần sắc bất an. Là ngươi?" Phong Tiêu kinh ngạc lên tiếng, nữ tử này chính là lúc trước đi đế cảnh thịnh đỉnh ám sát vết đau của hắn nữ tử. Từ trước khi đi lời nói đến xem, hẳn là âm vô địch đồ đệ. Ngươi còn chưa đi." Trương Cầm hơi nhíu mày, vết đau trên mặt có vẻ hơi giữ tợn. "Ta tại sao phải đi?" Phung Tiêu cười nhạt một tiếng, cái này Trương Cầm thật đúng là thú vị, lúc trước rõ ràng là là Trương học bằng báo thủ, kết quả còn cảnh cáo hắn rời đi. Đây rốt cuộc là địch hay bạn? Ngươi không nghe ta lời nói, vậy ngươi đã chết." Chương cầm lắc đầu, nàng biết chính mình đánh không lại Phong Tiêu, cho nên cũng không có chủ động tiến lên khích. Chợt, ánh mắt của nàng kiếp sợ Ngươi vu tâm cổ là ai cho ngươi bước đi ra? Trương Cẩm kích động tiến lên chính là bắt lấy Trương Đại Pháo ống tay áo. Trên đất bạch xà thi thể chỗ khác biệt, màu trắng máu tươi xối đầy đất, cái này tại người bình thường xem ra chuyện cực kỳ kinh khủng, ở trong mắt nàng quả thực chính là thiên đại hỉ sự. Ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Trương Đại Pháo trên mặt cứng ngắt trả lời, hắn không nghĩ liên lụy Phùng Tiêu. Âm vô địch đáng sợ hắn là biết rõ, Phùng Tiêu mặc dù rất lợi hại, nhưng tuyệt đối không phải âm vô đích đối thủ. Hừ. Trương nghe vậy hừ lạnh một tiếng, cũng không có cưỡng ép hỏi tới, nàng lại chỗ suy tư một chút, liền đem kinh nghi bất định ánh mắt nhìn hướng Phùng Tiêu. Trong chẳng có khả năng bức ra vu tâm cổ người chỉ có một người, đó chính là trước mắt cái này kêu Phùng Tiêu nam tử. Xem ra nàng vẫn là xem thường người này, vậy mà còn có phá cổ bản lĩnh. Trương Cầm Tổng, người này muốn cướp đi công ty sản nghiệp, giá trị mười mấy ức đâu. Trương Chí Văn lo lắng bất an nói. Hắn vừa vặn lúc đi vào phép lối không ai bị nổi, cảm thấy Phùng Tiêu cùng Trương Đại Pháo đều phải xui xẹo, kết quả chuyện bây giờ có chút không theo kế hoạch đi à. Trương Cầm Tổng chẳng lẽ cũng cùng Phùng Tiêu nhận biết, chương 141, cứu ta, chương 141, cứu ta. Lan. Trương Cẩm lạnh lùng nhìn thoáng qua Trương Chí Văn, trực tiếp một chân đem đá bay đi ra. Một bên nữ giáo viên mẫu giáo gặp cái này lập tức dọa đến hoa dung tất sắc, lùi đến góc tường, động cũng không dám động. Người này không phải viên trưởng tìm đến cứu tinh sao? Làm sao một là không hỗ trợ, ngược lại đánh lên viên trưởng? Người có năng lực bài trừ vu tâm cổ. Trương Cẩm trong lòng kích động vạn phần, trên mặt lại dị thường bình tĩnh hỏi. Phùng Tiêu nghe vậy cười nhạt một tiếng, một cái đạp đến Trương cầm trước mặt, chính là bắt lấy tay của nàng. Người làm cái gì? Trương cầm đỏ mặt lên, liền nghiến đem tay tránh ra. Thế nhưng thực lực của hai bên hiển nhiên chênh lệch quá lớn, cho dù nàng lại thế nào dùng sức dãy đều là rút ra không được. Đừng lúc nức Phùng Tiêu nhíu mày nói một tiếng, "Ngươi." Trương Cầm trên mặt đỏ bừng một mảnh, nếu không phải đạo kia mặt xẻo quá mức khủng bố, cái này ổn thỏa chính là một đại mỹ nữ. Tính toán, ngươi ỷ vào thực lực ước hiếp ta, ta không lợi nào để nói." Nàng sâu sắc hô một hơi, cuối cùng nhắm mắt lại, tùy ý Phùng Tiêu xử lý. Phùng Tiêu gặp cái này trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, cái này Trương Cầm đang suy nghĩ cái gì? Bất quá hắn cũng không có giải thích cái gì, trực tiếp là thả ra một tia linh khí, tại Trương Cầm trong cơ thể dò xét một phen. Ước chừng 1 phút đồng hồ sau đó, Phùng Tiêu thả ra Trương Cầm cổ tay. "Đi, đừng nhắm mắt." Phùng Tiêu thản nhiên nói. Nữ nhân này đầy trong đầu nghĩ gì thế? Như thế nhiều người tại chỗ này nhìn xem, hắn có thể làm gì? Nhanh như vậy. Trương Cầm mở hai mắt ra, lộ ra một tia ngạc nhiên. Phùng Tiêu rõ ràng từ trong mắt cảm nhận được một tia khinh miệt, hắn lập tức cảm giác chính mình nam tính tôn nghiêm nhận lấy vũ nhục. Ta chỉ là vì ngươi kiểm tra một chút thân thể, ngươi đang suy nghĩ cái gì? Phùng Tiêu cao mày nói. Trương Cầm nghe vậy trên mặt lộ ra một tia xấu hổ, lập tức liền trầm mặt lại. Trong cơ thể ngươi vậy mà cũng có cái tiểu mật rắn, bất quá con rắn kia nhưng là ở nút, không giống Đại Pháo như thế. Phùng Tiêu thản nhiên nói. Không sai. Ta muốn ngươi giúp ta đem đầu kia Bạch Sa lấy ra." Trương Cầm không có phủ nhận, nói thẳng ra, "Âm vô địch trên danh nghĩa là sư phụ của nàng, kỳ thực nhưng là thông qua Vu Tâm Cổ đến khống chế nàng mà thôi, bằng không bằng nàng tính cách, tuyệt đối sẽ không vì như thế buồn nôn người làm việc. Nếu là Phùng Tiêu có thể giải quyết nàng Vu Tâm Cổ, nàng lập tức liền rời đi nơi này, bỏ trốn mất dạng." "A, dựa vào cái gì?" "Ta nếu là nhớ tới không sai, người phía trước nhưng là muốn ám sát ta." Phùng Tiêu cười lạnh một tiếng, "Coi hắn là cái gì? Cứ thế tiếp tục bổ tát sao?" Trương Cầm nghe vậy trầm mặc, nhắc tới nàng cùng Tiêu đích thật là nhân. Lần này tới nơi này cũng là đến tìm Phiên Phước. Ngươi cứu ta, ta có thể bồi ngươi." Trương cầm do dự một lát, cắn răng nói. Nàng quá muốn thoát ly âm vô địch khống chế, vì thế có thể không tiếc bất cứ giá nào. "A, nếu là ta không nhìn nhầm, ngươi vẫn còn tấm thân xử nữ." Phung Tiêu trên mặt lộ ra một tia nụ cười như có như không. "Không sai, âm vô địch muốn xuống tay với ta, không lỗi thời cơ hội còn chưa tới." Trương Cẩm trả lời rất dứt khoát, có thể thấy được nàng là một cái hảo sảng nữ nhân, làm việc không mất tích, nhận định cái gì liền không hối hận. "Thế nào? Ngươi cứu ta, ta bồi ngươi một lần." Trương lại nói. Người vết đau trên mặt để ta có chút không xuống tay được. Phùng Tiêu khỏe miệng hơi bện, không lưu tình chút nào công kích. Người. Chu Cẩm nghe vậy trên mặt lộ ra một tia tức giận, thế nhưng rất nhanh liền lại là ảm đạm. Đúng vậy à! Nàng cũng không tiếp tục lúc trước đại mỹ nữ, hiện tại trên mặt có vết đau chém, xấu xí không chịu nổi, lại có cái gì tư bản đi dụ hoặc người khác đâu. Đi thôi. Xem tại ngươi khi đó nhắc nhở mức của ta, ta hôm nay không đánh ngươi. Bất quá lần tiếp theo liền không có vẫn tốt như vậy. Phùng Tiêu không nhịn được phất phắt tay. Phía trước kẻ muốn giết mình, còn muốn cầu chính mình cứu nàng. Đây quả thực là si tâm vọng tưởng. Ta cầu ngươi. Trương Cầm lập tức chính là quỷ gối tại Phùng Tiêu trước mặt. Một màn này làm cho trong tràng những người khác là sử sốt, Trương Đại Pháo phảng phất là không tin chính mình con mắt, hung hăng xoa nhẹ mấy lần, âm vô địch đồ đệ vậy mà lại hướng Phùng Tiêu quỳ xuống. Đến mức Trương Chí Văn thì là ngồi liệt tại trên mặt đất, hắn biết chính mình xong đời, liền Trương Cầm tổng đều muốn quỷ xuống người, hắn có bản lĩnh gì đi khiêu khích. Nghĩ tới đây, hắn nhìn thoáng qua bên cạnh nữ giáo sư, cái này ngày xưa nhỏ mật, hắn hiện tại hận không thể cho chết. Ngươi đứng lên a, ta sẽ không cứu ngươi. Phùng Tiêu nhíu mày nói, hắn cũng không có thương hại chi tình. Nói xong hắn chính là chuẩn bị ôm vương Tiểu Tiểu rời đi nơi này. "Chỉ cần ngươi giúp ta, ta cái gì đều có thể làm." Trương Cầm giữ chặt Phùng Tiêu chân cầu khẩn nói. "Chương 142, tán nhẫn, chương 142, tán nhẫn." Haha ha. Phùng Tiêu nhìn thấy Trương Cầm như vậy cầu khẩn, trên mặt cười nhạt một tiếng, thật cũng không đi vội vã, mà là thản nhiên nói, "Cho ta một cái giúp ngươi lý do." Trương Cầm nghe vậy trên mặt khẽ giật mình, nàng có thể có lý do gì? Phía trước nhưng vẫn là muốn ám sát Phùng Tiêu tới. Nói thế nào không ra ngoài? Ngươi cũng biết không có lý do để ta giúp ngươi. Phùng tiêu cười lạnh một tiếng quay người liền muốn rời khỏi. Đúng lúc này, một đạo cuồng phong đánh tới, đem cánh cửa đều là thổi rung động đùng đùng. Một cái âm trầm người trung niên nhanh chân đi tới, dưới đùi sinh phong, tốc độ cực nhanh. Người trung niên vừa đến trong phòng học đầu tiên là quét một vòng trong trảng, khi thấy Trương Cầm quỳ trên mặt đất, mà chính mình cái kia cổ trùng thi thể chỗ lạ thời điểm, toàn thân khí thế càng thêm lạnh như băng. Trương Đại Pháo cùng Trương Cầm nhìn thấy người trung niên đi vào, đều là thần sắc biến đổi, có chút túi đầu, không dám nói. Hai người là đánh trong đáy lòng e ngại âm địch, mà Trương Chí Văn thì trên mặt lại là kích động lên. Thật sự là sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, Liêu Ám Hoa minh hữu nhất tôn a. Hắn đều từ bỏ vùng đây, không nghĩ tới Âm đại nhân đến. Nhắc tới, Âm vô địch hắn cũng chỉ gặp qua giải giáp mấy lần, thế nhưng mỗi một lần đều để lại cho hắn cực lớn ấn tượng, đây là một cái chúa tể khai địch phòng địa sản khai phát công ty nhân vật, liền chương đại pháo đều e ngại nhân vật. Thất nhiên hắn tới, lần này xem ai còn dám khi dễ hắn. Nghĩ tới đây, trương chí văn trên mặt đều là cười thành hoa cốc hình dáng, tiến lên trước lấy lòng nói: "Âm đại nhân, có thể tới." Âm giờ phút này chính lựa trời, suy nghĩ là ai hắn cổ trùng. Kết quả một đóa hoa cúc mặt góp đến trước mặt đến, đây là tại trâm trọng hắn. Vì vậy hắn càng thêm tức giận. Phanh. âm vô địch một trưởng liền đem đụng lên đến Trương Chí Văn đánh xương Đức từng khúc, lạnh leo nói: Lao tử tức giận như vậy, ngươi cũng dám cười vui vẻ như vậy, quả thực là không biết mùi vị." Ta, thật oan a. Trương Chí Văn tê liệt trên mặt đất, Đức quán muốn nói cái gì, thế nhưng một cái miệng chính là phun ra một ngụm máu tươi, cuối cùng chậm rãi ngã trên mặt đất, chết không thể chết lại. Nhìn thấy Bao Môi chính mình viện trưởng chết, nữ giáo sư lập tức hét rầm lên. Lúc đó lại là trò câm vô địch một trận tâm phiền. Tiến lên chính là đem nữ giáo sư đánh chết lập tức. Ở trong mắt hắn, những người này mệnh liền như là cỏ rác, chết không có gì đáng tiếc. Phung Tiêu nhìn thấy một màn này, lông mày không khỏi nhíu lại, Trương Chí Văn cùng nữ giáo sư hai người mặc dù phẩm đức có vấn đề, thế nhưng tội không đáng chết. Không nghĩ tới âm vô địch tàn nhẫn như vậy, chắc không được Trương đại pháo cùng Trương Cầm vừa nhìn thấy hắn đến, đều là túi đầu không dám nói lời nào. "Ba ba, ta sợ." Lúc này Vương Tiểu Tiểu mang theo một tia giọng nghẹn ngào nhỏ giọng nói. Phùng tiêu nghe vậy lập tức to không tốt, hắn vừa vặn chỉ lo dò xét âm vô địch, vậy mà quên che kín Tiểu Tiểu con mắt. Tiểu Tiểu dù sao mới 5 tuổi. Nhìn thấy hai người ở trước mặt mình bị giết, trong lòng sợ là sẽ phải có bóng tối. Đừng sợ, ngươi ngủ trước một giấc. Phùng Tiêu ôn hòa một tiếng, đem Vương Tiểu Tiểu làm mê mội ngủ thiếp đi. Trương Đại Pháo, là ai động ta bà bối? Âm vô địch căn bản là không để ý Phùng Tiêu động tác, hắn thấy Phùng Tiêu cũng chỉ là một cái phổ thông tiểu thanh niên, mang nhà mang người, đưa tay có thể giết. Ta, ta không biết. Trương Đại Pháo nghe vậy run lên trong lòng, cẩn thận từng ly từng tí trả lời. Không biết. Ngươi là cảm thấy ta là ngu bê sao? Âm vô địch cười lạnh một tiếng, một chân chính là đạp hướng Trương Đại Pháo, đem đạp xa mấy mét. Có thể thấy được hắn vẫn là lưu thủ, không phải vậy vừa vặn một cấp kia tất nhiên sẽ muốn trương đại phá mệnh. Chương 143, giống như núi bóng lưng, chương 143, giống như núi bóng lưng. Đồ nhi ngoan của ta, ngươi quỷ trên mặt đất làm cái gì? Ngươi biết là ai có như thế đại bản lĩnh dám giết chết ta bảo bởi sao? Âm vô địch lại là đem âm trầm ánh mắt nhìn hướng quỳ trên mặt đất Trương Cẩm. Vừa vận có cái lao đầu tới, sau đó lại đi. Ta vốn định giữ ở hắn, kết quả bị đánh quỷ xuống. Trương Cẩm ban đầu rất bối rối, thế nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại, đâu vào đấy trả lời. Một cái lao đầu. Âm vô địch nghe vậy cho mày Hắn quan sát lần nữa một cái phụng tiêu. Tiểu tử này bình thường, nên chính là một người bình thường. Cái kia thật chẳng lẽ có người tới đây giúp Trương đại pháo loại trừ cổ trùng, sau đó lại chạy? Không phải là Ngọc Thạch thương hội lý Dục. Không đối, lý do chỉ là hoàn cảnh trung kỳ quả quyết không có bản lãnh bức ra tà cổ trùng. Chậm trong lòng hắn chấn động, nghĩ đến một cái có thể. Âm thanh lạnh lùng nói: Người nói lao đầu có phải là thật cao gầy gò?" Mang theo kính mắt, thoạt nhìn rất nhã nhặn. Trương Cầm nghe vậy sở, không nghĩ tới âm vô địch vậy mà tin chính mình lời nói, vì vậy suy nghĩ một chính là trả lời. Không sai. Quả nhiên là Kim Lăng thị thị trưởng Vương Tĩnh Nhạc. Âm Vô Địch hừ lạnh một tiếng, Vương Tĩnh Nhạc là hoàng cảnh hậu kỳ, nếu thật bên dưới tính lực, ngược lại là có khả năng bước ra chính mình cổ chủng. Chỉ là hắn tại sao phải giúp Trương Đại Pháo, cùng mình đối địch? Lúc trước có thể là nói tốt, hắn chỉ cần tại Kim Lăng không phạm tội, Vương Tĩnh Nhạc cũng sẽ không quản chính mình sự tình. Ngộ, dám quản ta sự tình, liền tính ngươi là hoàng cảnh hậu kỳ, vẫn là nhà nước người, Lao tử cũng sẽ không để ngươi sống dễ chịu. Âm Vô Địch chửi mắng một tiếng, sau đó đem ánh mắt săm lẫm nhìn hướng Trương Đại Pháo. Trương Đại Pháo vừa mới chỉ tới, liền đối mặt Âm Vô ánh mắt. Lập tức dọa khẽ run rẩy. Vương Tính Nhạc có thể là Kim Lăng thị thị trường, ngươi sẽ không cần biết. Xem ra ngươi là sát thực đem ta trở thành ngu bé a." Âm vô địch lạnh giọng nói. "Đã như vậy, vậy liền không thể để ngươi sống nữa." "Không muốn, không muốn a." Trương Đại Pháo dọa đặt nông ngồi trên mặt đất, hắn vừa mới đem cổ trùng giải quyết, mắt thấy là phải vượt qua cuộc sống mới, liền không dục chứng bệnh cũng có thể bị phùng tiêu trị tốt. Sinh hoạt như thế đa kiểu, hắn không muốn chết ta. "Ngươi gọi đi, kêu càng lớn, ta giết càng dễ chịu." Âm vô địch cười tàn nhẫn, sau đó hướng Trương Đại Pháo đi đến. "Ta phụng tiêu hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, Còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người luôn là đem chính mình vĩ von thành u b. Lúc này, Phùng Tiêu nhàn nhạt lên tiếng. Hắn tại không nói lời nào, Trương Đại pháo liền thật muốn treo. "Phùng đại nhân, cứu mạng a." Trương Đại pháo nhìn thấy Phùng Tiêu cuối cùng mở miệng, kích động đều nhanh muốn khóc. Hắn không phải là không có nghĩ qua hướng Phùng Tiêu cầu cứu, mà là không dám, dù sao âm vô địch như thế cường, Phùng Tiêu không nhất định đánh thắng được. Mà Phùng Tiêu đánh không lại, vậy hắn liền lạnh hơn, lập tức đắc tội hai vị đại lão. "Cứu mạng? Là chôn cùng a." Âm vô địch cười lạnh một tiếng, sau đó đem tràn ngập tàn ngược ánh mắt nhìn hướng Phùng Tiêu nói: Ngươi biết ngươi vừa vận đang nói cái gì? Ta đương nhiên biết. Phùng Tiêu một cái tay ôm vương tiểu tiểu, một cái tay khác rời một cái ghế tựa bắt chéo hai chân ngồi xuống nói: "Ngươi nói ngươi là ngu bê nha." Rõ ràng như vậy sự tình, ta vẫn là biết rõ. Thật sự là ngươi không biết không sợ à? Âm Vô Địch giận quá mà cười, hắn tử vào cửa bắt đầu liền không có đem Phùng Tiêu để vào mắt, kết quả tiểu tử này không ngừng đang tìm tồn tại cảm. Người trẻ tuổi chính là xúc động, thật tình không biết người như ngươi chết cũng sớm hơn. Âm Vô Địch cười quẻ dị một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa ngữ, một bước bước qua liền nghĩ đem Phùng Tiêu đánh chết dưới lòng bàn tay. Lời này của ngươi nói rất đúng, chương học bằng chính là quá xúc động, cho nên chết sớm." Phùng Tiêu ngồi tại trên ghế thản nhiên nói, "Là ngươi giết đổ nhị của ta." Âm vô địch con ngươi co rút lại, lập tức ngừng lại tiến lên thân hình. "Chẳng lẽ ngươi còn không biết?" Phùng Tiêu khỏe miệng hơi vểnh, "Chết tiệt, ngươi dám gạt ta." Âm vô địch lăm lách nhìn thoáng qua Chương Cẩm, lập tức liền đoán được tất cả. Mà Chương Cẩm nguyên bản còn rất bình tĩnh thân sắc, hiện tại cũng biến thành ảm Nàng không nghĩ tới Phùng Tiêu sẽ như vậy ngốc, vậy mà chủ động đem sự tình lộ ra ngoài. Nguyên bản còn muốn lưu ngươi làm cái đỉnh lô, không nghĩ tới chính ngươi tự tìm cái chết." Âm vô địch phẫn nộ quát, Kỳ thật còn có một cái bí mật hắn chưa từng có nhiều người nói qua đó chính là Trương học bằng nhưng thật ra là nhi tử của hắn Mặc dù hắn luôn luôn lánh huyết đối với nhi tử mệnh cũng không phải rất để ý nhưng dù sao cũng là con của hắn không phải là cái gì người đều có thể giết người tên phản đồ này chết cho ta âm vô địch từ bỏ đối cùng tiêu tiến công ngược lại công hướng Trương cầm nhìn tư thế hiện nhiên là muốn hạ tự thủ người giết ta cả nhà sau đó thu ta làm đồ đệ làm ta không biết Trương cầm nhìn thấy một màn này trong lòng ngược lại bình tĩnh trở lại chuyện cho tới bây giờ cũng không có cái gì tốt quan tâm nghĩ không ra cho người xem đi ra Âm Mô Địch quỷ dị cười một tiếng, động tác trong tay nhưng là không có chút nào để trệ, hung hăng hướng Trương Cầm vồ tới. "Xem ra ngươi tiện nhân này là đến chết tiệt thời điểm." Trương Cầm mắt mang cừu hận nhìn xem Âm Mô Địch, nàng biết chính mình ngăn không được đòn công kích này, cho nên dứt khoát từ bỏ ngăn cản. Bất quá cho dù là chết, nàng cũng muốn nhớ kỹ cái này gương mặt. "Ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Trương Cầm nhắm mắt lại, thê lương hô. "Phanh!" Một đạo tiếng vang lập tức chuyển đến Trương Cầm trong thai, khí lưu cường đại cạo gọ má nàng đau nhức. "Đây là có chuyện gì?" Chương cầm vội vàng mở hai mắt ra, phát hiện vùng Tiêu hôn mẹ Vương tiểu tiểu ngăn tại trước mặt nàng. Giờ phút này bóng lưng là cao to như vậy, giống như dãy núi đồ sạm, thật dày mà khắc sâu. Làm người thật tốt, cần gì phải làm quỷ đâu." Phùng Thiêu quay đầu nhìn thoáng qua Chương Cẩm, sau đó liền đem lạnh nhạt ánh mắt rời về phía Âm Vô Địch. Âm Vô Địch giờ phút này trong lòng kinh nghi không chừng, hắn vừa vặn một kích kia lại bị cái này hắn chưa hề để ý qua tiểu tử ngăn cản. Kết quả tiểu tử kia không núc đích, mà chính mình lại lùi lại mấy bước. Đây là tại mở cái gì quốc tế vui đùa? "Tốt, ngược lại là ta nhìn lầm, không nghi tới ngươi vẫn là cái hoàn cảnh sơ kỳ cổ võ giả." Âm Vô Địch trầm nói, trên mặt trêu tức thần sắc lập tức ngừng lại. Cho dù hắn vừa vặn không dùng toàn lực, cái kia cũng không phải người bình thường có thể ngăn cản, tên tiểu từ trước mắt này vậy mà tại giả heo ăn sơ kỳ Ngươi là muốn nói ngươi mắt mù sao? Phùng Tiêu thản nhiên nói, ngươi thật sự cho rằng Hoàng cảnh sơ kỳ liền vô địch thiên hạ sao? Ta có thể là Hoàng cảnh trung kỳ cao thủ. Âm vô địch con ngươi co rụt lại, ngoan lệ nói, kỳ thật tại biết Phùng Tiêu là Hoàng cảnh sơ kỳ thời điểm, hắn liền có thoái ý, dù sao như thế tuổi trẻ có thể đột phá đến Hoàng cảnh sơ kỳ, đối cảnh lai lịch sợ là cường đáng sợ. Cho nên hắn đến bảy miu rồi hành động, chờ chờ về điều tra rõ ràng lại đến tính sổ sách. Nếu là trước mắt tiểu tử này không có gì bối cảnh, hắn tiện tay giết chết, nếu là có đại bối cảnh, vậy hắn liền nhịn một chút tính toán. Hoàng cảnh trung kỳ cao thủ. Phong Tiêu cười nhạo một tiếng, hoàng cảnh trung kỳ chỉ tương đương với luyện khí tầng 2, lúc nào luyện khí tầng 2 cũng coi là cao thủ. Không sai. Tất nhiên ngươi cũng là cổ võ giả, vậy ta hôm nay liền buông thang ngươi, bất quá cái kia tiện nữ nhân cùng Trương Đại Pháo vẫn là phải giao cho ta. Âm vô địch nhẹ gật đầu, chính mình dù sao so trước mắt tiểu tử này cao một cái tiểu cảnh giới, đối phương hẳn phải biết lấy hay bỏ. Ta có thể là giết Trương hoặc bằng, ngươi liền không một chút nào xin khí. Phong Tiêu khẽ miệng hơi bệnh Cái này Âm Vô Địch thật đúng là cẩn thận a. Cho dù chính mình so hắn nhỏ một cánh giới, hắn cũng không nguyện ý mạo hiểm. Không tức giận. Một cái mạng mà thôi, ở tại chúng ta cổ võ giả trong mắt, đáng là gì? Âm Vô Địch không để ý số tay, đừng nói là nhi tử hắn, liền xem như hắn thân lương, hắn cũng không để ý. Người không vì mình, trời chu đất diệt. Hắn chính là như vậy một cái ích kỷ tư lợi người. Xem ra ngươi vừa vặn nói chính mình là ngu b, cái này ví von còn rất hình tượng. Phùng Tiêu lộ ra một bộ im lặng chi sắc, lại nói tiếp: "Đã như vậy, vậy liền lăn a. Đừng để ta gặp lại ngươi. Ngươi muốn quá khoa trương." Ta cũng không phải sợ ngươi." Âm Vô Địch sắc mặt khó coi nói, hắn tự cho là cao một cái tiểu cảnh giới, còn đối trước mắt tiểu tử này khách khí như thế, đã là cho đủ đối phó mặt mũi. Nếu là tiểu tử này không lĩnh tỉnh, vậy liền không thể chắc hắn. Chương 144, phẫn nộ, chương 144, phẫn nộ. "Xin lỗi, ta luôn luôn chính là như thế phép lối, ngươi đến cùng lăn hay không?" Phùng Tiêu rếu cợt một tiếng. "Hừ, người trẻ tuổi quả nhiên là không biết trời cao đất rộng, đã như vậy ta chỉ có thể đem ngươi dìu khẩu, đến lúc đó người nhà ngươi cũng tìm không được ta." Âm Vô Địch hừ lạnh một tiếng, trực tiếp là hướng Phùng Tiêu công tới. Không tại do dự. Phùng Tiêu nghe vậy lập tức bừng tỉnh đại ngộ, chết không được hắn cảm giác cái này Âm vô địch có chút sợ hãi dù rẻ, nguyên lai like là sợ hãi chính mình có bối cảnh a. Phùng Tiêu tay trái ôm Vương Tiểu Tiểu, tay phải nên đón tiếp lấy. Oeng! Lại là một tiếng vang thật lớn, xung quanh cái bàn đều là sốt xế khí lưu bị lật ngược. Cùng ta đối chiến, còn dám ôm cái hài đồng trên tay, người trẻ tuổi chính là bay a. Âm vô địch cười lạnh liên tục, lại là công tới. Hắn tất nhiên quyết định xuất thủ, vậy liền trực tiếp hạ thủ thủ, không cho Phùng Tiêu thở dốc cơ hội. Không phải ta bay, mà là ngươi quá rất rửi, ta một cái tay là đủ. Phùng Tiêu chậm rãi mở miệng, tay phải thay đổi chớ mang, một giây ở giữa chính là đánh ra mấy chủ quyền. Loại này ra quyền tốc độ cho những cái kia chuyên nghiệp nắm đấm nhìn thấy, sợ là đến dọa đi tiểu. Phanh, phanh, phanh. Từng đạo tiếng nổ vang không ngừng vang lên, âm vô địch càng lớn càng kinh ngạc, hắn phát hiện chính mình dùng toàn lực cũng không có cách nào cầm xuống Phùng Tiêu, hơn nữa còn có một loại bó tay bó chân cảm giác. Cái này sao có thể? Nếu biết rõ đối phương có thể là chỉ dùng một cái tay a. Hoàng cảnh sơ kỳ có như thế cường đại sao? Ngươi không phải hoàng cảnh sơ kỳ, ngươi là hoàng cảnh hậu kỳ. Âm vô địch ra sức một kích, thân thể mượn lực lui về phía sau mấy mét, hắn vụng trộm đuớt đuớt run nhẹ nhẹ nằm đấm, kinh nghi bất định nói: "Hoàng cảnh sơ kỳ không có khả năng có như thế cường đại, có thể một tay ép hắn đều là không thở nổi." Rắc rời liền rắc rưởi, há tất tìm nhiều lý do như vậy? Phùng Tiêu cười nhạo một tiếng, ngay sau đó chính là chủ động tiến lên công kích. Đúng lúc này, hắn chú ý tới đối diện âm vô địch khỏe miệng vậy mà lộ ra nụ cười quá dị. Phung Tiêu cơ hội là trong một chớp mắt chính là phản ứng lại, một chân chĩa xuống đất, liền nghi hướng bên cạnh nhảy xuống. Có thể là vẫn là trễ, chỉ thấy một đầu tiểu bạch rắn từ trương cẩm trong miệng vọt ra, hung hăng hướng hắn tới. Cái này nếu là cắn phải hắn coi như xong, dù sao hắn có linh khí hộ thể, loại này bình thường độc vật căn bạn tổn thương không được. Nhưng mà cái kia tiểu bạch rắn cũng không có cắn hắn, mà là hung hăng cắn một cái tại Vương Tiểu Tiểu trên cánh tay. Ưng. Hôn mê bên trong Vương Tiểu Tiểu lập tức thống khổ rên rỉ một tiếng, ngay sau đó trên thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trắng bệnh, cùng lúc trước trương đại pháo tứ chi tình huống giống nhau như lúc. Phong Tiêu nhìn thấy một màn này quả thực là hận không thể cho chính mình một cái bàn tay, hắn đã sớm biết âm vô địch sẽ cố thuật, có thể là nhưng trong lòng thì không có để ở trong lòng, dẫn đến Tiểu Tiểu bị cắn. Cái này nếu là xảy ra chuyện gì Hắn làm sao cùng Vương Tiến như bàn giao? Phùng Tiêu vội vàng đem một tia linh khí đưa vào Vương Tiểu Tiểu trong cơ thể, vì đó tạm thời ngăn chặn độc tố. Chết. Làm tốt tất cả, hắn lại băng lăng quất to một tiếng, một trường đem sông tới tiểu bạch rắn chém thành hai nửa. Sau đó mới là đem không giống người mục đích con mắt nhìn hướng Âm Vô Địch. Đây là thật chọc giận hắn. Thượng cung Bích Lạc hạ hoàng tuyển, người này đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Âm Vô Địch nhìn thấy Phùng Tiêu không mang tình cảm ánh mắt không ý kị tí nào, ngược lại trên mặt cười đắc ý. Ha ha, có thể đánh lại như thế nào? Còn không phải chúng ta độc. Nói xong, hắn lại giễu cợt một tiếng nói cảm giác cho ta quý tới, không phải vậy nữ nhi của ngươi, nhưng là muốn bị độc chết. Ngươi không phải nói ta phía trước dùng một cái tay là khinh thường ngươi sao? Phùng Tiêu mặt không thay đổi đem Vương Tiểu Tiểu thả tới Trương Đại Pháo trên tay. Ngươi muốn làm gì? Ngươi không muốn nữ nhi của ngươi mệnh. Âm vô địch nhìn thấy Phùng Tiêu cử động, thần sắc lập tức biến đổi. Vừa vặn Phùng Tiêu một cái tay đều đem hắn đánh không có sức hoàn thủ, hiện tại hai một tay còn phải. Nữ nhi của ta mệnh ta tự nhiên sẽ cứu, thế nhưng ngươi khẳng định là mất mạng. Phùng tiêu mặt lộ lạnh lẽo, lại nói tiếp: "Mà còn ngươi sẽ chết rất thê thảm." "Đừng, ta sai rồi, ngươi thả qua ta." Ta cho nữ nhi của ngươi giải độc, chỉ cần ngươi thả ta, chính ngươi không giải được độc." Âm Vô Địch sắc mặt lập tức hoảng sợ, hắn dự cảm đến trước mắt người này thật sẽ giết hắn, không phải nói chơi mà thôi. Cố kia đối diện vọt tới sát khí quả thực giống như địa ngục. Chương 145, 33, mặt của ngươi thật trắng, chương 145, 33, mặt của ngươi thật trắng. Ngươi quá để cao người cổ độc." Phùng Tiêu lạnh giọng nói, hắn không tại nói nhảm, một chân đạp đến Âm Vô Địch trước mặt, một đạo lục đạo luân hồi quyền chính là đánh ra ngoài. Phang. Lần này Phùng Tiêu thật sự nổi giận, gần như dùng toàn lực, liền lục đạo luân hồi quyền đều dùng đến. Nếu biết rõ phía trước hắn thực lực không có tiến bộ, vẫn như cũ dùng Lục Đạo Luân Hồi Quyền đánh Ngọc Thạch Thương Hội Lý Trưởng lao sinh hoạt không thể tự gánh vác. Thực lực bây giờ mạnh hơn, có thể nghĩ cái này nén giận một quyền mạnh bao nhiêu. Cho nên cho dù âm vô địch kiệt lực ngăn cản, toàn bộ thân thể vẫn như cũ giống như cấp tốc như đạn pháo bay rất ra ngoài, đem dọc đường cái bàn đều là đụng nát bét. A. Phùng Tiêu cười lạnh một tiếng, đạp không mà bên trên, tốc độ cực nhanh, tại âm vô địch sắp rơi xuống đất thời điểm, một chân hùng hằng đạp xuống. Một cước này mang theo phá âm thanh âm, đem âm vô địch xương cốt toàn thân đều là gãy. Toàn thể của hắn trùng điệp ngã sấp xuống tại trên mặt đất, đem mặt đất xi măng đều làn đệm rơi đi vào một mét sâu, toàn bộ thân thể giống như bùn nhau đồng dạng. "Cầu, cầu ngươi tha, tha ta." Âm vô địch vẫn như cũ còn có chút ít khí thức, ngoài miệng lầm bầm nói, trong mắt cũng là lộ ra cầu xin tha thứ ánh mắt. "Tha ngươi? Nguyên bản cho ngươi cơ hội không biết chân quý, còn dám ám toán nữ nhi của ta. Ngươi là ngại chính mình sống quá dài đúng không?" Phong Tiêu cười lạnh liên tục, tại ánh mắt hoảng sợ bên trong, trực tiếp một chân đạp xuống. "Rang rắc." Một đạo dư hấu bắn nổ âm thanh lập tức vang vọng toàn bộ phòng học. Trong đại pháo cùng Trương Cầm đồng thời nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng lại vui mừng lại hoảng hốt. Vui mừng chính là âm vô địch cuối cùng chết, bọn họ tự do. Hoảng hốt chính là Phùng Tiêu cũng quá đáng sợ. Bọn họ biết Phùng Tiêu rất mạnh, nhưng không nghĩ tới vậy mà mãnh liệt đến loại này tình trạng, liền âm vô địch tại trước mặt cũng giống như chỉ là một cái hơi cường tráng con kiến. Đương nhiên cái này đều không phải mấu chốt, mấu chốt là vừa vặn Phùng Tiêu giết âm vô địch một màn kia, quả thực giống như địa ngục ma vương, phảng phất không phải nhân loại đồng dạng. Cái này cần từng giết bao nhiêu người mới có thể dưỡng thành loại này làm người ta sợ hãi khí thế. Phùng Tiêu điểm nhiên như không có việc gì dùng khăn giấy xoa xoa giày chân, sau đó bình tĩnh nhìn hướng Trương Đại Pháo nói: "Đem tiểu tiểu cho ta." "Cho?" Trương Đại Pháo vội vàng đem Vương Tiểu Tiểu đưa cho Phung Tiêu, sợ thứ nhất không cẩn thận liền đem chính mình làm thì rồi. "Các ngươi không cần như vậy sợ ta." Phung Tiêu nhìn một chút hai người, sau đó liền đem ánh mắt nhìn hướng Vương Tiểu Tiểu, trên mặt lộ ra một tia vẻ may mắn. May mắn nọc rắn này không phải lợi hại gì đâu được, dược, nếu không hắn thật đến này nay chết. Nghĩ tới đây, Phung Tiêu sắc mặt nghiêm lại, cổ động toàn thân khí đưa vào Vương Tiểu Tiểu trong cơ thể, khống chế linh khí đem cái kia huyết một chút nọc độc hội tụ vào một chỗ cho ta phun ra." Phùng Tiêu hừ lạnh một tiếng, một chưởng vô hướng vương tiểu tiểu sau lưng. Phốc. Hôn mê bên trong Vương Tiểu Tiểu lập tức phun ra một miệng lớn màu trắng máu tươi, cái kia màu trắng máu tươi đem mặt đất đều là cho hụ thực một khối lớn. Vương Tiểu Tiểu cũng bởi vậy từ trong mê ngủ tỉnh lại, nàng dụi dụi con mắt, còn buồn ngủ, có chút làm không được rõ ràng tình hình. Mãi đến nhìn thấy sắc mặt tái nhợt Phùng Tiêu, khuôn mặt nhỏ mới là vội vã cuốn cuồng mà hỏi: "Ba ba, ngươi thế nào? Sắc mặt làm sao như vậy trắng sáng a?" "Không có việc gì, đoán chừng là buổi sáng chưa ăn cơm." Phung tiêu hừ nhược lắc đầu, hắn vừa vặn đã dùng hết hơn phân nửa linh khí. Cho nên hiện tại có chút mệt lạ. Vậy chúng ta tranh thủ thời gian đi ăn cơm. Người cũng thật là, người lớn như vậy cũng không biết chiếu cố chính mình. Vương Tiểu Tiểu méo méo phụng tiêu cái mũi, thở phì phò nói: "Tốt, chúng ta đi ăn cơm." Phùng Tiêu nhìn xuống dã rời chi ý mỉm cười nói, dừng một chút hắn tựa hồn là nghĩ đến cái gì, vội vàng đem khuôn mặt nhỏ đặt ở trước ngực của mình, dùng cái này ngăn lại ánh mắt, sợ nhìn thấy những cái kia đẫm máu tình cảnh. Sau đó hắn nhìn hướng Trương Đại Pháo cùng Trương Cầm nói: "Nơi này sự tình liền giao cho hai ngươi khắc phục hậu quả, không muốn cho ta chọc cái gì phiền phức." "Phùng đại nhân, ngươi yên tâm." bao tại trên người ta. Trương Đại Pháo vội vàng trả lời, chỉ là xử lý mấy cô thi thể mà thôi, đối với hắn mà nói, lại nhẹ nhõm cực kỳ. Ta cái kia cổ. Trưng Cầm do dự một lát, vẫn là mở miệng hỏi. Có thể là hỏi xong nàng liền hối hận, vừa vặn cái kia rắn có thể là từ trong miệng nàng chui ra ngoài, nàng cũng coi như gián tiếp hại Phùng tiêu Nữ Nhi. Lúc này hết chuyện để nói, không phải tìm đánh sao? Trương Đại Pháo nơi đó có phương thuốc cùng chế biến phương pháp, chính người đi hỏi a. Phùng Tiếu lắc đầu, cũng không có để ý nhiều. Trưng Cầm là người đáng thương, cả nhà bị giết, chính mình cũng bị âm vô địch khống chế vừa vặn một màn kia, nàng cũng không phải là cố ý. Nói xong câu đó, Phùng Tiêu chính là ôm Vương Tiểu Tiểu rời đi nhà trẻ. Chương 146, Kim Thịnh Khoa Kỹ tập đoàn, chương 146, Kim Thịnh Khoa Kỹ tập đoàn. Trên đường phố, Phùng Tiêu ôm Vương Tiểu Tiểu chậm rãi đi, hiện tại đã sắp 11 giờ, một lớn một nhỏ hai người chuẩn bị đi Kim Thịnh Khoa Kỹ tập đoàn tiếp Vương Tiến Như tân Tầm, sẽ cùng nhau ăn một bữa cơm. Ba ba, ngươi luôn là che lấy đầu của ta làm gì nha? Vương Tiểu Tiểu có chút dầu dĩ không vui nổi nước bột nói. Từ vừa mới bắt đầu, ba, ba vẫn đè xuống đầu của nàng, đều nhanh thở không được. Hắn ta sợ trên đường cho bụi quá nhiều. Phùng Tiêu cười khan một tiếng, đem Vương Tiểu Tiểu tung ra ngoài. Hắn vừa vặn một mực đang nghĩ liên quan tới cổ thuật sự tình, cho nên đều quên tiểu tiểu mặt chôn ở trong ngực của mình. "Gác ngươi, ngươi có phải hay không đều quên?" Vương Tiểu Tiểu khinh bị nhìn hướng Phùng Tiêu. "Nói bậy, ta làm sao lại quên?" Phùng Tiêu một mặt nghĩa chính luôn từ nói. "Ngươi có phải hay không ghen ghét tiểu tiểu đẹp, cho nên mới làm như vậy?" Vương Tiểu Tiểu tức giận nói. "Ngươi cái tiểu nha đầu, đang nói bậy bạ gì đâu?" Phùng Tiêu bất đắc dĩ nói. "Tiểu hài tử bây giờ quá quen, cái này mới 5 tuổi a." Một phen nói nhảm về sau, Dự đoán một cái thời gian, Phùng Tiêu tiện tay đón một chiếc xe, trực tiếp chạy tới Kim Thịnh Khoa Ký Tập đoàn. Kim Thịnh Khoa Ký Tập đoàn là kim lăng thị số một số hai công ty lớn, mấy năm trước liền tại Đại Dương một chỗ khác đưa ra thị trường, thực lực mười phần hùng hậu, bối cảnh tựa hồ cũng rất kinh người. Mà Vương Tiến Như liền tại tập đoàn này thuộc hạ công ty phòng nhân sự làm tổng giám, cũng coi là trong xã hội giai tầng lần. Đến, 10 đồng tiền. 10 phút sau, tài xế dừng xe lại. Nhanh như vậy, Phùng Tiêu kinh ngạc một tiếng, đem 10 đồng tiền đưa cho tài xế, sau đó ôm Vương Tiểu Tiểu đi xuống xe. Công ý tới Kim Thịnh Khoa khi tập đoàn Cách Thiên Hồng Quốc tế ấu nhi viên bất quá mấy cây số, sớm biết hắn tùy tiện đi một chút liền đến. Xem ra vẫn là cần thiết mua cái tốt một chút smartphone, về sau đi nơi nào hướng dẫn một cái, không phải vậy quá không tiện. Phong Thiếu nhìn xem trong tay điện thoại cũ, bất đắc dĩ lắc đầu, hiện tại không thể so kiếp trước, khi đó hắn một cái thần niệm quét ra, phạm vi ngàn giảm trên cơ bản đều trong đầu hiện lên. Nhưng bây giờ chỉ là luyện khí tầng 1, liền thần niệm đều không có. "Ba ba, điện thoại của ngươi là thập niên 90 đại ka lớn sao?" Vương Tiểu Tiểu ở một bên thần bồ đao, nói mỏ Ta đây cũng là smartphone, chỉ bất quá không có trang bản đồ phần mềm của ta." Phùng Tiêu sắc mặt một số đổ, hắn phía trước có thể là nhân viên giao đồ ăn, không có smartphone làm sao tiếp đơn giao đồ ăn. "Hú hồ nha đầu này thật sự là phản thiên, vậy mà 5 lần 7 lượt cười nhỏ hắn, xem ra cần thiết thật tốt dạy dỗ một cái." Vương Tiểu Tiểu vừa nhìn thấy Phùng Tiêu ánh mắt không có hào ý, lập tức cái cổ co rúm lại, vô cùng đáng thương nói. "Tiểu Tiểu cũng không dám nữa. Biết sai liền sửa chính là hào hải tử." Phùng Tiêu nguyên bản còn muốn giáo dục một chút hải tử, thể nghiệm một cái làm ba ba cảm giác, có thể vừa nhìn thấy Vương Tiểu Tiểu cái dạng này, tâm lập tức liền mềm luôn ra. Liên tính trong tay ngươi cầm là đại ca lớn, tiểu tiểu cũng không dám nói. Vương tiểu tiểu yếu ớt nói, trong mắt nhưng là hiện lên một tia vui cười chi ý. "Tốt, con dám cười nhạo cha ngươi, muốn ăn đòn." Phùng Tiêu giả bộ tức giận nói, vươn tay liền muốn kéo Vương tiểu tiểu bịm tóc. Đúng lúc này, một đạo không đúng lúc âm thanh vang lên. "Đi đi đi, đừng ở chỗ này làm loạn, không thấy được nơi này là địa phương nào nha." Kim Thịnh tập đoàn gác cổng từ trong phòng gác cửa đi ra. Phùng Tiêu vừa nhìn thấy có người đi ra, trên mặt sương sờ, nhỏ giọng nói, "Tốt, để ngươi im lặng." Hắn nặn nặn tiểu tiểu có má, sau đó đem ánh mắt nhìn hướng mỉm cười nói, Ta là đến tìm người. Tìm người? Tìm ai? Gác cổng kinh ngạc hỏi, bất quá trên mặt cô kia không tiên nhẫn chi ý đã là thu liễm. Nếu như là công ty nhân viên người nhà, vậy hắn liền muốn khách khách khí khí đối đãi. Ta tìm người sự tình bộ vương tổng giám. Phung Tiêu trả lời. Nói đến đây, hắn đơn giản quan sát một chút cái cửa này vệ, đến cùng là đại tập đoàn Gác Cổng A. Khi bao hàm hùng hậu, vậy mà là cái người lửng võ, dạng này nhân vật đánh 3 năm cái người bình thường căn bản không phải sự tình. Mà còn tố chất cũng rõ ràng so trước đó cái kia Gác Cổng tốt hơn nhiều. Như vậy đi, ngươi đăng ký một cái, ta thả ngươi đi vào. Gác cổng cũng không có hỏi nhiều, nhẹ gật đầu, lấy ra một cái bảng biểu, để Phùng Tiêu ký tên một cái. Đa tạ." Phùng Tiêu mỉm cười một tiếng, từ ví tiền bên trong lấy ra năm tấm 100 nguyên tờ xanh ném cho các cổng. "Ngươi lấy là?" Gác cổng có chút kinh ngạc. "Không có gì, chính là nhìn ngươi thuận mắt, tiền đò cho ngươi." Phùng Tiêu cười cười, không có nhiều lời chính là ôm vương Tiểu Tiểu đi vào trong cao ốc. Gác cổng sững sờ nhìn xem Phùng Tiêu bóng lưng, lại nhìn một chút trong tay 500 khối tiền, trong lòng phức tạp và phân. Hắn mấy năm trước từ bộ đội giải nghệ về sau, tìm như thế một cái công tác, tiền lương bất quá 4000 năm. Hiện tại người khác một cái tiền boa chính là 500, trên lệch này quá lớn. Ai? Dạng này thời gian lúc nào mới là cái đầu? Gắc cổng đột nhiên thở dài một tiếng, cuộc sống như vậy không phải hắn muốn, đáng tiếc máu cùng nước mắt chiến trường, hắn không trở về được nữa rồi à. Húng Hồ trong nhà lão mẫu thân còn muốn hắn nuôi, 18 tuổi nhập ngũ đến bây giờ cũng không có làm sao hiếu kinh qua. Nghĩ tới đây, hắn cười khổ một tiếng, lại là ngồi tại phòng gác cổng bên trong cẩn thận nhìn lên giám sát đến. Đi vào trong cao ốc, Phùng Tiêu đem Vương Tiểu Tiểu thả xuống, đổi thành dùng tay xách. Tập đoàn này cao ốc có 40 tầng, cũng không biết thiện như ở nơi nào. Phùng Tiêu thì thào một tiếng, hắn không có gọi điện thoại cho Vương Tiên Như, mà là muốn đột nhiên xuất hiện cho thứ nhất niềm vui bất ngờ. Ta phía trước tới qua nơi này, biết mụ mụ ở nơi nào a?" Vương Tiểu Tiểu đông nhiên nói, một mặt tiên chân khả ái. "Vậy ngươi còn không mang ta đi?" Phùng Tiêu vướt vướt Vương Tiểu Tiểu đầu. "Ngươi cầu ta nha, cầu ta liền dẫn ngươi đi." Vương Tiểu Tiểu cười xấu xa một tiếng. "Ai ơi, ngươi cái tiểu thí Hải, đều là cùng ai học a? Thứ học như vậy?" Phùng Tiêu nghe vậy vui vẻ, Vương Tiểu Tiểu thật đúng là cái tiểu cơ linh quỷ. "Vậy ngươi cầu hay không ta?" Vương Tiểu Tiểu ngẩng đầu nữa hỏi ngươi có còn muốn ăn hay không đỡ tên lớn, dám như thế ức hiếp ba ba." Phùng Tiêu cố ý sụ mặt nói, nhưng trong lòng thì cảm thấy dị thường ấm áp. Mặc dù Vương Tiểu Tiểu không phải nữ nhi ruột thịt của mình, thế nhưng ở chung xuống, phát hiện cùng thân sinh không sai bị lắm. Có lẽ là tiểu nha đầu này quá khát vọng tình thương của cha đi, dù sao từ lúc còn nhỏ lên liền không có gặp qua phụ thân. Hừ, chỉ biết khi dễ tiểu hài." Vương Tiểu Tiểu bĩu môi bất mãn hừ một tiếng, lôi kéo Phùng Tiêu liền hướng thang máy đi đến. Hiển nhiên trong lòng nàng vẫn là tiếc càng trọng yếu hơn. "Cậu ngươi mang ba, ba đi tìm mụ mụ Phung Tiêu bất đắc nói. "Thấy ngươi thật thời." Vương Tiểu Tiểu tấm mặt lập tức nở nụ cười, h hồng, hồng giống như quả táo đồng dạng, rất là đáng yêu. Khi còn bé liền lợi hại như vậy, về sau người nào lấy ngươi, khẳng định sẽ tìm ta trả hàng. Phùng Tiêu vuốt vuốt Vương Tiểu Tiểu đầu. Ai dám đánh ta chú ý, ta cắn chết hắn. Vương Tiểu Tiểu a o kêu một tiếng. Tiêu xong, nàng đỗng nhiên dừng bước, nghiêng đầu nhìn xem Phùng Tiêu nói: "Ngươi là một người tốt, về sau muốn đối mụ mụ tốt ta." Vì cái gì nói như vậy? Phùng Tiêu sững sờ. Bởi vì mụ mụ rất khổ, muốn nuôi tiểu tiểu, còn muốn nuôi ngoại bà ngoại công, chỉ là nàng từ trước đến nay không nói. Vương Tiểu Tiểu tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Phân sắc đông nhiên có chút cô đơn. Chương 147, bất mãn, chương 147, bất mãn. Rất khó tưởng tượng dạng này, một cái biểu lộ sẽ tại một cái năm tuổi tiểu hài tử trên mặt xuất hiện. Một số năm sau, Vương tiểu tiểu trưởng thành, kinh tài tuyệt diễm về sau, Phùng Tiêu đều sẽ nhớ tới bức tranh này, sau đó không khỏi cảm thán một tiếng. Liền xem như tiểu hài tử cũng sẽ hiểu chuyện, tại gian khổ hoàn cảnh bên dưới, hoặc bởi vì sinh hoạt khó khổ, hoặc bởi vì gia đình thiếu hụt, dạng này người cuối cùng nếu không thành thần, nếu không thành ma. Phùng Tiêu Vương tiểu tiểu trong miệng biết được, Vương như chỗ làm việc tại lầu 18 đến mức cụ thể tại cái nào vị trí, nhưng là không rõ lắm. Hai người trực tiếp là ấn lầu 18 thang máy, mà ở tầng 7 thời điểm cửa thang máy mở. Một người mặc câu phục, dáng người có chút phát tướng người trung niên cùng Vương Tiễn Như vừa nói vừa cười đi đến. Lập tức bốn mắt nhìn nhau, song Vương đều có chút kinh ngạc. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Vương Tiễn Như sắc mặt chính là mừng rỡ, lập tức nhào tới phụng tiêu trong lực. Người làm sao tìm được nơi này tới?" Nói xong câu đó, nàng tựa hồ là nghĩ đến cái gì, ngượng ngùng nhìn thoáng qua bên cạnh mặc tây trang người trung niên, gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên. Người trung niên này là công ty tổng tài, xem như là cấp trên của nàng mà tại cấp trên trước mặt làm ra cử động như vậy có chút không hợp lễ nghi. Cái này không hội phụ huynh mở xong, ta nghĩ ngươi sắp nghỉ trưa, liền mang tiểu tiểu tới tìm ngươi, thuận tiện đi ăn cái cơm." Phong Tiêu cười cười, không nghĩ tới sẽ tại trong thang máy gặp phải Vương Tiên Như. "Ba ba hôm nay có thể uy phong." Vương Tiểu Tiểu ở bên cạnh thần khí nói. "Thế nào? Chẳng lẽ ngươi lần thi này thứ nhất sao?" Vương Tiên Như ôm lấy Vương Tiểu Tiểu, cười hỏi. "Mụ mụ, ngươi làm sao luôn là hết chuyện để nói?" Vương Tiểu Tiểu mặt nháy mắt xụ xuống, thành tích của nàng cũng không phải đặc biệt tốt. Một bên người trung niên nhìn thấy mấy người cười nói như thế hòa hợp, Trong mắt không khỏi hiện lên một tia ý lạnh, thế nhưng rất nhanh cái tia, tia ý lạnh chính là bị hắn che lại xuống. "Vương tổng giám, ngươi còn không có cho ta giới thiệu một chút đâu." Người trung niên chậm rãi hỏi. "Trần tổng, đây là nữ nhi của ta, ngươi hẳn phải biết, đến mức vị này." Vương Tiến Như nói đến Phùng Tiếu lúc, sắc mặt trần chờ một chút, nói cho cùng hai người quan hệ có chút không rõ ràng, nàng nhất thời cũng không biết làm như thế nào giới thiệu. Phùng Tiêu nhìn thấy Vương Tiến Như biểu lộ, lập tức liền đoán được nàng lo lắng. Hắn hơi tự định giá một cái, trực tiếp tiến lên một bước ôm lấy Vương Tiến Như, mỉm cười nói: "Ta là bạn trai nàng." "A." Phía trước Vương tổng dám còn nói độc thân, Trần Mẫn trong mắt lại là lóa lên một tiêu ý lạnh. Ai không biết Vương Tiến Như là hắn coi trọng nữ nhân, lại có người dám tới nhúng chàm, thật là sống chán. Chúng ta tối hôn qua cùng một chỗ. Phùng Tiêu chú ý tới Trần Mẫn trong mắt ý lạnh, nhíu mày một cái. Bất quá hắn rất nhanh liền thích nhiên, Vương Thiến Như mặc dù ly dị mang tiểu hài, thế nhưng bằng vào tướng mạo của nàng dáng người, có người theo đuổi rất bình thường. Thế nhưng tất nhiên nàng hiện tại là chính mình nữ nhân, vậy thì không phải là nam nhân khác có thể nhở thương. Nghĩ đến đây, Phùng Thiêu nói thẳng. Nhìn Trần tổng hiện tại bộ dáng này, chắc là kết hôn đã lâu, nếu nhanh ôm cháu a. Ha, ha tuổi trẻ chính là khí thịnh, ngay cả nói chuyện cũng cho người cảm giác không bình thường. Trần Mẫn trong mắt lóe lên một tia ý lạnh, mặt ngoài nhưng là mỉm cười nói. Một bên Vương Tiễn Như hiển nhiên cũng là nhìn ra bầu không khí có chút không đúng, nàng Quỳnh Lông mày hơi nhíu, Ô Vương Tiểu Tiểu không khỏi tới gần một điểm xung tiêu. Cái này công ty tổng tài đối nàng có ý tưởng, nàng là biết Ê. rõ, nhưng bất đắc dĩ đối phương là cấp trên, nàng cũng chỉ có thể kéo lấy lạnh nhạt. Lại không biết nàng cái này theo bản năng cử động càng thêm để Trần Mẫn bất mãn. Cái này liền không nhọc người loại này, người giả phi lòng, cũng không có việc gì về nhà ôm một cái tôn tử rất không thể. Phùng Tiêu ôm Vương Tiến Như thản như nói: "À, thật sự là giỏi tài ăn nói, chỉ là thời đại này có thể nói cũng không có cái gì dùng, ta nhìn ngươi xuyên đơn giản, muốn hay không ăn bài cho ngươi cái cư vị, một vạn một tháng thế nào?" Trần Văn cười nhạt một tiếng, căn bản không có đem Phùng Tiêu để vào mắt. Loại này tiểu tử nghèo, hắn gặp quá nhiều, tùy ý liền có thể đổi. Người nghèo chí ngắn không phải là không có đạo lý, hắn có tiền, cho nên rất có sức mạnh. Chỉ là không nghĩ tới Vương Tiến Như bực này vưu vật vậy mà như thế không có ánh mắt, tìm như thế một cái không có bản lĩnh tiểu bệ mặt. Một vạn một tháng? Phùng Tiêu nghẹn ngào nụ cười. Trước mắt người này dù sao cũng là một cái công ty lớn tổng tài à, nói chuyện vậy mà như thế đáng yêu. Một vạn một tháng 10 hắn. Lúc trước Trương thư ký 1000 vạn mời hắn 3 ba tháng, hắn đều không phải rất mặn ý. Người cười cái gì? Trần Mẫn thần sắc lạnh xuống. Ta cười ngươi rất đáng yêu, tất nhiên ngươi khả ái như vậy, liền về nhà nhiều buổi bồi lao bà ngươi à, đừng cả ngày ở bên ngoài làm chút có không có, mất mặt hay không? Phong Tiêu cười nhẹ một tiếng, hắn lời nói vừa vặn rơi xuống, thang máy vừa vặn đến lầu 18. Đi, chúng ta dọn dẹp một chút đồ vật đi ăn cơm, đừng để ý tới một chút không quan trọng người. Phùng Tiêu lôi kéo Vương Tiễn Như cùng Vương Tiểu Tiểu chính là đi ra thang máy, lưu lại sắc mặt triệt để trầm xuống Trần Mẫn. Người trẻ tuổi chính là có can đảm. Nhìn xem Phùng Tiêu bóng lưng, Trần Mẫn cười lạnh một tiếng, lấy ra một cái điện thoại chính là phát đi ra. Kim Lăng thị phồn hoa nhất một đầu phố buôn bán bên trên, Phùng Tiêu ôm Vương Tiểu Tiểu chậm rãi đi dạo, Vương Tiễn Như thì là cùng đi song song. Có thể thấy được Vương Tiểu Tiểu thật lâu chưa hề đi ra đi dạo qua, nàng nở nụ cười, tay trái ôm một cái búp bê, tay phải cầm mức quả, miệng nhỏ đều là bóng nảy. Phùng Tiêu cũng là thích thú, tu luyện lâu dài, thích hợp thư giãn một tí cũng không tệ. Chú Tri bên cạnh còn có như thế một cái tên dở hơi cùng hiện nay thích nữ nhân. Nếu có thể mỗi ngày dạng này liền tốt. Phung Tiêu trong lòng thong thả muốn nói, thế nhưng hắn biết chú định không có khả năng, thiên diễn đại thế giới còn có rất nhiều ân đoán không có giải quyết, hắn nhất định phải trở về. Phung Tiêu. Một bên Vương Tiễn Như bỗng nhiên mở miệng hô, "Làm sao vậy?" Phung Tiêu dừng bước, từ công ty đi ra, hắn liền nhìn ra Vương Tiến Như có chút dầu dị không vui, tựa hồ có chút tâm sự. Nhưng hắn cũng không có hỏi, loại này sự tình muốn nói tự nhiên sẽ nói, không muốn nói hỏi cũng không có ý nghĩa gì. "Ngươi biết vừa vặn người kia là ai sao?" Vương Tiễn Như buồn buồn nói. Hắn là ai cùng ta có quan hệ gì sao?" Phùng Tiêu thản như nói. Nguyên Lai like vẫn là đang lo lắng vừa vặn kia cái gì Trần tổng a, cái này để đến Phùng Tiêu trong lòng khó tránh khỏi có chút không nhanh, cùng hắn dạo phố còn muốn nam nhân khác. Cái này nếu là không có tối hôm qua một màn kia, hắn hiện tại sợ là trực tiếp quay người đi. Hắn là Trần gia người." Vương Tiễn Như tựa hồ nhìn không ra Phùng Tiêu đã có chút khó chịu. "Trần gia?" Chưa nghe nói qua. Phùng Tiêu lắc đầu, nói tiếp, "Quản hắn là nhà ai, chúng ta đi dạo chúng ta đường phố, không sai biệt lắm liền đi ăn cơm. Trần gia nữ chủ nhân Trương Lan chính là công ty chúng ta chủ tịch." Vương Tiễn Như tiếp tục nói, Ngẫm ý biểu đạt cái gì? Trách ta vừa vặn đắc tội người kia. Phùng Tiêu sắc mặt bỗng nhiên bình tĩnh trở lại. Cái này để đến chính gặp mức quả Vương tiểu tiểu đều là ý thức được có chút không đúng, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem ba ba, lại nhìn một chút mù mụ. Người tức giận. Vương Tiến Như trên mặt có chút không tốt, nàng hiện tại tâm tình rất lo lắng, vừa vặn trên điện thoại Trần Mẫn Phát tới tin tức, để nàng lập tức đuổi về công ty, không phải vậy cũng đừng trở về. Cho nên nàng trên đường đi một mực đang nghĩ cái này sự tình, có chút không biết làm thế nào mới tốt. Liên hiện tại đến nói, nàng không thể từ bỏ cái này công tác, không phải vậy chỉ là tiểu tiểu một năm mấy chục vạn học phí liền giao không nổi. Chớ nói chi là trong nhà còn muốn cứu tế, ta không có sinh khí, chỉ là tất nhiên cùng với ta, ngươi cảm thấy luôn là nâng cái kia tiểu lao đầu có ý tứ nha. Phùng Tiêu lão đầu, hắn chính là như vậy một người, liền tính bất mãn trong lòng cũng sẽ không nói đi ra, nếu quả thật không thích hợp, vậy liền tách ra a chương 148, ngươi đi làm viên trường a, chương 148, ngươi đi làm viên trưởng a. Thói đời nóng lạnh chớ quá như vậy, liền tính Vương tiến như hiện tại nói hai người không thích hợp, hắn cũng sẽ không lại bao lớn phản ứng, càng sẽ không cồ loạn. Cũng không phải nói không thích, mà là quen thuộc, có một số việc bình bình đạm đạm, ngươi tốt mà ta cũng tốt, không cần thiết ràng buộc. Có thể là ngươi vừa vặn xác thực không nên bắt tội hắn, bối cảnh của hắn thân bất khả chắc. Vương Tiến Như nếu mày nói, nàng là một cái rất lý trí nữ nhân, bằng không cũng sẽ không chừng 30 tuổi liền làm đến đại tập đoàn nhân sự tổng giám vị trí, cho dù chỉ là tập đoàn này thuộc hạ văn phòng chi nhánh tổng giám, cái kia cũng không phải là cái gì người có thể làm ra đến. Vương Tiên Như. Phung Tiêu không trả lời thẳng, mà là xoay người nhìn chằm chằm vào Vương Tiên Như. Cái này một mực chỉ riêng làm cho Vương Tiến Như trong lòng không khỏi hoảng loạn lên, trong lòng không ngừng suy tư có phải là chính mình làm sai, có thể là tại lý niệm của nàng bên trong, đối nhân xử thế chính là như vậy. Là người muốn lý trí làm việc, không thể khư khư cố chấp. Nếu như ngươi cảm thấy đắc tội cái kia tiểu lão đầu đối ngươi sinh ra phiền toái rất lớn lời nói, ngươi bây giờ có thể trở về công ty hướng đi hắn nói xin lỗi. Phong Tiêu vung xuống Vương Tiểu Tiểu, lưu lại một câu lạnh lùng lời nói. Ta đã đủ chiếu cấu ngươi tâm tình, bằng không ai dám đánh nữ nhân ta chú ý, người kia đã sớm chết. Nói xong câu đó, hắn chỉ cảm thấy trong lòng chán sợ, khó chịu đến cực điểm, lập tức cũng không muốn lại nhìn Vương Tiến Như, trực tiếp quay người rời đi. Ba, ba Vương Tiểu Tiểu luống cuống, vừa vặn còn rất vui vẻ, căn bản không nghĩ tới sẽ phát sinh như thế một màn. Nàng bước cùng mất quá. Muốn đuổi theo Phùng Tiêu, có thể là đi chưa được mấy bước lại nghĩ tới mụn mụ, vì vậy lại chạy trở về. Hai đầu nhìn một chút, liền có chút không biết làm gì mới phải. Vương Tiến Như đứng lặng tại nguyên chỗ, sững sờ nhìn xem Phùng Tiêu bóng lưng, chỉ chốc lát con mắt đỏ lên, cơ hội là không chút do dự chính là lôi kéo Vương Tiểu Tiểu sông về Phùng Tiêu. Ta không muốn công tác, không cần. Nàng một cái từ phía sau ôm chặt lấy Phùng Tiêu, nước mắt nháy mắt làm ướt hằn lưng. Ta cũng không muốn đi học. Vương Tiểu Tiểu cũng là xông lên phía trước ôm chặt Tiêu bắt đuổi. Phùng tiêu thân thể run lên, không ngờ tới Vương Như sẽ tại trên đường phố như thế xông lại ôm thật chặt hắn. Hắn nhìn một chút xung quanh xoay quanh tới đám người, trong lòng tư vị không hiểu, cảm thấy chính mình vừa vặn có phải là có chút đuồng nghịch tiểu tính tình. Vậy mà để một cái nữ nhân làm ra cử động như vậy. Không được, ngươi đừng nghĩ không đi học. Phùng Tiêu một cái tay đem Vương Tiểu Tiểu bế lên, sau đó tự động coi nhẹ Vương Tiểu Tiểu kéo sụp đổ mặt, quay người nhìn hướng hai mắt đẫm lệ mông lung Vương Tiên Như. Hắn do dự một lát, đưa ra một cái tay khác vì đó xoa xoa khỏe mắt nói: "Đều người 30 tuổi, khóc cái gì? Người không cần ta nữa." Vương Như điềm đạm đáng yêu nói: "Ta cũng không có nói qua." Phùng Tiêu trực tiếp phủ nhận cho dù vừa vặn loại suy nghĩ này, hắn cũng sẽ không thừa nhận. Ngươi vừa vặn chính là ý tứ này." Vương Tiến Như nắm thật chặt phùng tiêu cáo cáo. Lúc này biện pháp tốt nhất dĩ nhiên không phải tiếp tục hướng về cái đề tài này nói tiếp, cùng nữ nhân biện luận ai đúng ai sai, quả thực là tìm đánh. Phùng Tiêu trùng sinh một đời tự nhiên cũng hiểu cái này lý, cho nên hắn quả quyết nói sang chuyện khác. "Cái tiêu tiểu lao đầu chẳng lẽ còn có thể khai trừ ngươi?" "Không có." Vương Tiến Như vừa nghe thấy lời ấy, quả nhiên bị hấp dẫn lực chú ý, có chút bất đắc dĩ nói. "Hắn vừa gửi tin tức để ta về công ty, ta nếu là không quay về, liền có thể nhờ vào đó quên lui." Hắn vừa vặn cho ngươi gửi tin tức để ngươi trở về. Phùng Tiêu ánh mắt nhắm lại, biết rất rõ ràng chính mình cùng Vương Tiễn Như đang dùng cơm dạo phố, còn muốn gửi tin tức để nàng trở về. Đây là tại cố ý gây chuyện a. Xem ra chính mình vừa vặn buông tha hắn một ngựa, hắn còn không biết cảm ơn a. Ân. Vương tiến Như nhẹ gật đầu, lại ôm lấy Phùng Tiêu cánh tay nói, "Ta quyết định không trở về, không làm liền không làm a. Còn không tin tìm không được công việc khác. Đã như vậy, ngươi vừa vặn nói những lời kia làm gì, nói thẳng ra thẳng nóc kia so uy hiếp được sao?" Phùng Tiêu có chút im lặng, hại trong lòng hắn đều chợt lại Ta là nghĩ đến chúng ta dân chúng bình thường không cùng những người giàu có này đấu, cho nên liền không có nói cho ngươi. Hiện tại được rồi, ta không làm, chúng ta muốn làm gì liền làm gì." Vương Tiến Như cười hì hì nói, in vừa vặn vệt nước mắt, phảng phất một cái con mèo mướp nhỏ đồng dạng. "Lão công ngươi có tiền, không làm liền không làm a, ta nuôi ngươi tốt." Phùng Tiêu nhẹ gật đầu, đối với cái này không có gì đặc biệt phản ứng. Vương Tiến Như bây giờ tại Kim Thịnh Khoa Kỹ tập đoàn mặc dù xem như là cao tầng, nhưng một năm cũng liền mấy chục vạn, cho tiểu tiểu học phí đều tiêu xài hơn phân nửa, căn bản không được cái gì tiền. "Ai bảo ngươi nuôi?" Vương Thiến Như theo bản năng chính là trả lời. Dừng một chút tựa hồ là cảm thấy có chút không đúng, tức giận nói: Ai nói ngươi là chúng ta, không muốn mặt, chẳng lẽ không phải nha? Ngươi xem một chút người xung quanh ánh mắt, Phùng Tiêu khỏe miệng hơi vện. Vương tiến như lúc này mới phát hiện đám người xung quanh trên cơ bản đều là nhìn thấy bên này, nàng lập tức liền đỏ mặt lên, thẹn thùng đến cực hạn. Nàng đều người 30 tuổi, vừa vặn vậy mà như cái tiểu nữ hài đồng dạng tại trên đường phố chạy nhanh ôm một cái nam nhân, còn kéo lấy một cái bé con. Kỳ thật cái này cũng không chắc nàng, dù sao nàng vốn là rất xinh đẹp, một mực hấp dẫn người qua đường ánh mắt, giờ phút này làm ra phiên này cử động, tự nhiên càng thêm hấp dẫn người. Anh, thông nhan họa thủy à? ngươi nhìn một cái những nam nhân này, nhìn ta đều là ánh mắt gì à? cái này may mắn ánh mắt không thể giết người, không phải vậy ta sợ là sổng treo." Phung Tiêu giả bộ thở dài một tiếng. "Liên biết ba hoa, chúng ta đi ăn cơm đi." Vương Tiến Như liếc một cái Phùng Tiêu, sau đó ôm lấy cánh tay của hắn chính là muốn đi về phía trước. "Kỳ thật ta nói là thật, ngươi nếu là không nghĩ nhàn rỗi lời nói, nếu không đi làm viên trưởng a." Phung Tiêu cũng không có đi, mà là chậm rãi nói, "Viên trưởng." Vương Tiễn Như sửng sở, đây là cái gì chức nghiệp? "Thiên Hồng Quốc tế nhi viên bị ta mua." Phùng Tiêu thản nhiên nói. Đây đối với hắn đến nói chỉ là một chuyện nhỏ, căn bản không đáng giá nhắc tới. Thế nhưng đối Vương Tiến Như đến nói, quả thực so muốn phát sinh đại chiến thế giới lần thứ ba còn muốn kinh tâm. Thiên Hồng Quốc T. Hấu Nhi Viên bảo thủ định giá mười mấy ước. Mỗi năm tiểu tiểu học phí mấy chục vạn, liền đã để nàng bể đầu sức chán, rất khó tưởng tượng mua xuống như thế một cái nhà trẻ đến tiêu hết bao nhiêu tiền. Người đừng nói giỡn, không có tiền cũng không có quan hệ. Ta sẽ ra ngoài tìm việc làm. Vương Tiến Như liếc một cái phùng tiêu, nàng căn bản sẽ không tin tưởng đây là thật Nếu như Phùng Tiêu có thể hoa mười mấy ước mua như thế một cái nhà trẻ, chỗ nào sẽ còn cư trú nhà dân, đã sớm dọn đi biệt thự sang trọ khu. Mụ mụ, ba ba thật mua nhà trẻ, còn nói muốn tiểu tiểu làm viên trưởng đâu. Lúc này bị Phùng Tiêu ôm Vương Tiểu Tiểu nhu thuận lên tiếng. Vương Tiểu Tiểu, ngươi làm sao cũng học lên nói dối? Vương tiến Như chân mày cao lại, nàng sở dĩ tốn tiền nhiều như vậy đưa tiểu tiểu đi quý tộc nhà trẻ, chính là vì để tiếp thu tốt nhất giáo dục, cho nên đối Vương Tiểu Tiểu nói dối rất rất tối. Có thể là ba ba thật mua nhà trẻ à? Vương Tiểu Tiểu vùi đầu vào Phùng Tiêu trong ngực. Ngươi còn dám nói sợ? Vương Tiễn Như tức giận, liền ngữ khí cũng không khỏi nặng. "Đi, đừng hù dọa tiểu hài tử, cái kia nhà trẻ xác thực không có bị ta mua lại." Phùng Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu. "Ta đã nói rồi, còn muốn lửa gạt ta?" Vương Tiến Như trợn nhìn Phùng Tiêu một cái. Người hãy nghe ta nói hết." Phùng Tiêu lại nói, "Cái kia nhà trẻ bị Khải Địch phòng địa sản khai phát công ty chủ tịch Trương Đại pháo tặng cho ta." "Chương 149, mua hai khung, chương 149, mua hai khung." Phộc phốc. Vương Tiễn Như nghe vậy lập tức là cười ra tiếng, còn gọi mở tập đoàn chủ tịch đường, làm người khác là kẻ ngu nha. "Ngươi không tin?" Phùng Tiêu như mày, chính mình chẳng lẽ cứ như vậy không giống người có tiền sao? Cho dù trong tay mình hiện tại có mấy chục ức, kỳ thật ngươi ở trước mặt ta không cần trang mặt mũi, ta không để ý những này, chỉ cần chúng ta thật tốt, tiền gì đó cũng có thể kiếm được. Vương Tiến Như nghiêm túc nhìn hướng Phùng Tiêu, "Tính toán, ta gọi điện thoại để Trương Đại Pháo tới chứng minh." Phùng Tiêu lấy điện thoại ra chính là một cái điện thoại đành qua. Điện thoại rất nhanh liền tiếp thông, Phùng Tiêu nhìn thoáng qua Vương Tiến Như trực tiếp thẳng vào âm. "Uy, vị kia." Trương Đại Pháo không nhịn được nói, hắn hiện tại đang bắt đầu âm vô điệt, gợi mở tập đoàn Đại Hưng. Hắn phải thật tốt làm một vô lớn. Nghe nói như thế, Vương Thiến Như lập tức lén lút nở nụ cười, tìm người đến giǎng ngu, cũng phải tìm một nhóm kia a, vừa lên đến cứ như vậy phải lối. Phùng Tiêu cũng không có nghĩ đến Trương Đại Pháo như thế không khách khí, lập tức khó chịu, hắn còn muốn thật tốt trang cái so đâu, kết quả ngược lại mất thể diện. Ta là ba ba ngươi, ngươi có phải hay không giải bản lĩnh? Phùng Tiêu khó chịu trả lời. Đầu bên kia điện thoại nghe vậy nháy mắt trầm mặt, ngay sau đó chính là nghe đến một đạo chén rơi trên mặt đất thanh, cho thấy đầu bên kia điện thoại người bối rối. Liên lại Phùng Tiêu tức giận muốn cúp điện thoại thời điểm, đầu bên kia điện thoại cuối cùng truyền đến thanh lớn. Đại nhân, ngươi làm sao gọi điện thoại tới? Trương Đại Pháo run rẩy hỏi, trong lòng hắn thật sự là vạn vật có buồn lao nhanh mà qua, đây không phải là vừa mới tách ra nhà, ai biết Phùng Tiêu lại nhanh như vậy gọi điện thoại tới. Húm hồ phía trước hắn lưu lại điện thoại cho Phùng Tiêu, đến mức Phùng Tiêu điện thoại của mình hắn cũng không dám hỏi a. Ta hỏi ngươi nhà trẻ kết nối thủ tục làm xong không có? Tranh thủ thời gian cho ta đưa tới. Phùng Tiêu bất mãn nói, sau đó đắc ý nhìn toán qua Vương Tiên Như. A, nhanh như vậy, cái này thủ tục có chút phức tạp, bởi vì là giáo dục đơn vị, có thể phải tìm tốt hơn một chút người mới được. Trương Đại Pháo kinh ngạc một tiếng. Tính toán Thủ tục không có làm tốt cũng được. Ngươi bây giờ tranh thủ thời gian đến phước tự miếu nơi này, ta có việc muốn bàn giao. Ghi nhớ đừng để ta chờ quá lâu." Phùng Tiêu nếu mày nói, sau đó không đợi Trương Đại Pháo trả lời, chính là cúp điện thoại. "Nhìn thấy đi, lần này ngươi nên tin tưởng a." Phùng Tiêu ôm Vương Tiến Như bạ vai đặt ý nói, "Ngươi từ nơi nào tìm đến người cùng ngươi diễn bị a, không có chút nào sự trước?" Vương Tiến Như cười chổng nói, "Phùng Tiêu có chút không biết nói cái gì cho phải, chẳng lẽ mình thật sự như thế áp chế." "Được rồi, chúng ta đi ăn cơm đi." Vương Tiến Như nhìn thấy Phùng Tiêu không nói, thẹn thùng thân hắn một cái gọi mã. Sau đó làm luôn nói: "Không được, chúng ta liền ở chỗ này chờ Trương Đại Pháo đến, ta hôm nay nhất định muốn chứng minh cho người xem thiên hồng quốc tế ấu nhi viên là ta, một cái phá nhà trẻ ta còn mùa không nổi nha." Phong Tiêu tính tình lập tức đi lên, trong lòng đều sắp tức giật chết. Vương Tiến như nghe vậy trên mặt có chút bất đắc dĩ, tại thuyết phục trải qua không có kết quả về sau, chỉ có thể bồi tiếp Phùng Tiêu cùng một chỗ ven đường một cái trên băng ghế đá. Trong lòng nghĩ nghỉ ngơi một chút cũng tốt, dù sao cũng đi rất lâu, chân có chút chua. Đến mức Trương Đại Pháo sẽ đến. Tại cái nhìn của nàng bên trong, đó là không có khả năng Trương đại pháo là gợi mở tập đoàn chủ tịch, luận thân phận địa vị đến nói không thể so kim thịnh khoa ký tập đoàn Trương Lan kém, dạng này nhân vật lại bởi vì phùng tiêu một câu liền ngoan ngoan chạy tới. Trừ phi bánh từ trên trời rơi xuống, không, liền tính bánh từ trên trời rơi xuống, hắn cũng sẽ không tới. Ước chừng qua 10 phút đồng hồ, đột nhiên một đạo cánh quạt văng minh âm thanh từ phía chân trời chuyển đến, một cái cỡ nhỏ máy bay trực thăng lầm ấm hướng Miếu phu tử thần tốc bay tới. Kinh người như vậy cảnh tượng lập tức hấp dẫn tự Miếu chú ý của mọi người. Có hiểu máy bay trực thăng người càng là kinh ngạc che miệng lại. Chơi ạ, đây là âm ba công ty tư nhân định chế liệp bài máy bay trực thăng a. Nghe nói cất bước giá cả đều muốn năm ức, tốc độ có thể đạt tới gần 350 km/h, nghe nói áp dụng mới nhất kỹ thuật nạn nano, tài liệu đắt đỏ cứng cỏi, có thể ngăn cản chạy nhanh đạn đạo công kích. Có người hâm mộ nói, loại này máy bay trực thăng bình thường tại trên TV đều không nhìn thấy, nghĩ không ra sẽ xuất hiện tại chỗ này. Quá có tiền. Bây giờ trên thế giới nhanh nhất máy bay trực thăng cũng bất quá 355 km/h, cái này máy bay trực thăng quả thực quá đáng sợ. Chúng ta Kim Lăng thị quả nhiên họa hổ tàng long. Có người con mắt đều không nỡ nháy một cái, người này là một cái quân sự mê, thường xuyên đi dạo một chút quân sự diễn đàn. Cho nên đối với mấy cái này đồ vật rất là si mê. Cũng không biết là ai lái máy bay trực thăng tới. Nhìn lên tốc độ nhanh như vậy, vội vã muốn đi làm gì? Chẳng lẽ là quân khu người nhà. Vương Tiến Như đem mọi người nghị luận toàn bộ nghe lọt vào trong tai, trong mắt cũng là hiện lên một tia thần sắc hâm mộ. Nếu là có một ngày ta cũng có dạng này một khung máy bay trực thăng liền tốt, vậy liền có thể đi dạo hết tổ quốc tốt đẹp non sông. Vương Tiến Như thở dài một tiếng, nàng biết điều đó không có khả năng, cất bước giá cả năm ức, dùng một đời cũng không kiếm được nhiều tiền như thế. Ngươi thích cái này máy bay trực thăng? Phùng kinh ngạc hỏi. Hắn thấy những máy bay Máy bay trực thăng đều là gần cả, chờ hắn tu vi đi lên, có thể đạp yếu đất mà đi, so máy bay máy bay trực thăng tốc độ nhanh hơn, hơn nữa còn nhẹ nhàng linh hoạt linh hoạt. Thích ta, bất quá loại này đồ vật, chúng ta bình thường lao bách tính nhìn xem liền tốt. Vương Thiến như đem đầu tựa vào Phùng Tiêu trên bả vai. Thích ta đưa ngươi một cái. Phùng Tiêu vinh vào ầm ầm nói, cuối cùng có thể lại một lần trăng bề. Ba ba, ta cũng muốn. Vương nhỏ bên dưới không vui, vội và nói, đi, cho tiểu tiểu cũng mua một cái. Phùng Tiêu vung tay lên, căn bản không để ý. Ngươi làm đây là chợ bán tức ăn mua hành tây đâu? Vương Thiến Như đều là không khỏi bị Phùng Tiêu chọc cười. Có khác nhau sao? Phùng Tiêu không để ý lắc đầu. Đúng lúc này, bên cạnh người qua đường không nhìn nổi, là vừa vận nói chuyện cái kia quân sự mê. "Ta biết ngươi là muốn tại trước mặt nữ nhân trang bệ, thế nhưng cái này khoác lắc cũng phải có cái hạ độ a." Quân sự mê khinh thường nói. "Ngươi chỗ nào nhìn ra ta khoác lác?" Phùng Tiêu thản nhiên nói, dù sao đi tới chỗ nào đều bị người khinh thường, hắn đã thành thói quen. "Không nói có tiền hay không, ngươi biết cái gì gọi là tư nhân định chế sao? Ngươi cho rằng muốn mua liền mua, muốn mua mấy chiếc liền mua mấy chiếc." Quân sự mê khinh bị nhìn hướng Phùng Tiêu. Nước khí tràn đầy cái bỏ. Liệp Ưng máy bay trực thăng tại bọn họ những này kẻ yêu thích trong mắt chính là trí cao vô thượng đồ tại, có thể là cái này, nam nhân vậy mà cầm nó so sánh hành, cái này đang vũ nhục ai vậy? Chẳng lẽ có tiền cũng mua không được sao? Phùng Tiêu nghe vậy hơi kinh ngạc. Mua là có thể mua được, bất quá. Quân sự Mê chậm rãi nói, còn muốn phát biểu nữa một cái kiến giải để bày tỏ phát hiện mình chi thức uyên bác. Thế nhưng lời còn chưa nói hết chính là bị Phùng Tiêu không nhịn được phất tay đánh gãy. Sao lại không được, ta có tiền, mua hai chiếc máy bay trực thăng làm phiền ngươi sự tình. Ngươi, ngươi có tiền? ngươi cho rằng cái này máy bay trực thăng ngươi điểm này tiền có thể mua nổi. Quân sự mê sắc mặt đều là chọc tức đỏ lên. Có mua hay không lên liền không có quan hệ gì với ngươi. Phong Tiêu núi bay, rất là khó hiểu những người này ý nghĩ. Chẳng lẽ phản bác xem thường người có thể cho những người này mang đến khoái cảm? Thế cho nên như vậy làm không biết mệt. Chương 150, lão đại, ta tới, chương 150, lão đại, ta tới. Hừ. Điều Ti. Quân sự mê hừ lạnh một tiếng, lập tức cũng không tại phản ứng Phong Tiêu, mà là đem nóng bỏng ánh mắt nhìn hướng trên bầu trời liệp máy bay trực thăng. Tới, tới. Nó vậy mà hướng về ta bên này rơi xuống. Quân sự mê kích động đỏ lên, nghĩ không ra có thể khoảng cách gần như vậy thấy được chính mình yêu thích nhất đồ vật. Ta thấy được nó cánh quạn, cái kia sống động, cái kia vận tốc quay, bao nhiêu mỹ diệu sự vật ta. Thế giới này làm sao sẽ có như thế đồ tốt. Quân sự mê ngao ngao kêu to, kích động sắp nổ đi. Cùng lúc đó những người khác cũng là nhộn nhịp xuống tới, muốn nhìn một chút máy bay trực thăng chủ nhân, đến cùng là hạng người gì mới có thể đem máy bay trực thăng mở đến phố xá sơn vất đến. Đây cũng không phải là vấn đề tiền, không có nhất định bối cảnh cũng là không được. Ha, ha nhìn đến không có. Với thối Điệu Ti còn muốn mua hai cùng. Người cả đời này có thể nhìn thấy một lần chính là ngươi thắp nhang cầu nguyện được đến. Quân sự mê kích động đồng thời, vẫn không quên khinh bị một chút phùng tiêu. Cái này để đến một bên Vương Thiến Như cùng Vương Tiểu Tiểu đồng thời phẫn nộ. Ngươi nói người nào thối điều đi đâu? Vương Tiểu Tiểu tức giận nói. Người tôn trọng một chút. Vương Thiến Như cũng là những mày nói. Người này thật sự là nào có bệnh, liền tính phùng tiêu là khó khăn, đó cũng là chính bọn họ sự tình, cùng ngươi người ngoài này có quan hệ gì? Cần gì phải lập đi lặp lại nhiều lần mở miệng châm chọc. Tìm tôn tại cảm. Tôn trọng. Ta nhìn ngươi như thế xinh đẹp có khí chất. Quên người vẫn là sớm một chút rời đi như thế táo bạo nam nhân a. Quân sự Mê cười nhạo một tiếng, không có bởi vì Vương Tiễn Như là mỹ nữ liền khách khí, trong mắt hắn cho dù là mỹ nữ như vậy cũng so ra kém liệp ứng máy bay trực thăng sức hấp dẫn. Người? Vương Tiến Như bị nghẹn, lời nói đều nói không ra ngoài. Tính toán, loại người này tự cho là đúng quá nhiều, không cần tính toán. Phong Tiêu ngăn cản Vương Tiễn Như, đồng thời hắn lấy điện thoại ra nhìn một chút thời gian, cau mày, đều mười mấy phút, người làm sao còn chưa tới? Cái này trương đại pháo thế nào làm việc? Nghĩ tới đây hắn cũng không có gọi điện thoại, tính toán đợi thêm cái 5 phút đồng hồ. Trong đại pháo nếu là còn chưa tới, cũng không cần tới. Đúng lúc này, cái kia liệp ưng máy bay trực thăng cũng là mang theo tiếng nổ từ thiên hạ trầm dãi hạ xuống tới, theo cửa phi cơ bị mở ra, một đám người liên tục không ngừng vây xem đi lên. Một vị trên người mặc cẩm y tơ lụa, toàn thân châu quang bạo tức giận mập mạp thần thái sáng láng từ trên trực thăng đi xuống, đi theo phía sau hắn còn có hai cái hộ vệ áo đen, thoạt nhìn cũng là uy phong lẫm liệt. Nguyên Lai là Khải Địch phòng địa sản khai phá tập đoàn chủ tịch. Có người kinh hô một tiếng, lập tức nhận ra người đến thân phận. Chết không được có thể mở lên loại này máy bay trực thăng, Nguyên Lai là đại tập đoàn người nói chuyện. Quá đáng sợ, người có tiền thật tốt hạnh phúc? Ai, không biết có thể hay không để chúng ta sợ một chút cái này máy bay trực thăng. Người còn muốn sợ? Sợ rơi sơn, bán đi người đều đệ không nổi. Nói mỏ, loại giá này cách máy bay trực thăng có thể được ta sợ rơi sơn. Người cho rằng là người cái kia giải phóng bài 28 đòn khiêng xe đạp sao? Mọi người nghị luận ầm ĩ lúc, phía trước vị kia quân sự mê một cái chính là đẩy ra đám người chạy tới trường đại pháo trước mặt. Trương tiên sinh, ta có thể sợ một chút người máy bay trực thăng sao? Quân sự mê cẩn thận từng ly từng tí nói, đồng thời hắn ánh mắt nhìn hướng cách đó không xa liệp ứng máy bay trực thăng, con mắt đều toát ra hoa. Chung lại pháo nghe vậy nhíu như mày, suy nghĩ một chút nói, "Tính toán, ta hôm nay tâm tính tốt, ngươi đi sờ đi." "Tốt, cảm ơn, cảm ơn ngài." Quân sự mê kích động thẳng xoa tay. Những người khác gặp cái này cũng là nhộn nhịp ngao nghe muốn động, cũng muốn tiến lên sờ một cái. Giá trị năm ức máy bay trục thăng, có thể sờ một cái, trở về cũng có thể cùng người khác thổi như bức. "Ta không cho phép ngươi sờ." Liên tại quân sự mê chuẩn bị đi sờ máy bay trực thăng thời điểm, một đạo không đúng lúc âm thanh vang lên. Chỉ thấy Phùng Tiêu Ô Vương tiểu tiểu, dắt Vương Như gạt mở đám người đi đến. Vương Tiễn Như sắc mặt có chút xấu hổ. Đồng thời trong lòng phức tạp không thôi, đây chẳng lẽ là trùng hợp? Trương Động sự vậy mà thật tới. Đến mức Vương Tiểu tiểu thì là tò mò nhìn máy bay chụp thằng, căn bản lại không tồn tại ngượng ngủ như tượng. Quân sự Mê lúc đầu nghe vậy trong lòng mừng phần phần Trương, còn tưởng rằng Trương Động sự hối hận, kết quả phát hiện là vừa vận cái kia Thối điều Ti nói, trong lòng lập tức chính là dâng lên lửa giận vô hình. Haha, không cho phép ngươi ta sợ. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Quân sự Mê khinh thường nợ nụ cười. Ta là ai? Ta là Thối Điểu Ti a. Nhưng chính là không cho phép ngươi sợ, không được nha. Phùng Tiêu chậm nói. Không phải ngươi ngươi rượi vào cái gì không cho ta sở? Thật sự là khôi hài." Quân sự Mê cười nhạo một tiếng, vội vàng đi lên phía trước liền muốn sở máy bay chủ thăng, thế nhưng còn không có màu lấy, chính là bị Trương Đại Pháo một chân đá ngã lăn trên mặt đất. "Ai bảo ngươi sở ta máy bay chủ thăng?" Trương Đại Pháo lạnh lùng nói. "Trương đồng sự, ngươi vừa vẫn không phải đã đáp ứng ta sao?" Quân sự Mê bị đạp lăn trên mặt đất cũng không dám nói thêm cái gì, mà là cẩn thận từng ly từng tí giải thích nói, thậm chí tại túi đầu không lưng, nô tính 10 phần. "Ta đáp ứng ngươi. "Lão đại ta cũng không có đáp ứng ngươi." Trương đại Pháo khinh thường nói. "Lão đại ngươi Quan sự Mê nghe vậy sững sờ, Trương Đồng sự loại này đại lao cấp bậc nhân vật còn có lao đại. Đám người vây xem cũng là nhộn nhịp một bức, bắt đầu nhìn xung quanh, muốn nhìn một chút Trương đại pháo lao đại là người nào. A. Trương đại pháo cười lạnh một tiếng, sau đó vội vàng ba bước làm hai chạy bộ đến phụng tiêu trước mặt Tôn Kính nói: Lao đại, ta tới." Một màn này làm cho người xung quanh triệt để trận tròn mắt, vừa vặn cái kia khinh thường phụng tiêu quân sự Mê càng là đặt mông ngồi trên mặt đất, dùng sức vứt mắt, muốn xem chính mình có hay không nhìn lầm. Chuyện này cũng quá không hợp lý đi. Cái kia bị chính mình gọi là thối điểu ti tiểu tử là Trương Đồng sự lão đại. Làm sao ngươi tới chậm như vậy?" Phùng Tiêu bất mãn nói. "Ngài gọi điện thoại khi đi tới, ta cách nơi này có chút xa, cho dù là mở ra máy bay trực thăng tới, vẫn là đến chậm." Trương Đại Pháo cười khan một tiếng. Trên thực tế tốc độ của hắn đã rất nhanh, toàn bộ Kim Lăng thị có thể mở liệp ứng máy bay trực thăng 10 phút đồng hồ chạy tới không có mấy cái, có thể là hắn cũng không dám nhiều giải thích, sợ chọc Phùng Tiêu bất mãn. Không biết lão đại gọi ta đến có chuyện gì. Trương Đại Pháo lại là cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, phùng Tiêu giờ khắc này ở trong lòng của hắn chính là nhân, chẳng những ngược sát âm vô định, còn chưa khỏi chính mình tôn thương ủng hộ hắn không dục chứng còn phải dựa vào Phùng Tiêu điều trị đâu. Vẫn là cái kia nhà trẻ sự tình, trước giới thiệu cho ngươi một chút, đây là bạn gái ta, họ Vương. Phùng Tiêu đem đã ngây người Vương Tuyến như kéo đến trước người. A, nguyên lai like là Vương tiểu thư. Ngươi tốt, ngươi tốt. Có thể nhìn thấy ngươi, thật sự là tam sinh hữu hành a. Trương đại pháo lập tức kinh hô một tiếng, không nghĩ tới Phùng Tiêu sẽ cùng bạn gái của mình cùng một chỗ. Hắn tâm tư lập tức liền linh hoạt lên, Phùng Tiêu xem xét chính là rất khó làm nhân vật, phải theo người đứng bên cạnh hắn hạ thủ, mà cái này Vương tiểu thư hiển nhiên là một cái rất tốt đối tượng. Trương đồng sự, người tốt, chúng ta phía trước thấy qua. Vương Tiến Như lập tức có chút thụ sủng nhược kinh, đây là thật đại nhân vật, tại Kim Lăng thị cũng là hô phong hoán vũ tồn tại, bây giờ lại như thế nghe Phùng Tiêu lời nói, đối với chính mình hào hào nhịn tình. Gặp qua. Trương đại pháo sững sở, trong lòng lập tức khẩn trưng lên, lúc nào gặp qua? Hắn làm sao không nhớ rõ? Chương 151, Bình thị hạ chẳng, chương 151, Bình thị hạ chẳng. Đúng a, ta là Kim Thịnh khoa kỳ tập đoàn, hồi trước cùng một cái đồng sự đi các tập đoàn tổng bộ tính toán đấu thầu cái Kim Lăng tân thiên điệp bất quá không có chọn. Vương Tiễn Như nhẹ đầu trên mặt có chút xấu hổ. A, ta nhớ ra rồi. Trương Đại Pháo lập tức bừng tỉnh đại ngộ, lúc này liền tính không nhớ ra được cũng phải nói chính mình nghĩ tới a. Hắn lại giận dữ một tiếng. Người phía dưới thế nào làm việc, liền Kim Thịnh Khoa ký tập đoàn người đều không chọn, tức chết ta rồi. Nói xong, Trương Đại Pháo cười khan một tiếng, vội vàng quay đầu hướng sau lưng một cái bảo tiêu nhỏ giọng nói, cái kia Kim Lăng Tân Thiên địa phí tổn bao nhiêu tới? Thượng như là bà cái ức. Bảo tiêu vội vàng trả lời. Trương Đại Pháo nghe vậy trong lòng rơi động, lúc này chính là lấy ra một tấm bạch thương ngân hàng thẻ đến nói, Vương tiểu thư, Đối với chuyện lúc trước ta cảm giác sâu sắc xin lỗi, trong thẻ này có Blue, cái kia hạng mục ta liền giao cho các ngươi công ty làm. Có thể là cái kia hạng mục tổng phí tổn là ba ức. Vương Thiến như kinh ngạc, dễ dàng như vậy liền cho chính mình làm. Phía trước nàng cùng đồng sự nhận hết sắc mặt, ăn hết thua thiệt, cũng không có đấu tàu thành công a. Ba ức là cái kia hạng mục phí tổn tài chính, còn có một ức là ta cho Vương tiểu thư một điểm tâm ý, còn hy vọng Vương tiểu thư không muốn khách khí với ta. Trương đại pháo một mặt chính khi nói. Lời vừa nói ra, người xung quanh một mảnh sốn sao, một điểm tâm ý chính là một ức. Cái này chẳng lẽ chính là thế giới của người có tiền sao? trung đồng sự, cái này không tốt lắm đâu." Vương Tiến Như lén lút nhìn thoáng qua Phùng Tiêu, giờ phút này trong lòng phức tạp không thôi. Hiện tại nàng vẫn không rõ, cái tiêu thật là sống vô dụng rồi, Trương đại pháo vậy mà thật là Phùng Tiêu tiểu đệ, cái này khó tránh cũng quá đáng sợ à. "Vương tiểu thư, cái này có cái gì không tốt, còn hy vọng ngươi đừng ngại ít mới là." Trương đại pháo cũng là lén lén liếc một cái Phùng Tiêu, sau đó một mặt hào khí nói: "Đi, ngươi liền nhận lấy đi, mặc dù ít tiền, nhưng cũng là người khác một phen tâm ý." Phùng Tiêu nhìn thấy Vương Tiến Như còn muốn cự tuyệt, bất đắc lên tiếng nói: "Cái này còn thiếu Ngươi chính là đứng nói chuyện không đau eo." Vương Thiến Như chợt nhìn Phùng Tiêu một cái, suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là đem thẻ thu xuống. Tính toán trở về thật tốt tra hỏi một cái Phùng Tiêu, nếu là không thích hợp, liền đem tiền trả lại trở về. Nhìn thấy Vương Thiến Như thu tiền của mình, Trương Đại Pháo lập tức vui vô cùng, cái này một tới hai đi, quan hệ cứ như vậy thân cận hơn. Chính mình cái này không dục chứng bệnh cũng là cứu chữa có hy vọng a. "Lão đại, người gọi ta tới làm gì?" Trương Đại Pháo lại là cung kính hỏi. "Không có việc gì, chính là bạn gái ta không tin cái kia phá nhà trẻ là ta, cho nên gọi ngươi chứng thực một chút." Phùng Tiêu không để ý xua tay, nhưng trong lòng thì có chút đắc ý, để ngươi không tin ta. Bất quá phải ý về sau, Phùng Tiêu trên mặt lại là nhiều một tia cảnh giác, hắn một cái người tu hành làm sao bị nhân gian sự vật chỗ đầu động? Chẳng lẽ nam nhân tại trước mặt nữ nhân đều là như vậy thích trang bị sao? Vương tiểu thư, cái kia Thiên Hồng Quốc tế ấu nhi viên sắc thực bị ta đưa cho lão đại rồi. Trương đại pháo nghe vậy lập tức trang nghiêm trả lời. Phung Tiêu nói thế nào, hắn liền nói thế nào, tuyệt đối không hỏi vì cái gì, đây chính là người thông minh đối nhân xử thế chi đạo. Vương Tiễn Như nghe đến Trương đại pháo lời nói, đã không biết nói gì. Cảm giác nói cái gì cũng không thể biểu đạt chính mình tâm tình vào giờ khác này. Đến mức người xung quanh càng là đã chết lặng, một đứa đều là một chút tấm lòng, đưa cái giá trị vốn hóa thị trường mười mấy ức nhà trẻ lại tính là cái gì? Nghe đến đi, thế nào? Người có đi hay không nơi đó làm vị trưởng? Phùng Tiêu trầm dãi nói. Cái này ta suy tính một chút ta. Vương tiến Như ngượng ngùng nói, nói cho cùng nàng bây giờ còn chưa từ trước đâu. Được thôi. Vậy người đi về trước đi, chúng ta đi ăn cơm. Phùng Tiêu phất phắt tay, ra hiệu chương đại pháo có thể rời đi. Ba, ba ta muốn cái máy bay. Một bên Vương Tiểu Tiểu vội vàng nói. Nàng đến bây giờ cái gì cũng không có làm, chỉ xem cái kia máy bay. Tiểu Tiểu, người nói mỏ gì đâu? Vương Tiến như vội vàng ngăn chặn nữ nhi của mình miệng. Máy bay? Trương Đại Pháo nghe vậy sững sở, tiếp lấy lập tức liền nghĩ đến cái gì, trên mặt tổn thương qua một kia đau lòng chi sắc. Hắn mặc dù là Kim Lăng thị đỉnh cấp phú hào không giả, thế nhưng tài sản cũng liền mấy trăm ức, cái này liên tiếp đưa lên ước đồ vật cũng sẽ đau lòng à. Đó là người khác, chờ thêm mấy ngày ta rảnh rỗi, dẫn ngươi đi mua. Phùng Tiêu vuốt Vương Tiểu Tiểu đầu. Phùng đại nhân nơi nào, tất nhiên tiểu công chỗ muốn, vậy liền cầm đi đi. Trương Đại Pháo vội vàng nói. Mà tôi mà tôi, đều đưa nhiều như vậy, cũng không quan tâm một khung máy bay trực thăng. Không cần, thứ này ta hiện tại muốn tới cũng không có địa phương thả. Phung Tiêu lắc đầu, trong lòng đối Trương Đại Pháo biểu hiện coi như hài lòng, bất quả máy bay trực thăng vẫn là chờ tìm thời gian mua cái đại trang viên tại suy nghĩ mua a. Tốt a, cái kia tiểu tiểu trước không cần. Vương Tiểu Tiểu không muốn nói. Đã như vậy, vậy cái này máy bay trực thăng ta liền là Phùng đại nhân giữ lại, đến lúc đó ngài lúc nào muốn, liền cùng ta nói. Trương Đại Pháo suy nghĩ một chút nói, như vậy đi, ngươi cho ta làm hai khung dạng này máy bay trực thăng, ta đến lúc đó cho ngươi tiện. Phùng Tiêu trả lời Đây là phía trước hứa hẹn, một khung là tiểu tiểu, một khung là Tiệt Như. Vương Tuyến Như nghe vậy lập tức cảm động kéo gấp Phong Tiêu. Nếu như nói trên thế giới này giá rẻ nhất đồ vật là chẳng làm nên trò chống gì nam nhân Ôn Du, như vậy vật chân quý nhất không thể nghi ngờ là người yêu vung tiền như rác. Không có nữ nhân không hy vọng chính mình nam nhân là cái hào khí ngất trời, không bị sinh hoạt vây khốn người. Đi. Vậy cái này liền trở về cùng âm ba công ty định chế, 3 ba tháng về sau đoán chừng liền có thể đến. Trương Đại Pháo nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Trương Đại Pháo gật đầu, Phong Tiêu đem ánh mắt nhìn hướng trong tràng, cuối cùng đặt ở đã ngớ quân sự mê trên thân. Chư vị có muốn quan khán máy bay trực thăng có thể đi nhìn xem, trừ người này." Phùng Thiêu chỉ chỉ ngồi dưới đất quân sự mê. Người xung quanh ngay vậy lập tức kích động lên, chen chúc phóng tới máy bay trực thăng, tranh giành vị trí thứ nhất sở lấy, nhìn xem. Đây chính là năm ức xa xỉ phòng a. Đối với một chút kẻ yêu thích đến nói, sở tới sở lui quả thực môn quá thoải mái. Phía trước cái kia quân sự mê gặp cái này thần sắc lập tức cô đơn xuống, hắn lúc đầu cũng có cơ hội, chỉ là quá tiện mọi thứ nhất định muốn tiến lên phun một cái. Hiện tại phun a, binh sĩ phun đến cuối cùng thua thiệt vẫn là mình. Chương 152 Khô khan sinh hoạt đến điểm việc vui hà, chương 152, Khô khan sinh hoạt đến điểm việc vui a. Tần Hàven bờ một nhà cổ kính nhà hàng Trung Quốc bên trong. Phùng Tiêu cùng Vương Tiễn Như đối lập mà ngồi, mà Vương Tiểu Tiểu không biết lại từ đâu ngọ tới một cái mức quả, đắc ý liếm láp. Trên mặt bàn bày rất nhiều mỹ vị món ngon, nhưng lại không có người động. Có gì muốn hỏi thì hỏi đi. Phung Tiêu bất đắc dĩ nói. Từ phước tự miếu rời đi về sau, Vương Tiến Như vẫn dùng một loại im lặng ánh mắt nhìn hắn, làm hắn cũng có chút im lặng. Người đến cùng là làm cái gì? Vương Tiễn Như trầm chỉ chốc lát, mới là hỏi. Nàng hiện tại trong lòng rất phức tạp. Ở trong mắt nàng, một mực là cái tiểu nhân vật Phùng tiêu bỗng nhiên biến thành liền Trương đại pháo đều muốn kính sợ đại nhân múa, cái này rất khó để người không nghi ngờ. Ta không phải cùng ngươi nói nha, ta là Kim Lăng đại học phụ đạo viên a. Phùng Tiêu vô vô đầu, hắn hiện tại chỉ có như thế một cái có thể lấy ra được thân phận, cũng không thể trực tiếp nói cho Vương Tiến Như chính mình là tu chân giả a. Như thế khó tránh quá mức nói lời cái người. Ngươi một cái phụ đạo viên sẽ để cho Trương đại pháo đều lấy lòng ngươi. Vương Tiến Như nhếch miệng. Nàng cũng không phải thật sự tức giận, dù sao người nào không hi vọng người mình thích có thể cái cái thế anh đâu. Có thể là đây không phải là Phùng Tiêu che giấu nàng lý do, làm nàng phía trước như cái đồ đần đồng dạng. Khả năng là ta cứu qua mạng hắn a. Phùng Tiêu nửa thật nửa giả đem loại trừ trương đại pháo cổ thuật sự tình nói một lần, đương nhiên hắn tự nhiên sẽ không nói cái gì vu tâm cổ, như thế quá làm người nghe kinh sợ. Mà là dùng một loại bệnh tim thay thế. Ý của ngươi là ngươi biết y thuật, mà còn y thuật còn rất lợi hại. Vương Thiến như hoài nghi nhìn thoáng qua Phùng Tiêu. Đương nhiên, y dị thuật của ta thiên hạ vô song, thế gian này liền không có ta nhìn không thuốc bệnh. Phùng Tiêu đắc ý nói, bất kể như thế nào, trước khắc lạc lại nói. Hỗn địa cầu bên trên đã biết bệnh. Chứ sự là hắn đều có thể trị liệu, liền bệnh S cũng là chuyện nhỏ. Khoan lát, Vương tiến Như khinh bị nhìn thoáng qua Phùng Tiêu. Lập tức cũng không hỏi gì nữa, nàng cùng Phùng Tiêu cùng một chỗ không phải là vì cầu hắn cái gì, nàng thích chính là Phùng Tiêu người này, đến mức Phùng Tiêu có tiền hay không đối với nàng đến nói đều như thế. Dùng nữa a. Đều lạnh. Phùng Tiêu thở dài một hơi, vội vàng chào hỏi hai người ăn cơm. Cuối cùng có thể ăn cơm. Vương Tiểu Tiểu một cái vứt bỏ trong tay mức quả, mặc dù mức quả rất ngọt, nhưng luôn là ăn còn là sẽ chán, cũng không phải là không cho phép ngươi ăn. Vương Như vặn vẹo tiểu tiểu miệng. Ừ. Vậy ngươi hai không ăn, tiểu tiểu còn có thể chính mình một người ăn nha." Vương tiểu tiểu bất mãn hừ một tiếng, nắm lên một cái đùi gà gặm quên cả trời đất. Ba người vui vẻ ăn đồ ăn không bao lâu, một trận điện thoại chính là tiếng chuông reo. Vương Tiến Như cầm điện thoại lên nhìn một chút, sắc mặt có chút tái nhật. "Làm sao vậy?" Phùng Tiêu nhíu mày hỏi. "Là Trần Mẫn đánh tới." Vương Tiến Như lo lắng bất đắn nói. Phía trước Trần Mẫn gửi tin tức uy hiếp nàng trở về, nàng không có để ý, nghĩ không ra hiện tại trực tiếp gọi điện thoại tới, ta tới đón a." Phùng Tiêu Như trong tay cầm qua điện thoại, nhận nghe điện thoại. "Vương Thiến Như, ngươi có phải hay không bay?" Còn dám không về ta tin tức, có còn muốn hay không làm? Điện thoại vừa tiếp thông, Trần Mẫn âm lãnh âm thanh chính là chuyển tới. Ta nói ngươi là không phải sống đủ rồi, là chạy đi đầu thai sao? Có muốn hay không ta tiễn ngươi một đoạn đường?" Phong Tiêu nghe vậy lạnh giọng nói, "Là ngươi?" Trần Mẫn lời nói trì trệ, tiếp lấy cười lạnh nói, "Tiểu tử, ta khuyên ngươi mau chóng rời đi Vương Tiễn Như, nàng nữ nhân như vậy không phải các ngươi điều ti có thể tưởng nghiệm. Nếu không, nếu không ta ngươi tối nay đấu địa chủ nhất định bị người siêu cấp gắp đôi đúng không?" Phung tiêu cười lạnh đánh gãy lời nói, lại nói, "Cút xa một chút cho ta." chớ cho mình tự tìm phiền phức. Nói xong hắn cũng không đợi Trần Mẫn nói cái gì, trực tiếp cúp điện thoại. Cùng loại người này nói chuyện quả thực là lãng phí sinh mệnh, nếu là thật bất tự lượng lực muốn làm một cái chuyện, vậy liền sớm một chút đưa tiền đi. Phùng Tiêu, ngươi nói như vậy, hắn khẳng định sẽ trả thù ngươi. Vương Tiến Như trên mặt có chút lo lắng. Trả thù? Ta liền sợ hắn không trả thù. Phùng Tiêu không để ý xua tay. Sinh hoạt buồn kẻ không thú vị, nếu là cái này Trần Mẫn muốn cho chính mình thêm chút việc vui, hắn cũng không đề nghị vui đùa một chút. Vương Thiến Như nghe vậy, suy nghĩ một chút phía trước chương đại pháo đối Phùng Tiêu thái độ. Trong lòng Bối rối cũng là hơi yên ổn xuống dưới. Kia cái gì phá tập đoàn cũng đừng đi, yên tâm làm người viên trưởng a, dạng này ngươi cũng có thể mỗi ngày buổi tiếp tiểu tiểu." Phung Tiêu vừa cười vừa nói. "Vậy ta ngày mai còn phải đi công ty lấy chút đồ vật." Vương Tiến Như suy nghĩ một chút, sau đó đem phía trước Trương Đại Pháo cho bách Thương ngân hàng thẻ đen đưa cho Phung Tiêu. "Cái này ngươi vẫn là giúp ta còn cho Trương Đại Pháo a?" "Ta tất nhiên từ trước, cái kia hạng mục với ta mà nói cũng vô ích." "Không quan hệ, chính mình cầm a." Phùng Tiêu cũng không có tiếp nhận thẻ đen. Trương Đại Pháo sở dĩ cho Vương Tiến Như dạng này bố nước thẻ, chỉ vì muốn giao hảo chính mình cùng cái tiệp Kim Thịnh Khoa ký tập đoàn có liên sợi quan hệ. Ta không muốn. Nhiều như thế trắng đến đến tiền thả ta chỗ này, trong lòng ta có chút sợ. Vương Tiến Như lắc đầu. Phùng Tiêu nghe vậy suy nghĩ một chút, cũng không có nói thêm cái gì, trực tiếp đem thẻ nhận lấy. Dù sao chỉ là tiền trình, về sau Vương Tiến Như nếu là không có tiền dùng, hắn lại cho là được rồi. Kim Thịnh Khoa Kỹ đại hạ văn phòng tổng giám đốc bên trong, Trần Mẫn ngồi tại chính mình ghế làm việc bên trên, sắc mặt cực kỳ khó coi. "Fan." Hắn nắm lên trên bàn chén chính là ném tới trên mặt đất. "Thất nhiên ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi." Trần Mẫn lạnh giọng nói lấy điện thoại ra chính là phát đi ra. 100 vạn, Delta vừa vặn nói người kia giết chết chết. Đầu bên kia điện thoại đầu tiên là trầm mặc một hồi, sau đó khàn khàn lên tiếng. Trần Mẫn cúp điện thoại, trên mặt rốt cục là lộ ra nụ cười, dáng cùng hắn trang bê người đều phải chết, chương 153, Liều Lĩnh, chương 153, Liều Lĩnh. Kim Lăng thị ngoại ôm một cái cũ kỹ trong cứ xá, có một cái dùng các loại túi nylon, không hoàn chỉnh tấm ván gỗ xây dựng mà thành căn phòng nhỏ. Phòng nhỏ tản tạ không chịu nổi, thoạt nhìn sơn đen nhá đen, mười phần dơ dấy mà gian phòng bên trong chỉ có một cái giường, tăng thêm một cái ghế nhỏ. Nằm trên giường một cái tóc trắng xóa lão ẩu, lão ẩu sắc mặt vàng như nến, hai mắt đờ đục, xem xét chính là bệnh nguy kịch răng, rớp. Mà trên ghế thì ngồi một cái mặt đầy râu ria người trung niên, người trung niên trong tay cầm một cái điện thoại cũ, ánh mắt lấp loé không yên, không biết đang suy nghĩ cái gì. khu, khụ, Saa, cùng ai gọi điện thoại đâu? Lão ẩu ho nhẹ một tiếng, dãy rủa lấy muốn bỏ dậy. Mụ, thân thể ngươi kém, thì chớ lộn sột. Hàn Viễn gặp cái này vội vàng đứng lên, đem lão mẫu thân thân thể đỡ tốt. Ai? Mụ vô dụng a. Chẳng những không cho ngươi lấy được tứ phụ, ra còn muốn nhiễm bệnh đến liên lụy ngươi. Lão Lạin lại thở dài một tiếng, sắc mặt bên trên tử khí càng tăng thêm, phản phất sau một khắc sẽ chết đi đồng dạng. "Mụ, ngươi nói cái gì đó? Nếu là không có ngài, ở đâu ra ta?" Hàn Viễn khẩn trương nói, lão Mộ thân là chống đỡ lấy hắn sống tiếp duy nhất suy nghĩ, nếu là mẫu thân sẽ ra chuyện, hắn cũng không có cái gì tốt sống được. Lão Hầu nghe vậy trầm mặt một hồi, mới là tự đủ. "Tiểu hồng là cái tốt cô lương a, ngươi cũng không muốn trách người ta hiện thực. Đều do mụ, nếu không phải mụ không có bản lĩnh mua cho ngươi xe mua nhà, ngươi đã sớm lấy được." "Mụ." Hàn trên mặt có chút bi thương. Ngươi để mụ nói xong, Mụ trong lòng cố ý niệm này không nói ra, sợ là về sau không có cơ hội nói. Lào hổ lại là ho khan vài tiếng tiếp tục nói. Cha ngươi chết sớm, trước khi lâm trung lớn nhất việc đáng tiếc chính là không thể coi trọng ngươi cưới nàng dâu. Kết quả vẫn là mụ không có bản lĩnh A. Phụ lòng cha ngươi, cũng hạ ngươi. Sa A. Nghe mụ lời nói, cái này ung thư gan không chứa khỏi, đều đã hoa nhiều tiền như thế, chúng ta đi về nhà A, mụ còn muốn trở về cho cha ngươi quét tả mộ. Chị không hết cũng phải chị. Hàn viện thống khổ giống lên một tiếng Một năm trước hắn bán ra sản lấy tiền mang theo láo mẫu Thân đi tới Kim Lăng thị xem bệnh, cho tới hôm nay đã hoa mấy chục vạn. Bắt đầu còn tốt, còn có thể ở tại bệnh viện, thế nhưng bệnh viện nhìn thấy bọn họ không có tiền, liền cho hai người đuổi đi ra. Về sau chuyển tới cái tiểu khu này thuê một cái tầng hầm, kết quả hiện tại liền tầng hầm đều không muốn nổi, chỉ có thể ở bên ngoài đi như thế một gian phá lều. Hắn không dám về nhà, trong nhà phòng ở cùng thổ địa đều bắn mất, Mộ Thân còn không biết chuyện này, nếu là biết, sợ là càng thêm đến càng thêm khó chịu. Huống hồ bây giờ đi về, Mộ Thân coi như thật chỉ có thể chờ đợi chết. Ngộ, yên tâm ta đã cùng người khác nói tốt, 100 vạn đâu. Chỉ cần làm thành công, liền có 100 vạn. Người bệnh nhất định có thể trị tốt." Hàn viện an ủi một tiếng, sợ chính mình lao mâu thần nghĩ quẩn. Lại không nghĩ rằng lao hổ nghe vậy trên mặt trở nên kích động nói: "Sa a, nhà chúng ta căn hồng miêu chính, ngươi cũng đừng làm cái gì chuyện pháp pháp. Năm đó cha ngươi vì cứu rơi xuống nước tiểu nữ hải, thấy việc nghĩa hăng hái làm chết. Người nhà kia phải bồi thường tiền, ta một phần cũng không có mớn. Cho ngươi đi tham gia quân ngũ cũng là vì ngươi rèn luyện ngươi, ngươi không thể đem chúng ta lão Hàn gia bầu không khí bại phôi." Hướng bên trên đi đòi thứ 3 ba, Lão Hàn gia tổ tiên vẫn là đại nho nhà, coi trọng chính là môn phong A. Có thể thấy được lao hầu hiện tại thần trí có chút không tốt, tốc độ lên, lời nói cũng có chút lộn xộn. Thế nhưng ý tứ đại khái vẫn là có thể khiến người ta nghe hiểu, chính là không hy vọng nhi tử của mình vì tiền đi làm cái gì chuyện xấu. 100 vạn a. Đây cũng không phải là 100 khối, đi ra là một ngày khổ lực liền có thể kiếm được. Mù, ngươi yên tâm đi, là ta trước đây chiến hữu giới thiệu cho ta người có tiền, ta chính là đi làm bảo tiêu." Hàn Viễn cười cười, trong lòng có chút đắng chát. Sát thủ, hắn đã từng bao nhiêu căm hận từ ngữ này? chính mình rất nhiều chiến hữu chính là tại vùng trung đông tác chiến thời điểm, chết tại những cái kia âm u sát thủ trong tay. Nhưng là bây giờ hắn cũng muốn biến thành người như vậy, không phải vậy mâu thân sợ là qua không được bao lâu liền chết. Hiện thực tiểu gì cũng sẽ dạy người một vật, vật kia liền gọi là khuất phục, thật chỉ là đi làm bảo tiêu. La Âu đến cùng là có chút não hồ đồ rồi, mợ vẫn đụ con mắt run ròng hỏi. Đương nhiên, nhi tử sẽ còn lừa gạt ngày sau. Chờ ta cầm tiền trở về liền dẫn ngươi đi bệnh viện hóa trị. Hàn Viễn giả bộ một mặt nụ cười, nước mắt lại không biết chưa phát giác làm ướt váo, Nam Nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm tại Lao Ngẫu thân hoa mắt, không thấy được một màn này. Đi, Mụ, ngươi trước tiên đem bát này canh sườn uống, uống xong ta liền đi làm." Hàn Viễn không rơi dấu vết lảo lảo khỏe mắt. "Con a, Người chỗ nào lấy được xương sườn a?" Lao ẩu run run dậy dậy tiếp nhận bát. "Ta trước mấy ngày không phải nhặt một đống rác rưởi bình sao, hôm nay bắn mất." Hàn Viễn trả lời. "Vậy ngươi cùng uống, mụ phân điểm cho ngươi." Lao ẩu dễ rửa đem bát hướng Hàn Viễn bên miệng rót. Cái này nếu là tại ngày trước, Viễn khẳng định là cự tuyệt, thế nhưng lần này hắn há miệng uống một điểm. Lao ẩu nhìn thấy tử của mình uống, lập tức nở nụ cười. Sau đó cũng là uống từ từ. Hàn Viễn đợi đến mẫu thân uống xong canh sườn về sau, lại chờ ngủ mới là đi tới lều phía sau. Hắn tại lều phía sau trong đất bùn đối một hồi, một cái hộp gỗ lập tức xuất hiện tại hố đất bên trong. Nghĩ không quan tâm ta còn hữu dụng đến ngươi một ngày. Hàn Viễn nu hỏa xoa, xoa hộp gỗ, trên mặt lộ ra một tia vẹ tưởng nhớ. Đoạn kia luyến mắc tuyết nguyệt, mỗi người đều vì tín niệm trong lòng sống, không có sinh hoạt tác lực. Hắn đem hộp gỗ mở ra, một cái màu đen đao thép viên nằm tại trong hộp gỗ, long lanh lạnh lẽo rỡ. Ta có thể là kém chút liền ngươi cũng bán, bất quá cái kia cuối cùng không phải nơi trở về của ngươi. Hàn Viễn đem dao thép cầm lấy, nhìn thật sâu một cái, sau đó lập tức đứng tại bên hông, tăng thương đôi mắt thay đổi đến thâm thúy vô cùng, phản phất một thất cô lang, lộ ra khát máu chi ý. Chỉ cần giết người kia, liền có 100 vạn tới tay. Vì thế hắn có thể liều lĩnh, chương 154, lựa gạt tiền thưởng đại hán, chương 154, lựa gạt tiền thưởng đại hán. 7 giờ rưỡi tối, Đem Vương tiến Như cùng Vương Tiểu Tiểu đưa về nhà, Phùng Tiêu cũng là về tới nhà của mình. Sự tình hôm nay biến đổi bất ngờ, cuối cùng nhưng cũng không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Phùng Tiêu đầu tiên là cùng tiểu hồ hồ chào hỏi một tiếng. Thế nhưng tiểu hồ hồ tựa hồ có chút bận rộn, không có làm sao phản ứng hắn. Phía trước từ nguyên thạch nguyên liệu thô bên trong cắt ra khối kia thần bí ngọc thạch cho tiểu hồ hồ về sau, tiểu hồ hồ liền có chút thần thần bí bí cũng không biết đang làm gì. Phong Tiêu bất đắc dĩ nghĩ đến, sau đó về tới gian phòng của mình, ngồi xếp bằng trên giường đả tọa tu luyện. Tu luyện một hồi, hắn cảm giác có chút không thích hợp, ngày bình thường mặc dù hấp thu linh khí chậm chạm, thế nhưng ít nhất còn có a. Nhưng bây giờ xung quanh vậy mà một điểm linh khí đều không có. Cái này để hắn tu luyện thế nào? Kỳ quái. Phong Tiêu nhíu mày thì thào, tiếp lấy hắn tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Từ nơi hẻo lạnh bên trong đem phía trước từ nguyên thạch bên trong cắt ra đến hắc môi cầu đem ra. Hắn tinh tế rõ xét một phen về sau, mới là tức giận nói: "Quả nhiên là ngươi vật này làm, hút ta linh thạch coi như xong, lại đem ta xung quanh linh khí đều hút khô. Ngươi còn có thể hay không muốn chốt mặt?" Nói xong, Phùng Tiêu chính là đem hắc môi cầu ném ra ngoài, kết quả không có qua mấy giây, cái kia hắc môi cầu vậy mà lại chính mình chạy trở về tới. Ách, Phùng Tiêu trên mặt có chút ngạc nhiên, hắn đã sớm nhìn ra cái này hắc môi cầu tựa hồ là một quả trứng, nhưng cái này làm sao còn có thể chính mình chạy trở về đến? Chẳng lẽ là ăn hắn linh khí nghiện, không nỡ rời đi? Ta có thể nuôi không lên ngươi, chính ngươi đi bên ngoài ăn đi." Phùng Tiêu im lặng nói một tiếng, lại là đem Hắc Môi cầu ném ra ngoài. Nếu là trước đây hắn còn có thể cảm thấy hứng thú nghiên cứu một chút, thế nhưng hiện tại liền tính cái này bóng bên trong là đầu long, hắn cũng không muốn. Địa cầu linh khí như vậy mà manh, chính hắn đều không đủ tu luyện, từ đâu tới dư thừa linh khí cho một quả trứng? Hưu. Không nghĩ tới, lần này Hắc Môi cầu lại bay trở về, còn tại Phùng Tiêu trên thân cọ sát. Phùng Tiêu trầm mặc, đây là cái gì đồ chơi? Còn không có lộ sắc liền biết nũng lịu. Ta cùng ngươi nói, ngươi không muốn đi bên ngoài lang thang cũng có thể, thế nhưng đừng hút ta linh khí. Đi "Nhớ, đây không phải là vui đùa." Phong Tiêu Nghiêm đột nói, sau đó đem hắc môi cầu vút xuống cái kia cựu khiếu thạch nhân bên cạnh, lần này hắc môi cầu trung thực, cũng không có bất luận cái gì động tĩnh. Xung quanh linh khí bị hút xong, đoán chừng phải ngày mai mới có thể khôi phục lại. Phong Tiêu suy nghĩ một chút, trong lòng có chút im lặng. Trong nhà người khác đều là lão bà hài tử che trên giường, mà nhà hắn đây đều là thứ đồ gì? Không phải tảng đá, chính là âm linh. Âm linh đối hắn xa cách, tảng đá còn hút hắn linh khí. Đúng lúc này, phòng khách đại môn bị gõ vang. Phùng Tiêu nghe xong thanh âm này, trong lòng lập tức có chút kích động, nghĩ đến hạnh phúc của mình sinh hoạt liền muốn bắt đầu từ đó. Phía trước khi trở về, Vương Tiến Như để hắn buổi tối chớ ngủ trước, nàng rộn rã song tiểu tiểu liền đến. Chỉ là không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Tới. Phùng Tiêu không có suy nghĩ nhiều, đắc ý liền đi mở cửa. Muốn như vậy, có thể đập chính mình cửa cũng chỉ có Vương Tiên Như, phía trước nàng cũng đã qua. Kết quả cửa vừa mở ra, nhưng là một cái con túi đeo vai, mặt đầy Zhou Jia người trung niên. Người là ai? Phùng Tiêu sắc mặt sụ xuống, trước cửa nở nang mị biến thành Zhou Jia đại hán, ai cũng cao hứng không nổi. Ta sửa ống nước Người trung niên cười cười, liền muốn hướng trong phòng chen. Phùng Tiêu gặp cái này, con mắt hướng lại, cũng không có ngăn cản, trực tiếp liền đem người thả vào, thậm chí còn cho cửa khóa trái. Không nhìn ra, ngươi còn rất có tiền a. Hàn Viễn buông xuống túi đeo vai, quan sát một chút hoàn cảnh xung quanh, thản nhiên nói: "Ngươi một cái sửa ống nước chẳng lẽ còn muốn nhìn người khác có tiền hay không mới tu sao?" Phung Tiêu thản nhiên nói: "Không nghĩ tới ngươi ngốc như vậy." Hàn Viễn lắc đầu, trực tiếp đem túi đeo vai bên trong đào thép đem ra nói: "Nghe lời đi, ngồi nơi đó đừng lúc lích." An cư. Phùng không có lộ ra vẻ ngoài muốn, mà là theo lời ngồi ở trên ghế sofa trên mặt lộ ra một tia giống như cười mà không phải cười thân sắc. Trong lúc rảnh rỗi, liền bồi người này vui lùa một chút ta, ăn cấp loại chuyện đó, ta nhưng làm không được. Hàn Viễn cười lạnh một tiếng, sau đó tự mình lấy ra một bình chất lỏng màu đỏ chính là đổ vào mặt nền bên trên. Ngươi đừng làm bẩn nhà ta." Phùng Tiêu cao mày nói, có chút không hiểu rõ cái này móc chân đại hán muốn làm gì. Nếu như là muốn cưỡng tiếp, trực tiếp động thủ liền tốt. Đến mức như thế bút tích sao?" Hàn Viễn cười lạnh một tiếng, không có trả lời, lại là lấy ra một bình chất lỏng màu đỏ đổ đi ra. Lần này Phùng Tiêu nhịn không được, chờ chút còn muốn cùng Vương Tiễn như qua thế giới hai người đâu bị người này làm bẩn tiểu tính toán cái gì sự tình. Nghĩ tới đây, hắn đang chuẩn bị tiến lên ngăn cản. Làm bẩn nhà ngươi? Ngươi là nghĩ bẩn điểm, vẫn là muốn sống? Hàn Viễn liếc qua Phùng Tiêu. Phùng Tiêu nghe vậy miễn cưỡng ngừng lại động tác của mình, trong lòng lạnh, hắn còn tưởng rằng là ăn cứ đâu, kết quả là đến muốn chính mình mày a. Ngươi có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Tiểu tử ngươi đắc tội người, người khác hoa 100 vạn muốn ta đem ngươi chém chết. Hàn Viễn cười lạnh một tiếng, lại không nghĩ câu nói này, ngược lại thả Phùng Tiêu càng thêm nặng nề, im lặng đến. Vậy ngược lại là chết a? Ngươi tại nơi đó làm gì? Lời vừa nói ra, Hàn Viễn trên mặt dừng một chút, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải loại này chủ động cầu chém người. Chẳng lẽ người có tiền đều là thụ ngược đái điên cổ sao? Thật sự là không hiểu rõ. "Hừ, Người ngoan ngoãn nghe lời, chờ chút phối hợp ta chụp một tấm ảnh chụp, sau đó lại rời đi Kim Lăng thị, ta liền không giết ngươi." Hàn Viễn hừ lạnh một tiếng, tiếp tục ngược lại trong tay mình chất lòng màu đỏ. Với sát thủ làm cái gì, còn có thể dạng này chơi." Phong Tiêu cao mày nói, quả quyết tiến lên bắt lấy móc chân đại hán trong tay cái bình, người một cái, chính là biết trong cái trai này trang là máu Hắn kết hợp nó phía trước nói Trong lòng thoáng suy nghĩ một chút, chính là đoán được cái đại khái. Cái này móc chân đại hán là muốn lựa gạt tiền thượng. Chẳng lẽ người muốn chết sao? Hàn Viễn sắc mặt trầm xuống, hắn tránh thoát Phùng Tiêu tay, nâng đao muốn hù dọa một cái trước mắt tiểu tử này. Đây là hắn cuối cùng nghĩ tới biện pháp, đã không bại hoại Hàn gia môn phòng, cũng không thương tổn lao mẫu thân tâm. Đến mức người cố chủ kia, chỉ cần tên tiểu tử trước mắt này rời đi Kim Lăng thị, cũng sẽ cho rằng đã chết. Đương nhiên không nghĩ. Phùng Tiêu giống như cười mà không phải cười nói, cái này móc chân đại hán ngược lại là thú vị, vậy mà lại muốn dùng loại này biện pháp lựa gạt tiền thượng. Bất quá đây không phải là hắn trong nhà mình ngược lại máu heo lý do. Ai bảo ngươi tới giết ta?" Phung Tiêu nhàn nhạt hỏi, trong lòng nháy mắt chính là đoán đi ra. "Chương 155, ta sợ nhịn không được đem ngươi đánh chết, chương 155, ta sợ nhịn không được đem ngươi đánh chết." Liền trước mắt mà nói hắn đắc tội như vậy mấy người. Mấy cái Kim Lăng Đại học nhị thế tổ, mặc dù phết lối, nhưng dù sao cũng là học sinh, sẽ không muốn chính mình mệnh. Cái kia chỉ có Kim thỉnh khoa ký tập đoàn chân mẫn. Nghĩ tới đây, Phùng Tiêu trong lòng cười lạnh một tiếng, ban ngày phát sinh sự tình, buổi tối liền tìm sát thủ tới. Ngược lại là rất nói hiệu suất chỉ là không nghĩ tới tên sát thủ này tựa hồ không muốn giết người, không có đối với chính mình động thủ. Đây cũng là vì chính mình thích phúc, nếu là móc chân đại hắn vừa tiến đến liền muốn giết chính mình, đối phương hiện tại sợ là thi thể đều lạnh. Tất nhiên đối phương không giết hắn, hắn tự nhiên cũng sẽ không giết đối phương. Bất quá một trận này đánh là tránh không khỏi. Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao?" Hàn Viễn liếc nhìn Phùng Tiêu, sau đó lại nói: "Ngươi cho ta thành thật một chút, ngoan ngoãn nằm dưới đất, đừng để ta bước bánh ngươi. Ngươi không nói ta cũng biết, nhất định là Kim Thịnh khoa tập đoàn tổng tài Trần Mận a." Phùng Tiêu từ tốn nói, đầu óc hắn lại không có bệnh tự nhiên sẽ không nằm tại máu heo bên trong. Ngươi? Hàn Viễn nghe vậy thần sắc biến đổi. Một màn này bị Phùng Tiêu nhìn ở trong mắt, trong lòng trên cơ bản đã xác định là Trần Mẫn Làm. Quả nhiên là hắn. Xem ra người này thật là vội vàng đi đầu thai a. Phùng Tiêu cười lạnh một tiếng, sau đó đem ánh mắt rời về phía trước mắt móc chân đại hán, lạnh lùng nói: "Nhìn ngươi tại không có nổi sát tâm phân thượng, hiện tại chính mình tại máu heo bên trong lăn một vòng, sau đó cút cho ta." Hàn Viễn nghe xong thần sắc biến đổi, lập tức là cười lên ha ha. Ngươi tiểu tử này ngược lại là thú vị, nhờ ngươi có thể hay không xem cho rõ thế cục bây giờ? Vậy ta liền giúp ngươi cốt đi. Phùng Tiêu đã sớm dự liệu được phản ứng của đối phương, cho nên cũng không có cái gì vẻ kinh ngạc, tay phải hắn chợt đưa ra, hướng Hàn Viễn bắt đi. Hàn Viễn ngay tại bật cười, nhìn thấy Phùng Tiêu công tới, lập tức ngưng cởi ý, thân thể một cái nghiêng về phía sau tránh thoát một chưởng này. Phản ứng còn láo lỉnh mẫna. Phùng Tiêu kinh ngạc một tiếng, lại là đưa ra một cái tay nắm lấy đi ra, lần này hắn hơi dùng chút khí lực. Hàn Viễn gặp cái này ánh mắt ngưng lại, thân thể cấp tốc lui lại, muốn tiếp tục tránh thoát một chưởng này. Thế nhưng không quản hắn làm sao lui trở về, cái tay kia vẫn như cũ bắt lấy trước ngực hắn y phục, sau đó đem xé lên. Hừ! không nghĩ tới ngươi sẽ còn điểm công phu. Chắc không được giá trị cái 100 vạn. Hàn Viễn thấy thế hừ lạnh một tiếng, tay trái đột nhiên bắt lấy Phùng Tiêu tay, như muốn vặn ra, thế nhưng hắn cố gắng nửa ngày phát hiện bắt lấy y phục trước ngực mình tay vậy mà là không nhúc nhích tí nào. "Cho ta ra. Hắn lại là hét lớn một tiếng, cầm đao thép tay phải hướng Phùng Tiêu chém tới, muốn bức thả ra chính mình. Keng. Một đạo thanh âm thanh thúy lập tức vang lên. Chỉ thấy Phùng Tiêu dùng một cái tay khác đem bổ tới đao thép trực tiếp bắt lấy, sau đó dùng lực muốn đem đánh gãy, kết quả phát hiện đao thép vậy mà dị thường kiên cố, liền hắn đều làm không ngừng vẫn là phẩm chất riêng bách luyện giả đao thép. Phùng Tiêu kinh ngạc một tiếng, từ Hàn Viễn trong tay đoạt lấy đao thép, sau đó một cái cho ném ra ngoài. Phanh. Hàn Viễn thân thể ngã ầm ầm ở mặt nền bên trên, cơ hội là một giây không đến, hắn chính là bỏ lên, hai tay đồng thời quyển hướng Phùng Tiêu công đi qua, muốn đem đao thép cơ về. Ngươi chẳng lẽ còn thấy không rõ chuyện này sao? Phùng Tiêu hơi như mày, trực tiếp một chân đem đá bay đi ra, lần này hắn không có khách khí, cho nên Hàn Viễn bị đá bay ra ngoài về sau, vùng vẫy rất lâu đều là không có bò dậy. Ngươi thành đao còn cho ta. Hàn Viễn gào thét một tiếng, vậy mà liền chạm đất tấm hướng Phùng chậm rãi bò đến. Một màn này, làm cho Phùng Tiêu có chút im lặng. Một thanh đao mà thôi, cần thiết hay không? Ngươi đừng có lại xuất thủ, ta sợ nhịn không được đem người đánh chết." Phùng Tiêu thản nhiên nói, sau đó liền đánh giá đến trong tay đao thép đến. "Cái này hơi đánh giá, tiếc ngôi lúc đầu. Có nhiều thứ quả nhiên chỉ có thể thôi nhìn, không thể nhìn kỹ a. Cái này đao thép tại địa cầu có lợi là tinh phẩm, nhưng tỉ thực tạp chất rất nhiều, nếu có thể lại nhiều rèn luyện mấy lần, khá tốt điểm. Thế nhưng bằng vào địa cầu bên trên rèn đúc trình độ, hiển nhiên là rèn luyện không nổi." Nghĩ tới đây, Phùng Tiêu đem đao ném cho bỏ qua đến Hàn Viễn, sau đó nói: "Cầm lên nào." lại đem mặt nền quét sạch sẽ, người có thể lăn. Hàn Viễn tiếp nhận đau, trên mặt lập tức thở dài một hơi, nếu là đau ném đi, hắn hôm nay sợ là cũng đã chết. Người tại đau tại, đau đoạn người vong. Người không giết ta. Hàn Viễn trầm mặc chỉ chốc lát hỏi, Người không phải cũng không có tính toán giết ta sao? Phùng Tiêu lắc đầu. Sự tình đều là lẫn nhau, hắn sẽ không bỏ qua một cái gây bất lợi cho chính mình người, nhưng cũng sẽ không loạn giết một cái trong lòng có lương tri người tốt. Trước mắt đại hắn này sắc mặt phụ phiếm, nhìn rất là nghèo rất mùng tơi, lại nghĩ đến mua heo máu đến dịch, chắc hẳn trong lòng vẫn là có chút lương tri. Có khả năng ra cảnh sát sút, hoặc là đột nhiên bị biến cố, không thể không làm như vậy à. Đa Tạ. Hàn Viễn bình tĩnh nói một câu. Nếu là ngày trước nhiệm vụ thất bại, hắn không bằng chết ở chỗ này. Thế nhưng hiện tại hắn còn không thể chết, mẫu thân còn tại cái kia nhà kho nhỏ bên trong chờ hắn. Chỉ là nhiệm vụ lần này thất bại, nàng còn có thể chống đỡ bao lâu? Hàn Viễn vừa lao chạm đất trên bảng máu heo, trong lòng vừa nghĩ bệnh tình nguy kịch lao mẫu thân, con mắt hơi đỏ. Kỳ thật ngươi thực lực cũng không tệ lắm, chỉ là đánh không lại ta mà thôi, ngươi cần thương tâm như vậy." Một cái móc chân đại hán ở trước mặt mình khóc, Phùng Tiêu thực tế có chút tiếp thụ không được đành không lại chính mình không phải rất bình thường sao? Có gì phải khóc? Võ hổ cái này móc chân đại hán thực lực thật là không tệ, đoán chừng đánh 3 năm người không là vấn đề. Ai? Hàn Viễn nghe vậy hít một tiếng khí, không có quá nhiều giải thích, rất nhanh liền đem mặt nền lao xong, hắn đang chuẩn bị rời đi thời điểm, tiếng trung cửa lại vang lên. Phùng Tiêu nghe tiếng trong lòng trở nên kích động, lần này khẳng định là thiện như tới, chỉ là trước mắt đại hán này có chút sát phong cảnh. Người tranh thủ thời gian đi, ghi nhớ ta chỉ buông tha ngươi một lần, nếu như ngươi muốn tiền không muốn mạng, cái kia cũng trách không được ta." Phùng Tiêu trầm nói. Hàn không nói gì, chỉ là đơn giản nhẹ gật đầu. Mở ra cửa phòng liền chuẩn bị rời đi. Hàn thúc, ngươi chạy thế nào nơi này tới? Vương Thiến Như nhìn thấy người mở cửa lập tức kinh hô một tiếng. "Ách, tiểu Như, tại sao là ngươi?" Hàn Viễn cũng là kinh ngạc nói. Chương 156, vô xảo bất thành thư, chương 156, vô sạo bất thành thư. Cái này móc chân đại hán là đến giết chính mình, Vương Thiến Như làm sao sẽ nhận biết? Hắn đi đến trước cửa, chỉ thấy Vương Thiến Như đang cùng móc chân đại hán cao hứng bừng bừng trò chuyện cái gì. Nhìn thấy Phùng Tiêu đi tới, Vương Thiến Như cũng không có thời trực tiếp chính là nhào tới Phùng Tiêu trong ngực, sau đó chỉ vào Hàn Viễn nói: "Phùng Tiêu, Thật là đúng giời a. Hắn là ta Hàn Thúc, vậy mà lại đến người nơi này làm nhân viên làm thêm giờ. Hàn Thúc, nhân viên làm thêm giờ. Phùng Tiêu trên mặt hiện lên một tia khất thường, cô Vương tiến như đồng thời đem ánh mắt nhìn hướng có chút bất an Hàn Viễn. Hàn Viễn trên mặt rõ ràng có một tia khẩn cầu chi sắc. Không sai, chính là nhân viên làm thêm giờ, ta nghĩ trong nhà vệ sinh rất lâu không có quét dọn tròn nên để cho người đến quét dọn một chút. Phùng Tiêu chậm rãi nói. Theo Phùng Tiêu lời nói rơi xuống, Hàn Viễn lập tức thở dài một hơi. Hắn thật sợ Phùng Tiêu sẽ đem chuyện tối nay nói ra, vậy liền rất khó tu trạng. Tiểu Như, ngươi biết người này Phùng Diêu hỏi tiếp: "Đương nhiên nhận biết rồi." Vương Tiến Như vui vẻ nhẹ gật đầu, sau đó đem Hàn Viễn lai lịch nói ra. Nguyên lai cái này móc chân đại hắn là Vương Tiến Như quê quán, xem như là biểu thúc của nàng, khi còn bé thường xuyên mang theo nàng chơi. Chỉ là về sau Hàn Viễn đi làm lính, sau đó nàng thi đỗ trong huyện thành trưởng cấp 3, đại học về sau lại đi nơi khác, hai người ở giữa liền không có làm sao liên hệ. Phiên này đột nhiên gặp nhau, chuyện cũ khó tránh khỏi nổi lên trong lòng, một cú cảm giác thân thiết tự nhiên sinh ra. Đây là quê quán biểu thúc, khi còn bé mang nàng mò cá bắt ve sầu. Đoạn kia thời gian không thể nghi ngờ là thời gian tốt đẹp nhất. Nguyên Lai like ngươi là tiểu Như biểu thúc a, ngược lại là hành mộ. Phùng Tiêu nghe xong Vương Tiễn Như lời nói, giống như cười mà không phải cười nhìn hướng Hàn Viễn. Người này có thể là vì một trăm vạn tìm đến mình phi phước, không nghĩ tới ngươi là tiểu Như bạn trai, có ngươi chiếu cố hắn, ta cũng yên tâm. Hàn Viễn trên mặt có chút xấu hổ cùng tăng thương, hắn đem ánh mắt rời về phía Vương Tiễn Như. "Tiểu Như, thúc liền đi trước, không phải dở các ngươi cô dâu mới, lần sau có cơ hội thúc lại đến nhìn ngươi." Hàn thúc. "Ngươi có phải hay không khinh thường tiểu Như, cái này vừa mới gặp ngươi liền đi vội vã, ngươi đi vào ngồi một chút đi." Vương Tiễn Như lôi kéo Hàn Viễn Chính là ngồi xuống trong phòng trên ghế sofa. Phung Tiêu gặp cái này bất đắc dĩ lắc đầu, thế giới hai người cứ như vậy bị quấy rầy. Thế nhưng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, Vương Tiến Như vui vẻ là được rồi. Đến mức cái này móc chân đại hán, chờ chút xem tình huống mà định ra a nếu là không có cái gì ý đồ xấu, cái này thân thích nhận cũng nên nhận, nếu là tâm tư bất chính, vậy hắn cũng mặc kệ lai lịch ra sao. Mấy người ngồi tại trên ghế sofa, có thể thấy được Vương Tiến Như rất là hưng phấn, mà ngồi ở đối diện nàng Hàn Viễn thì là có chút cử chỉ bất Nếu là bình thường nhìn thấy, hắn tuy nghèo nhưng cũng tránh không được cùng cái này cháu họ thật tốt hàn huyền một chút, nhưng tối nay hắn dự sao cũng là đến làm chuyện xấu. Hàn thúc, ngươi thế nào? Ngươi trước đây cũng không phải dạng này. Vương Tiến Như nhìn thấy có chút lo sợ bất an Hàn Viễn, lông mày không khỏi nhíu lại. Cái này đã từng mười phần thân thiết thúc thúc, bây giờ làm sao đối với chính mình như thế lại nhạt? Không có việc gì, chỉ là sắc trời này hơi trễ, chờ chút sợ không có xe buýt. Hàn Viễn giải thích một chút. Một năm này tại Kim Lăng thị cầu y thời gian, hắn nhìn tấu nhân gian lạnh lùng, tính cách cũng ma luyện không mặn không nhạt, nhưng giờ phút này thực sự là có chút xấu hổ. Muốn sợ cái gì? chờ chút đón xe đưa người trở về. Vương Tuyến Như bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai like Hàn Thúc là sợ không có xe trở về a. Đó căn bản không tính sự tình. A, ăn chút đồ ăn vào ta. Lúc này, Phùng Tiêu bưng một chậu bánh bông lan cùng quả hạch loại hình đồ ăn vặt, đây là ban ngày dạo phố mua. Đạt tạ. Hàn Viễn cảm kích nhìn thoáng qua Phùng Tiêu, không nghĩ tới cháu họ bạn trai đại độ như vậy. Hàn Thúc, lâu như vậy không gặp, cô sữa kiểu gì? Ta nghe mụ nói cô sữa tựa hồ được cái gì bệnh nặng, ngươi mang theo nàng đi nơi khác cầu ý y, đem quê quán nền nhà đều bán, đây có phải hay không lạ ta? Vương Tuyến như hỏi, lúc trước nàng nghe Mâu thân mình nói đến đây sự kiện lúc, trong lòng còn rất khó chịu, cảm thấy trong trí nhớ quê hương đã càng ngày càng xa, quen thuộc người sẽ không còn được gặp lại. Không nghĩ tới kinh hỉ đến đột nhiên như thế, trùng hợp như thế. Sẽ tại Phùng Tiêu trong nhà nhìn thấy biểu thúc. Biểu tỷ nàng nói không sai. Hàn Viễn trầm mặc một hồi, sau đó lắc đầu, không muốn nói nhiều. Phùng Tiêu nhìn thấy một màn này, liền đem tất cả đều liên hệ. Chết không được cái này, móc chân đại hán sẽ đến lừa gạt tiền thượng, nguyên lai là cần tiền cứu mẹ à, nếu như là thật, vậy cái này người còn tính là không sai. Vương Tuyến như rất thông minh, cũng không có hỏi nhiều. Nàng hơi suy nghĩ một phen, quay trở lại đối diện trong nhà lấy ra một tấm thẻ ngân hàng nói: "Hàn thúc, ta chỗ này có cái mấy vạn khối tiền nhà rỗi, nếu không ngươi cầm đi cho cô sữa mua chút đồ tốt ăn đi." "Tiểu Như a, ngươi bây giờ mang theo tiểu tiểu, về sau chỗ tiêu tiền còn nhiều, thúc làm sao có thể muốn tiền của ngươi đâu." Hàn Viễn cười cười, đem đưa tới thẻ ngân hàng đẩy ra. Nhớ ngày đó vì cho mẫu thân sẽ bệnh, hắn đã từng khắp nơi vay tiền, có thể những cái kia ngày xưa thân thích bạn tốt vừa nghe đến mẫu thân mắt chính là ung thư gan, không ai nguyện ý cho mượn. Cho nên hắn mới sẽ hạ ngoan tâm bán đi ở căn cứ, tính toán rời đi cái kia để người thương tâm địa phương. Chỉ là hiện tại cái này trong trí nhớ bé gái vậy mà lại lấy ra mấy vạn khối đến, hoàn nạn gặp chân tình chớ quá như vậy, nếu là trước đây hắn sẽ nhận lấy, nhưng bây giờ hắn sẽ không muốn số tiền kia. Tiểu Như hiện tại cô nhi quả mẫu, chỗ cần dùng tiền còn rất nhiều, hắn không thể bởi vì chính mình liên lụy nàng. Ngươi liền nhận lấy đi. Ta nhìn ngài hiện tại đoán chừng cũng không dễ chịu. Vương Tiến như lúc này mới quan sát một chút Hàn Viễn. Một mặt dơ diện, sa sút tinh thần vô cùng, quần áo trên người cũng tẩy tới trắng bệnh, còn nhiều thêm mấy cái miếng vá. Hiện tại cũng niên đại gì? Liên xem như bên đường tên năm mày cũng không đến mức mặc thành dạng này. Đây là trong trí nhớ cái kia anh Tuấn Tiêu xái đại thúc sao? Haha, ha, tiền này ta cũng không muốn rồi. Hàn Viễn Cố chấp mắt đầu, sau đó suy nghĩ một chút, trên mặt lộ ra một tia cứng ngắt nụ cười, từ trên mặt bàn cầm mấy cái bánh ngọt giấu tại trong ngực. Cho ngươi cho nên sữa mang lên mấy cái bánh ngọt, nàng có thể sướng đến phát rồi rồi. Hàn Viễn cười cười, chỉ là nụ cười này tại hai người trong mắt nhưng là có vẻ hơi đăng chát. Thế kỷ 21, mấy cái bánh ngọt mà thôi, vậy mà lại để một người trung niên cao hứng như cái hài tử. Hàn Thúc, ngươi có khó khăn nhất định muốn cùng ta nói a. Vương Thiến như viền mắt hơi đỏ. Yên tâm đi, thúc nhất định còn sẽ đến nhìn ngươi. Hiện tại thời điểm cũng không sớm, liền đi về trước." Hàn Viễn gật đầu cười, trong lòng vô hạn buồn vô cớ. Lần tiếp theo đến xem Vương Tiên Như, sợ là phải đợi Mẫu thân qua đời về sau, khi đó hắn tới đây nhìn một chút cháu họ, chính mình cũng có thể an tâm cùng Mẫu thân cùng một chỗ đi xuống. "Ta đưa người a." Phong thiếu ngăn cản còn muốn nói chuyện Vương Tiên Như, mỉm cười nói, "Tốt." Hàn Viễn sắc mặt khẽ dần mình, không có cự tuyệt. Tất nhiên trước mắt người này là tiểu Như bạn trai, vậy hắn cũng có lời đối nó nói. Chương 157, tiết kiệm tiền đi bộ, 157, tiết kiệm tiền đi bộ. "Ta giúp ngươi thúc đánh chiếc xe, ngươi tại chỗ này chờ ta đi." Phùng Tiêu vuốt vuốt Vương Tiễn như đầu. "Phùng Tiêu." Vương tiến như khẽ gọi một tiếng, hai mắt đẫm lệ mương lùng. "Yên tâm đi, ta giúp ngươi giải quyết ngươi thuốc sự tình." Phung Tiêu cười cười, sau đó cùng Hàn Viễn chính là đi ra ngoài phòng. Hôm nay đêm đặc biệt sáng tỏ, treo ở trên trời mặt trăng giống như bạc bình, tung xuống vô tận ánh trăng, xuyên thấu qua chạc cây, lồng lổm lâm tấm. Hai người đi thẳng đến tiểu khu bên ngoài trên quốc lộ mới là ngừng lại. "Ta biết ta đánh không lại ngươi, nhưng vẫn là muốn nói một câu." đem ánh mắt nhìn hướng Tiêu, lộ ra một tia vẻ lạnh. "Thật tốt đối đại tiểu Như, không phải vậy ta từ chi lúc, cũng muốn kéo ngươi cùng một chỗ." Ngươi là đang uy hiếp ta?" Phong Tiêu nở nụ cười, nhưng trong lòng thì khẽ nhúc nhích. "Xem ra cái này móc chân đại hán thời gian xác thực không dễ quá sắp chết nói hết ra. "Ngươi nếu là hiểu như vậy cũng được. Dù sao tiểu Như phía trước rất không may, ta không hi vọng nhìn thấy nàng lại bị tổn thương gì. Đây là ta xem như nàng thuốc yêu cầu duy nhất." Hàn Viễn thẳng tắp nhìn chằm chằm Phong Tiêu. "Nàng phía trước làm sao vậy?" Phung Tiêu nhíu mày, vấn đề này Hàn phía trước hỏi qua, thế nhưng tiểu Như không muốn nhiều lời. Loại này sự tình, nàng tất nhiên không có nói cho ngươi, ta tự nhiên cũng sẽ không nhiều nói. "Ghi nhớ ta tối nay nói với ngươi lời nói." Dù sao ta cũng là một kẻ hấp hối sắp chết, ngươi nếu là không tin cứ việc có thể làm một vị đàn ông phụ lòng thử xem." Hàn Viễn âm thanh lệnh lùng nói, Tiên tâm đi, ta Phùng Tiêu cũng không có vứt bỏ lư nhân quân thuộc." Phùng Tiêu nhàn nhạt nhẹ gật đầu, đối với Hàn Viễn uy hiếp không thèm để ý chút nào. Ta nhìn ngươi tinh khí đầy đủ, rồng cuốn hổ trộm, trạng thái tinh thần rất tốt, sống trường trăm tuổi hắn không phải là vấn đề." Phùng Tiêu nhìn thoáng qua Hàn Viễn, khỏe miệng hơi bệnh tiếp tục nói, "Ngươi nói ngươi sắp chết, chẳng lẽ là tính toán làm cái gì việc độc? Cái này không liên quan gì đến ngươi." Hàn sắc mặt sững lại nói, "Nói đến thế thôi." ra về sau sẽ còn một lần nữa. Nói xong cước bộ của hắn chính là thần tốc bắt đầu chuyển động, hướng nơi xa đi đến. Phùng Tiêu gặp cái này, ánh mắt ngưng lại, lấy điện thoại ra đánh ra ngoài. "Tiểu Như, ta đưa ngươi thúc về nhà, ngươi trước tiên ngủ đi." Nói xong câu đó, hắn chính là cúp điện thoại, một cái bay vọt ở giữa chính là đi theo Hàn Viễn sau lưng. Hắn ngược lại muốn xem xem cái này thần thần bí bí móc chân đại hán đến cùng có cái gì việc khó nói. Chỉ thấy Hàn Viễn thần tốc đi, căn bản không có phát hiện đi theo phía sau hắn Phùng Tiêu. chừng đi nửa giờ lộ trình, hắn thần tốc bộ pháp mới là chậm lại, có thể nhìn ra hắn mỏi, lông lực thần tốc chập trùng. Cái trán mồ hôi rơi như mưa. Phung Tiêu gặp cái này như mày, đi lần này vậy mà đi mấy chục dặm đường. Xa như vậy đường, vì cái gì không đón xe? Chẳng lẽ là vì tiết kiệm tiền? Xem ra cái này móc chân đại hán khốn khổ còn muốn ngoài dự liệu a. Hàn Viễn ngồi tại đường nha tử một bên nghỉ ngơi thêm vài phút đồng hồ, sau đó mới là đi vào ven đường một cái cũ kỹ thiểu khu. Phùng Tiêu gặp cái này vội vàng đuổi theo. Hai người một trước một sau, một đường tiến lên, rẽ trái rẽ phải mấy lần, cuối cùng đi tới cái kia cũ nát nhà kho nhỏ phía trước. Chu môn rượu thì tối, đường có sương chết quóng. Phùng Tiêu nhìn thấy Hàn Viễn đi vào cái kia đen như mực lều bên trong, lại liên tưởng đến Lý Tiểu Cường, trưng đại pháo bọn họ động một chút thì là mấy ngàn vạn tiêu phí, ngoài miệng không khỏi cảm thán một câu. Bây giờ cái niên đại này, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai sẽ tin tưởng còn có người ở tại không có điện lều bên trong? Thậm chí ngay cả ánh sáng mũi nhọn cũng là dựa vào ngọn nến đến, đến thiếu đốt, cái này phản phất là thế kỷ trước bộ dạng. Phùng Tiêu cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận cũ nát nhà kho nhỏ, lộ ra vài khe hở nhìn. Lều bên trong tình cảnh nhìn một cái không sót gì, một cái màu trắng ngọn nến được tại trên mặt bàn, tản ra hào quang nhỏ yếu. Trên giường lao nhân bị Hàn Viễn đỡ lên, một bên ăn bánh ngọt, một bên dừng lại nói chuyện. "Con a, người kiếm tiền a. Ban ngày cho mụ uống canh sườn, buổi tối còn cho ta mang bánh ngọt trở về." La Hầu trên mặt hiếm thấy nhiều một chút hồng nhuận, phảng phất bệnh đều tốt đồng dạng. "Bánh ngọt là tiểu Như cho." Hàn Viễn trầm mặc một hồi, mới là nói, "Tiểu Như." La Hầu trên mặt có chút hoang mang, tiếp lấy tựa hồ là nghĩ đến cái gì, cười nói, Là Vương hỉ nhà hắn khuyên nữ a. Nha đầu này khi còn bé nhu thuận hung ác siết, cũng có bản lĩnh thi đại học." Nói xong nói xong, La Hầu lại là thở dài một tiếng. "Nha đầu này cái gì cũng tốt." chính là ôn nhân không tốt, thật sự là đáng tiếc. Mụ, ngươi yên tâm đi, tiểu Như hiện tại tìm một cái có bản lĩnh bạn trai, liền ta đều đánh không lại đâu." Hàn Viễn cười cười, nhưng trong lòng đầy cảm giác khó chịu. Một quả trứng bánh ngọt má thôi, mậu thân vậy mà lại ăn dạng này cao hứng bừng bừng. "Vậy liền tốt, vậy liền tốt." Tiểu Như nha đầu này, mụ cũng là nhìn xem nàng lớn lên. Cùng ta tôn nữ không sai biệt lắm, ngươi về sau nếu là có năng lực, liền nhiều chiếu cố một chút nàng, tuyệt đối đừng để người cho rằng nàng nhà mẹ đẻ không có người." Khi dễ. Lao ẩu nhẹ giật đầu. Liên tại Hàn Viễn chuẩn bị trở về lời nói thời điểm, vừa vẫn còn nói hưng khởi lao ẩu bỗng nhiên trên mặt lộ ra một tia thống khổ, trong tay bánh ngọt cũng là rơi vào trên mặt đất. "Mụ, ngươi thế nào? Ngươi không nên làm ta sợ a." Hàn viện thần sắc biến đổi, đem mẫu thân áo thoáng hướng bên trên cởi chút bỏ, một cái xương tây biến thành màu đen bụng lập tức xuất hiện trước mắt. Đây là ung thư gan thời kỳ cuối dấu hiệu, trong bụng tràn đầy bệnh chứng nước, trước đây có tiền lúc đi bệnh viện còn có thể rút điểm ra đến, hiện tại không có tiền, bệnh viện cũng không cho rút. Mù đau bụng." La ẩu giàn mua khuôn mặt bên trên thống khổ không thôi, từ khí cũng là càng thêm nặng nặng. đừng nóng độ, ta cái này liền gọi điện thoại cho bệnh viện." Hàn Viễn sa sút tinh thần trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, lấy ra cái kia tiểu cũ điện thoại chính là gọi điện thoại. Nhưng mà điện thoại không có vang mấy tiếng, chính là bị trực tiếp bị giật máy. Gặp cái này, Hàn Viễn trên mặt lập tức tuyệt vọng đến cực điểm. Đã từng hắn cũng đánh qua mấy lần, ban đầu bệnh viện bên kia sẽ còn phái xe cứu thương đến, có thể biết hắn không có tiền về sau, liền không tới, không nghĩ tới bây giờ càng là liền điện thoại đều không tiếp. "Con a, ngu đoán chừng là không được, ngươi nhớ tới đem mẫu cùng cha ngươi chôn ở cùng một chỗ." La Hầu Đức quăng nói xong, ánh mắt đều là dần dần tan giã, đây là sắp chết hiện ra. "Đều tại ta, đều tại ta không có bản lĩnh." Hàn Viễn thống khổ nắm lấy tóc, nếu là hắn có tiền, mẫu thân ít nhất còn có thể sống mấy năm. Nhưng bây giờ mới một năm, liền tử ung thư gan sơ kỷ biến thành thời kỳ cuối. Tất cả đều vì lúc đã muộn. Những người kia vì cái gì lạnh lùng như vậy? Hắn nói sẽ còn tiền a, về sau nhất định sẽ làm công trả tiền a. Bên ngoài Dạm Phùng Tiêu nhìn thấy một màn này, cũng không nhìn nổi, vọt thẳng vào lều bên trong, chính là bắt lấy Lao Hầu cổ tay, tính toán nhìn một chút tình huống như thế nào. Người làm cái gì? Hàn Viễn nhìn thấy Tiêu xuất hiện, trên mặt sững sờ, tiếp lấy gần trừng lên. Mẫu thân đều bệnh tình nguy kịch, tiểu tử này nắm lấy mẫu thân cổ tay muốn làm gì? Muốn để mẫu thân ngươi sống, cũng đừng gây trở ngại ta." Phùng Tiêu nhìn thấy Hàn Viễn liền muốn hung mạnh quyền thượng đến, lập tức lạnh giọng nói: "Ngươi." Hàn Viễn lời nói trì trệ, sau đó hung hăng nuốt một cái nước mắt, đến cùng là không có tại ngăn cản Phùng Tiêu. Tình huống hiện tại lại kém lại có thể kém đến đi đâu? Phùng Tiêu gặp cái này, mới là đem ánh mắt một lần nữa chuyển qua lao Hầu trên thân, cái này xem xét, hắn lông mày chính là nhíu chặt. La Hầu trạng thái thật không tốt, đã mất đi ý thức, thuộc về thời khắc cấp Nếu là không áp dụng biện pháp, sợ là sống không quá một canh giờ. Chương 158, Ngũ Thối Đan, chương 158, Ngũ Thối Đan. Đây là ung thư gan thời kỳ cuối. Phùng Tiêu đơn giản xem xét một phen, hướng một bên Hàn Viễn hỏi: "Là ung thư gan, vốn là lúc đầu, chính là kéo tới thời kỳ cuối." Hàn Viễn bi thương trả lời: "Hắn căn bản là không có ôm cái gì hy vọng, đây là bệnh nan y, hoa đạt tại thế cũng trị không hết. Đừng khóc." Đại nam nhân khóc sức mướt giống kiểu gì. Phung Tiêu không nhịn được giống lên một tiếng, trong lòng cũng là cảm thấy có chút khó giải quyết. Nếu là sớm tầm vài ngày hắn còn có năm chắc trị tốt, nhưng bây giờ liền có chút khó khăn. Một cách giờ Hắn chỉ có một canh giờ thời gian, xem ra chỉ có trước đem sinh cơ ổn định. Phong Tiêu trầm tư một lát, trực tiếp là liền phản ngồi xếp bằng, đem trong cơ thể linh khí từng sợi đưa vào lao h trong cơ thể, duy trì sinh cơ không ngừng. Thế nhưng lão h gan đã ung thư di can, gần như hoại tử. Muốn trị tốt không dễ như vậy, mà hắn cũng không có khả năng dạng này một mực đưa vào linh khí, như thế hắn cố kiệt, cũng không cứu sống lao h Nghe lấy, nếu là nghĩ tới người mâu thân sống sót, vậy liền tại nửa cái thời điểm loại hình đem ta nói dược liệu mua lại. Phong giọng nói, ý của ngươi là ta còn có thể cứu. Hàn Viễn lập tức kích lên, Toàn con thân thể đều là run nhẹ nhẹ. Có hay không cứu liền nhìn người có thể hay không lấy ra thuốc. Phung Tiêu chậm rãi nói, sau đó báo ra một đống dược liệu. "Nhớ kỹ, ta muốn hạ khô thảo, bạch tật lê, sa tiền thảo, kim ngân hoa, y nhân, đan sâm, ngũ vị tử." Hắn đại khái nói mấy chục vị thuốc bắc, những này dược đơn là sắc gan tiêu chạy hỏa chi thuốc, cũng là hắn đến lúc đó luyện chế đan dược dược liệu. "Nhớ kỹ sao?" Phong Tiêu trầm giọng nói, hắn biết lập tức ghi nhớ mấy chục vị dược tài đối với một người bình thường đến nói rất khó khăn. Thế nhưng hiện tại đi tìm giấy bút hiển nhiên không thực tế. Có thể hay không cứu sống lão hổ này, liền nhìn Nhi Tử hắn tranh không hăng hái. Chỉ thấy Hàn viện nhắm mắt trong miệng khẩn trương thì thầm cái gì, mãi đến đem Phùng Tiêu nói tới dược liệu lặp lại một lần, mới là mở mắt ra nói: "Nhớ kỹ, ta cái này liền đi mua thuốc." Nói xong, hắn chính là vội vàng xoay người đi tìm tiệm thuốc. "Chờ một chút." Phùng Tiêu ngăn lại hắn, sau đó ném ra một tấm thẻ, chậm rãi nói: "Những này giá thuốc giá trị không ít, đoán chừng phải muốn mấy vạn khối, người cầm ta thẻ đi mua a." Hắn hiện tại cũng là có chút cảm động, tại loại này thời khắc nguy cấp, Hàn Viễn vậy mà thật một lần liền nhớ kỹ dược liệu. Trừ đối với mẫu thân thích Hắn nghĩ không ra có cái gì lực lượng có thể để cho bộc phát ra như vậy lớn tiềm lực. Phù phù. phù phù, phù phù, phù phù. Không nghĩ tới Hàn Viễn tại chỗ chính là quỷ xuống, hung hăng hướng Phùng Tiêu dập đầu lệ ba cái, chờ lúc cái chán đã máu me đầm địa. Vô luận ta mẫu thân có hay không cứu trở về, ta Hàn Viễn cái mạng này cũng là của ngươi. Hàn Viễn nói xong câu đó, không nói tiếng nào chính là chạy ra ngoài. Phùng Tiêu nhìn xem Hàn Viễn bóng lưng, cuối cùng lắc đầu. Chắc không được cái này móc chân đại hắn như thế cần tiền, đều không có đi làm cái gì làm trái lương tâm sự tình. vào hắn thực lực, muốn đi cấp ít tiền rất dễ dàng, có thể là hắn không có Điều này nói rõ cái gì? Một người phẩm tính tại lúc này nổi bật phát huy vô cùng tinh tế. Nhi tử ngự như thế hiếu thuận ngươi, ta nếu là không có đem ngươi cứu trở về, kia thật là sai lầm. Phung Tiêu nhìn thoáng qua đã hôn mê la hổ, bất đắc dĩ nói. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đảo mắt chính là đi qua 25 phút. Ở giữa Vương Tiễn Như gọi điện thoại tới Phung Tiêu đều không có tiếp, sợ phân thần. Có thể thấy được hắn giờ phút này sắc mặt có chút mệt lạ, không còn chút sức lực nào. Liên tục thời gian dài làm một cái người đưa vào linh thí, bảo vệ sinh cơ, đối với hiện tại hắn đến nói quá miễn cưỡng. Nửa giờ Nếu là Hàn Viễn còn chưa có trở lại, cái kia cũng trách không được hắn, hắn cũng tận lực. Lại là 4 phút trôi qua. Phùng Tiêu đem mệt mỏi ánh mắt nhìn hướng bên ngoài dạng, ánh trăng rơi xuống, loan lổ bóng cây cùng trên mặt đất rơi vãi xương trắng, đẹp không giống nhân gian. Nhưng mà Phùng Tiêu thần sắc nhưng là thất vọng. Còn có 1 phút đồng hồ, hắn nhất định phải thu tay lại, không phải vậy hắn thật vất vả tu luyện căn cơ sợ là hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ai? Xin lỗi. Phùng Tiêu nhìn xem nhắm mắt lại la hổng, lắc đầu hít một tiếng, chuẩn bị dừng tay. Đúng lúc này, một đạo thoạt nhìn, nhìn thấy mà giật mình bóng người từ đằng xa chậm rãi tới. "Ta, ta trở về." Hàn Viễn sắc mặt chất vật dơ cao một bao dữ liệu, trên người hắn đã là vết máu rơi, cái kia chân phải đều là gãy, lộ ra đứt gây xương cốt, ven đường cũng là vết máu, kéo đầy đầu kia tiểu đạo, lưu lại một đạo thật dài vết máu. Phong Tiêu nhìn thấy một màn này, chân mày cau lại, đi mua cái thuốc làm sao làm thành bộ rắn này. Bất quá đến cùng là đuổi trở về, còn có một giờ, luyện chế đan dược đầy đủ. Phong Tiêu đình chỉ đưa vào linh khí, lão hồ sắc mặt nháy mắt thay đổi đến âm u đầy từ khí, phảng phất sau một khắc sẽ chết đi. Thế nhưng tất cả đều tại kế hoạch bên trong. Còn, còn vì sao? Hàn Viễn lộ ra một tia đau thương chi sắc, hắn vừa vặn quá mức đuổi muốn cương ép xuyên qua một đạo dòng xe cộ, kết quả bị một chiếc xe đụng, cứ thế mà bỏ trở về. "Con kịp, bất quá ngươi chân này nếu là không trị, sợ là đến tàn phế." Phùng Tiêu đem dược liệu tiếp nhận, trầm giọng nói, "Không có việc gì, trước cứu mu ta, ta chết không có việc gì." Hàn Viễn thuốc giọng nói, "Phùng Tiêu nghe vậy nhìn thật sâu một cái Hàn Viễn, sau đó nhẹ gật đầu, trực tiếp mang lấy đống lửa luyện lên đan dược. Ngũ Thối Đan." Phùng Tiêu trong đầu nghĩ đến dược điển bên trong một cái phương thuốc, phía trên ghi lại Ngũ Thối Đan phương pháp chế, đây là một loại rèn luyện ngũ tạng lục phủ thuốc, ung thư gan tế bảo tự nhiên cũng có thể giết trừ bỏ. Bất quá loại này đan dược xem như là cấp một đỉnh phong đan dược, độ khó luyện chế so trước đó mấy loại đan dược độ khó phải lớn. Đây cũng là hắn vì cái gì muốn trở lại một giờ đến luyện chế nguyên nhân. Theo từng cái dược liệu bị ném vào trong chậu, Phùng Tiêu sắc mặt càng ngày càng trắng sảm. Hắn phía trước vì bảo vệ lao hậu Sinh Cơ dùng hơn phân nửa linh khí, giờ phút này lại muốn luyện dược, hai hai cộng lại xuống, gần như hao hết khí lực của toàn thân. Một bên Hàn Viễn nhìn thấy một màn này, thở mạnh cũng không dám một tiếng, cho dù hắn gãy xương lộ ra ngoài, đau đớn đến đột điểm. Thời khắc này Phùng Tiêu hắn thấy chính là thiên nhân hạ phẩm, nếu như cuối cùng thật đem thân mệnh cứu trở về, để hắn chết ngay bây giờ, hắn cũng nguyện ý. Hỏa diễm thiêu đốt không ngừng, nếu như nhìn thật kỹ, có thể thấy được điểm này rơm củi đã sớm biến thành cho tàn, hiện tại trên cơ bản là không có gì tự đốt. Đây là linh khí đang thiêu đốt, cũng là ngũ thối đan tối hậu quan đầu. Dùng cái này đem linh khí tan trong dược dịch bên trong, tối hậu phương có thể thành đan. Phụp. Đúng lúc này, Phùng Tiêu thân thể run nhẹ nhẹ một cái, trên mặt đột nhiên biến thành ẩm đạm, một ngụm máu tươi tùy theo phương ra. Một màn này làm cho đã gần như ngất Hàn Viễn lại. Không đợi hắn mở miệng hỏi thăm, Phùng Tiêu sắc mặt đột nhiên lại, hét lớn một tiếng. Thuốc tận đan thành, cho ta đan một đạo khí lưu vô hình ứng thanh tạn đi khắp nơi bay đi, đem vốn là rách nát lều lập tức đánh rách ra ra, mấy người nháy mắt chính là lộ tại dưới trời sao. Chương 159, người liền lao loạn mãi, mãi cũng đánh, chương 159, người liền lao loạn mãi, mãi cũng đánh. Nhìn thấy triệt để lộ trống không, Phùng Tiêu trong lòng không khỏi có chút giờ khóc giờ cười. Phía trước ở phòng hầm luyện đan liền đã đủ kiêu kiện, không nghĩ tới giờ phút này so trước đó còn kém. Bất quá hắn chỉ là hơi suy nghĩ một chút, giờ phút này dù sao cũng là thời khắc mấu chốt, không cho phân tâm. Fan, cảm thấy trong lòng truyền đến vô cùng suy yếu liền giẫm ba cước, dùng cái này cứng ép để chính mình chống đỡ. Và anh. Một tiếng vang thật lớn chuyển đến, chỉ thấy cái kia chậu che bị khí lưu hướng bay cao 78 mét, một cỗ mùi thuốc nồng nặng tràn ra ngoài, làm cho một bên Hàn Viễn đều là không nhịn được liếm liếm lưỡi, nguyên bản còn vẻ vải suy sụt gương mặt cũng nhiều mấy phần sát thái. Phùng Tiêu cố nén trong lòng suy yếu, đem trong chậu một cái đen túi đan dược đem ra. Hắn nhìn xem viên đan dược này, trong lòng một trận cười khổ, vừa vặn vậy mà nổi khoát đan vẫn là lệ ra, chỉ là nhan sắc có chút không dễ nhìn. Cái này cái ngũ thối đan thể tạm thời bảo vệ mẫu thân ngươi muốn trị gốc, nhất định phải chờ ta khôi phục. Phùng Diêu nhìn thoáng qua Hàn Viễn, đem ngũ thối đan đầu nhập vào lao h ổ trong miệng. Bất kể như thế nào, ngươi đều là ta Hàn Viễn lớn nhất ân nhân, làm châu làm ngựa không chối tử. Hàn Viễn nghiêm túc trả lời, nói lại nhiều lời nói cũng không thể biểu đạt tâm tình của hắn vào giờ khắc này. Nếu như nhất định muốn dùng cái gì đến hình dung, đó chính là kẻ sắp chết một con rơm. Không, đây không phải là rơm rạ, mà là một cây đại thụ, có thể để cho hắn máu chảy đầu rơi đại thụ. Theo đan dược đầu nhập, lao h sắc mặt dần dần khá hơn, tử khí rút đi, có vẻ hơi yên tĩnh điềm cái, cái nguyên bản xương tấy phần bụng cũng là chậm rãi bình xuống dưới, nhìn thần dị vô cùng. Đây chính là ung thư gan thời kỳ của a. Liền xem như trên thế giới đứng đầu nhất bác sĩ cũng không có cách nào, nhưng bây giờ vậy mà thật bị Phùng Tiêu ổn định. Nếu là chuyến đi, sợ là toàn bộ thế giới đều muốn hăng động lên. Người sống một đời, ai không biết những bệnh? Người nào có thể bảo chứng chính mình liền nhất định sẽ không mắc ung thư, mà có thể trị hết ung thư người, chú định trị vạn người chú ý. Mẫu thân ngươi hẳn là tạm thời không sao. Bất quá muốn tỉnh lại, đoán chừng phải đợi đến ngày mai. Phùng Tiêu thở dài một hơi, rốt cục là không có khiến người ta thất vọng, chỉ là, lần này cũng quá thảm rồi. Phùng Tiêu nhìn một chút tự thân, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Giờ phút này trong cơ thể vẫn vẻ, tâm thần suy yếu, xem ra đột phá luyện khí tầng 2 thời gian lại muốn đẩy về sau đẩy. Hàn Viễn nghe đến Phùng Tiêu lời nói, trong lòng kích động tột đỉnh, không biết nên nói cái gì cho phải. Mẫu thân không sao. Trong đầu hắn nghĩ đến câu nói này, trong lòng căng thẳng dây cung rơi xuống, liên tục kích thích phía dưới, vậy mà hôn mê bất tỉnh. Được, hai cái đều ngất. Phùng Tiêu cười khổ một tiếng, cảm thấy chính mình trở về nhất định phải để cho Vương Tiến như thật tốt hầu hạ một cái hắn, không phải vậy thật xin lỗi phiền này mập mọ. Nghĩ tới đây, Phùng Tiêu lấy ra điện thoại cho Vương Tiểu Dương gọi một cú điện thoại. Vương Tiểu Dương nhận biết Kim Lăng thị đệ nhất nhân dân y viện viện trường, có hắn mang theo hai người đi bệnh viện cũng đủ rồi. Chỉ chốc lát sau, Vương Tiểu Dương chính là lái xe vội vã chạy tới. Khi thấy hiện trường tình cảnh lúc, hắn sát mặt hơi kinh ngạc. Đập vào mắt đi qua một mảnh hỗn độn, một cái móc chân đại hán cả người là máu nằm trên mặt đất, mà Phùng Tiêu thì là đứng tại móc chân đại hán bên cạnh. Tiêu ca, ngươi làm sao đem người đánh thành trạng này?" Vương Tiểu Dương nhíu mày nói, khi thấy trong mê ngủ là ẩu lúc, sắc mặt càng thêm kinh ngạc. "Đồ phộng, không thể nào. Ngươi liền lão lão mãi, mãi cũng đánh. Đi con em ngươi, ta rõ ràng là cứu người tới." Phùng Tiêu tức giận một tiếng Kém chút không cho Vương Tiểu Dương lời nói tức hộc máu. Cứu người? Ngươi đừng nói cho ta là cái này, móc chân Đại Hán cùng lao luyện lại hai bại cỗ tổ đường, mà ngươi là khuê căn. Vương Tiểu Dương căn bản cũng không tin Phùng Tiêu lời nói. Hiện trường tình cảnh rất khó để người không hiểu sai, nơi này chính là ngoại ô cũ kỹ trong cư xá. Phùng Tiêu đêm hôm khuya khoắt chạy nơi này tới làm gì? Tất nhiên là có việc, mà việc này rất có thể chính là vì đánh nằm dưới đất móc chân Đại Hán, không phải vậy móc chân Đại Hán sẽ không làm thảm như vậy, chẳng lẽ lại trong khu cơ sở cho xe đụng, điều này có thể sao? Người này là bị xe đụng. Phùng Tiêu trầm mặc chỉ chốc lát, giải thích nói: Hắn hiện tại nếu là có khí lực tuyệt đối phải Vương Tiểu Dương biết bông Hoa vì cái gì hồng như vậy. Ha ha ha, lý do này coi như không tệ. Vương Tiểu Dương khinh bị nhìn thoáng qua Phùng Tiêu, loại này sức sẹo lý do cũng có thể nói được. Ta nhìn ngươi có phải hay không Hàn khí muốn loại trừ, cho nên thân thể có chút nữa, muốn tìm người cho ngươi xoa bóp xoa bóp. Phùng Tiêu mỉm cười nói, cái kia không cần. Vương Tiểu Dương cười khan một tiếng, trong lòng hắn kỳ thật đối Phùng Tiêu rất là cảm kích, bằng không cũng sẽ không bởi vì thứ nhất điện thoại liền lái xe chạy tới. Tốt, tranh thủ thời gian liên hệ ngươi bệnh viện bằng hữu, đem hai người này đưa đến bệnh viện, ta đi về trước, ngày mai lại tìm ngươi. Phùng Tiêu lắc đầu, sau đó liền quay người chuẩn bị trở về nhà. Đi ra hai cái tiếng đồng hồ hơn, lại không trở về, Vương Tiến như còn tưởng rằng hắn làm sao vậy đâu. A, đúng. Cái này nằm dưới đất người trung niên, nếu là bệnh viện muốn cho hắn cắt cụt, ngươi ngàn bạn muốn ngăn cản, tất cả chờ ta ngày mai đi lại nói. Phung Tiêu chợt quay đầu dặn dò, Liền Hàn Viễn tình huống hiện tại đi bệnh viện nhất định là muốn cắt cụt, cái này nếu như bị cắt cụt, hắn đến lúc đó muốn cứu chữa sẽ rất phiền phức. Nghe đến không có. Biết rồi. Vương Tiểu Dương nhẹ đầu. Gặp cái này, Phùng Tiêu mới là yên tâm xoay người đi. Hắn đầu tiên là gọi một cú điện thoại cho Vương Tiễn Như, báo cho chính mình không có việc gì, sau đó mới là chiêu một chiếc xe taxi đuổi trở về. Về đến trong nhà đã là một giờ sáng trông, Phung Tiêu vừa mở cửa ra, một đạo mềm mại thân thể mang theo mùi thơm nào tới. Ngươi có thể cuối cùng trở về. Điểm nhẹ. Phùng Tiêu ôm nhào lên Vương Tiễn Như, trên mặt cười khổ một tiếng, hắn hiện tại quá hư nhược, vừa vặn cái này bổ nhào về phía trước kém chút cho chính mình bổ nhào. Lúc này Vương Tiễn Như mới phát hiện Phùng Tiêu sắc mặt trắng bệnh vô lý, lập tức trong lòng chính là khẩn trương lên, ôn nhu nói: "Ngươi cùng Hàn Túc làm gì đi? Làm sao sắc mặt khó coi như vậy?" Không làm cái gì, chính là hơi mệt chút. Phùng Tiêu không có nhiều lời, trong lòng hắn nghĩ đến tình huống hiện tại không thích hợp nói cho Vương Tiễn Như, miễn nàng lo lắng. Vương Tiễn Như nghe vậy sửng sở, không làm cái gì, hơi mệt. Nữ nhân cái này một liên tưởng, không thể nghi ngờ là đáng sợ đến cực điểm. Cũng không biết nàng nghĩ đến cái gì, nhìn xem Phùng Tiêu ánh mắt đều thay đổi đến các thường. Ngươi có phải hay không cùng Hàn Thúc đi làm chuyện xấu? Vương Tiễn Như túi đầu nói, dừng một chút lại nói, nam nhân các người đều là bộ này đức hạnh. Cái gì? Phùng Tiêu có chút một bức, không hiểu Vương Thiến Như là có ý gì. Cái này thế nào còn thẹn thùng đi lên? Ừ. Trong nhà hoa không tâm sao. Vì cái gì muốn đi bên ngoài làm loạn. Vương Tiến Như có chút tức giận nhìn thoáng qua phùng tiêu, lập tức một trận tiểu quyền quyền hầu hạ tới qua đi. Cái này nếu là phía trước, cái này tiểu quyền quyền xác định đúng chắc đánh phùng tiêu Xuân Tâm dập dờn, thế nhưng hiện tại, đánh hắn muốn chết.